Chương 304, Nguyên Hoang Tuyệt Thế Đại Hung Sảo Huyết, chương 304, Nguyên Hoang Tuyệt Thế Đại Hung Sảo Huyết. Trui xuống có 300 mét bộ dạng, chợt xuất hiện một cái to lớn hang động đá vôi, Tân Mục nhảy xuống tới, đưa mắt nhìn một cái, sâu sắc khiếp sợ. Ngọn núi này vậy mà là trống không, bên trong mở ra một cái rộng rãi không gian, xuất hiện rất nhiều cung điện, còn có 9 tòa đế đàn. Tiêu Vô Tà cùng Y Ly Tuyết cũng là rơi xuống, nhìn thấy tình cảnh như thế, kinh ngạc nói không ra lời. Tân Mục phân tích nói, nơi này Chí Tôn mạch đã sớm bị người phát hiện, mà những người này vất vả mở cái này không gian xem ra là tìm kiếm kỳ trân, không biết vì cái gì lại đem chỗ này phong ấn. Cái này chín tòa tế đàn cũng là thượng cổ thủ đoạn. Không quản những này, chúng ta tiến vào bên trong nhìn xem, vạn nhất còn có cái gì do đâu. Tiêu Vô Tà nhảy xuống, hành bầu tại cung điện ở giữa. Nơi đây nguyên khí cực kỳ dồi dào, loại khí tức kia trực tiếp thấm vào người nục thân bên trong, ở chỗ này thật sự chính là ngủ đều có thể tăng lên tu vi. Tần Mục Kề sát đất tìm đòi, liền cảm thấy thần thủy khí tức, hắn dọc theo cố khí tức này đi nhanh, Tiêu Vô Tà cùng Y Ly Tuyết cũng nhìn thấy động tĩnh, lập tức đi theo. Tròn vẹn đi xuyên trong vòng hơn 10 dặm, Tần Mục dừng bước, hắn nhìn phía xa. Tiêu Vô Tà trong lòng hốt, nói, cái này cũng quá lớn đi. Không bằng chúng ta ở chỗ này mở một cái tông phái, đợi một thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể cùng thần cảnh thế ra so sánh. Tần Mục không có lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, đi tới tòa thứ nhất tế đàn trước mặt. Vừa rồi từ trên cao nhìn sang, những này tế đàn hình như không ra thế nào lớn, hiện tại đến phụ cận, mới phát hiện cái này tế đàn thật đúng là không nhỏ, vượt ra khỏi tưởng tượng. Tiêu Vô Tà lui về phía sau mấy bước, thần sắc hắn khẩn trương nói, "Tần Mục, cái tế đàn này quá quỷ dị, trong lòng ta đột độ đột đập mạnh, hình như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra." Âm Trợ, thời khắc sinh tử, thiện ác có cô ấy, chính ta đối lập, thì ra là thế. Chí tôn mạch tượng chính là nổi lên, chỗ này sợ rằng còn có một chỗ hung chi tự a, như vậy kết hợp, tạo thành thiên địa lại thế, đây là đứng đầu địa mạch thiên tượng một trong. Tân Mục trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn vặn lần không ngờ, chỗ này chẳng những có trí tôn mạch tượng, còn có hung chi tượng. Cái này cũng đáp âm dương viện trợ thuyết pháp, dù sao cô dương bất sinh, cô âm không giải, chỉ có âm dương viện trợ mới là vĩnh hằng chi lý. Tiêu Vô Tà là thật sợ hãi, hình như có đồ vật ngay tại uy hiếp tính mạng của hắn. Dạ Tuyết lại nói, Tần Mục, chỉ sợ là nghĩ quá nhiều a, chỗ này có nhiều như vậy cung điện, còn có tế đàn toàn bộ đều không có việc gì. Không phải là hung chi tượng, có lẽ chỉ là một loại ảo giác đâu." Tiêu Vô Tà đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trắng bệnh, giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, từng bước lùi lại, trong miệng hoàng sợ nói, "Chúng ta đi thôi, đi mau, ta nghĩ đến cái gì, chúng ta nhất định là đi tới một cái đại hung chi địa, đi mau." Người nghĩ ra cái gì?" Tần Mục lập tức hỏi. Y Thì Tuyết chạy vội tới, xách ở Tiêu Vô Tà cổ áo, đem hắn lôi trở về. Tiêu Vô Tà giờ phút này trên mặt hiện đầy hoảng hốt, hắn kinh hồn táng đảm nói, "Truy thuyết cái kia yêu sợ dĩ lợi hại như thế, cũng không phải là đắc đạo, mà là phát hiện một cung điện." "Cái gì cung điện?" hỏi. Ngươi cũng đừng nói với ta là Lạc cung." Ý dự Tuyết Uy hiếp một câu. Tiêu Vô tả càng ngày càng sợ hãi, hắn thậm chí cũng không dám nói mấy cái kia chữ, bị bức ép bất đắc dĩ, chợt vột nói: "Từ Thần Sâm La Điện." Lời này vừa nói ra, Trần Mục cũng là khắp cả người phát lạnh. Ý dự Tuyết đột nhiên lui về sau một bước, hai tay ở giữa xuất hiện sắc nhọn lợi trảo, "Hung ác quá, người nào? Người nào? Chẳng lẽ có người?" Trần Mục cũng là nhảy dự lên, đôi mắt vụt qua, kinh ngạc phát hiện tế đàn bên trên vậy mà bay lên ra một khối vạn niên hàn băng. băng, bên trong xuất hiện một bóng người, toàn thân mặc đầy tóc trắng. Tiêu Vô Tà nắm lấy Trần Mục tay, nói: Người này đoán chừng là thiền Cung Sơn năm đó thiếu công chủ. Tân Mục cũng không quản những này, hắn chạy vội tới tế đàn bên trên, quả nhiên, tế đàn đã nứt ra, cái này khối băng là bị một cỗ thể khí đẩy ra đến, hắn lúc này nói, chúng ta có thể có cơ hội tiến vào Tử Thần Sâm La Điện, muốn hay không đi? Ta không dám đi." Tiêu Vô Tà lùi bước. Y nghiệt thuyết nói, có cái gì không dám? Năm đó một cái hùng yêu đều có thể trở thành sánh vai đế tôn tồn tại, chúng ta vạn nhất thu được cái gì truyền thừa đạo thống, chẳng phải là một bước lên trời, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời làm đồ bỏ đi? Như vậy liền tính ngươi coi trọng cái gì nữ, nhân gia cũng chướng mắt ngươi." Mù Nói giống như thật, đi đi đi, ai sợ ai a, ta đi." Tiêu Vô tả mắng to một câu. Y Tử Tuyết không khỏi vui lên, lúc này sách theo Tiêu Vô tả liền trực tiếp theo cái lối đi kia đi xuống. "Không cho tôi đi phía trước a, thương thế của ta còn chưa xong mà." Tiêu Vô tả dọa oa oa kêu to. Tân Mục vội vàng nói, "Đừng nói chuyện, vạn nhất kinh động cái gì sẽ không tốt, chúng ta hiện tại có thể làm mập mẽ ở giữa bờ vực sinh từ đâu." Tiêu Vô tả mau ngầm miệng, chấm dãi đi xuống dưới đi. "Tân Mục, cái lối đi này không phải tự nhiên sinh thành, mà là cho rằng ta mò tới đao chém vết tích." Diêu Vô Tà dần dần thích thứ loại này hoang hốt, lập tức đem chính mình phát hiện nói ra. Tân Mộc trong tay kéo lấy cái kia khối băng, hoàn toàn không có nghe thấy Tiêu Vô Tả nói cái gì, ngược lại nhìn thấy khối băng bên trong cái kia lông sủ người thật giống như bống lúc nhích, cái này nhưng làm hắn dọa quá sức. Ba người bọn họ một mực lặn xuống trọn vẹn 7 năm, vẫn là không có đến phần cuối, lúc này mọi người trong lòng đều sinh ra nghi vấn, thế nhưng không có một người nói, tiếp tục đi xuống dưới đi. Xoay một tiếng, Tiêu Vô Tà sơ ý một chút rất xuống. Sau đó là y tuyết, Tân Mộc rơi xuống, hắn nói, cái lối đi này tổng cộng có 9999m, chẳng lẽ có cái gì ngụ ý? Y đi tuyệt đột nhiên hô, mau nhìn. Ba người cùng nhau nhìn sang, một tòa cổ lao tế đàn xuất hiện, bất quá đã sụt xuống. Tiêu Vô Tà nhìn thấy cái tế đàn này, hắn đột nhiên nào tới, không ngừng tụ lại đá vụt, trong miệng nghĩ linh tính nói, thiên đột, thiên đột, đây chính là đế tôn Huyền Văn, phất, phất, ta nếu là lĩnh ngộ ra một chút cái gì, thành tựu tuyệt đối sẽ không dừng bước tại tam tương chi cảnh, thậm chí có tư cách xung kích đế tôn. Ha ha ha. Tân Mục nhìn thoáng qua, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm hiểu ra cái gì sao? Tiêu Vô Tà lập tức từ mộng đẹp bên trong tỉnh, nói, không thể, thế nhưng những này đích thật là đồ tốt, nếu là mang đi ra ngoài Đấu giá lời nói, giá trị hơn ngàn vạn huyền tùy đâu. Ngươi nếu là mang đi ra ngoài, đấu giá, ta tin tưởng không có người có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tân Mục nói xong, mang theo Y Ly Tuyết tiếp tục vượt mức quy định đi đến. Đi hơn 10 mét, Tân Mục đột nhiên ngưng lại bước chân, hắn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem phía trước vết đá, thân thể đều đầu động. Y Ly Tuyết lui về sau một bước, dấu ở Tân Mục sau lưng. Tiêu Vô tả chen chúc tới, đôi mắt quét qua, nói: hoa, wow, nhiều như thế thần thủy, tranh thủ thời gian delay a." Tân Mục giữ chặt Tiêu Vô Tà, run nói: "Ngươi nhìn thấy thần tùy bên trong là thứ gì sao?" Tiêu Vô Tà lại xem xét, quay đầu liền muốn chạy. Bức tường kia cao bao nhiêu bao lớn, ai cũng không biết, bởi vì càng xa xôi, huyền nhận thức căn bản là không có cách thâm vào, chỉ là trước mắt một màn này, khoảng chừng mấy ngàn vạn sợi thần thủy, mỗi một đoạn thần thủy bên trong đều bao vây lấy một cái kỳ dị quái vật, so với bọn họ tại Hồng Trạch Huyền Cốc đụng phải quái vật phải cường đại vô số lần. Tần Mục lôi kéo hai người lui trở về, nói, nơi đây khẳng định là nguyên hoang phía trước cái nào đó tuyệt thế đại hung xảo mà cái kia yêu thì là nhận đến những này đại hung độ vật đầu độc, đợi đến tu luyện cường đại đem bọn họ thả ra ngoài. Tiêu Vô Tà nói, ta đã biết Hình như có một ít cổ tịch bên trong ghi chép, năm đó cái kia Hùng yêu lợi hại vô song, nhưng là chú đóng ở tại Thiên Cung Sơn, về sau kỳ ra một đời đại đế xuất thế, cầm trong tay cựu huyền đế binh đem Thiên Cung Sơn bình định, lúc ấy ta tưởng rằng kỳ ra coi trọng Hùng yêu tài nguyên, hoặc là sợ hai phát triển an toàn, bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là cảm ứng được uy hiếp nhân tộc tồn vong độ vật sắp xuất thế, cho nên đem Hùng yêu chẳng diệt, thậm chí dùng hắn lục. Thần tiên trận phong cái lối đi kia. Nơi đây không thích hợp ở lâu, thì phát sinh biến cố, chúng ta vẫn là ra ngoài đi." Tần nói. "Tốt, ba người ý kiến thống nhất, đang muốn đi ra thời điểm, Tần Mục Phượng vất nhìn thấy cái gì, hắn vẫy chào ra hiệu, chỉ chỉ phía trước. Tại cách đó không xa một cái khe rảnh bên trong xuất hiện một cây có thuốc, chỉ có dài một thước, hai mảnh là cây, một chiếc lá là hình rồng, một chiếc lá là chim hình dáng. Đây là Nguyên Hoang Thần thảo, Long Phượng Hạo Thiên thảo. Tiêu Vô tả kinh ngạc nói: "Ngươi đi hái, hái đến chính là ngươi." Ý dự Tuyết giật dây một câu. Tiêu Vô tả từng bước bước lại, nói: "Ta cũng không dám." Tần Mục nói: "Các ngươi chờ ta, ta đi thử một chút." Nói xong, hắn liền đi qua, chỉ có hơn 10 mét bộ dạng Tần Mục đi tới khe danh bên cạnh, ở giữa khe rảnh bên trong ngang dọc một cái nguyên hoang hung vật, quy thân bao trùm lấy từng tầng từng tầng thân tùy, thân tùy mặt ngoài đã ngưng kết một tầng thật mỏng da đá, hẳn là cho bụi rơi xuống tạo thành, mà Long Phượng Hạo Thiên Thảo thì ngay ở phía trước 2 mét địa phương. Tần Mục suy nghĩ một chút, thôi động nguyên lực, đánh ra một đạo tay ảnh hướng về thần thảo chụp tới. Rang rác một cái, huyền lực huyền hoa cự thủ bắt lấy thần thảo, ai biết cái này cây thần thảo lại có sinh mệnh, không động lực, lúc này, một chiếc lá rơi xuống, màu đỏ long ánh lao vùn vùn đi ra. A Một tiếng thê lương phát ra tiếng gào thảm thiết, theo sát lấy chính là dùng trời vùng trời hùng vì đánh tới. Y đi tuyết kinh hãi, hô, "Tần Mục, mau trở lại!" Lại hùng tà xuất hiện. Mục, hình rồng lá cây bay mất, tổn thất lớn rồi. Tần Mục quyết định chắc chắn, lấy ra lôi cổ ung kim chủy đập vào thần thảo bộ rễ bên trên, lúc này cái này gốc thần thảo thoát ly gò bó, hắn lúc này nắm lên nhét vào huyền tính, túi đầu xem xét, mấy vạn sợi thần tùy đang ở trước mắt, lúc này nắm một cái, hốt hoảng chạy trốn. Lúc nào cái tán, từ trên vách tường trào lên mà ra một đầu màu đen run rẩy, dài, dài ba cặp màu đen cánh vũ, kinh khủng nhất là cái này run rẩy trên thân không có lẫn phiến chính là từng đạo huyết sắc đường vân. Xiêu xiêu xiêu, ba người bay tán loạn vào thông đạo bên trong, ra sức chèo lên trên. Matthew Vota tản sách theo khối băng, bò đồng dạng hoảng sợ hô, "Ta đi, ra hỏa này đến cùng chết vẫn là còn sống, có vẻ giống như bống núc núc." Chương 305, trấn áp nguyệt như xương, chương 305, trấn áp nguyệt như xương. Ba người chạy ra nói, một đường lao nhanh, thư không vượt qua các loại thủ đoạn dùng hết, vọt ra gần tới khoảng cách một vạn dặm, cái này mới dừng lại th một trong ngọc, đem ra, đồng thời còn có cái kia một đoàn thần thấy cảnh này, cao hứng lên. Hô, phát phát, thật là cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này thu hoạch cũng quá to lớn đi. Trong bình Ngọc, gốc kia tương tự thần điểu lá cây còn tại chậm rãi tung bay, từng trận mùi thuốc đập vào mặt, thần thảo dễ cây cũng là không tầm thường độ vận, duy nhất có thể tiếc chính là cái kia mảnh hình rồng lá cây trốn, bằng không thật là đại mãn quán. Y Di Tuyết nhìn xem cái này gốc thần thảo, nói, đây chính là nguyên hoàng phía trước thần thảo, khoáng thế khó cầu, nếu là rơi vào cần thiết nhân viên bên trên, đây chính là so cựu viện còn muốn trân quý, chính là bảo mệnh thần Ngay lúc này, Tiêu Vô Tà đột nhiên biến sắc, nói, có người bay hướng đạo kia ngọn núi, không phải là Quảng Hàn thần cái người. Tần Mục cũng đứng lên, liếc mắt tới, nói: "Không sai, chính là Quang Hàn Thần cái ngươi." Y Tử Tuyết lúc này chạy vội tới, tựa hồ cùng những nữ tử kia có thâm kỷ lại hận. Tiêu Vô Tà quấn phía sau bập đánh, trong chốc lát lấn cận phía trước, hắn cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói: "Mấy vị tiên tử, đây là đi hướng chỗ nào nha? Không bằng cùng Ca Ca ta đi nhân gian hưởng phúc, ta nhất định để các ngươi trăm con nàn tôn, con cái vô số, ha ha ha." Kẻ xấu xa, dám can đạm khẩu suất của môn, muốn chết có phải là. Quang Hàn cảnh nữ đệ tử đều là cực kỳ kiêu căng, các nàng cùng huyền nữ các không rỗng, huyền nữ các chính là phụ thuộc, các nàng thì là cưới cũng chính là nói muốn phải trở thành quảng hàn thần cảnh nữ tế, đồng dạng đều là lấy ở dè hình thức, lấy nữ là tôn. Đột nhiên ở giữa, Tiêu Vô Tả lấy ra Nguyên Hoàng Khai địa phủ hàng ái, từng bước ép sát tới, nói: "Ta cũng không làm khó các người, nói đi, Nguyệt Như Sương ở nơi nào?" Nguyệt Như Sương thánh nữ không ở chỗ này đối phương biến sắc, nói như thế. Tần Mục Sách theo lôi cổ ung kim chủ ý, nói: "Các ngươi quảng hàn thần cảnh không phải khắp nơi truy sát ta sao, hiện tại ta tới, các người có thể lộ thủ." Đám nữ đệ này biết người trước mắt là Mục, tất cả đều biến sắc. Trốn. Một tiếng kêu kiểu, cái này mười mấy cái nữ tử lập tức chạy tứ tán rầm rầm rầm. Triệu Thắng cùng y Di Tuyết cắt chạm một mặt, toàn bộ không gian đều bị phong ấn tại trong đó, ai cũng trốn không thoát. Tiêu Vô tả cười hắc hắc, nói: "Chạy cái gì, cùng ca ca trở về Hàn Nguyên một chút nhân sinh hài tử gì đó, hả không đẹp ư? Vì cái gì muốn chạy à? Tân Mục đem lôi cổ ung kim chú ý đừng tại sau lưng, suy nghĩ khẽ động, trong chốc lát trong tay xuất hiện một cây trường thương đón gió tăng trường, nháy mắt biến thành dài ba trượng thương nắm tại trong lòng bàn tay, hắn nhìn xem những tu sĩ này, nói: "Ta bước vào Thần Hải Chi cảnh đỉnh phong, còn chưa có thử qua lực lượng phần cuối, hôm nay liền cầm các ngươi mấy cái làm núi lao." Thần Hải Chi cảnh đỉnh phong Chí tôn thần thể vậy mà cũng có thể đạt tới độ cao này, không có khả năng, chỉ có thần cảnh, thế ra mới có thể bồi dưỡng được như vậy nghịch thiên tu sĩ. Trường thương trong tay của hắn là pháp bảo gì, vì cái gì lợi hại như thế? Đoán chừng là đoạn thời gian trước Thiên Hoàng thành phá ra đến Xích Mặc Huyền Pháp Long Thương, cái kia gọi là một Thạch gia Hỏa nguyên lai là tần mục giả trang. Tiêu Vô Tà nhìn thấy cái này trường thương, còn có tần mục phía sau đừng lôi cổ ung kim chú ý, không ngừng hâm mộ, hai chuyện pháp bảo kia đều là vô cùng lợi hại a, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt. Nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Ý chí quyết trực tiếp xuất thủ, giết tới. Trong đó một cái nữ tu sĩ phi thân lên, ba búi tóc đen như thác nước đồng dạng chuốt xuống xuống, trong chốc lát nàng cả người tựa hồ cũng dung nhập ngọn núi này bên trong, lúc này, nữ tử này mới lộ ra chân dung. Nguyệt Như Sương. Tần Mục nhìn đối phương, Nguyệt Như Sương mặt mày giận dữ, "Trừng Tần Mục, nói, một thạch, Tần Mục, rất tốt, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng như vậy bí ẩn, lại bị ngươi tại Thiên Hoàng thành khoé gió đổi mưa." Như xương gọi tử, "Ca ca tới, có nhớ ta không?" Tiêu Vô tả sách theo Nguyên Hoang Khai địa phủ phóng lên trời, trong tay búa ngang nhiên chém vào tới. Ngự Như Sương hai tay phất động một lần, chỉ một thoáng xung quanh gió tuyết đại tác, hóa thành từng đạo vòi rồng. Tiêu Vô tả trong tay Nguyên Hoang Khai địa phủ vạch ra to lớn cái bóng, lập tức bay ngược trở về. Ý thì tuyết phi thân lên, toàn thân xuất hiện lông vũ, lập tức, những này gió tuyết tựa hồ không nhận Ngự Như Sương khống chế, ngược lại ngược lại tập trở về. Ngự Như Sương sắc mặt giun lên, đột nhiên sau lưng xuất hiện dị tượng cầu, toàn bộ lớn tuyết sơn hình như vì đó hô ứng, những này gió tuyết tập kích tiến vào tuyết sơn bên trong lập tức hòa làm thể. Y xuất hiện rộng lớn cánh chim, cực kỳ rực rỡ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên xuất hiện thất thải thần quang, một tiếng lệ đều, nàng trực tiếp lao xuống tới, song quyền ở giữa hư ảnh cuốn quanh. Mời anh, Nguyệt Như xương thôi động dị tượng cầu lan tràn đi qua, vậy mà không cách nào vây khốn Y Liê Tuyết, ngược lại bị đánh lùi lại mấy bước, nàng lông mày sắc bên trong vô cùng lo lắng, trong miệng nói, bác Trạch Thánh yêu bí thuật, ngươi là Bắc Trạch yêu tộc thiên tài thánh nữ. Cái gì cầu thí Bắc Trạch Thánh dược, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ đem cái chỗ kia cho hủy diện, chịu chết đi." Ý lần thứ 2 xuất kích. Một tiếng ầm vang Nguyệt Như Dương bị Y Tuyết đánh liên tục bại lui, đâm vào trên một ngọn núi, ngọn núi vậy mà không thể thừa nhận cự lực, trực tiếp đứt gãy ra. Tiêu Vô Tà xem xét tốt đẹp cục diện xuất hiện, lúc này hồ, "Xông lên a, người nào bắt đến liền là ai." Tân Mục nhìn thấy Y Tuyết như vậy quả mãnh, mỗi một chiêu đều đánh Nguyệt Như Dương không thể ngăn cản, biết nàng gặp cơ duyên, chỉ là không có nghĩ đến sẽ lợi hại đến tình trạng như thế. Hiện tại Tiêu Vô Tà gia nhập, để tình hình chiến đấu thiên về một bên, Nguyệt Như Dương bị đẩy lên, căn bản không thể nào phản kích. Tennok tay cầm xích mặc huyền pháp long thương đột nhiên một đâm, muốn kết tình hình chiến đấu, chỉ sợ chậm thì phát sinh biến cố, không nghĩ tới một thương đâm tới, trực tiếp tiến vào Nguyệt Như Xương dị tượng lưu toán bên trong. Phúc. Nguyệt Như Xương một ngụm máu tươi phun ra, nàng con mắt bên trong lộ ra lửa giận, trong chốc lát cả người đều dung nhập dị tự cầu. Mấy mắt, trước mắt xuất hiện một bộ ầm ầm sóng dậy sơn hà phong cảnh, Nguyệt Như Xương trốn vào trong đó, giống như tiên tử. Ilya Tuyết nói, nữ tử này cũng không có tu cầu, mà là nắm giữ một khí, hiện tại ẩn trong đó, trừ phi chúng ta công phá cái này khí, nếu không không cách nào bắt nàng. Cái này có cái gì? Toàn thể trấn áp, dù sao chúng ta quen thuộc loại này sự tỉnh. Tiêu Vô Tà nói xong liền hướng về bộ kia bức họa chạy vào tới. Y dị tuyết trước một bước lao vụn vụt đi qua, trực tiếp thôi động thủ đoạn đem bức họa kia cho kéo vào chính mình huyền kính bên trong, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Vô Tà, nói: "Ngươi đi đem cái kia mười mấy cái nữ đệ tử cho trấn áp phong ấn. Ngươi đi rồi, ta không cùng ngươi tranh." Tiêu Vô Tà không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia mười mấy cái nữ đệ tử cho phong ấn tại chính mình Mục đột nhiên cười một tiếng, nói: "Chúng ta hiện tại thật biến thành công địch, ta huyền khí bên trong trấn áp như ma tiểu thiên vương, nguyệt vô song." Tiêu Minh ngươi trấn áp Phó Tuyết Dao, còn có cái này mười mấy cái nữ đệ tử, mà Y Y Tuyết thì là trấn áp ngượt như sương, thật là nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngừa à. Hai ngươi trấn áp đáng tiền nhất, ta trấn áp đều là tiểu lâu là, ta không phục. Tiêu Vô tả bất mãn nói. Tân Mục nói, ngươi nếu là không phục, thử xem đem Phó Tuyết Dao thả ra, ta tại Thiên Hoàng thành gặp qua Phó Sích Tuyết, người này cũng là nhân trung long vượng, thực lực không thể khinh thường. Ba người có đi vòng vo hơn 10 ngày, cũng không biết là Quảng Hàn thần cảnh ngươi được cái gì tin tức, không có lại đụng tới lạc đàn người. Tần Mục kiểm một cái mình bây giờ cất giữ, phát hiện muốn đột phá tam tương chi cảnh. Nhưng tại nguyên này còn xa xa không đủ, xem ra còn phải đi một chuyến Thiên Hoàng Thành, nghĩ đến đây hắn liền bắt đầu nhức đầu. "Cái gì? Ngươi lại muốn đi Thiên Hoàng Thành? Lần này ta cũng không tiếp tục ở bên ngoài lãng lư, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ được gỡ thích cùng thay. Tiêu Vô tả lúc này kháng nghị nói, Y Di Tuyết cũng là lộ ra vẻ hâm mộ, nàng đi tới cái này cái thế giới về sau một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, lần này cuối cùng khôi phục tự do thân, tự nhiên muốn nhìn xem các nơi phong cảnh. Tần Mục suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến từng cái thế lực muốn tiến đánh Thiên Sơn, Thiên Hoàng Thành bên trong cao thủ nhất định không phải rất nhiều, lúc này nói, "Tốt, ba người chúng ta đều đi." bất quá muốn chia ra ba đường, không thể bị người khác nhận ra. Chỉ cần có thể đi Thiên Hoàng Thành, ngươi nói làm sao lại làm sao? Tiêu Vô Tà hưng phấn như cái hải tử đồng dạng. Sau đó, bọn họ liền hướng Thiên Hoàng Thành xuất phát. Trên đường, Phần Mục lại phát hiện Phượng tức vết tích, tiểu gia hỏa này bay đến xung quanh mình, không ngừng bố cánh, hiển nhiên rất không cao hứng. Y Ly Tuyết nhìn đáng yêu đến cực điểm, nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao như thế đáng yêu à, màu vàng như hỏa, không bằng để ngươi tiểu hỏa thế nào." Chít chít chít. kêu lên mấy tiếng, bay đến Y trên bả vai, đầu tựa vào Y Ly má lễ mễ mấy lần lại vung vẩy cánh chỉ vào tần mục. Tiểu Hỏa hình như rất không hài lòng ngươi, ngươi đến cùng đối hắn làm cái gì nha? Ý Gia Tuyết hỏi. Tần Mục cười ha ha, nói, người này là muốn ăn thần tuy, ta không cho, nó liền mang thủ. A, thần thủy a, vậy cũng không có thể ăn, cái đồ chơi này có thể đáng tiền. Tiêu Vô tả vội vàng nói. Siêu. Một vệt kim quang lao vụt một tới, vậy mà tại Tiêu Vô tả trên gương mặt nắm lấy một đạo vết tích. Tốc độ thật nhanh. Ý Gia Tuyết kinh ngạc nói. Tiêu Vô Tà sơ soạn một cái mặt, phàn nàn nói, chảy máu, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì biến thành, vậy mà nhanh như vậy. Nó nghe hiểu được tiếng người, ngươi cẩn thận nói chuyện, ta cũng không dám đem nó thế nào." Tân Mục bất đắc dĩ nói. Nhanh đến Thiên Hoàng Thành thời điểm, bọn họ phân tán mà mở. Tân Mục vừa vận bước vào tòa này thần kỳ thành trì, liền được đến thông tin, từng cái thế lực lại lần nữa tiến đánh Thiên Khư Sơn thời gian đều định ra tới, sau 7 ngày, mà con ít nhất sẽ có 3 4 kiện Cựu Huyền Đế binh xuất thế. Thiên Khư Sơn, Thiên Hoàng Đại Đế Lạc Thống, còn có khối kia uy lực cường tuyệt tối say, còn có kỳ ra thần thoại nhân vật kỳ huyền, tất cả những thứ này đều sẽ tại gần nhất nổi lên mặt nước. Tần mục đối với mấy cái này tự nhiên quan tâm, thế nhưng hắn thực lực không cho phép chính mình quá mức chú ý. Một thành huynh đệ, ngươi cuối cùng trở về, ngươi có thể là không biết gần nhất hách liên ra người đều mau đem ngươi tổ tông mang ra. Đi đi đi, Hoa Thành cấp ta đã định tốt vị trí, chúng ta không sai không về. Ta trước nhìn thấy, chúng ta Huyền nữ cấp đi nhìn Phi Vũ. Chương 306, Tinh Huyền Học Cung, chương 306, Tinh Huyền Học Cung. Tốt hơn một chút người cùng Tần Mục chào hỏi, cực kỳ nhiệt tình, bất quá những người này hắn không quen biết chiếm đa số, cười ha hả, hắn ngược lại liền đi Lý Vô Đạo chỗ ở. Lý Vô Đạo nằm ở trên giường tựa hồ đang hờ đột nhiên nghe đến động tĩnh, đứng dậy xem xét vậy mà là Mục, lập tức liền bắn ra, hô, huynh đệ ngươi có thể là trở về, ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng đem ngươi trông mong trở về. Tân Mục nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút không đúng, hỏi: "Làm sao vậy?" Lý Vô Đạo sa suất tinh thần nói: "Ngươi đi về sau, lại tới mấy cái vọng huyền cao thủ, trong đó Hách Liên ra cũng tới một vị, bọn họ nói chuyện đặc biệt khó nghe, ta khu phục, liền cùng bọn họ đổ thạch, thua 300 và sợi. Không có việc gì, ta giúp ngươi thắng trở về chính là, đúng, Thiên bằng Thánh Vương đã đi chưa?" Tân Mục hỏi. Lý Vô Đạo nói: "Không có đâu, lão gia hỏa này không đi, toàn bộ Thiên Hoàng thành nhân tâm đều bất đàn. Đi, đừng trách." Ta mời ngươi đi hoa thanh các căn tiệc, chúng ta cũng hưởng thụ một chút thánh vương đãi ngộ, đi." Tần Mục lôi kéo Lý Vô Đạo liền đi ra ngoài. "Ta đi, ngươi có phải hay không lại phát cái gì tiền của phi nghĩa, chờ ta một chút, ta đổi một thân thể diện y phục a." Lý Vô Đạo tranh thủ thời gian lục tung tìm y phục. Sau một lát, hai người đành không mà lên trực tiếp đi hướng hoa thành các, vừa vận đi vào trong đó lại đụng phải người quen. Hình Vạn Địch tựa hồ đang chiêu đãi khách nhân, thấy được Tần Mục, tranh thủ thời gian đi tới, nhiệt tình nói, "Một thành huynh cuối chờ một lát, ta bên này làm xong, chúng ta uống chén." Dễ nói dễ nói, ngươi đi mau đi. Tần Mục cười ha hả, ứng phó tới. Lý Vô Đạo đôi mắt một nhìn, nhìn thấy bên cạnh một cái ghế lô, nói: "Huynh đệ, chính là những người kia, bọn họ lần trước biết ngươi phá ra không ít thần vận, nhộn nhịp chạy tới, vừa lúc ngươi rời đi, những người này liền các loại chào phụng vũ nhục." Tần Mục liếc qua, gian kia bao xương bên trong ngồi không ít lao ra hỏa, Hách Liên Tôn ở bên cạnh hầu hạ, liên đối tư cách đều không có, hắn cười lạnh, nói: "Tốt, ta còn sợ bọn họ không dám ứng chiến đâu, ngươi đến lúc đó thả ra tiếng gió đi ra, liền nói không có 500 vạn trở lên tăng tượng, chớ ở trước mặt ta nhạy nhót." "Được rồi, việc này dễ làm." Nói xong về sau, Bọn họ tìm một chỗ rộng lớn cái bàn, liền ngồi. Sau một lát, trước đến hầu hạ người cộng tác nhỏ giọng nói, "Hai vị khách quý, nghe các ngươi đã tới, Đế Huyền Sách thái tử lập tức liền sẽ tới, mong rằng ngày hai vị có thể chờ một lát." "Yên tâm đi, ta sẽ không đi." Tần Mục nói như thế. Đồ ăn còn chưa lên đâu, liền có khách dự định vị trí. Lý Vô Đạo còn muốn phàn nàn vài câu đâu, lúc này mấy mỹ nữ đi tới, mặc vô cùng mê hồn, đổ một cái vạn phúc về sau, Ôn nu nói, "Hai vị khách quý, tiên nhân cư Tinh Huyền Học cung người để các ngươi qua một chuyến." Lý Vô Đạo nói, "Tinh Huyền Học cung cũng là vọng thế gia, cùng Hách Liên gia cực kỳ giao hảo." Tần Mục nhìn thoáng qua cái này mỹ nữ, nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Để chúng ta đi qua một chuyến vẫn là mời chúng ta đi qua một chuyến?" Mỹ nữ nghe xong lời này, liền biết muốn phát sinh hiểu lầm, lập tức không biết nên nói thế nào. Vừa mới tinh huyền học cung người nhất định nói là muốn, mà không phải mời. Tần Mục lạnh lùng nói: "Ngươi nói cho bọn họ, ta không rảnh." Cái này mỹ nữ lập tức xứng sở ngay tại chỗ. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi cũng đã biết tiên nhân cư ngồi là ai, liền dám như vậy vô lễ. Trên đời còn sót lại mấy vị vọng tiên sinh chính là ở đây, nhanh chóng tới dập đầu Quý An. Tất nhiên là Vọng Huyền huyết mạch, liền hẳn phải biết tôn kính sư trưởng. Tần Mục cười ha ha, tiếp tục cùng Lý Vô Đạo nâng ly tận chén, căn bản không để ý tới những người kia. Lập tức, tiên nhân cư người trẻ tuổi nổi giận, nhộn nhịp đứng lên hướng về Tần Mục bên này đi tới. Trong đó một cái tiểu tử càng lớn tiếng hô, "Một thạch, ngươi có thể là biết những này Vọng Huyền nhất mạch lao thiên mối, còn dám như vậy tiêu căng, nhanh chóng đi qua chúc rượu buổi tội." "Nha a, đây không phải là mấy ngày trước đây bại bởi ta tinh huyền học cung tên kia sao, làm sao, hiện tại chạy tới cho một thạch khóc lóc kể lệ tâm sự a? Làm sao như thế ổn ảo a?" "Các ngươi các, các ngươi còn có quản hay không, để người làm sao ăn cơm, nếu như không có người quản những con rồi này, lần sau ra ra không tới." Lý Vô Đạo lớn tiếng hô, "Các ngươi quá đáng, dám can đảm như vậy vô lễ, các ngươi sẽ hối hận. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, muốn cùng ta đánh cửa thành, tốt nhất chuẩn bị lên 500 vạn hướng bên trên Huyền Thủy, nếu không ta sợ các ngươi lại giống hách liên tôn đồng dạng thiếu nhân ra thiệt lâu, cái này liền quá không nói được." Tần Mục Hào khi nói, ngay vào lúc này, Đế Viễn Sách chạy tới, hắn vừa nhìn thấy Mục liền gấp gấp bận rộn sợ tới, vội vàng nói, "Huynh đệ, có thể là đem ta còn thẳm rồi, Phượng tốc trốn." Tần Mục kinh ngạc nói, làm sao lại trốn, các ngươi có thể là chỉ thành toán ta tiền thuê, ta làm sao bây giờ? Đế Viễn Sách vẫn còn muốn tìm Tần Mục phiền phức, bị người ta hỏi lên như vậy, hắn lập tức lúng túng, nói, cái này, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ không để ngươi lăn đi tỏi. Tần Mục lắc đầu, nói, huynh đệ, hôm nay không nói không vui sự tình, dám hỏi một câu, cái này hoa thành các có phải hay không các ngươi đại thương đế quốc sản vật? Đế Viễn Sách nói, đúng vậy à, làm sao vậy? Mấy người này qué giày ta dùng cơm, ngươi nói ta nên làm cái gì? Tần Mục quay đầu nhìn một vòng. Đế viện Sách Đông Nhiên đứng dậy, đối với những người này nói, các ngươi nếu là không dùng cơm liền tỉnh xuất đi thôi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, mấy tên kia lúc này xám xịt đi. Dùng cơm vô cùng không thoải mái, tốt tại Tân Mục Mục đích đã tới, trong giận mấy cái kia cái gọi là vọng miền thế gia, trở lại chỗ ở về sau, hắn đối Lý Vô Đạo nói, ngươi mệt nhọc một chút thay ta hộ pháp, ta muốn tu luyện một hồi. Ngươi cũng đừng làm ra cái gì động tính lớn, nếu không ta có thể che không nổi a. Lý Vô Đạo có thể cảm giác được hiện tại Mục Thạch uy năng, hắn đã không phải là đối thủ. Tần mục gật gật đầu. Từ Huyền Kính bên trong xuất ra làm lần đầu tại thạch gối bên trong phá ra ngọc dịch, lập tức bắt đầu phục dụng rồi, liền tại hắn chuẩn bị thu hồi bình ngọc thời điểm một vệ kim quang hiện lên, vậy mà là tiểu hỏa. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, nắm lên bình ngọc liền bỏ chạy. Lý Vô Đạo chớp mắt nhìn phượng tức chạy trốn, lại bất lực. Không sao, chỉ là một chút cặn bã mà thôi. Tân Mục nói xong bắt đầu cố gắng rèn luyện chính mình vận huyền bí thuật, đột nhiên đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện một bộ trận đồ, cực kỳ huyền ảo. Trong khoảnh khắc, toàn này trận đồ trực tiếp dậy đặc tại ánh mắt của hắn bên trong, lập tức biến mất xuống dưới. Lý Vô Đạo cũng nhìn thấy một màn này, hắn nói: Ngươi đây là cái gì thuật pháp, vậy mà có thể rèn luyện trong mắt, chẳng lẽ ngươi bây giờ có thấu thị năng lực?" Tân Mục lắc đầu, nói, "Không coi là là thấu thị năng lực, bất quá là nhìn càng rõ ràng hơn mà thôi." Giờ phút này, ánh mắt của hắn phản phất biến thành kính hiển vi, có thể nhìn thấu vật thể mặt ngoài tổ chức, thậm chí từ tổ chức ở giữa khe hở nhìn hướng nội bộ, đây cơ hồ là chức năng nhìn đấu. Tân Mục đứng lên, nhìn ra phía ngoài, ngoài ngàn mét bất cứ động tĩnh gì đều bị hắn bắt giữ tại đôi mắt phía dưới, thậm chí bên hồ trên cây liễu bò một con ve, hắn đều có thể thấy rõ ràng ve trên chân lông. "Huynh đệ, thế nào, thần công đại thành, chúng ta đi thử một chút nước thế nào?" Lý Vô Đạo biết Tân Mục lại tế luyện một môn lợi hại thuật pháp, lúc này nói, Tân Mục gật gật đầu, hắn cũng muốn thử xem lần này thành cửu. Hai người ra ngoài, đi tại trên đường phố, lập tức rất nhiều người vây quanh. Mục Thạch tiên sinh, nghe nói ngài muốn cùng Tinh Huyền Học cung người độ thạch, có chuyện này hay không? Lần này ngài nhất định có thể phá ra thân vật, ví dụ như lần trước phương tước. Không biết ngài cái này sẽ là đi nhà nào thành lâu, chúng ta cũng muốn đi mở, mở mắt. Tân Mục cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ hướng về Hiên Viên gia thạch lâu đi đến. Vừa vượt qua cổng, đột nhiên, hắn nhìn thấy hai cô bóng người, không khỏi trái tim thít chặt một cái. Hiên viên Sơ Phong ngồi tiếp Hiên viên Thái vi cũng là hướng nhà mình Thạch lâu đi đến, làm người ta bất ngờ nhất thì là Phượng Tước vậy mà xuất hiện ở Hiên viên thải vi trong tay. Lý Vô Đạo kinh ngạc, nói: "Huynh đệ, ta không nhìn nhầm à, cái kia sứ điệu vừa rồi đoạt ngươi đồ vật, hiện tại liền chạy đi Hiên viên gia định mà đi, thật là Bạch Nhãn Lang a." Tần Mục nhẹ nói: "Ngăn lại ta." Lý Vô Đạo lúc này đứng tại Tần Mục trước mặt. Tần Mục cũng là thần tốc thôi động huyền lực đem chính mình bộ dạng biến hóa càng thêm tỉ mỉ, thậm chí liền tu vi cũng áp chế ở thần hải một tầng bộ dạng, càng đem huyền lực khí tức cũng làm thay đổi, như vậy hắn còn không yên tâm. Hiên viên thái vi tiểu nha đầu này cực kỳ quỷ tinh, một khi nhận ra mình liền nguy rồi. Tân Mục ổn định tâm thần, chậm rãi đi tới. Giờ phút này, hiên viên gia thạch lâu có thể nói là người đông nghìn nghịt, trong đó không thiếu một chút lao đầu tử cũng hướng bên kia tiến đến. Đoán chừng là lần trước thần thạch sự tình, Hách Liên Tôn cũng biết thần thạch không có tìm được, mà những người này cũng là muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không biết hiên viên gia lại muốn kiếm lớn bao nhiêu nguy tùy. Tân Mục còn muốn lặng yên không tiếng động vượt qua lâu, chính là lo lắng hiên viên thái vi nhận ra mình. A, Mục Thạch tiên sinh, ngài lại muốn tới hiên viên gia tiền sao? Ngài có thể không biết, lần trước ngài đi về sau Hiên viên gia có thể là thả máu, bọn họ đem hồng trạch thạch viên tặng đá toàn bộ đều bại tra một lần, còn phá không ít tầng đá, kết quả cái gì cũng không có, đó là thật bệnh tiểu mau a. Nhìn ngay bộ dạng, lần này là vì thần thạch mà đến a. Cái gì? một thạch tới? Hiên viên ra người giữ cửa nghe xong lời này, lúc này có người liền hướng bên trong đi thông báo. Lý vô đạo không biết trong đó nội tình, nhìn thoáng qua, ha ha cười nói, hiên viên ra chuyện gì xảy ra, mở cửa làm ăn, làm sao vẻ mặt cầu xin, đây là không chào đón chúng ta a. Chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ra giải sầu, còn không đoán thạch ý nghĩ. Tần Mục nói xong lôi kéo Lý Vô Đạo liền rời đi nơi đây. Nhị nhân chuyển du một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy Huyền Vũ Thần Cảnh nhà Thạch Lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc. "Hừ." Huyền Vũ Thần Cảnh Thạch Lâu người giữ cửa lúc này hừ một cái, một mặt ghét bỏ bộ dạng. Tần Mục cũng là im lặng, nhớ tới Quỳnh Giao tiên tử, đối Lý Vô Đạo nói: "Không bằng đi Côn Lôn Thần Cảnh Thạch Lâu đi dạo, nghe nói nhà bọn họ có một tòa gọi là Tuyết Liên Thạch Viên." Chương 307, vọng 307, vọng giết. bước vào Côn Lôn Lâu, Tần Mục liền cảm giác không quá tốt, bởi vì hắn cùng Quỷ Giao Tiên Tử quá quen thuộc, mà con nữ tử này 5 lần 7 lượt mời chính mình trước đến làm khách, sợ rằng muốn lộ tẩy. Quả nhiên, hai người còn tới gần Tuyết Liên Thạch Viên đâu, liền có thị nữ đi tới. "Mục Thạch Tiên Sinh, nhà ta tiên tử cho mời." "Tiên tử?" Lý Vô Đạo trầm hì hì nhìn xem Tần Mục, lặng lẽ nói, "Tiểu tử ngươi, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ à, lần này ăn cắp đến nhà mình a, ta nhìn làm sao xuất thủ?" Tần Mục cũng là im lặng, vòng qua một mảnh hòn bộ, liền nhìn thấy một bọn người công hộ, bên hổ trên lan can rựa vào một cái duyên dáng yêu kiều nữ, bất ngờ chính là Quỷ Giao Tiên Tử. Nàng dựa lan can, nhìn thấy Tần Mục, lại đứng thẳng người, một mặt mỉm cười. Lý Vô Đạo nhìn thoáng qua, tâm phủ phù phù nhảy, nói: "Ta đi, cái này mỹ nữ cùng Lâm Tuyết Tiên có thể liệu một trận a, không biết lễ hỏi bao nhiêu. Người cẩn thận nói chuyện, đừng cùng ta đồng dạng, bị Quảng Hàn Thần cảnh khắp nơi truy sát, loại này tư vị cũng không tốt chịu." Tần Mục khuyên bảo một phen, chậm rãi đi tới bên hổ. Quỷ Giao tiên tử nhìn xem Tần Mục, nàng nhỏ giọng nói: "Mộ Thạch, Mục, bây giờ là dùng loại nào thân phận cùng ta gặp mặt đâu?" "Mộ Thạch." Tần Mục kiên nói: "Ta, thích dùng cái gì thân phận, đây là tự do của ngươi." Ta côn lôn thần cảnh mặc dù không có lợi hại gì vọng huyền bí thuật, nhưng từ xưa tới nay đều là vọng huyền tiên sinh tốt nhất che chở chi địa, năm đó các thị nhất tộc cùng ta côn lôn thần cảnh cực kỳ hữu hảo, cho nên ta mặc dù không cách nào xem thấu bộ mặt thật của ngươi, thế nhưng ngươi vọng huyền thủ đoạn nhưng là bại lộ chính ngươi. Quỷ giao tiên tử tự hồ không cam tâm, nhất định muốn vạch trần tần mục. Ngày đó, bọn họ đi hồng trại huyền cốc, tần mục liền triển lộ một tay vọng huyền bản lĩnh, biết việc này người Tiêu Vô tà, vô bên ngoài, chính là cái này quỷ giao tử, đương nhiên Hoàng lĩnh lộ cũng là biết rõ. Tần mục một cái nhìn đi ra Vậy mà xuyên thấu qua Quỳnh Giao tiên tử pháp bảo khe hở nhìn thấy nàng lộ thân, nữ tử này thật sự chính là da trắng nõn nà, như xương như tuyết, nhất là da thịt cực kỳ tinh tế, đã xuất hiện mọc trạch. Quỷ giáp tiên tử bỗng nhiên gò má một đỏ, thẹn thùng nói: "Tần Mục, thu hồi ánh mắt của ngươi, ta biết ngươi bản lĩnh." Khu khụ. Tần Mục lập tức lúng túng, "Cái này bị người tại chỗ vạch trần quá quân đi." Hắn tranh thủ thời gian che dấu nói, "Bản lĩnh gì, ta có thể là phạm nhân một cái." Đương đội giảo biện, "Ngươi còn dám rình mò ta, ta liền đem thân phận của ngươi triều cáo thiên hạ." Quỷ giáp tiên tử nói như thế, Tân Mục không dám, thu hồi ánh mắt nhìn xem nước trong và gợn sóng hồ nước, nói: "Ngươi tất nhiên đã nhìn ra thân phận của ta, định làm như thế nào?" "Không có làm sao xử lý, chỉ muốn ngươi giúp chúng ta bỏ niêm phong mấy khối tảng đá." Quỳnh Giao Tiên tử nói như thế. "Bỏ niêm phong tảng đá, chẳng lẽ trong đó có gì ghê gớm đồ vật vì vậy muốn phân ấn?" Tân Mục nói, "Côn Lôn thần cảnh bao nhiêu cao thủ, còn cần ta sao?" "Những tảng đá này là vọng huyền tiên sinh phong ấn, chỉ có vận dụng tiên nhân chỉ lộ bí pháp đến giải trừ, bất luận ngoại lực gì đều sẽ dẫn động cấm chế, trong đó thạch cũng sẽ tan thành mây khói." Quyền giao Tiên tử thận trọng nói, "Tiên nhân chỉ lộ Cái này chính là vọng huyền kinh bên trong cấp cao nhất bí pháp một trong, Tân Mục còn chưa kịp suy nghĩ đâu. Cái này bí thuật chính là một loại bỏ chạy bí pháp, dù cho là đế tôn bố trí trận pháp cũng sẽ coi lỗ thủng, chỉ cần thôi động tiên nhân chỉ lộ bí pháp, nhất định có thể tìm được chạy thoát cơ hội. Sau một hồi lâu, Tân Mục rời đi bên hồ, đi ra phía ngoài. Chuyện ra sao, không đi Tuyết Liên Thạch Viên sao? Chẳng lẽ quỳnh Giao tiên tử thật là ngươi tình nhân cũ, ngươi thương hương tiên ngọc không xuống tay được. Ngươi ngược lại là nói chuyện à, chuyện gì xảy ra, Tuyết Liên Thạch Viên không phải ngươi nói ra sao, làm sao lại muốn đi nha? Lý Vô Đạo tất tất một đường, không ngừng hỏi Tần Mục vì cái gì không đoan thạch. Ngày thứ hai, hách liên ra, tinh huyền học cùng, còn có thiên mạch công gia ba nhà hướng Tần Mục phát ra chiến thư, muốn cùng đổ thạch, mà địa điểm liền tuyển chọn tại Quảng Hàn Thần Cảnh Nguyệt cung thập viên. Quảng Hàn Thần Cảnh Nguyệt cung thập viên cùng Hiên viên gia Hồng Trạch Thạch viên, Côn Luân Thần Cảnh Tuyết Liên thập viên sánh vai cùng, đều là cất dấu tốt tặng đá địa phương, lần trước chỉ là tại Quảng Hàn Thần Cảnh trong, trả giá mà Những người này không phải là bỏ đá sung giếng. Lần này Đổ Thạch cũng là kinh thiên động địa, tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường kỳ cảnh. Ma Quang Hàn thân cảnh cũng là không thèm đếm xỉa, Học Bảo Thanh thần điện, phàm là muốn đi vào thạch viên tham quan Đổ Thạch, không, có tư cách có thể mua tư cách, 10 vạn sợi huyền tụy một tấm vé vào cửa. Chỉ là vé vào cửa một hạng, bọn họ cũng là kiếm được gần ngàn vạn sợi huyền tụy. Đương nhiên, mua vé đi vào quần chúng đều rất tự giác, nấp ở một bên đợi kỳ vật xuất thế, giống kỳ tranh phong, tử, viên sơ phòng, viên tại vi, như thị những người này. Sau một hồi lâu, Tần Mục cùng Lý Vô Đạo lão đạo xuất hiện ở nơi đây, lập tức một đoàn người trẻ tuổi vây lại, nhất là tinh huyền học cùng cùng thiên mạch vương ra con cháu thiếu niên. Quá làm càn, cũng dám để ba nhà chúng ta trưởng bối cho ngươi, ngươi là ai? Tần Mục quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện thanh niên, lạnh lùng nói, ta là cái gì, ta nếu là đồ vật, ngươi liền đồ vật cũng không tính, các ngươi những cái kia cái gì trưởng bối bất quá cùng ta là giống nhau đồ vật mà thôi, làm sao, các ngươi còn muốn tạo phản sao, bằng không đến cùng ta đánh cược một trận, liền cất mệnh, có dám hay không? Các mệnh? Cái này thanh niên sắc mặt đỏ lên, liên tiếp lui lại, không dám liền lăn đi một bên. Đừng dơ bẩn con mắt của ta, phân chó đồng dạng đồ chơi. Tân Mục lần này khí thế đại biến, không tại khiêm tốn, mà là tùy tiện bá đạo. Tiểu tử kia bị như vậy chửi đồng, cũng không dám cãi lại, chỉ là vẻ giận dữ nhìn nhau. Lần này tới người càng nhiều hơn, mà còn thật nhiều lao cổ đồng đều xuất động, thậm chí một chút chuyển thừa lao tổ đều tới. Thế hệ tuổi trẻ đến cũng đều là cao thủ, ví dụ như Kỳ Tranh Phong, Phó Sích Tuyết, Hình Vạn Địch đáng người. Lúc này có cái lao đầu đứng dậy, hắn cười tủm nhìn xem Mục, nói, "Tất nhiên dám đến đến nơi hẹn, vậy thì bắt đầu a." Tân Mục mắt một vòng, ở đây lão gia không ít, trong đó tướng mạo thanh kỳ lại có bốn vị muỗi một vị thoạt nhìn đều là trải qua đại thai đại nan tồn tại, chắc hẳn đồ thạch chính là bọn họ bốn vị, hắn lén lẳng nói, như vậy chớ thế, không sai, không biết người nào cùng ta đánh đồ thạch. Vừa mới cái tiêu cười tủm tỉm lão đầu đứng dậy, nói, ta chính là thiên mạch vương gia Vong Luân Hải, trận đầu liền từ ta tới đi. Rất tốt, chúng ta đổ ước làm sao định, thưởng thưởng làm sao bên dưới? Tân Mục cũng là không sợ, trực tiếp hỏi. Vong Luân Hải âm vang có lực nói, 800 vạn xích tùy, còn có chính là đối phương phá ra thần vật đã vật liệu đá giá cả. Xinh đẹp. Tân Mục lớn tiếng nói. Hắn biết đối phương muốn đem chính mình đảo sạch sẽ, đoán chừng là từ Bảo Thanh Thần Điện được đến tin tức gì, cũng dám ép 800 vạn xích tủy, thật là không thể tốt hơn. Vong Luân Hải đôi mắt nhíu lại, nói: "800 vạn xích tủy giá cả đã là giá trên trời, chúng ta không bằng ba cục phân thắng thua làm sao? Không cần phiền thoái như vậy, trực tiếp tuyển chọn ba khối quấn thạch, từng cái so đấu chính là." Tần Mục cũng là như thế nói: "Tốt, quyết định như vậy đi." Vong Luân Hải nói xong bước nhanh tiến vào thạch viên bên trong. "Không thích hợp a, hắn tựa như là cố ý chờ ta câu nói này." Tần mục trong lòng hoài nghi mới vừa đi ra 10 mét liền phát hiện một khối khoáng thạch cực kỳ không tầm thường, mà còn trong đó nguyên khí đã cùng thiên địa cộng minh, thậm chí lóe ra kỳ quang đi ra, hắn lúc này ngưng tụ thị lực nhìn khí đi qua. Tốt tàng đá, nội bộ tựa hồ đã thành tựu một tượng, ít nhất cũng là thường không chi lạc cấp bậc này. Tần Mục xích lại gần mấy bước, hai tay giọ xét đi lên. Phanh! Khoáng thạch đột nhiên nổ tung, đột nhiên ở giữa một vệ kim quang lao vụt đi qua, bá đạo lăng lệ, thậm chí mang theo tốc sát chi khí. Không tốt. Tần mục lúc này toàn thân huyền lực rớt hai trần, cứ thế mà chìm vào mặt đất ba thước, khó khăn lắm tránh thoát tất sát nhất kích. 3 Tiểu Hỏa đột nhiên xuất hiện, một cái thôn tính tiêu diệt đạo kim con kia. Tân Mục lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, giờ phút này sợ rằng đã bị trọng thương, nhất là tiểu hòa đem nước hết, nếu không còn có sát chiêu. Đáng ghét. Đây là vọng huyền sinh long chi thuật, chính là thông qua bí pháp đặc thủ câu thông khoáng thạch nội bộ tinh khí khiến cho biến hóa, chính là vọng huyền tiên sinh thủ đoạn giết người. Khối khoáng thạch này có thể là tính ngươi, ha ha ha, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều a có người như vậy trêu chọc nói. Lý Vô Đạo không phục, nói, chúng ta còn không có tuyển chọn đâu, làm sao lại có thể xem như là chúng ta được. Tần Mục ngăn lại Lý Vô Đạo, nói: "Đừng nói chuyện, cái này ngậm bù hòn chúng ta nhận." Lý Vô Đạo tức giận đều nhanh nổ tung, cái này cũng quá oan uổng đi. Tần Mục quay đầu nhìn xem những lao gia hỏa kia, nói: "Là các ngươi trước dùng sát chiêu, vậy nhưng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Lời này vừa nói ra, đông đảo cao thủ trẻ tuổi cùng nhau nhìn lại, nhất là Quỳnh giao tiên tử, đầy mắt bên trong đều là vẻ ân cần. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Mục cùng ông Luân Hải đều là không có tuyển ra hài lòng tầng đá, ngay lúc này một tiếng vang thật lớn phát ra. "Phanh!" "A!" "Tay của ta, tay của ta!" Đột nhiên có cái tiểu tử bị khoáng thạch uy lực nổ tung trực tiếp phá hủy một mực cánh tay, nửa người vết máu loang lộ cực kỳ thế thảm. Đang đang đang, có cái lao gia hỏa lao đến, giận dữ hét: "Hóa con, thật độc ác thủ đoạn. Không sai không sai, còn có thể bảo vệ một cái mạng, cũng coi là lợi hại, đến cùng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều a." Tân Mục phản trâm biếng một câu, trực tiếp đi ra. "Phanh!" Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái đệ tử đầu đều bị nổ không có, người chết. Một Thạch người, Mục Thạch giết người những cái kia vọng huyền thế ra người trẻ tuổi lớn tiếng la lên. "Siêu siêu Một đám người trẻ tuổi lao đến quanh người kia. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, nơi này là Thiên Hoàn Thành, bất luận kẻ nào dám can đảm hành hung, đều muốn lấy mạng điên mạng, ngươi nhưng có chứng cứ? Ta, ta ta. Vương Luân Hải nhìn thoáng qua Tần Mục Phương Hướng, cắn răng nghiến lợi nói, người này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà còn biết thú bị nốt thiên đấu chi thuật. Chương 308, thiên tướng chuyện tốt, chương 308, thiên tướng chuyện tốt. Mọi người không thể tại tự tiện vận dụng vọng huyền bí thuật, cẩn thận chúng chiêu. Vương Luân Hải cảnh cáo một tiếng, lập tức bắt đầu chọn thạch, đồng thời đề đang nghiên cứu một khối đá, căn bản không để ý bên ngoài phát sinh cái gì. Người chết là nhất định, ai bảo bọn họ trước dùng ám chiêu. Mục Thạch huynh đệ, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên lợi hại, thật là làm cho chúng ta ghen tị a đồng nhân, Đế Huyền Sách tới. Tân Mục ngẩng đầu, nói, huynh đệ, ngươi còn có nhãn tâm cùng ta táng gấu, vừa rồi ta nhìn thấy Phượng Tước vết tích, ngươi còn không đi tìm. Không có việc gì, Phượng Tước bây giờ bị Hiên Viên thải tại Vinohr, nàng đã cùng ta đạt tới thỏa thuận, một khi có lộc xác, sẽ còn cho ta đại thương đế quốc, tiểu gia họa này cũng là cực kỳ lấy nữ nhân mà vui, thật sự là tức chết ta rồi. Đế Sách cũng là bất đắc dĩ, Phượng Tước tốc độ quá nhanh. Đừng hắn bắt giữ không đến, dù cho là vạn cổ cự kính bắt giữ cũng là cực kỳ khó lực. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tuyết Thiên cũng tới, nàng nhẹ một tầng xa y, cực kỳ mê hồn đứng tại tần mục trước mặt. Tần Mục liếc mắt tới, nữ tử này hình như cái gì đều không có mặc đồng dạng. Nói thật lòng, cái này Lâm Tuyết Thiên cũng là dung mạo không phải tuyệt thế vô song, thế nhưng dáng người tuyệt đối là vô địch thiên hạ, nhất là một chỗ thật cao nâng lên, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Sau một lát, tần mục mặt đỏ tới mang hai, đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước cùng Hạ Liên Y ở giữa chuyện đường. A, Mục Thạch tiên sinh, ngài làm sao vậy, không phải là không phải mãi sao? Lâm Tiên nhìn ra Tần Mộc chỗ không đúng. Tần Mộc lập tức lúng túng, lắp bắp nói, vọng huyền cực kỳ vất vả, vừa rồi dùng quá sức, ngượng ngủ, để tiên tử chê cười. Ngay lúc này, hắn liếc mắt liền nhìn thấy một khối đá, cực kỳ huyền bí, trong đó bất ngờ xuất hiện tinh thuần huyền thủy, mà còn số lượng tuyệt đối tại hơn vạn sợi tà hữu. Thiên đột, tấm đá kia dù cho không phải thần vật, trong đó giá trị đã ngự thiên. Tần Mộc lúc này chạy vội tới, lại lần nữa xem xét, hẳn là không có bất kỳ tay chân có thể mua, hắn vừa phụ cận 3 muốn cẩn thận xem xét, nhiên một đạo hào quang phát ra. Chạy Tần Mộc bay nhào qua trực tiếp bổ nhào Lâm Tiết Tiên, hai người xoay tại cùng một chỗ liên tục lăn lộn. Ầm ẩm. một tiếng nổ rung trời. Đáng ghét, quá đáng ghét, đây chính là hơn vạn sợi huyền tụ, cái này Vong Luân Hải vậy mà hèn hạ đến tình trạng như thế. Lâm Tiết Tiên hai gõ má đỏ bừng, ôm lại Tần Mộc vào eo, giọng dịu dàng nói, nô gia cảm ơn một thạch tiên sinh ân cứu mạng. Không sao. Tần Mộc lập tức lựa giận công tâm, lập tức bỏ lên, bắt đầu thi triển càng thêm thủ đoạn nhẫn, hắn chạy nhanh như bay, gần như đem tất cả khoang thạch đều tuần tra một lần. Phang. Một tiếng vang thật lớn, Vong Luân Hải một cái cho quay nặng lại. Khó khăn lắm tránh khỏi sinh tử một kích, mà bên cạnh hắn hai tên đệ tử lại không có tốt như vậy mệnh, trực tiếp bị nổ thành bụi thịt. Không bao lâu, hắn lại chúng tần mục một cái ám chiêu, kém chút đem một cái tay gõ đi vào, tốt tại lao ra hỏa này tay mắt linh lợi, lấy ra một kiện huyền khí, khó khăn lắm tránh thoát nguy cơ, đến đây, hắn cũng chỉ còn lại một cơ hội. Thời khắc này thạch viên cực kỳ nguy hiểm, lại đối người bình thường không có bất kỳ cái gì tổn thương, bởi vì chỉ có vọng huyền thủ đoạn mới có thể phát động những cái kia chiêu. Tần Mục nhìn rất nhiều nổi tiếng thạch, gần như đều có ám chiêu, hắn đôi mắt khó nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một khối chống đỡ thân cây tảng đá. Cửa đá này đã nứt ra mấy đạo đường vân, tựa hồ là không chịu nổi thân cây gánh nặng mà bị ép ra đường vân, chưa phát giác ở giữa trong lòng vui mừng. Lý Vô Đạo trơ mắt nhìn Tần Mục lựa chọn tảng đá kia, lúc này nói, "Uy, huynh đệ, ngươi có phải hay không sợ nhà, tảng đá kia không thể tuyển chọn, cái này đều bị ép ra vết rạn, mà còn chỉ bán 80 vạn sợi huyền tụ, xác định là phế thạch a." Hắc hắc, trẻ nguyện cung thạch viên đến nhặt nhạnh chỗ tốt, 80 vạn sợi tảng đá đều mua, đi, đi này đoán sợ hãi vùng sợ chết. Cũng đối, lý do an toàn. Tuỳ tiện làm một khối đá lửa gạt một cái tính toán, tỉnh mất mạng. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Vương Luân Hải nhìn chúng một khối gọi là thiên ngoại phi tiên tảng đá, vừa vận chạm đến một cái liền đột nhiên nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài, phun ra miệng lớn máu tươi, rất hiển nhiên, hắn ba lần cơ hội toàn bộ đều thất bại. Ta đi, còn có loại này kỳ hoa sự tình a, quả thực không thể tưởng tượng. Bị hắn tự nhiên kiếm được 800 vạn nguyên thủy, hơn nữa còn là xích tụỷ. Còn có loại này chuyên tốt, sớm biết ta cũng độ thạch. Phụt. Lý Vô Đạo cười ra tiếng. Mọi người dùng một loại thắng mà không vọ ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Lão tiểu tử này cũng quá không chú ý, vậy mà như thế liền thắng. Tần Mục cũng là không nghĩ tới, loại này không có việc gì liền rơi vào trên đầu của mình. Siêu xiêu siêu, một đám lão gia hỏa đem Tần Mục vây quanh. "Tiểu tử, người thủ đoạn cũng quá hèn hạ a, ván này không tính." Đối phương bắt đầu ăn vạ, còn muốn hỉ vào nhiều người ước hiếp ít người. Quét qué quét, Kỳ Tranh Phong, Đế Huyền Sách, Hình Vật Địch, Lâm Tuyệt Tiên, Mạc Như Thị các loại người đứng ở Tần Mục trước mặt. "Không tính, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, lại nói hèn hạ người nào có ngươi hèn hạ, đến cùng là ai trước dùng ám chiêu, còn muốn tại Thiên Hoàng Thành chơi xấu, không quen với tật xấu." Mọi người cùng nhau thay tần mục phát ra tiếng, cũng coi là giữ gìn tiên hoàn thành quy tắc. Tần tự hồ hách liên ra, tinh huyền học cùng, thiên mạch của ông gia lúng túng. Lúc này, thiên mạch ông ra lại đi ra một cái lao đầu, người này sắc mặt che lấp, nói: "Bạch Bạch được 800 vạn sợi xích thủy, ngươi xác định ngươi ăn được." Tần mục gật gật đầu, nói: "Ăn được, có tiền mới có thể đoán khắp tốt tầng đá, nếu không, ta chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn." "Rất tốt, lần này đổ thạch ta thiên mạch ông ra nhận." Che lấp lão đầu âm lảnh nói. Vừa mới nói xong, mục tay nhặt lên trên mặt đất một khối đá lúc này phá vỡ, vậy mà xuất hiện một sợi kim thủy. Hắn lo sợ không yên, cười một tiếng, nói: "Ta phá ra kim thủy, huynh đệ, nhận hàng." Lý Vô Đạo một ngựa đi đầu đứng dậy, đưa ra đan xỉ tay. Đối phương cắn răng nghiến lợi giao phó 800 vạn xỉ thủy. Kiểm lại một chút, đừng trộn lẫn vào huyền thủy, chúng ta lúc trước đánh cược có thể là xỉ thủy." Tân Mục dặn dò một phen: "Yên tâm đi, ta sẽ một sợi một sợi kiểm tra thử hư." Lý Vô Đạo khoa trương nói: "Ta tinh huyền học cung hắc bạch tử cùng người cược." Tinh huyền ra một cái gậy cao lão đầu. cười hát hát, nói: cũng có thể, lấy ra thưởng, thiếu tiểu gia không người chơi." 1000 vạn huyền thủy Còn lại quy tắc không thay đổi. Hắc Bạch Tử cao giọng nói, tựa hồ muốn vỉ ông Luân Hải tìm về mật muối. Có tiền tất cả dễ nói, cực. Tân Mục nói xong vèo một cái liền vọt ra ngoài. Thiên Lộ, mau nhìn hắn tuyển chọn cái gì, 280 vạn sợi tức tiên điểu, đây chính là nổi tiếng khoáng thạch a. Hắn lại xuất thủ, vậy mà ngắm chuẩn chính là giá trị 420 vạn sợi huyền tụ thông tiên đồ. Ta đi, một màn này tay chính là 700 vạn sợi huyền tụ, Thiên Lộ, hắn chẳng lẽ đã sớm nhìn cái này hai khối đá, liền đối phương Quả nhiên, Tân đã chọn đá, cười nhẹ nhìn xem Tử. Hắc Bạch Tử tức giận nhanh nổi điên, lập tức chạy đi ra. Sau một hồi lâu, hắn cũng chọn chúng tảng đá, giá trị theo thứ tự là 260 vạn sợi, 350 vạn sợi, 380 vạn sợi ba khối đá, tổng giá trị đã đạt đến 990 vạn sợi huyền thủy. Đây mới thật sự là khoáng thế một trận chiến, kinh thiên đánh cực, chỉ là tảng đá tổng giá trị đều đã đạt tới 1680 vạn sợi huyền tụ, quá kinh khủng, ai dám như thế cơ à, hơn nữa còn có 1000 vạn tặng thưởng, cái này nếu ai thua, lập tức đến lấy ra 2680 vạn sợi huyền tụ, thần cảnh cũng không dám chơi như vậy. Phá thạch, phá thạch, phá thạch. Chúng ta muốn nhìn thần vật Nhanh phá a, đừng câu chúng ta khẩu vị, tranh thủ thời gian phá thích a. Hắc Bạch Tử đối với chính mình chọn lựa ba khối khoáng thạch cực kỳ có lòng tin, lúc này nói, tốt tốt tốt, tất nhiên tiểu huynh đệ này khách khí như thế, vậy ta trước. Vừa mới nói xong, người này đứng dậy, sau một lát, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tòa bàn quay, đột nhiên cắt vào khoáng thạch bên trong, nháy mắt, một tòa hư ảnh xuất hiện. Thiên đột, là linh hai, khối khoáng thạch này bên trong lại có linh hai. Không phải là cùng loại thất khiếu linh thạch cái chủng loại kia linh hai, sẽ không phải lại phá ra pháp bảo gì lợi hại a. Xích Mặc Huyền Pháp Long Thương. Sẽ không, loại này thần khí đi ra một kiện là đủ chấn động, lại ra một kiện, chúng ta sống thế nào à? Hắc Bạch Tử sắc mặt ngưng trọng nói, "Khối đá này bên trong sợ có kỳ lạ, còn mời Thiên Hoàng thành bên trong Thánh Vương xuất thủ tương trợ, nếu không ta sợ thần vật xuất thế bỏ chạy, bị một ít người nói là cái gì cũng không có." "Đúng đúng đúng, đi mời vạn cổ cự kình đến, ta nhớ kỹ Tạ Vân Thánh Vương cùng Thiên Bằng Thánh Vương hình như cũng tại." "Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh chạy vội đi ra." Thật sự chính là đi mời vạn cổ cự kình, Quang thần cảnh người thấy cảnh này muốn khóc, đá kia bọn họ cũng là từ một khối lớn thạch bên trong cắt đi, không nghĩ tới phía trước cái kia mấy khối đều phá. Cái gì cũng không có, mà lại khối này đầu thừa đuôi thẻo liền xuất hàng, cái này cũng quá tà môn. Sau một lát, Tà Vân Thánh Vương, Thiên Bằng Thánh Vương, còn có Đế Huyền Sách một cái thúc bá, cũng là thiên thế chi cảnh cường giả, ba vị cường giả chạy đến. Tà Vân Thánh Vương nói, Linh Hai lời nói, nói rõ trong đó thần vật còn còn nhỏ, Thiên Bằng Thánh Vương có thể lực trận, ta cùng Đế Minh Hạo trước bố trí phong ấn trận pháp. Ba vị đại năng đang thương lượng thời điểm, Hắc Bạch tử lại phá một khối khác tảng đá, một đao cắt xuống dưới đột nhiên gạt một cái đường cong, hắn như biết nơi đầy có hàng. Chợt một đại đoàn núi chỉ riêng xuất hiện, chói mắt lợi hại. Thân thủy vô cùng tinh thuần thân thủy, lại có mấy ngàn sợi nhiều, tảng đá kia ít nhất giá trị tại 500 vạn sợi huyền thủy, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Ông trời ơi, những ngày vọng huyền cao thủ đến tiền cũng quá nhanh đi, tùy tiện một cái tảng đá đều tăng giá trị tài sản ổn chảm hơn 200 vạn sợi huyền bị a. Hắc Bạch Tử cười hắc hắc, hắn còn có một khối linh thai kỳ thạch không có phá đâu, nhìn xem Tân Mục, nói, làm sao? Không dám phá. Tân Mục cười lạnh, nói, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất chớ cùng ta trò, nếu không các ngươi tiếp nhận không nổi. Chương 309, Nguyên Tiên, chương 309, Nguyên Hoàng Tần Mục bắt đầu phá khối kia có vết rạn quan thạch, ba đao đi xuống, khoáng thạch liền không có nhiều, đột nhiên lộ ra một đoàn ngọc thai, hắn không chút do dự trực tiếp phá đi xuống, sau một lát, tại một mảnh ngọc thai bên trong xuất hiện một con chuột con non, phấn nộn phấn nộn, con ngươi màu vàng nóng vòng tới vòng lui. Thiên nột, lại làm vật, cái này lại là cái gì đồ vật, có người kinh hô một tiếng. Một đám lao đầu vây quanh, chỉ trỏ, sau một lát một cái kinh người danh tự xuất hiện. Thực tùy thử, đây là nguyên hoang nổi tiếng linh chuột, mà con miệng cực kỳ trá, trừ thân tủy bên ngoài, cũng chỉ có thượng phẩm kim mới ăn, nếu là nắm giữ món bảo vật này Đây chính là tương đương nắm giữ vô cùng vô tận đồ ta. Vậy mà là thực thủy thử, loại này thần vật đã biến mất trên trăm vạn năm, thế nhưng cái này một cái rõ ràng còn sống, xem ra là ngọc thai tác dụng. Chíp chíp chíp. Phượng tướng gấp gáp vỗ cánh, hiên viên thải vi đều nhanh kéo không được, vội vàng nói, tiểu quai quay, cũng không dám làm mậu, cái đồ chơi này hẳn là chúng ta không thể ăn a, người phải ngoan ngoãn. Ta Vân Thánh Vương nhìn thấy thực thủy thử, chắc chắn nói, món bảo vật này, hơi nuôi nấng một cái liền có thể dùng, giá trị ít nhất tại 1000 vạn huyền tụy trở lên. Hoa a, 1000 vạn chẳng phải là nói một thạch tiên sinh phá ra giá trị song bạo cái này cái gì hắc bạch tử a. Một khối thần thủy, một khối thần vật, hôm nay thật là đứng đầu vọng huyền bí pháp so đâu a. Còn có bốn khối tảng đá, đừng quên, hắc bạch tử còn có áp đáy hồng bảo vật không có phá đâu. Phốc. Quảng Hàn Thần cảnh giám định sư phun máu, vậy mà thật phá ra thần vật, bực này tổn thất quả thực không thể tính toán a. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả mọi người kích động, thậm chí liền tiên bằng thánh vương đều có ý đấu giá. Tân Mục vội vàng nói, chư vị, đồ thạch vẫn chưa hoàn thành, có ý nghĩ gì? Chưa đều ra thắng bại lại nói, bởi vì hiện tại cái này thực tùy thử đến cùng thuộc về người nào còn chưa nhất định đâu. Một Thạch bé con nói không sai, kết quả còn chưa có xuất hiện, chúng ta đừng có gấp. Đúng đúng đúng, tiếp lấy nhìn, không muốn tổn thương hòa khí. Cái này thực tùy thử giá trị cũng không chỉ 1000 vạn huyền tùy a. Hắc Bạch Tử sắc mặt u ám, hắn vẫn không có tính toán phá tảng đá kia, mà là đem một tòa hòn non bộ đồng dạng tảng đá phá vỡ, nhưng gặp mảnh đá vỡ ra, sau một lát, nhưng gặp thạch bên trong bất ngờ xuất hiện một cái lông sủ cánh tay. Nột, đây là nguyên hoang hung tà thi thể, có rất lớn giá trị nghiên cứu a. Không sai, làm không tốt vẫn là nguyên hoang đại hung cánh tay, trong đó nói không chừng còn có cái gì bí pháp đâu. Lợi hại à, món bảo vật này mặc dù không cách nào hấp thu, thế nhưng giá trị không thể đánh giá thấp. Tân Mục cũng là bắt đầu phá thạch, hắn lần này phá Tức Tiên Kiều, hắn vừa vặn một đao cắt xuống dưới, Thiên Bằng Thánh Vương cứ nói, có vật sống. Thiên Bằng Thánh Vương nói có vật sống, vậy liền nhất định có vật sống. Vụt vụt vụt, đao đá lao vụt, vụt Tức Tiên Kiều chậm rãi lộ ra chân dung. Sau một lát, tại một đoàn màu vàng mờ mịt ở giữa quả nhiên xuất hiện vật sống, vậy mà là một cái mộc gia cánh độc rất mã. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Long mã Đi. Không đối, dạng này thật là tiên long mã, có thể là làm sao sẽ như thế nhỏ a. Tiên long mã, đây là trời ban điểm lành, chính là chân chính thần thú." Thiên Bằng Thánh Vương lông mày sắc hưng phấn, nói, "Đây là nguyên thai." "Nguyên thai?" Tần Mục nâng lên cái nải tiên long mã, quả nhiên là sinh động như thật, nhất là lông mi đều nhìn rõ ràng. "Vậy mà là Thiên long mã, đây chính là tiên giới mới có thần vật." "Tiểu ca, bán thế nào, ngươi ra cái giá, ta mua đã có người không thể chờ đợi." Lời này vừa nói ra, ta Vân Thánh Vương liền dội nước lạnh, nói, "Khẩu khí còn rất lớn, ngươi mua được sao? Biết cái nải long mã giá trị gì?" Thiên bằng Thánh Vương quát lạnh nói: "Đừng thê." Đế Minh Hạo đứng dậy, nói: "Như vậy thân vật, ta đại thương đế quốc đích thật là coi trọng. Ta đại biểu hiên viên gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, mua sắm tiên long mã." Hiên viên Sơ Phong ngang nhiên nói. Hiên viên thải vi cái mũi có lại, xít sao đẻ lại tiểu hòa, đi tới hiên viên Sơ Phong bên người, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, đây rốt cuộc là cái gì, có như thế chân quý sao?" Hiên viên Sơ Phong nhỏ giọng nói: "Nào chỉ là chân quý, cái này chính là một kiện tuyệt thế thần dược, thậm chí chết không bao lâu người cũng có thể miễn cưỡng cứu sống, có thứ này, chẳng khác nào có một lần triệt để cơ hội liều mạng." Chư vị đều nghe nói qua tái tạo lại toàn thân truyền thuyết a, đông dạng thần dược đều là hướng cái phương hướng này dựa sát vào, mà cái này nguyên thai nhưng là thật sự có loại này năng lực, nếu như Quảng Hàn thần cảnh có thể thu hoạch được cái này thần vật, cho Huyền Nguyệt Thánh Vương uống vào, Huyền Nguyệt Thánh Vương nói không chừng lập tức có thể sinh long hóa hổ. Cái này đích xác là quá trân quý, so kia cái gì lông sủ cánh tay trân quý quá nhiều, đồ chơi kia làm không tốt còn có thể mang đến thai hòa đâu. Ta nhìn Mục Thạch huynh đệ đã thắng hai tràng, cũng phải là định Ta Vân nói, Minh Hạo, Vương Chúng ta vẫn là mau mau bố trí phong lớn pháp trận a, ta nhìn cái trận thế này đi xuống, lập tức liền muốn xuất hiện nghịch tiên thần vật, đừng đến lúc đó mất mặt. Lúc này, ba vị cự kình nhân vật bắt đầu bố trí trận pháp. Lý Vô Đạo lo lắng đối Tân Mục nói, "Huynh đệ, thứ này đích thật là đồ tốt, đoán chừng chúng ta chỉ có thể đổi hên tùy, thật sự là quá khách khí rồi." Hắc Bạch Tử tức giận gần chết, sớm biết liền không ra cái này danh tiếng, hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu quả thật có thể lật về một thành, đến lúc đó lại chơi xấu à, hắn quyết định chủ ý, lúc này nói, "Tiếp tục." Chỉ còn lại thông thiên đồ. Tần mục cực kỳ thận trọng, hắn vung lên đao đá vừa muốn rơi xuống, Đột nhiên trong lòng báo động, lúc này đối ly Vô Đạo nói, ngươi đứng xa một chút, đừng tổn thương đến chính mình. Ôi ơi ơi, như thế đại khẩu khí, còn đã thương người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phá ra cái gì kinh tiên thần vực sao? Cười chết người, đến lúc này còn Vô Trương thánh thế, có ý tứ. Tranh thủ thời gian phá tịch a, còn muốn chỉ hoãn thời gian a. Đột nhiên, tần mục phát hiện tay chân của đối phương, bọn họ vậy mà chiếm cư ba cái phương hướng, bắt đầu ngưng tụ địa thế, muốn cho chính mình một kích chí mạng, đáng ghét, quá đáng ghét. Ngưng tụ địa thế, có thể thay đổi đại địa voi, từ đó tạo thành hung địa, lấy tạng đã làm môi giới, mà đả thương người Đây là vọng huyền tiên sinh nhất thường dùng thủ đoạn, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất cái thủ đoạn. Tân Mục giận không nhịn nổi, lập tức thân thể lóe lên, tại thạch viên bên trong du tẩu, thân pháp của hắn cực kỳ mau lẹ, tốc độ xuất thủ cũng là thần tốc tuyệt luân. Chạy cái gì chạy, tranh thủ thời gian đến phá thạch a, nếu như sợ liền tranh thủ thời gian nhận thua. Ta nhìn ngươi là bị điên, còn phá không phá a? Cái gì vọng huyền thiên tài, chính là một cái nông thôn kỹ năng mà thôi. Đồng nhiên, Uông Luân hãi sắc mặt trầm xuống, giận dữ hết, "Mau lui!" Phốc, phốc, phốc Ở đây ba tên đệ tử đột nhiên khí huyết quán đỉnh, trong mắt phun ra máu đến, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đi. Tần Mục lại lần nữa trở về, nói: "Trừng phát nhỏ, nếu như các ngươi còn không thu tay lại, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, để các ngươi cũng không còn cách nào trở về." Ngươi. Vong Luân Hải chỉ vào Tần Mục, nửa ngày nói không nên lời. Lý Vô Đạo trừng mắt, nói: "Ngươi ba người hợp lại đều gần sánh bằng vạn năm con rùa già, vậy mà còn làm ra như vậy không muốn mặt sự tình, có tư cách gì xuyên vọng huyền thế gia, lao tiên mối, thật sự là già không biết xấu hổ." Tần Mục ngăn lại Lý Vô Đạo, nhìn xem ba người bọn họ, nói: "Không sao, nếu như bọn họ lại ra ám chiêu, đến lúc đó ta liền để bọn họ triệt để xóa đi." Thiên bằng Thánh Vương mở ra một trốn cực lạc, nói: một Thạch, ngươi tới nơi đây phá thạch, không ai dám đối ngươi đuổi nghịch thủ đoạn, nếu không ta liền muốn chấp hành Thiên Hoàng thành quy củ." Lúc này, Hắc Bạch Tử đi ra, nói: "Ta trước." Lập tức, hắn lấy ra linh thai bắt đầu phá. Một đao đi xuống, đột nhiên một cỗ túc sát chi khí thấm ra. Âm một tiếng, Hắc Bạch Tử trực tiếp làm trên mặt đất, hắn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Người xung quanh cũng cảm nhận được cỗ này sát khí, thậm chí toàn thân lông tơ đều dựng lập. "Không tốt, như vậy hung lệ, chỉ sợ Lã Nguyên Hoang hung tà đồ vật a có người hoảng sợ." Hô. Hắc Bạch Tử dùng hết tất cả khí lực tiến lên lại lần nữa cắt một đao, lập tức thạch tai mở ra, lộ ra chân dung. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm lại, tựa hồ có cái gì từ ngàn xưa hung tà sắp xuất thế. Sau một hồi lâu, sắc trời khôi phục, mọi người cái này mới nhìn rõ diện mạo chân thực. Vậy mà là một thanh tàn tạ chiến đao, nhìn cái này tạo hình hẳn là nguyên hoang phía trước binh khí, mà còn mặt trên còn có vết máu. Đây là một thanh tận thế hung khí, trong đó sát ý quá kinh khủng, sợ rằng tâm trí không kiên định người chấp trưởng vật này, tất nhiên dẫn phát tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma A. Ba vị tự kình che giấu khí, ra hiệu Hắc Bạch Tử tiếp tục. Hắc Bạch Tử lấy ra đao đá vừa vận chạm đến một cái chữ nào, đao đá lúc này hóa thành một phấn. "Ta Vân Thánh Vương nói, ta đến." Sau đó, hắn thôi động thần lực hóa ra một thanh đao đá thật nghiêm cắt, hồi lâu về sau, trong đó thật đúng là xuất hiện bóng người, người này ảnh cùng Tần Mục tại Thiên Khư Sơn nhìn thấy cực kỳ tương tự, toàn thân không lông, nhìn xem giống như là nhân loại, lại cho người một loại cực kỳ cảm giác quái gì. Hoa, hoa, hoa. "Đây là Nguyên Hoang Điệu Tiên A, tuyệt đối là, ta không có nhầm lẫn." "Nguyên Hoang Điệu Tiên, thật là Nguyên Hoang Điệu Tiên, Nguyên Hoang phía trước vượt qua Đế Tôn vô thượng tồn tại a." Lập tức Mọi người xô chào lên, từng cái thần cảnh thế ra nhân vật đại biểu toàn bộ đều kích động nhảy dựng lên. Vong Luân Hải thấy cảnh này, cũng là kinh hãi không thôi, hắn liếc nhìn Tần Mục, nói, "Nhìn thấy chưa, Nguyên Hoang Điệu Tiên xuất thế, liền cùng hắn vũ khí cũng tại, ta nhìn ngươi lấy cái gì thắng, liền xem như 10 cái thực tùy thử, 100 cái Thiên Long Mã Nguyên Thai cũng so ra kém Nguyên Hoang Điệu Tiên giá trị." Ngay lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện, răng giác một thân. Kiếm kia chiến đao đột nhiên đi tiếp một bước, ngang nhiên vô song đâm bên trong, trong mắt, mọi người cảm thấy một cỗ nồng đậm bi ai bao phủ trong lòng. Cái này căn bản liền không phải Nguyên Hoang Điệu Tiên vũ khí, mà là giết chết Nguyên Hoang Điệu Tiên hung binh. Cái này biến cô quá kinh người, thậm chí không có cho người bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Thiên Bằng Thánh Vương, Tà Vân Thánh Vương, Đế Minh Hạo toàn bộ đều trận tròn mắt. Chương 310, thần quỷ xuất thế, chương 310, thần quỷ xuất thế. Hắc Bạch Tử mặc dù bị bất thình lình dị biến dọa quá sức, thế nhưng khối này linh thai bên trong, hắn nhưng là phá ra Nguyên Hoang Điệu Tiên cùng một kiện uy lực tuyệt bực này giá trị, còn có cái gì đồ vật có thể so sánh. Tới Lời này vừa nói ra, Vong Hải mấy người cũng là một bộ trêu bộ dạng nhìn xem Trần Tần Mục tâm tình tận lực bảo trì bình thản, đi tới thông thiên độ trước mặt, một đao cắt xuống dưới. Răng rắc một tiếng, hơn phân nửa tảng đá bị gọt không còn hình bóng. Hắc Bạch Tử giả vừa đau lòng nói, "Tiểu Hoa Nhi, hạ giao nhẹ một chút, đừng làm hư ta thần vật." Câu nói này quá khinh người, tựa hồ đã phán định Tần Mục thua. Tần Mục vẻ nhìn Hắc Bạch Tử một cái, nói, "Chẳng lẽ ngươi nhận định ta thua, có lẽ ngươi cắt ra đến tất cả đều là ta đâu? Ngươi không có cơ hội này." Hắc Bạch Tử chắc chắn nói, "Nguyên Hoang Điệu đều đi ra, còn có một cái tuyệt thế vũ khí, ngươi lấy cái gì thắng? Nhận thua đi." Tiểu Hải cũng không biết từ nơi nào học mấy tay nông thôn kỹ năng Liên Giám nói rằng vọng Huyền Tiên Sinh cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Người không biết không sợ, câu nói này thật đúng là rất có đạo lý. Hách Liên ra, Tinh Huyền Hào cung, thiên mạch vung ra cái này, ba nhà người hung hăng đả kích Tần Ngục. Các ngươi chưa từng thấy cái gì kỳ tích, ta cũng không trách người, hôm nay, ta liền để các ngươi mở mắt một chút, biết một cái cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ. Tần Ngục lại lần nữa một đạo cắt đi xuống, lập tức hoa thải liên tục, tiên hà từng trận, một cỗ cổ lão rộng lớn xa khí tức toát ra đến. Thiên nột, thông thiên đồ bên trong có thể thật muốn ra thông vật. Cỗ khí tức này cùng Nguyên Hoang Điệu Tiên vô cùng tương tự, hơn nữa còn nhiều một cỗ sinh khí. Chư vị, nhất định phải cẩn thận, ta kết luận lại có thần vật muốn xuất hiện. Tân Mục Tâm Tình cũng khẩn trương lên, hắn có cẩn thận cắt một đạo, nhưng gặp răng rắc một tiếng, một đạo phích lực chém vào xung dưới, lập tức sắc trời âm u mây đen dày đặc, từng trận lôi minh xuất hiện. Không tốt, thần vật muốn xuất hiện, thiên tượng đều bị dẫn động. Ở trong đó sợ rằng muốn xuất hiện so Nguyên Hoang Điệu Tiên còn thần kỳ hơn tồn tại a. Mấy vị đại năng, các ngươi lần này nhưng phải toàn ứng phó, không thể để bực này thần vật bỏ chạy. Lời này vừa nói ra, Thiên Bằng Thánh Vương, Tạ Thánh Vương Điệp Minh Hạo cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đánh ra huyền văn càng thêm uy bác, phong ấn pháp trận càng kiên cố hơn. Tân Mộc trong lòng đã sinh ra nỗi khiếp sợ vẫn còn, hắn lại lần nữa một đao cẩn thận cắt một cái, ầm ầm tiếng sấm rền vang nộ vàng, tách tách tách, vô số tử điện chốt xuống xuống dưới, toàn bộ đều chém vào tại trên tảng đá. "Mau lui!" Thiên Bằng Thánh Vương hét lớn một tiếng, mọi người cùng đủ rút lui. Trên trời rơi xuống phích lịch, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Mau nhìn, tảng đá bên trong hình như leo ra ngoài một cái vật sống. Áp lực thật là đại, đây cơ hồ đã so sánh vạn cổ cự kình năng. "Xát thực, tảng đá bên trong khí quá to lớn." Thế cho nên không ít người cũng không dám lung tung thấm ra huyền nhận thức đi điều tra, chỉ sợ hai nạn Giang Lâm. Ta Vân Thánh Vương người đầu tiên xuất thủ, đánh ra một đoàn nguy pháp, hóa thành một đạo trận đồ đấu đá tại quáng thạch bên trên. Răng rắc một tiếng, một cọng lông ngượt mà cánh tay giò sét ra, trực tiếp đánh tan trận đồ. Hoa, bộ lông màu tím, đây chẳng lẽ là Nguyên Hoang hung tà? Đây nhất định không phải Nguyên Hoang địa tiên, khả năng là Nguyên Hoang phía trước đại yêu vật. Lúc này Đế Minh Hạo cũng là đánh ra một đạo long quyền, hóa thành trận đồ đấu đá đi qua, Thiên Bằng Thánh Vương một mực quan sát đánh giá, không, có tùy tiện ra tay. Một tiếng ầm vang Lúc này, khoang thạch bên trong tung ra một cái màu tím quái vật, rầm dầm rầm, vô số lôi điện giáng lâm, đập nện tại cái này yêu dục thân bên trên, nhưng gặp cái này yêu không hề e ngại lôi điện đánh tặng, ngược lại tại hấp thu trong đó lực lượng, trong chốc lát, liền biến thành một cái ba trượng to lớn hình người yêu vật, toàn thân là bộ lông màu tím, đỉnh đầu một cái sừng, hai mắt bên trong bắn ra sấm sét màu tím, toàn thân điện quang cuốn quanh. Cái này, đây là vật gì? Quá kinh khủng, cái này màu tím sinh vật bắn ra cường tuyệt khí thức, ở đây tất cả mọi người run rẩy nhất là đối phương con mắt nhìn hướng nơi nào nơi nào liền phát sinh lôi đình tích lực, mặt đất đã bị đập nện ra thật là nhiều hố sâu. Tà Vân Thánh Vương lại lần nữa xuất kích, lấy ra một tôn pháp tuấn hung hăng trấn áp đi qua. Răng rắc một tiếng, gia hỏa này vậy mà một cái liền đem pháp tuấn hất tung ở mặt đất, trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Thiên Bằng Thánh Vương chậm rãi đi ra, trong miệng nói, "Đây là Nguyên Hoang Thánh Thú." "Nguyên Hoang Thánh Thú?" Tà Vân Thánh Vương hỏi ngược một câu. Đế Minh Hạo nói, "Thiên Bằng đạo hữu, nếu như đây là Nguyên Hoang Thánh Thú, đây chính là sánh vai đế tôn tồn tại, thậm chí liền Nguyên Hoang điệu đều có thể giết Bằng nói, "Cái này đích là Nguyên thú, bất quá vẫn là hữu kỳ, cũng không trưởng thành." Nếu như ta đoán không sai lời nói đây là nguyên hoàng thánh thú bên trong đứng đầu tồn tại thần quỷ, cho dù tại nguyên hoàng loại này thánh thú cũng là trăm vạn năm khó gặp tồn tại. Thần quỷ, ta Vân Thánh Vương có chút không tin tà, lập tức lại lần nữa đánh ra một cái chiêu thức. Răng giác một tiếng, vô số lôi điện tụ tập mà đến, chẳng những hóa giải chiêu thức, càng là tầng tầng ánh sáng tới. Ta Vân Thánh Vương lúc này có chút luống cuống tay chân, tốt xấu là hóa giải nguy cơ. Tiên bằng Thánh Vương nói, truyền thuyết thần quỷ chính là tại lôi điện bên trong thai nghén mà sinh, trời sinh có điều khiển lôi điện dị năng, nhất là bọn họ truyền thừa trong trí nhớ có một loại công pháp gọi là Diệt Tiên Lôi Kinh chính là vượt qua Thiên Hoàng Đại Đế khai thiên cổ kinh tồn tại. Trong lúc nói chuyện, cái tia thần quỷ đột nhiên phóng lên tận trời. Không tốt. Ta Vân Thánh Vương hô to một tiếng, lúc này tôi động toàn thân thần lực tập hợp tại phong ấn trận pháp bên trong, Đế Minh Hạo cũng là tầng tầng thần lực vây kích đi vào, muốn đem thần quỷ cho trấn áp xuống. Ầm ầm. Một trận lôi đình phích lịch xuống, địa quang, ánh lửa, màu tím điện mang tầng tầng hạ xuống. Ngay lúc này, Thiên Bằng Thánh Vương đột nhiên nhất phi trùng trực tiếp văng đi ra, nhưng vị vạn cổ cự kính giống từng đạo điện quang đồng dạng, nhanh đến huyền nhận thức đều không thể khóa chặt. Thiên Bằng nhất tốc, tốc độ nhanh chóng sợ rằng có thể đuổi được không có nhiều. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Vô số uy năng đập nện tại thần quỷ nhục thân bên trên, ra hỏa này toàn thân điện mang cái này mới mở đi một cái, hoàng hốt ở giữa, chỉ thấy cái này hung vật bỗng nhiên bàn tay xuôi ra, siêu. Nguyên bản cắm ở nguyên hoang điệu tiên trên thân chuôi này tuyệt thế hung khí bỗng nhiên lao vụt tới, trong chốc lát liền biến thành một cây dài 7 trượng đao. Răng rắc một tiếng, một đao vẩy qua, điện mang quân quanh, toàn bộ thiên địa phảng đều bị rạch ra Chỉ một thoáng, ba vị đại năng bố trí phong ấn trận pháp bị tầng tầng đánh nát, giống thần quỷ lại lần nữa lao vụt mà lên, bỏ chạy. Thiên bằng Thánh Vương hung uy ngập trời, lao vùn vụt đến tầng mây bên trong, hoàng hốt ở giữa, trong tay xuất hiện một thanh bảo giản hung hang đập xuống, bèn một tiếng, hai kiện tuyệt vũ khí đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng vang. Đế Minh Hạo thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, trong miệng ta lưỡi, nói: "Thiên nột, Thiên bằng Thánh Vương trong tay Huyền Thiên Chấn Yêu giản chính là dùng hắn mỗi một lần thuế biến nhục thân tinh hoa luyện chế mà thành, vậy mà cũng vô pháp cản tay thần quỷ." Rầm rầm dầm, hai người tại trên không đại chiến, tiếng nổ không ngừng, lôi đình không ngừng, tình hình chiến đấu cực kỳ liệt. Nột, cái này thần quỷ không phải là Vương lão lần này Nưu khí Ngươi biết cái gì? Nưu Ma Thánh Vương chính là thượng cổ dị thú Tê Cừ Hầu Duệ, mà thần quỷ chính là nguyên hoang thánh thú, căn bản là không tại một cái phẩm cấp bên trên. Xuyệt, lời này cũng không dám nói lung tung, vạn nhất bị Như Ma Thánh Vương nghe đến, hắn lại muốn tìm ngươi phiền phức. Ta Vân Thánh Vương tựa hồ phát hiện cái gì, hắn kinh ngạc nói, Đạo Hưu, cái này tuyệt thế hung binh khí hồn vậy mà thức tỉnh, không thể địch lại a, trừ phi là kiểu huyền đế binh xuất thế, nếu không dù ai cũng không cách nào đánh tan món pháp bảo này. Ta biết, không cần lo lắng. Thiên bằng Thánh Vương nói xong, vậy mà thu hồi giản, nhưng gặp hắn hai tay thần tốc ấn, lập tức Toàn bộ thương khung đều chấn động lên, vạn giặm tầng mây mơ hồ tạo thành đại thế. Thiên đột, đây là Côn Bằng Thập Tam Tuyệt A ta một chút lão cổ đồng lúc này nhận ra Thiên Bằng Thánh Vương huyền pháp, kinh ngạc hô. Côn Bằng Thập Tam Tuyệt chính là Thiên Bằng cùng cự Côn Tuyệt học, truyền thuyết chỉ có cả hai hợp nhất mới có thể giác tỉnh truyền thừa ký ức, lĩnh hội môn bí pháp này, thật tình không biết Thiên Bằng Thánh Vương vậy mà đã học được. Chỉ một thoáng, Thiên Bằng Thánh Vương biến thành một cái chiều cao vạn giặm màu vàng chim lại toàn bộ thiên thế đều bị hắn một người mở đi, tầng tầng đấu đã tới, xung quanh hư không bắt đầu tan vỡ sụp đổ. Thân quỷ đôi mắt lập lòe. Tựa hồ biết không được lại, vậy mà vung lên trường đao trong tay đột nhiên ở giữa chém vào xung dưới, nháy mắt xuất hiện một khe hở không gian. Không tốt, nó muốn nhờ hư không bỏ chạy, nhanh ngăn lại. Lúc này, vô số thuật pháp uy năng cùng nhau đánh phía đạo kia vết nứt không gian. Sau một lát, toàn bộ thạch viên một mảnh hỗn độn. Ta Vân Thánh Vương hận hận nói, cái này thần quỷ tâm trí đầy đủ, hắn đã sớm bố trí xong chuẩn bị ở sau, căn cứ đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy ý đồ, chúng ta vậy mà đều bị lừa. Đúng lúc này, toàn bộ Thiên Hoàng thành phát sinh một tiếng vọng. Thiên nột, từng cái thánh vương trở về, chẳng lẽ tiến Thiên Khư Sơn đã kết thúc? cũng không biết thành công không có, nếu là thành công, lần này từng cái thế lực thu hoạch có thể là lớn đi. Đúng thế, Thiên Hoàng Đại Đế truyền thừa, còn có khai thiên đại ma bản cái này Cửu Huyền Đế binh. Mọi người sắc mặt khẩn trưng lên, bắt đầu nhộn nhịp phái ra trinh thám tìm hiểu thông tin, vẹn vẹn đi qua nửa khắc thời gian, liền có tin tức truyền đi vào. Lần này tiến đánh Thiên Khư Sơn, đông đảo thế lực chuẩn bị đầy đủ, vận dụng mấy kiện Cửu Huyền Đế binh, mặc dù không có đem Thiên Khư Sơn sang thành bình địa, nhưng là triệt để mở ra ngọn thần này, không ít người còn tiến vào bên trong thăm báo. lần này khai thiên đại ma bản lực càng thêm vi bác, nếu như không phải Đế binh xuất thế, sợ rằng lại muốn chết rất nhiều người. Mà giờ khắc này nhất tất lạc chính là tân mục, phá giang nghịch thiên thần vật, lại bị trốn, nhất là cái này thần quỷ cực kỳ kế tặc, hắn tại lôi điện linh kích một sát na vậy mà đem bao khởi nhục thân thần thủy toàn bộ đều thôn phệ hầu như không còn, không, có lưu lại một kia. Đáng ghét, có thể tầm bộ loại này nguyên hoang thánh thú thần thủy, nhất định là vượt qua thương không chi lạc vô thượng bảo vật, lại bị con trâu ngu này ăn sạch sẽ, tức chết ta rồi. Chương 311, sự kiện lớn, chương 311, sự lớn. Lúc này, Triệu nói chuyện, mục, nói, phá giang hung vật cũng không biết quản tốt, hiện tại tốt Vậy mà đem một kiện tuyệt thế thần binh cho chúng đi. Hắc Bạch Tử nghe lời này, lúc này lạnh như băng nói, "Tiểu Hoa Nhi, hiện tại kết thúc như thế nào? Ngươi hung vật đem lão phu phá ra nguyên hoàng điệu tiền cho hốt hộ, hơn nữa còn có kiện kia tuyệt thế thần binh, nói đi, ngươi làm sao bồi thường ta?" "Bồi thường?" Lý Vô Đạo lúc ấy liền nổi giận, "Quá, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Huynh đệ ta đều phá ra nguyên hoàng thần thú, vẫn còn sống, bực này giá trị đã thắng độ thạch cũng liền nói ngươi hiện tại phá ra tất cả mọi thứ đều thuộc về huynh ta, còn có mặt mũi nói bồi thường? Đúng, phía trước con ép chọn vạn sợi đâu, tranh thủ thời gian lấy ra đi." "Tiểu tử" Ngươi cũng quá vô chi đi, ta có thể là phá ra nguyên hoang địa tiên, còn có một thanh tuyệt thế thần binh, các ngươi bất quá là phá ra một cái nguyên hoang hung tà, có cái gì giá trị? Lần này đổ thạch, chính là ta thắng." Hách Bạch Tử sầm mặt lại, lớn tiếng nói, "Lập tức, cái này ba nhà tử đệ khóc tiêu gạo. Đối, là chúng ta thắng, các ngươi phá ra thực thủy tử, Thiên Long Mã Nguyên Thai đều là chúng ta, còn có 1000 vạn tạo tượng, tranh thủ thời gian giao ra a." Lý Vô Đạo tức đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng tranh luận nói là giá trị của chúng ta càng cao. "Xiêu xiêu xiêu." Hách Liên ra đi ra một cái lao đầu tử, gật đầu nói, "Các ngươi thua." Vong Luân Hải cũng là nói nói bạch đạo hưu phá ra giá trị sát thực so với các người cao, nhận thua đi. Các ngươi mặc dù phá ra không ít kỳ trần, thế nhưng những này căn bản là không có cách cùng Nguyên Hoang Điệu Tiên so sánh, chớ nói chi là kiện kia Tuyệt Thế Thần binh một đám hậu bối đệ tử còn xung phần đấu tội. Lý Vô Đạo tức giận không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ nói, chúng ta phá ra có thể là Nguyên Hoang Thánh thú, cho dù tại Nguyên Hoang cũng là trăm vạn năm khó gặp thần vận, các ngươi dựa vào cái gì thắng? Tân Mục cũng là nói nói các người phá ra Tiên là chết, mà còn pháp bảo kia cũng là hung lệ vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách chấp trưởng thậm chí sẽ dẫn Fatma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mà ta phá ra thần quỷ chính là vật sống, bực này giá trị liền thắng các ngươi." Lý Vô Đạo nói tiếp, "Các ngươi còn từng cái tự xưng là vọng huyền thế gia, liền điểm này kiến thức đều không có, quả thực chính là không muốn mặt đến cực hạ. Vương Luân Hải sắc mặt tối sầm, nói, "Tiểu Hà Nhi, ta cho so ra gia ngươi niên kỷ còn mùa lớn, cẩn thận họa từ miệng mà ra a." Tân Mục lập tức nổi giận, nói, "Làm sao? đổ Thạch thua, còn muốn giết người diện khẩu a, chỗ này Thiên Hoàn Thành, không phải là các ngươi nông tôn, nghĩ đụng a." Thần chính là nguyên hoang tà, căn bản không đáng giá nhất tới. Tu chính là thua, người trẻ tuổi, người muốn thua được, nếu không mặt mũi hoàn toàn không có." Hắc Bạch Tử ngạo khi nói, đồng thời đối người xung quanh sĩ nói, chư vị đều là từng cái thế lực không biện tử kim xà nhà, kinh thiên bạch mục trụ, không bằng các ngươi nói một chút, đến cùng là ai thắng. Triệu Huyền Đồ cái thứ nhất đứng dậy, nói, Hắc Bạch Tử phá ra kỳ chân giá trị càng lớn. Cao Gia Cầu cũng là ồn ào nói, đối, Tinh Huyền Học cũng chính là chủ tu vọng huyền một đạo, đối bất luận cái gì bảo vật giá trị đều là rõ rõ ràng rằng, lần này chính là nhân gia thắng, một thạch, ngươi nếu là thua không nổi cũng đừng chơi, hiện tại còn muốn chơi xấu, ta nhìn ngươi muốn vào Thiên Hoàng thành sổ đi." Vong Luân Hải nghe xong sắc mặt đại hỉ, lúc này nói, "Chư vị đều nghe thấy được à, lần này đổ thạch mục thật vừa, mau giao ra thực tùy thử còn có Thiên Long Mã Nguyên Thai, ngoài ra còn có 1000 vạn sợi Huyền Tủy. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng." Lý Vô Đạo hô căm cú họng, vẫn như cũ nói không lại những lao già này. Lúc này, Hình Vạn Địch đứng dậy, nói, "Ta cho rằng một thạch huynh đệ phá ra thần vật giá trị càng lớn, cho nên là một thạch huynh đệ thắng." Đế Nguyên Sách cũng đứng dậy nói, đừng nói còn sống Nguyên, thú, nguyên, nguyên trị lớn, mọi người đều biết, Nguyên Hoang thời kỳ Nhấn tục ở vào sinh tử tồn vong giai đoạn, cái gọi là Nguyên Hoang Địa Tiên thực lực căn bản là không có cách cùng Đế Tôn so sánh, mà sống Nguyên Hoang Thánh thú đó là có thể giết chết Đế Tôn to lớn cao ngạo tồn tại. Triệu Huyền Đồ nghe xong liền không vui, nói: "Nguyên Hoang Thánh thú dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng đây là ông ta, căn bản là không có cách thu phục, cho nên giá trị chưa nói tới, không nói đến chết Nguyên Hoang Địa Tiên, chỉ là kiện kia Tuyệt Thế Thần binh chính là giá trị vô lượng." "Đúng là như thế, Nguyên Hoang Châu nóc mà tôi, nói thế nào giá trị?" Hắc Bạch Tử nắm vững thắng lợi, nói như thế. Tần mục sắc mặt trầm xuống, nói: Cái người nói nguyên hoàng thánh thú thần quỷ không có giá trị, vậy hắn chuyển thừa bí pháp Diệt Thiên Lôi Kinh giá trị bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, mọi người chẳng mặc. Tân Mục tiếp tục nói, dám hỏi một câu, Diệt Thiên Lôi Kinh so sánh từng cái thế ra cùng thần cảnh cổ kinh giá trị lại như thế nào? Diệt Thiên Lôi Kinh à, vừa rồi Thiên Bằng Thánh Vương đều nói, dù cho là Thiên Hoàng Đại Đế khai thiên giếng cổ cũng vô pháp sánh ngang vô thượng huyền quyết bí pháp. Nhất là thần quỷ loại này, nguyên hoàng thánh thú quá chứa, trăm năm cũng khó khăn đến gặp một lần, cho nên loại này bí pháp giá trị quả thực không cách nào đánh giá Như thế xem xét, cái kia thần quỷ giá trị thật đúng là vô cùng lớn. Đây rõ ràng chính là một thạch thăng a. Người cũng không nghĩ một chút, nếu là lĩnh ngộ Diệt Thiên Lôi Kinh, sợ rằng Vân phủ lại muốn thêm một cái siêu cấp thế lực. Cũng là, Diệt Thiên Lôi Kinh có thể mượn nhờ Thiên Lôi tới tu luyện, không biết có thể hay không thao tác Thiên Lôi, kể từ đó, phàm là thương cung phía dưới, tất cả mọi người muốn hoảng sợ ba phần. Tân Mục bước ra một bước, nói: "Các người thua, giao ra thần tụy, còn có cánh tay kia, cùng với 1000 vạn huyền tụy tặng tượng. Tiểu Hà Nhi, là ngươi thua, mau giao ra thực tụy thử, Thiên Long mã nguyên thai, còn có 1000 vạn huyền Tử đối gắt. Đến cùng là ai thua, người nào thắng a? không bằng tính toán ngang tay a, đều không cùng nhau thiếu. Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài nha. Một chút người bắt đầu giả bộ ngứ ẩn, mà những người này hơn phân nửa đều là cùng mấy cái này địa phương có hợp tác hoặc là thân mật liên hệ người. Không ít người nói chuyện, trong đó phán định hắc bạch tử tháng chiếm đa số, còn có một bộ phận người chủ trương ngang tay, chỉ có chút ít mấy người đứng tại tần mục bên này. Lập tức, bầu không khí thay đổi đến cực kỳ quỷ dị, tựa hồ đã tạo thành bức thoái vị xu thế. Tần Mục trong lòng tức giận không thôi, hắn vạn lần không ngờ thế gian còn có như vậy mặt dày vô sỉ người. Vô sỉ? Giống một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh dáng lâm, bất ngờ chính là Thiên Bằng Thánh Vương, hắn vừa mới uy năng quá nổ tung, giờ phút này xuất hiện tất cả mọi người ngậm miệng. Lập tức, toàn bộ thạch viên tựa như tiến vào mùa đông, tiêu điều tịch liêu, thậm chí liền huyền nhận thức giao lưu không dám phát sinh. Thiên Bằng Thánh Vương lăng lệ đôi mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Hách Liên gia, tinh huyền học cùng, thiên mạch ông ra cái này một đống người, không ngắc hỏi, các ngươi quả thật không biết nguyên hoang thánh thú giá trị. Lời này vừa nói ra, cái này mấy nhà người run lẩy căn bản không dám nói âm thanh. Trong lòng mọi người cũng là sáng tối chấp rất hiển nhiên, Thiên Bằng Thánh Vương muốn đi ra chủ trì công đạo cũng chính là nói hắn muốn giữ gìn một thạch, lập tức đại đa số người bắt đầu phỏng đoán một thạch cùng Thiên Bằng Thánh Vương ở giữa liên quan. Thiên Bằng Thánh Vương quyết tuyệt nói, trận chiến này rõ ràng là các người đám người này thua, mà lại còn lộ ra mặt dày vô sĩ sắc mặt, chẳng lẽ các ngươi thật không biết xấu hổ, nếu như muốn hy thế những người, rất tốt, ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi, tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ. Lập tức, một cỗ túc sát chi khí lan tràn, cho dù ai cũng biết Thiên Bằng Thánh Vương đã động sắc khí. Nếu như nói, hắn xem rất những người này, về sau công luận không phải là phán đoán sáng suốt phía dưới, sợ rằng cái này ba nhà đại bản doanh cũng sẽ đụng phải tai họa lớn đầu. Hắc Bạch Tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, hắn hoảng loạn đứng dậy, nói, "Chúng ta thua." Vốn là thua, mà lại còn muốn người gõ một phen, thật sự là đáng ghét ta. Tân Mục vẫn như cũ tiến lên một bước, rất cung kính nói, "Mục Thạch đa tạ tiền bối bên vực lẽ phải." Thiên Bằng Thánh Vương gật, gật gật đầu, đảo mắt một vòng, nói, "Công bằng đổ thạch, đây là Thiên Hoàng thành quy củ, về sau phàm là có ai dám mức hiếp Mục Thạch, đó chính là cùng ta không qua được. Ta lão đạo đích thân cùng hắn nói rõ lý lẽ." T. có người này giữ vịn, đừng nói là Thiên Hoàn thành, liền xem như Thập Phương thành, cũng không có người dám tùy tiện ức hiếp Mục Mộc Thạch, chân chính vọng huyền tiên sinh, giá trị của hắn quả thực quá kinh khủng. Không biết bao nhiêu thế gia thế lực muốn lôi kéo người này, mà lại không đúng phương pháp, mà Thiên Bằng Thánh Vương lần này ra mặt, sợ rằng về sau có chuyện gì, Mộc Thạch còn không hấp tấp đi qua. Một tiếng ầm vang, chấn động to lớn lại bắt đầu, thậm chí so vừa rồi còn muốn văn động. Lập tức, mọi người sắc mặt đã biến. Không phải tiến đánh Thiên Khư Sơn đã kết thúc rồi hả, chẳng lẽ lại ra cái gì sự việc kỳ quái. Sau một lát, toàn bộ Thiên Hoàng thành nghênh động. Nguyên Hoang hung tà xuất thế, bọn họ đang tấn công Thiên Hoàng thành. Quả nhiên, tầng mây bên trong xuất hiện to lớn hung thú. Thậm chí còn có Thánh Vương lao vụn vụn trên không vật lộn, sắc trời ảm đạm, sơn băng địa liệt. Tân Mục suy nghĩ khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới chính mình tại Thiên Khư Sơn chứng kiến hết thảy, xem ra những cái kia vách tưởng bên trong phong ấn hung thú toàn bộ đều xuất thủ, cũng không biết cái kia Hậu Nưu đi ra không có, còn có cái kia thân không mảnh vài nữ, cũng không biết Kỳ Đạo Huyền đi ra không có, Thiên Hoàng Đại Đế chuyển thừa có chỗ dựa rồi không có. "Hoa, Thần Quỳ, mau nhìn!" Thần Quỳ xuất hiện có người hô to một tiếng. Quả nhiên, tại một mảnh lôi vân bên trong xuất hiện một cái to lớn cao ngạo yêu, cầm trong tay cán dài đại đao, trong đôi mắt lôi địa lập loè. Ngay lúc này, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh lao vụt tới, chỉ một thoáng, một tồn to lớn uy nga cư đỉnh xuất hiện tại trên không. Vạn Hoàng chí tôn đỉnh, Cửu Huyền Đế binh. Siêu, lại là một thân ảnh lao vụt đến cung trung, vậy mà là một nữ tử, nữ tử này chính là sĩ Diễm Thần cảnh viên băng âm. Đột nhiên, lại là một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là hiên viên gia Thánh Vương hiên viên bộ Thiền, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một khối mâm tròn, lập tức bàng bạc uy năng tán phát ra. Nột, thế, nột, vật cũng quá lợi hại a. Vậy mà thoang cái xuất hiện nhiều như thế cựu huyền đế binh. Tân Mục nhìn ánh mắt nóng bỏng, sau một lát, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, những này cựu huyền đế binh cũng không có động sắc ý, càng nhiều kinh sợ. Chương 312, độc cô di chân, chương 312, độc cô di chân. Làm gì kinh sợ xuôi đổi a, giết chết những này hung vật, diệt trừ tất cả hậu hoạn mới đúng chứ. Ngươi biết cái gì, vạn nhất chọc giận những này nguyên hoang hung vật, sợ rằng đến lúc đó máu chạy thành sông, thi hại khắp nơi, chúng ta Vân phủ sợ rằng lại không an bình này. Bầu trời bên trong, vô số hung vật tản ra cường uy, nơi xa cầm trong tay trường đao. Trong đôi mắt Lôi Đình xoắn xoạng, ngược lại, chân đạp tường vân vậy mà bỏ trốn ra, biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái Thánh Vương, thanh niên tuấn kiệt nộn nhịp lao vụn vụt không trùng tới đối nghịch, tiểu Liên Đế binh uy năng cực kỳ uyên bác, làm người rùng sợ. Sau một hồi lâu, bầu trời bên trong chuyển ra gầm lên giận dữ, lập tức những hung vật kia tập thể rút đi. Cuối cùng rút lui, mọi người trong lòng thả xuống tảng đá lớn, lúc này Thiên Hoàng thành tất cả mọi người mới sống lại, toàn bộ thành chỉ thay đổi đến có sinh khí. Xem ra là thật tiến Sơn nội bộ, cũng không biết bọn họ được đến bảo gì. Thiên Hoàng đại đế truyền thừa đến cùng xuất hiện không có. Kỳ đạo huyền đế tồn có hay không sống? Các loại lưu ngôn phi ngữ thật nhanh truyền khắp các ngõ ngách, mỗi một cái chủ đề đều đáng giá mọi người đàm luận hơn mấy chục năm, càng là có người lớn gan suy đoán nói một chút thiên hoàng đại đế còn sống, là hắn chủ trì thiên địa đại ma bản đối kháng từng cái thánh vương. Không quản loại nào truyền ngôn, trong đó có thể nhất xác định chính là kỳ ra thu được thất thần bí thuật thiên công chi thuật. Việc này sau đó, Tân Mục mang ra thực tùy thử, đem Thiên Long Mã Nguyên Thai giao cho Bảo Thanh Thần Điện đấu giá, trừ cái đó ra hắn còn thu được một đại đoàn thần thủy, còn có 1800 vạn sợi thủy, trong đó 800 vạn sợi vẫn là thủy, cái này giá trị quả thực lớn đi. Khoảng thời gian này Từng cái thế lực nhân vật đại biểu nhộn nhịp yêu cầu Tân Mục tiến đến làm khách dự thiệp, cái gì tiên tử, thánh nữ, kỳ tranh phong các loại nhân vật. Tân Mục nhìn xem một đống lớn thế mời, đầu lớn một vòng. Lý Vô Đạo đôi mắt một nhìn, phát hiện Lâm Tuyết Tiên thế mời, cười hắc hắc, nói: "Huynh đệ, ngươi nhưng có diễm phúc, Lâm Tuyết Tiên vậy mà cũng mời ngươi đi huyền nước các, cái này rõ ràng là muốn theo ngươi a." Ban đêm, Tân Mục cùng Lý Vô Đạo đi tại trên đường phố, bầu trời có phải là vạch qua lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, kinh nói: "Ta lúc nào mới có thể đạt tới dạng này độ cao, tiêu giao giữa thiên địa, làm chính mình chuyện muốn làm nhất. Ngươi đừng suy nghĩ." Những nhân vật này bên trong sợ rằng có cuốn theo cựu viện đế binh tồn tại, chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến a." Lý Vô Đạo nói như thế. Hai người chậm chậm đi vào một tòa trại viện, nơi này là đế viện sách lâm viên, mặc dù không có hoa thanh cách như vậy xa hoa, lại có một loại hơi có yên lặng cùng an bình. Người khác tiếp mời đều có thể thoái thác, duy chỉ có đế viện sách không tốt đẩy, tại tân mục thời điểm khó khăn nhất, nhân ra đứng ra vì chính mình nói chuyện, còn có phượng tướng sự tình, cho nên hắn đến đến nơi hẹn. Đi tới bên hồ, liền thấy được hồ tâm đảo bên trên đã triển khai yến hội, vậy mà còn có hiên viên sơ phong cùng hiên viên tại vị. Vi. Tân Mục trong lòng lộ bộ một cái, trừ cái đó ra còn có hình vạn địch, viêm băng ngâm. Tân Mục cùng Lý Vô Đạo đạp sóng mà đến, đi vào lầu các bên trong. Hình vạn địch lúc này đứng lên, cười ha ha một tiếng, nói: "Mục Thạch huynh đệ, ngươi có thể là tới chậm, tự phạt ba ly a." "Phạt, phạt, phạt." Tân Mục cùng Lý Vô Đạo hai người bưng chén rượu lên, ba ly rượu ngon liền xuống bụng. Đế Viễn Sách lớn tiếng nói: "Mục Thạch huynh đệ, ngươi có thể là thật không để mặt mũi a, ta mời ngươi ba lần, ngươi còn tới người tới a, bên trên ba hũ rượu ngon." "Ta đi." Lý Vô Đạo vội vàng nói: "Thái tử huynh, Ngươi xem như tha chúng ta à, cái này một cái đồ ăn cũng chưa ăn đâu, loãng xoảng bang chính là ba ly rượu, lại đến ba hũ, hai huynh đệ ta hôm nay muốn bị các người bán đi nha." Hiên Viên Sơ phong mắt lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, "Một thành huynh, gặp ngươi một mặt có thể so với còn khó hơn lên trời a. Nơi nào nơi nào, gần nhất đi một chút vật khí, không nghĩ tới phá ra một chút thần vật, bị thật nhiều thế ra lão tổ hỏi thăm, ta cũng là sức đầu mẹ chẳng a." Tân Mục cẩn thận đáp trả. Lý Vô Đạo lúc này đổi chủ đề, hỏi, "Nghe nói Thiên Hoàng đại đế còn sống, có chuyện này hay không a? Dù sao ta nhìn kỵ gia động tính. Kỳ đạo huyền đế tôn 89 thành là giữ lại một tia tinh khí. Hiên Viên Sơ phòng nói, lần này tiến đánh tiên cư sơn, ta hiên viên ra mặc dù cũng là chủ lực một trong, bất quá cụ thể tình huống như thế nào nhưng lại không biết, bất quá đích thật là phát hiện một chút đế tôn vết tích. Hiên Viên Thải Vi vút ve trên đầu vai phương tướng, nói, một tiên sinh, ngày hiện tại có thể là rất có danh vọng võng huyền tiên sinh, làm sao lần này là tay không đến. Tần Mục xấu hổ cười một tiếng, lấy ra 10 sợi thần thủy, nói, tiểu gia hỏa, đây là ngươi. Tiểu Hỏa Mịch một cái cánh, nhìn cũng không nhìn Tần mục, hồ còn tại thèm nhỏ thương không tri là đâu. Ngươi không quan tâm ta có thể thu hồi, đừng hối hận a." Tân Mục lại hỏi một câu. "Vụt." Một vệt kim quang hiện lên, thân tùy không thấy bóng dáng. Bực này tốc độ, để đế vên sách vô cùng xấu hổ. Hiên Viên Sơ Phong cũng là kinh ngạc nói, "Cái này Phượng Tức Sát thực tốc độ đệ nhất, thậm chí đều gần sánh bằng Thiên Bằng Thánh Vương." Mọi người nói chuyện phiếm đến nửa đêm, tiến hội tản đi. Trở lại chỗ ở còn có một đống lớn tiếng mời, Tân Mục liền nhìn đều không muốn nhìn, hắn đột nhiên đối lý vô Đạo nói, hình như đã gia nhập cái nào đó thế lực, vậy mà cầu ta đem Thiên Long Ma Nguyên bán cho nàng." Lý Vô Đạo suy nghĩ khẽ động, nói, "Này, huynh đệ Cô nàng này tám thành là có chủ rồi, lịch đại viện nữ các huyền nữ đều sẽ lựa chọn một cái thế lực lớn tiên tiêu chi tử, ngươi mặc dù có hy vọng trở thành vọng huyền tiên sinh, thế nhưng không có bối cảnh cùng chỗ dựa, nàng không có khả năng cùng ngươi. Tới ngươi, hình như ai muốn nàng giống như, ta chỉ là hỏi lên như vậy mà thôi." Tân Mộc Tâm loạn như ma, rất nhanh liền ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại thanh danh càng lúc càng lớn, khẳng định gặp được càng nhiều lao ra hỏa, nói không chừng chính mình thân phận liền sẽ bị trần, một khi thân phận bại lộ, hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Ngày kế tiếp, hai người còn không có ra ngoài đâu, liền có người gõ cửa. Lý Vô Đạo lười biếng mở cửa, bất ngờ phát hiện ông Luân Hải cùng Hắc Bạch Tử hai cái này lao ra hỏa, lập tức Âm Dương Quái Khí nói: "Ôi ơi ơi, làm sao, không phục à, còn muốn độ thạch." Hắc Bạch Tử quát lạnh một tiếng, nói: "Nhanh chóng để một thạch đi ra, liền nói vọng Huyền lão tiên sinh đi ra." Tân Mục đứng ở đầu bậc thang, nhìn thoáng qua, hỏi: "Cái gì lao tiên sinh, ta không rảnh." Ngay lúc này, Hắc Bạch Tử cùng ông Luân Hải tránh ra một con đường, hai người sau lưng đi ra một cái lao ra hỏa, người này tóc thưa thất lắc đắc không có mấy, trên mặt thịt đều dán tại xương bên trên, nhìn xem gợi trơ cả xương. Toàn bộ ra mặt bên trên nếp nhăn thật có thể kẹp chết con muỗi, chống một cái quả trượng, run run rẩy rẩy xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Tần Mộc đang đang đang đi xuống lầu, hỏi: "Lão tiên sinh, đây là cái gì?" Lão ra hỏa này mở mắt ra nhìn Tần mục một cái, nói: thoát thai hoán cốt thuật, xem ra ngươi là thu được thiên huyền kinh a." T. Tần Mộc trong lòng có lại, người này vậy mà có thể nhìn ra chính mình thay đổi hình dạng, nếu biết rõ liền thiên bằng thánh vương cũng không nhất định có thể nhìn ra chính mình thay đổi hình dạng a. Hắc Bạch Tử nạo nghễ nói: "Đây là vọng huyền một đạo gia nhất tổ sư Độc Cô Di Trần, có ý đến chỉ điểm một cái người." Tốt, chúng ta côn luôn thần cảnh Tuyết Liên Thạch Vi Lập." Tần Mục nói xong, lách mình rời đi nơi đây, hướng trên đường vọt ra ngoài. Sau một lát, cái này gọi là Độc Cô gì chân lão ra hỏa đột nhiên hai tay khế động, chỉ một thoáng trên không xuất hiện một mảnh hư ảnh, hư ảnh bên trong hiện hóa ra Tần Mục chân thực khuôn mặt, thậm chí liền thể chất của hắn cũng hiện lộ ra. "Cái gì? Chí tôn thân thể? Chẳng lẽ một thạch chính là Tần Mục?" Hắc Bạch Tử Kinh ngạt nói. "Mau đổi theo, đừng để hắn chạy, mục thạch chính là Mục." Vương Hải phản ứng cực nhanh, nội giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, cả con đường người đều nghe thấy được, lập tức xung quanh thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn. Thời gian một nén hương, gần như toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều biết rõ Mục Thạch chính là Trần Mục cái này tin tức quan trọng. Không có khả năng, Mục Thạch làm sao có thể là Trần Mục, ta không tin. Chính là, ta cùng hắn còn tại Trung phòng Tửu Lâu uống qua rượu, người này bất quá là thần hải chi cảnh nhất trọng tu vi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a, Trần Mục vậy mà gan lớn như vậy. Lần thứ ba tiến đánh Thiên Khư Sơn về sau, kỳ ra cao thủ đã đem kỳ đạo huyền di hải còn có một sợi tinh khí toàn bộ đều tiếp đến Thiên Hoàng Thành, với cam đoan bọn họ tất cả mọi người an nguy, cho nên lấy ra vạn hoàng chí tốt đỉnh, đem toàn bộ Thiên Hoàng Thành cho phong ấn tại trong đó. Bội vậy dù ai cũng không cách nào thoát ra Thiên Hoàng thành. Quá ngu khí, thật không hổ là trí tôn thân thể, vậy mà nắm giữ như vậy đẳng cấp. Từng cái thế lực thanh niên tài tuấn khắp thế giới truy sát người này, hắn ngược lại tốt, tại Thiên Hoàng thành phất to. Bội phục, bội phục, người này nếu là trưởng thành, tất nhiên bá đạo tuyệt luân a. Tân Mục cùng Lý Vô Đạo chạy trốn đến hoang phế thạch viên bên trong, hai người thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Lý Vô Đạo tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ? Hiện tại cách ly xã hội toàn thành phố, chúng ta không trốn thoát được. Tần Mục lúc này thôi động thoát thai hoán cốt thuật, trợ giúp Lý Vô Đạo thay đổi dung mạo, nói, không sao, hiện tại bắt đầu Hai người chúng ta chia ra làm việc, một khi rời đi nơi đây, liền đi tiêu vô tả hàng hộ hiệp. Người làm sao bây giờ? Lý vô Đạo gấp gáp hỏi. Không có việc gì, chỉ cần không gặp được độc cô gi chân lão gia hoàn này, người khác là nhìn không ra lai lịch của ta. Tần Mục nói xong cũng là thay đổi một cái bộ dáng, rời đi nơi đây. Một thạch chính là Tần Mục thông tin truyền khắp toàn bộ hành trình, mọi người kinh ngạc nói không ra lời, nhất là Đế Huyền Sách, hình vạn địch đáng người, bọn họ cùng Tần Mục có thể là giao tình thâm hậu nhất. Một tịch huynh đệ cũng quá đệ người vui mừng a. Hình địch có chút không dám tin tưởng tin tức này. Đế Sách càng là có khổ khó nói. Liễu Diễu phụng tướng một trận kêu to. Hiên Viên Thải Vi sững sốt một chút, nàng hình như nghe hiểu được ngữ. Hiên Viên Sơ Phong lúc này hỏi: "Ngươi biết cái gì?" Hiên Viên Thải Vi nói: "Lần trước ta bỏ chạy đi ra, chính là tại Thiên Hoàng thành tách ra, chỉ là ta bị người trong nhà đưa đến quê quán, về sau mới tới, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Mục lại có lá gan lớn như vậy." Vào giờ phút này, Độc Cô Di chân giống như một con chuột đồng dạng, khắp nơi tán loạn, tìm kiếm Tần Mục vết tích, hắn cũng không sợ chính mình trong lúc nhất thời ở ra dám, thật đúng là làm khó lão nhân gia này. Chương 313: Diệt tôn, chương 313: Diệt tôn Biểu Huyền Tiên Phách, Xích Mặc Huyền Pháp Long Thương, Vọng Huyền Kinh, Thật Tủy Tử, gần tới 2000 vạn huyền tủy, nhiều như thế cho bảo, tân mục quả thực chính là một tòa di động bảo khố a. Toàn bộ tiên hoàng thành chơi bời lêu lổng người toàn bộ đều sôi trào lên, đi theo độc cô di chân, khắp nơi tìm kiếm tân mục hạ lạc. Tân mục trực tiếp đi tới một tòa lộng lẫy cung điện phía trước, hắn sải bước tiến đến. Dừng lại, đây là kỳ ra hành cùng, xương tên gia thủ vệ lập tức quát. cảm nhận đến đế áp, đỡ lấy, khó nói, ta là đến cho kỳ đạo huyền kéo dài mạng. Cái gì? Cái này cũng quá kinh hai a. Thủ vệ lập tức liền xửu suốt. cho mời khách quý, không được vô lễ. Đồng nhiên, cung điện bên trong chuyển tới một cổ lão âm thanh. Ngay lập tức, hai cái mỹ mạo nha hoàn đi ra, nói cái văn phúc, mời Tần Mục tiến vào bên trong. Tần Mục vượt qua cánh cửa, lập tức cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí, vào giờ phút này, tòa cung điện này bên trong khắp nơi đều là thủ vệ, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, hắn không dám nhìn loạn, đi theo nha hoàn một đường đi nhanh. Sau một lát, đến một chỗ vườn hoa, phong cảnh lịch sự tao nhã. Có cái lao giả đứng ở chỗ này, một bộ mặt mũi hiển lãnh bộ dạng. đối Tần nói, "Vị tiểu huynh này, Ngươi có biện pháp nào, nhưng vì nhà ta lão tổ kéo dài tính mạng." Tân Mục không nói hai lời, lập tức lấy ra Tử Thiên Bảo Hồ lô, nói: "Chỗ này có chút nước suối, còn mời tiền bối kiểm tra thực hư, dùng cái này đến chứng thực ta có hay không có cái này thực lực." Lão giả chỉ là nhìn thoáng qua, lúc này đỡ lấy Tân Mục, nói: "Tiểu huynh đệ, mời bên trong ngồi." Đại ngộ này cũng quá giảm tỏ đi. Tân Mục có chút không thể đứng, thế nhưng lão giả khư khư cố chấp, hắn căn bản là không có cách chống lại. Sau một lát, liền tiến vào một tòa đại điện bên trong, lập tức một cô ôn hỏa khí tức đập vào mặt, từng trận mùi thuốc bao phủ trong đó, để người có không nói ra được vui vẻ. Lão già lúc này dong đưa một cái trên vách tường bức tranh, chỉ một thoáng, mặt nền hướng bốn phía rụt trở về, lộ ra một cái địa đạo. Mời. Tân Mục dọc theo nói đi xuống, ước chừng chừng 10 trượng, liền nhìn thấy một tòa tế đàn, phía trên trưng bày một bộ di hải, xung quanh ngồi vây quanh trọn vẹn 18 cái lao đầu tử, liên tục không ngừng hướng về gi hài truyền vận thần lực. Tế đàn bên trên bài tiết ra một loại màu trắng nước, vậy mà là hậu thổ nhũ, loại này kỳ chân đều có thể so sánh thập diệp từ tu linh sâm, giờ phút này lại thẩm thấu vào gi bên trong. Kỳ huyền. Cái này gi hài dự đoán chính là Thiên Long đại đế kỳ đạo huyền. Tần Mục thấy cảnh này viên mắt trợn ngực, lúc trước Kỳ Đạo Huyền đối với chính mình có truyền công tri ân, lần này có thể chạy thoát cũng coi là đại hạnh, bất quá nhìn thấy đường đường đế tôn cái bộ dáng này, cũng là làm cho lòng người bên trong sinh ra thương xót cảm xúc. Lao giả nói, lão phu chính là Kỳ Huyền Đồ, chính là Lao tổ mệnh này, đoạn này thời gian, chúng ta những Lao gia hỏa này đã dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp để Lao tổ nhập thân cùng tinh khí kết hợp một chỗ, thực sự là bất hiệu a. Tân Mục nói, tiền bối, dùng nước suối thử xem a. Nếu là lão tổ có bất kỳ dấu hiệu, đây đều là đối ta kỳ gia lớn lao ơn đức. Kỳ Nguyên Đồ nói xong sách theo Tử Thiên bảo hộ lo đi tới trên tế đài, hắn cực kỳ cẩn thận từng giọt đem nước suối nhỏ vào gi hài trong miệng. Tân Mục thấy cảnh này, trong lòng có chút xấu hổ. Lúc trước hắn phát hiện nước suối, có thể là cả người đều nhào vào trong đó, từng ngụm từng ngụm uống trở bệnh, thật là nghiệp chướng a. Một tiếng ầm vang, đột nhiên toàn bộ cung điện đều tại chấn động. Có địch xâm phạm. Náy mắt toàn bộ cung điện chuyển đến tiếng ho hét. Kỳ Nguyên Đồ phẫn quát, tặc, hạ thủ, nhanh chóng thôi động vạn chí Cái gì? Tân Mục trong lòng kinh ngạc phản phẫn, vậy mà còn có người dám mạo hại đế tôn, cái này cũng quá lớn mật đi. Ông một cái. Tân Mục cảm giác trời sập, cả người đều nằm trên đất. Kỷ Huyền Đồ lúc này người đứng đầu nâng lên Tân Mục, lạnh nhạt nói: "Ân nhân không cần thần chương, đây đã là thứ chín pháp ám sát." Khủng bố. Cửu Huyền Đế binh uy năng quá kinh khủng, ít nhất hiện tại Tân Mục căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Kỷ Huyền Đồ nói: "Đây bất quá là bỏ Niêm Phong Cửu Huyền Đế binh, muốn thôi động cái này vô thượng pháp bảo, nhất định phải thánh vương xuất thủ, nếu không chính là một cái vật trang trí." Tân mục vẫn như cũ kinh ngạc không thôi, trong lòng không dứt sinh ra một cỗ bi ai, coi như mình bây giờ có được Cửu Huyền binh, vẫn như cũng là cái sâu kiến báo lão tổ. Địch đến đã bị tiêu diệt, chính là có người trong bóng tối thao tác cường đại khôi lôi xâm phạm, đoán chừng là tới tham dò có người lập tức bẩm báo nói. Kỳ Huyền Đồ suy nghĩ thật lâu, nói, "Triển lệnh, hành cung trên giới tiến vào sinh tử tình trạng dự bị, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần vạn hoàng chí tôn đỉnh cùng tế đàn, giết chết bất luận tội." Lần này ám sát đi qua không bao lâu, lại tới mấy đợt, tình thế thay đổi đến dị thường nghiêm trọng. Nhất là đến sau nửa đêm, lại có người thôi động Cửu Huyền Đế binh đi tới nơi đây. Thiên, lúc này thúc đỉnh, chỉ một thoáng đế thu đến hành cung phàm Người nào, đến cùng là ai? Giáng can đạm như vậy xâm chiếm ta kỳ ra, chẳng lẽ thật muốn mở rộng một chảng thế gia huyết chiến sao? Có người không nghĩ nhà ta lão tổ phục sinh, thậm chí là vì thiên công chi thuật mà đến. Có lẽ, có người mong đợi dẫn phát một chảng thế lực lớn ở giữa tranh đấu, tốt từ giữa đắc lợi. Cửu Huyền Đế binh giao chiến, thanh thế to lớn đến bất kỳ người đều không dám không nhìn, lập tức, toàn bộ Thiên Hoàng thành ở vào hoang loạn bên trong. Nhưng gặp kỳ gia vạn hoàng chí tôn đỉnh bên trong bắn ra một đạo nguy nga thân ảnh, thân ảnh này chính là thập hoàng đế tôn, quanh mình càng là xuất hiện chín đầu cự long quay quanh tại cung điện ở giữa. Bầu trời bên trong, một kiện cửu Huyền Đế binh nhận ngấp tại hư không bên trong cũng là tản ra cường tuyệt khí tức. Kỳ Huyền Độ giận dữ, cao giọng quát, thiên hoàng thành mọi người nghe lấy, nếu có người muốn mưu hại nhà ta lão tổ, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, một khi ta lấy ra vạn hoàng chí tôn long viêm, sợ rằng thiên hoàng thành cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó chớ có trách ta kỳ ra, muốn trách thì trách những cái kia lòng dạ khó lường hả người. Cuối cùng, kiện Tiêu Cửu liền đế binh lui đi, tránh khỏi một chàng đại chiến. Mặc dù như thế, tất cả mọi người nhìn thấy kỷ gia phục sinh kỳ đạo huyền đế tôn quyết tâm. Trời sắp sáng thời điểm, Kỳ Huyền Độ trở về. Tần mục lúc này lấy ra một bình nhỏ ngọc dịch, nói, đây là sinh cơ thần dược, trừ vị có thể cho lão tổ dùng. Ki Huyendo tiếp nhận bình ngọc, suy nghĩ vút qua, nói, đây là cái gì ngọc dịch, trong đó vậy mà ẩn chứa như bổng bổ bồ sinh cơ. Lúc này mấy cái lao đầu vây quanh, từng cái kiểm tra một hồi bình ngọc, đều có thể cảm nhận được trong đó sinh cơ, lại nói không ra đây rốt cuộc là cái gì. Cái này viết ngọc dịch là tần mục tại các trang những cái kia thạch gối bên trong phá ra đến, lúc ấy bởi vì y đi tuyết trở về, hắn cực kỳ kích động, cho nên đem việc này liền xem nhẹ tới, không nghĩ tới cái này sẽ cử đi tác dụng. Thời khắc này thiên hoàng thành cũng bình tĩnh lại, không có người quấy rối kỳ ra. Thế nhưng tất cả mọi người tuổi trẻ tuấn kiệt càng thêm điên cuồng tìm kiếm tần mục hạ lạc, độc cô gi chân lão ra hỏa kia trở thành bánh trái thơm ngon, không biết mò bao nhiêu chỗ tốt, toàn thành tìm kiếm tần mục hành tung. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ đi kỳ ra hành cùng, dù sao, hiện tại toàn bộ Thiên Hoàng thành phòng thủ nghiêm mật nhất chính là kỳ gia. 3 ngày sau đó, bộ kia gi hài thật đúng là tỏa sáng sinh cơ. Mọi người thấy cảnh này, kích động đều rơi xuống nước mắt. Có lẽ, giờ khác này đến dùng Thiên Long mã nguyên thai thời điểm, ta hiện tại liền đi bảo thành thần điện." Kỷ Huyền Đồ kiên định nói. "Không tốt, vạn nhất có người phục kích ngài làm sao bây giờ?" Có người nói như thế. Tần Mục lắc đầu, nói: "Chư vị không cần rời đi nơi đây, ta có một vật, ước chừng có thể thử xem." "Cái gì?" "Còn có thần dược." Tất cả mọi người nhìn lại, Tần Mục đem Long Phượng Hạo Thiên thảo bóp một mảnh nhỏ là cây, để tại trong bình ngọc, sau đó biểu hiện ra đi ra. Từng trận kỳ hương tiêu tán. "Cái này, đây là nguyên hoang thần dược. Còn giống như có Phượng Hoàng tinh huyết khí thức, nghe đồn Phượng Hoàng bất tử, nghiết bản trọng sinh, chẳng lẽ thần dược này cùng Phượng Hoàng có liên quan gì?" Lập tức, Tần Mục trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, hắn lúc này nói: "Chư vị không nên hiểu lầm, ta ngày đó tiến vào một chỗ hiểm địa, phát hiện thần tủy, muốn áp dụng tủy" Không ngờ một cái hung vật bắn ra, suýt nữa đem ta nuốt hết, liền tại hung vật bay ra nháy mắt, một cây cỏ thuốc lao vụn vụt bỏ chạy, ta cũng chỉ là thu được như thế một cái tàn tiễn, gốc kia thần thảo cực kỳ thần kỳ, một nửa chính là thần long hình dạng, đồng dạng chính là thần điểu hình dạng. Long Vương Hạo Thiên thảo. Kỷ Nguyên Đô kích động bắt lấy Tần Mục tay, nói, có cái này gốc thần thảo, lão tổ có hy vọng phục sinh, xin nhận Lao phu túi đầu. Xin nhận chúng ta túi đầu. Lúc này, một vòng Lao nhân toàn bộ đều quỷ xuống lại. Tần Mục trong lòng kinh hảng, hắn tranh thủ thời gian té quỳ dưới đất, nói, không được, không được. Chư vị tiền bối vẫn là cứu người quan trọng hơn a. Đúng đúng đúng, thiên địa thần vật, nhất định phải mau chóng dùng, nếu không dự hiệu trôi qua quá mức nghiêm trọng. Sau đó, điểm này là rách tiến vào kỳ đạo huyền trong miệng, sau một hồi lâu, hắn Di Hải vậy mà xuất hiện yêu kiểu rực rỡ, tựa hồ có đồ vật gì đang lưu động, lại phản phất sống lại đồng dạng. Quá thần kỳ, cái này Long Vương Hạo Tiên thảo có thể là có thể so với Thiên Long Mã Nguyên Thai thần vật a. Mọi người thấy cảnh này vô cùng kích động, lại một lần cảm ơn Tân Vũ. nói, tối nay, tất cả chúng ta nhất định phải toàn tâm thần giới chuẩn bị, không thể tại như vậy thời khắc chốt hiện một tia ngoài ý muốn. Quả nhiên, vào buổi tối, thiên địa chấn động, mọi người đứng ở đầu đường, nhưng thấy bầu trời mây đen dày đặc, từng đợt kinh khủng y năng giáng lâm, đây là Cửu Huyền Đế binh xuất thế. Đáng ghét. Kỳ Huyền Đồ gầm thét một tiếng, lập tức đi chủ trì vạn hoàng chí tôn đỉnh, hắn mượn nhờ cái này Cửu Huyền Đế binh hướng mọi người gọi hàng, nói: "Ta kỳ ra là toàn bộ văn phủ làm ra bao nhiêu công hiến, phía trước có kỳ đạo Huyền Đế tôn uy trấn tứ đại địa vực, sau có thập hoàng đế tôn kéo dài năm, các Thời gian thấm thoát, như đưa, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, kỳ đạo Huyền không phục sinh. Hắn cũng không có cần phải phục sinh bầu trời bên trong xuất hiện một tiếng nói dàn mua, thẳng vào người Tâm Phách, có cực lớn kích động tính. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, là các ngươi bứt ta đó. Kỷ Huyền Đồ trong lòng quyết tâm, bắt đầu thôi động vạn hoàng chí tôn đỉnh, chuẩn bị lấy ra đòn sát thủ, vạn hoàng chí tôn long viêm, đốt cháy thiên hạ tất cả tồn tại. Chương 314, bức thoái vị, chương 314, bước thoái vị. Liền tại vạn hoàng chí tôn long viêm sắp lúc xuất thế, đột nhiên, bầu trời bên trong mơ hồ xuất hiện một cái to lớn trận pháp, chỉ một thoáng, kiện cửu đế rằng, một chỗ, tạo thành một cái lẫn nhau cản tay cục diện. Kỳ Vân Đô sắc mặt kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ đối phương vậy mà chủ bị như vậy, chu đáo chắc chắn, thậm chí ngay cả thiên thế đều lợi dụng tới, lập tức, Vạn Hoàng chí tôn đỉnh bị cả tay, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là một trận huyết chiến. Chém Đế Tôn, còn bình yên. Vân phủ không cần Đế Tôn. Thiên Long Đế Tôn chính là đi qua, tương lai cần mới Đế Tôn. Chỉ một thoáng, vô số lạnh lùng vô tình âm thanh vang lên, đều là đến từ từng cái vạn cổ cự kình thành vương cấp bậc cường giả, một tiếng này âm thanh hét, liền phảng thanh nhọn, kỳ mỗi người ngực. Nếu để cho kỳ đạo sinh, sợ rằng toàn bộ phủ đều muốn bao phủ tại kỳ gia huy nghiêm phía dưới. Đó cũng không phải mọi người nguyện ý nhìn thấy. Xác thực, quân hùng tranh bá, thế hệ tuổi trẻ tiến hành đế tôn chi chiến, đây là vận mệnh tự nhiên, nhưng mà Thiên Long đế tôn phục sinh, không thể nghi ngờ là cướp đi người tuổi trẻ khí vận, cái này có ngược lại thiên lý a. Lần này Kỳ huyền Đồ không ngăn được, tới nhiều như thế Thánh Vương, liền xem như đế tôn phục sinh cũng khó có thể quần nhau a. Thiên Hoàng thành đêm qua trốn không ít người, có thể lưu lại đều là đối với chính mình thực lực có lòng tin tồn tại, đương nhiên tới nhiều như thế Thánh Vương, thậm chí liên thủ phá vỡ Thiên thành không thể động võ quy tắc. Ầm ầm. Có người xuất thủ, một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh dáng lâm tại kỳ ra hành cùng, chỉ một thoáng mảng lớn cũng điện sổ đổ, biến thành phế tích. Lại là một đạo trưởng ảnh rơi xuống, nhưng gặp một vết nước xuất hiện, vạch qua tất cả cung điện, lan tràn đến tế đàn vị trí địa cung. Xuất thủ hung ác, không hề mặt mũi, mà còn đều bị trang tự thân thần lực, trốn ở mây mù ở giữa, căn bản nhìn không ra là ai, có thể là hiên viên bổ tiền, cũng có thể là thiên bằng thánh vương, thậm chí có thể là thụ thương huyền nguyệt vương. Huyền cảm nhận được mẽ tới, hắn hết, "Ta kỳ mệnh muốn. muốn." Ta kỳ gia thất thần bí thuật công chi thuật các ngươi Muốn, ta kỳ ra tìm tòi bí mật Tiên Khư Sơn Đế tôn bí mật các ngươi cũng muốn. Đều muốn? Quá độc ác, những người này quá vô tình. Kỳ Văn Đồ trong lòng bi thương một mảnh, hắn không cần biết người đến là ai, thế đạo nóng lạnh, nhân tâm không cổ đạo lý tại chỗ này căn bản không thích hợp, hắn phẫn nộ quát, các người muốn biết tất cả những thứ này, đều tại ta lão tổ chỗ này, có thể là nhà ta lão tổ còn tại ngủ say bên trong. Không cần phục sinh, ta tự có diệu pháp. Diệu pháp? Cái gì diệu pháp, còn không phải ta ác siêu hồn chi pháp, cái này chính là ma đạo nhân tại làm sự tình. Kỳ đạo sắc mặt quyết tuyệt, nói, muốn nhà ta lão tổ mẹ Trừ phi ta chết, tất nhiên ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, tầng mây bên trong đi ra một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, quanh thân mây mù lở lở, thấy không rõ khuôn mặt, hắn mỗi một bước bước ra, đều sẽ phát ra chấn động to lớn, thậm chí không lướt thế đều bị ảnh hưởng tới. Đột nhiên, địa cung trên không xuất hiện một đạo chật pháp, Kỳ Huyền Đồ phi thân lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, ra sức vạch một cái, lúc này đao mang vào trượng, vạch qua đạo kia to lớn thân ảnh, lúc này đối phương thân thể bị cắt thành hai nửa. Cái này, đây là đế tôn huyền đồ, kỳ ra quả nhiên Hậu, nhanh chóng lại. Có người nhận ra đạo này chật đồ Tranh thủ thời gian hô to một tiếng, lúc này người liên can rời xa kỳ ra hành cung. Trong chốc lát, kỳ huyền đồ tại trận đồ tác dụng dưới cùng bóng người kia chiến ở cùng nhau, hai người đánh khó hòa giải. Trận đồ không được đầy đủ, nhưng cũng là dịu dụng vô song, nhìn ta phá trận. Lúc này, tầng mây bên trong lại xuất hiện một người, hướng về trận đồ hung hăng chém vào đi qua. Rang rác một tiếng, trận đồ cũng không có hủy diện, mà làm mở đi mấy phần. Nhìn ta, lại có người xuất thủ, lại lần nữa đánh ra một đạo uy năng. Rầm Không ngừng có cao thủ kích trận đồ, cẩn thận tính toán, người xuất thủ khoảng chừng 11 vị nhiều. Cung chính là nói tầng mây bên trong cất dấu 11 cái thanh vương. Trận Đô đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Kỳ Vân Đô càng là sinh tử tại trong tích tắc. Địa cung bên trong, bên trên tế đàn, Kỳ Đạo Huyền Ngọc thân đã xuất hiện sinh cơ cùng rực rỡ, vẫn không có phục sinh dấu hiệu thức tỉnh. Còn lại trưởng lao hoảng loạn, lúc này có người nói, không thể để bọn họ công phá trận đồ nếu không chúng ta tất cả tâm huyết đều uổng phí, thậm chí liền lao tổ di Hải đều không gánh nổi. Liêu mạng, chúng ta giết ra ngoài. Lúc này, 18 vị lão tổ đi ra địa cung, phân biệt đứng thẳng trận đồ phương hướng, bắt đầu lên kích công kích đến từ nhân. Một tiếng ầm vang Một đạo màu vàng tay ảnh rơi vào trận đồ một góc, lúc này 6 cái lao tổ chống cự, trong chốc lát nhục thân bạo tạc, biến thành huyết vụ, chết thê thảm vô cùng. Ki Wendo thấy cảnh này, giận dữ hét, nhanh chóng trở về, đừng đưa chết. Chế Thế một tiếng này cực kỳ thê lương, để người nghe ngóng xúc động. Sau một khắc, 11 vị vạn cổ cự kinh đột nhiên đem riêng phần mình uy năng kết hợp một chỗ, hướng về trận đồ hung hăng nghênh cỡi tới. Răng rắc một tiếng, trận đồ vỡ vụn, Ki từ trên cao rơi xuống sụp dưới, trong miệng phun ra một máu tươi, vạch ra thê trường hồng. Đế Tôn sao mà vĩ đại, bất quá tất nhiên chết đi, cũng không cần tỉnh lại. Kỳ đạo huyền tôn Ngươi năm đó đã uy chấn toàn bộ tứ đại địa vực, nhân sinh đã hoàn mỹ, liền yên tính thiếp đi à? Đời này có thể chính tay đâm đế tôn, ta cũng là đáng giá, ha ha ha. Giết chết đế tôn, đây là sao mà khiếp sợ đại sự, lần này mười một vị thánh vương liên thủ, cố này uy năng đủ để đánh vỡ tất cả địa vực tất cả quy tắc. Đột nhiên, bên trên tế đàn bắn ra hai đạo hỏa quang, thẳng vào trung cung. Kỳ đạo huyền tục sinh. Xiu xiu xiu, đông đảo vạn cổ cự kình lập tức lui lại, sắc mặt kinh bất định. Đây chính là đế tôn uy thế, ngang dọc một thời đại to lớn cao ngạo tồn tại. Cái này đã đi qua trọn vẹn hơn 20 và năm, làm đế tôn tỉnh lại vẫn như cũng để người hoảng sợ khó có thể bình an. Trong chốc lát, Kỳ Đạo Huyền đôi mắt mở ra, hắn nhục thân vẫn như cũng là không lúc nhích, chỉ là ánh mắt bên trong ý hiếp không gì sánh kịp, gắt gao nhìn hướng những cái kia dụng ý khó dò vạn cổ cự kình. Lập tức, một đám vạn cổ cự kình hỗn nhịp lưu lại, lộ ra thần sắc sợ hãi. Lao tổ tông, ngài thật phục sinh. Trời có mắt rồi, ta Kỳ ra cuối cùng miễn chịu thai họa diệt môn a. Lão tổ, ngài cứu ngài con cháu a." Đông đạo lão tổ, Kỳ gia tử đệ nộn nhiễu khóc lên, không biết là kích động vẫn là cao hứng, hoặc là thương tâm khó chịu. Thiên long Đế tôn tái nhập nhân gian. Đôi mắt của hắn bắt đầu chuyển động, liếc nhìn tộc nhân của mình, khi nhìn thấy tần mục một Xà Na, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại rất nhanh lướt qua. "Kỳ đạo huyền, người đã ngủ say hơn 20 vàng năm, thời đại này đã không phải là ngươi có thể chỗ thể, cho dù phục sinh làm sao như?" Một đạo hắc ảnh vứt bỏ hoàn hốt, đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra. Lập tức còn lại vạn cổ cự kình tâm thần cũng là ổn định lại, nhọn nhịp trận mắt nhìn chăm chú qua. Hơn 20 vàng năm, Vân Vũ Chi Địa không biết vẫn lạc bao nhiêu đế tôn, hắn liền tính phục sinh lại có thể thế nào, trừ phi hắn là tiên nhân giáng lâm, nếu không tất cả cuối cùng thành trống không lại có một cái vạn cổ cự kình đột phá tâm chứng. Tiên Long Đế Tôn, ngươi nếu không phải tiên nhân, liền nên vĩnh viễn ngủ say, không nên lại gây sóng gió. Chỉ một thoáng, còn lại vạn cổ cự kình tất cả đều đột phá tâm chứng, vứt bỏ hoàn hốt, lại lần nữa đấu đã tới. Ai dám đối ta lão tổ bất kính? Ki Huyendo tay cầm trường đao, ngăn tại tế đàn phía trước, ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm. Một đạo trưởng ảnh dẫn đầu xuất kích, đập lên tại Ki Huyendo trên trường đao, dư uy quét tán, vô số lao tổ không chống đỡ được, nhộn nhịp thổ ngồi trên mặt đất. kỳ, kỳ gia chủ đều không có ôm cái gì hy vọng, ngươi tội gì rơi vào chấp niệm không thể tự thoát ra được, nhanh chóng thối lui a. Kỳ Nguyên Đô chính là kỳ gia truyền thừa lao tổ, Tu Vi đã bước vào Tiên Thiên thê Chi cảnh tầng 3, khoảng cách vạn cổ cử đỉnh cũng là một bước ngắn, chỉ là một bước này quá gian nan, không phải ai đều có thể bước qua. Kỳ Đạo Huyền, tất nhiên ngươi tỉnh lại, rất tốt, hiện tại khắc họa thiên công chi thuật, còn có Thiên Hoàng Đại Đế bí mật, chúng ta còn có thể để ngươi hậu thế tự tôn mạng sống. Không sai, những người này đều là ngươi Kỳ Đạo Huyền nhất mạch ruột thịt huyết mạch, ngươi không muốn nhìn thấy bọn họ chết thảm tại trước mặt của ngươi à. Vạn Chí Tôn đỉnh bị ngăn cản. dù cho là kỳ gia gia chủ trước đến cũng là không làm nên chuyện gì. Có chúng ta 11 vị vạn cổ cự kình là ngài Tiệp Tiễn Đường, đây cũng là Thiên Đại Phô Trương. Răng rắc một tiếng, Kỳ huyền Đồ trường đau trong tay lư gãy, trước ngực của hắn đã là một mảnh đỏ thám, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, vì dạp xuống bên trên tế đàn, nhưng là vẫn như cũ quật cường căm tức nhìn một đám vạn cổ cự kình. Thất nhiên không thứ thời, chúng ta liền tự mình đến lấy a. dầm rầm rầm, 11 vị vạn cổ cự kình cùng nhau bước vào một bước, lúc này bàng bạc uy năng đấu đã tới, địa cung cũng không còn cách nào tiếp nhận như vậy cự lực xâm nhập, cuối cùng sụp đổ, biến thành phế tích, độc lưu tế đàn, nhìn thấy mà giận mình, vô cùng bi thương. Xoát một tiếng, Trong thanh nhiên bộ kia tiếp nối đột nhiên bóng lúc đích ngay sau đó vậy mà đứng lên thời khắc này kỳ đạo huyền giống như một bộ xác khô đồngạ da thịt dán tại xương bên trên nếu không phải trên thân còn có sinh cơ còn tưởng rằng đây là xác chết vùng dạ nha. nhưng gặp kỳ đạo huyền đứng tại bên trên tế đàn đảo mắt mọi người một bộ bệ nghệ thiên địa khí thế tự nhiên sinh ra lao tổ tông lao tổ con cháu bất hiếu a đông đảo kỳ ra lão tổ kêu khóc đi ra từng tiếng cực kỳ bi thương côn trùng chăm chân chết còn rãy ruộa có gì hoắnng hốt mang ra lấy xuống đầu của người coi như chiến công của ta tấmbia to Đột nhiên có cái vạn cổ cự kình ngang nhiên một trường đánh zét đi qua. Lúc này hai cái kỳ gia lão tổ ra sức nào tới, muốn dùng thân thể của mình ngăn lại cái này một kích. Thiên Long Đế Tôn, cam chịu số phận đi. Người kia một trường đánh zét tới, trường lực bên trong giày đặc huyền văn, tạo thành một loại thiên đạo đại thế đấu đá đi qua. Kỳ đạo huyền chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên lên tiếng miệng, hồn nhiên ở giữa, một cố hắc quang xuất hiện, trực tiếp trùng kích đi ra, bất kỳ trưởng ảnh bị hắc quang xuyên thấu, thôn vệ, vậy mà xung kích đến cái kia vạn cổ cự kình trước mặt. Hắc quang nổ tung, vạn cổ cự kình đầu như vừa hấu đồng dạng nổ tung lên. To lớn cao ngạo thân ảnh rơi xuống tầng mây. Chương 315, vạn năm lá quỷ, chương 315, vạn năm lá quỷ. Cái này, mọi người thấy cảnh này, hoảng sợ nói không ra lời. Vị kia đầu bắn nổ vạn cổ cự kình sau khi rơi xuống đất, lúc này trốn vào lòng đất chạy thủ mạng. Đạn tới vạn cổ cự kình độ cao, dù cho là đầu nổ tung cũng có thể cải tạo, chỉ là loại này tổn thương sợ rằng ít nhất cần mấy trăm năm tu dưỡng, nếu không không cách nào phục hồi như cũ, thế nhưng, đời này muốn lại tinh tiến một bước, kia là không, có bất kỳ khả năng. Ta kỳ đạo huyền cả đời chinh chiến, chô đến, chỉ có thân phục, các ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. "Ngươi đi cường giả vi tôn." Câu nói này, Kỳ Đạo Huyền thật sống, hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Mỗi một cái âm tiết đều rõ ràng truyền khắp toàn bộ Thiên hoàn Thành, tất cả mọi người biết vị này Đế Tôn phục sinh, mà còn sức chiến đấu cử thế vô song. Nguyên bản, đông đảo vạn cổ cự kình chém giết Đế Tôn, đây là bọn họ nguyện ý nhìn thấy một màn, dù sao Đế Tôn xuất hiện, cô áp bức này quá to lớn, tất cả mọi người không nghĩ tại bóng tối bên dưới sống. Ngay lúc này, Kỳ Đạo Huyền vừa nhìn về phía nào đó một vị vạn cổ cự kình. A! Tiên lập tức kêu thảm một tiếng, nhục thân rách ra vô số vết rạn, máu me tung tóe đi ra. Xiêu xiêu xiêu. Còn lại vạn cổ cự kinh nộn nhịp lui lại, lao vụn vụt đến ở ngoài ngàn dạm, xa xa quan sát. Thiên Long nghịch thiên trận đồ, Kỳ đạo huyền nổi giận gầm lên một tiếng, thế lương lạnh nhạt, chỉ một thoáng hắn lại khôi phục đạo này đế tôn trận đồ, sau đó cả người đổ vào trên tế đài. "Nhanh cứu lao tổ tông, nhanh a." Gầm lên giận dữ, vô số bóng người bay nào tới. Kỳ đạo huyền đổ vào trên tế đài, cả người ngất đi, thậm chí ngay cả thân thể bên trong sinh cơ cũng tại phi trôi qua. "Làm sao bây giờ a?" Kỳ huyền đồ cũng là không có chiêu. tranh thủ thời gian đi tới, nói: "Tiền bối, trận đồ này có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian?" Nếu là bọn họ toàn lực công kích, nhiều nhất chống đỡ ba ngày, thậm chí là ngàn lẻ một điểm." Ký Huyền Đồ nói như thế. "Yên tâm đi, trên lệch thời gian không nhiều, còn lại giao cho ta." Tân Mục nói xong, vậy mà lấy ra Long Phượng Hạo Thiên Hào, chỉ một thoáng, mùi thuốc nồng nặng phóng lên tận trời. "Nguyên Hoang Thần Thảo." "Không tốt, Nguyên Hoang Thần Thảo xuất hiện, một khi đệ kỳ đạo huyền thật phục sinh, chấp chưởng vạn hoàng chí tôn đỉnh, đến lúc đó chúng ta đều phải chết." Lập tức, con rùa 10 vị vạn cổ cự kình tất cả đều biến sắc, đang xuất thủ thời điểm, chân trời bay tới hai cỗ âm khí, cực kỳ nồng đậm, địa ngục mở ra đồng, Dụ hỏa chúng sinh, tốt tốt tốt, quả nhiên là Nguyên Hoang thần thảo, chúng ta được cứu rồi. Trong chốc lát, hai đạo âm sát khí ma quỷ đồng dạng xuất hiện ở kỳ gia hành cung. Đợi đến nhìn thấy hai gia hỏa này chân dung thời điểm, mọi người giật nảy mình. Nhưng gặp hai cái tựa như từ phần mộ bên trong bỏ ra tới hư thối thi thể, trong đôi mắt lóe ra quỷ hỏa, toàn thân còn tản ra hôi thối, thậm chí hơi động đậy liền có thịt nhão rơi xuống. Đây là người hay là quỷ, không phải là cương thi. Không đối, bọn họ hình như có ý thức, mà còn huyền nhận thức vô cùng cường đại, đều có thể so sánh chúng ta. Một vạn năm, một vạn năm rất lâu a. Một bộ sắc tối trong miệng phát ra chói tai âm thanh, chống rung ánh mắt nhìn hướng kỳ ra mọi người. Ngươi là ai, vì sao muốn làm khó dễ chúng ta kỳ ra? Kỳ huyền Đồ yếu ớt kêu một tiếng. Sắc tối nói, các ngươi kỳ ra có thể quên ta hai huynh muội, thế nhưng chúng ta hai huynh muội lại không thể quên Thập hoàng đế Tôn mang cho chúng ta trà tấn cùng cực khổ. Một vạn năm, người nào có thể sống một vạn năm, trừ phi là đế tôn. Thập hoàng đế Tôn sớm tại ba vạn niên tiền liền đã biến mất không còn chút tung tích, vẫn phụ vị cuối cùng đế tôn. Có một cái vạn cổ cực kỳ nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể sống một vạn năm, không phải là những địa vực đế tôn cường giả? Ha ha, đế tôn, đệ tôn uy năng bá đạo vô biên, ta hai huynh muội bất quá là muốn đi hồng trạch khổ hải tìm kiếm thần vật mà thôi, lại bị thập hoàng đế tôn đau khổ truy sát, thế cho nên bị ép bất đắc dĩ trốn vào Minh Thần Quỷ Sơn, lại ăn nhầm bị ngạn kỳ hoa, đến đây biến thành không người không quỷ tổ tại, chỉ có thể tu luyện quỷ tổ nguyên quyết, đau khổ chống đỡ sát thôi chật vật nói, nhất là nói bị đuổi giết thời điểm, vậy mà còn có rơi lệ cảm xúc biểu đạt đi ra. Bị ngạn kỳ hoa rốt cuộc là thứ gì, ai cũng không biết, thế nhưng Minh Thần Quỷ Sơn nhưng là phủ cấm địa một trong sự thuyết trong đó phong ấn cựu u minh thần, một khi minh thần thoát thế, chỉ sợ sẽ là thật thế, bất luận cái gì địa vực đều không thể chạy trốn loại này tai kiếp giáng lâm. Không nghĩ tới hai người này cũng dám tiến vào bên trong, còn nhân họa đắc phúc, cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Trong đó một bộ trong đôi mắt lóe ra màu xanh quỷ hỏa sắc tối nói, các ngươi cho rằng sống rất tốt sao? Nếu để cho các ngươi kinh lịch một cái ta huynh ngộ cái này một văn năm, chỉ sợ các ngươi liền một ngày đều chịu đựng không nổi, muốn kết thúc loại đau này khổ, chỉ có nguyên hoang thần thảo mới có thể kết thúc tất cả những thứ này, nguyên bản ta hai người nghĩ đến chịu chết, không nghĩ tới vậy mà gặp Lăng Phượng Hạo thảo, trời không tuyền người. Ha ha ha. Xem ra, bọn họ là được đến Tiên Long Mã Nguyên Thai, vốn là thát lại buộc thông cổ, cái chết, mà Tân Mục Long Phượng Hạo Thiên Thảo có niết bàn trọng sinh ký hiệu, vì vậy để bọn họ có hy vọng sống sót, cũng muốn tiện thể báo thủ rửa hận. Tân Mục không muốn nghe những người này lung tung tất tất, hắn bây giờ muốn sống sót, tất cả hy vọng đều ký thác vào Thiên Long Đế Tôn trên thân, lúc này nói, đừng quản nhiều như vậy, nhanh chóng là Đế Tôn uống vào thần thảo. Vô dụng, liền tính dùng thần thảo, muốn đem hiệu hóa, ít nhất phải 12 giờ, mà chúng ta công phá trở đồ, có thể trực tiếp đem bộ gi hài lấy. Ha ha ha. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, Cái này hai cỗ xác thối vậy mà thôi động cường đại huyền nhận thức bắt đầu lĩnh hội Thiên Long Lịch Tiên trận đồ, như muốn tan dã. Không thể để bọn họ công phá trận đồ. Siêu xiêu xiêu, sáu vị kỳ ra lão tổ xuống tới, muốn thôi động trận đồ. Làm sao biết, hai đạo cực mạnh huyền nhận thức hóa thành thuần túy công kích hung ác quanh sát tới. A. Rầm dầm rầm, sáu cái lao tổ huyền nhận thức nổ tung, chết thảm tại chỗ. Thiên đột, mãnh liệt như vậy huyền nhận thức, đến cùng là thế nào tu luyện? Hai người này thân đã sụp đổ nục nát, toàn dựa vào cường đại thức vẫn còn tồn tại, cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Sau một hồi lâu, Long Lịch Tiên trận đồ vẫn là không có lĩnh hội. Để tôn quả nhiên lợi hại, cái này Huyền Văn bố trí đã không bàn mà hợp thiên đạo, tất nhiên không cách nào lĩnh hội, vậy liền phá hủy a. Chỉ một thoáng, hai cố huyền nhận thức kết hợp một chỗ, hóa thành một đạo mãnh liệt biển gầm mạnh kích đi qua. Lập tức, Thiên Long nghịch thiên trận đồ bên trong chín đạo lam ảnh lao vụt, cùng cường đại huyền nhận thức chiến tại một chỗ, tựa hồ có chút đánh không lại bộ dạng. Thiên Lột, cố này huyền nhận thức cũng quá kinh khủng, trận đồ căn bản là không có cách ngăn cản, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ bị công phá, làm sao bây giờ? Có người hoảng sợ hỏi. Siêu siêu siêu, mấy cái thái thượng lão tổ kết trận liền sông ra ngoài, muốn chống cự một đoạn thời gian, nhưng là trực tiếp bị cuốn vào biển gầm bên trong, chết không rõ ràng. Không thể tại cái này sao đi xuống, một khi trận đồ bị công phá, tất cả tâm huyết đều muốn nước chảy về biển đông. Tân Mục đột nhiên nhảy ra ngoài, giận dữ hét, hai cái để tiếng xấu muôn đời lão cậu, đừng vội càng hẳn dỡ, có loại đánh với ta một trận. Cái gì? Tân Mục nhảy ra ngoài. Kỳ ra lão tổ lập tức hắng hốt. Tân nhân, nhanh chóng trở về, chớ có xính cứng nhân, trở về, cho dù chúng ta đều đã chết, cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Danh con Lão phu ngang dọc vô địch thời điểm ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu, không đối, ngươi lão tổ tông đều tại bú sữa đâu, chết cho ta, lúc này một bộ xác thối thôi động không có gì sánh kịp viễn nhận thức ngang nhiên đánh giết đi qua. Đến hay lắm. Tân Mục rút ra Lôi Cổ Hung Kim chủ ý ngang nhiên đập xuống. Một tiếng ầm vang. Bộ kia sát thối đột nhiên ở giữa bị đập bay ngược trăm trượng xa, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, sắp ngẩn hô. Lôi Cổ Hung Kim chủ y. dám can đảm làm tổn thương ta sư huynh, chết cho ta. Cái Lục Hỏa thi nổi giận, lại lần nữa phát động tiến công tập không sợ hãi chút nào, lên cự truy hung hăng đập tới. Lục Hỏa Hủ thi cũng là bay ngược ra ngoài. Hắc Hỏa Hủ thi lúc này nói: "Sư muội, không tốt, đây là Lôi cổ ung kim chủ ý, chuyên môn chèn ép huyền nhận thức tất cả âm sát quỷ vật tồn tại." Cái gì? Giữa thiên địa còn có như vậy kỳ bảo? Lập tức, Đông Đạo vạn cổ cự kinh nộn nhịp nọ mắt, nếu là mình nắm giữ món pháp bảo này, đem trong đó huyền văn phá giải, điều khắc ở chính mình bản mệnh huyền khí bên trong, sợ rằng nguy năng sẽ tăng lên vô số lần a. Hắc Hỏa Hủ thi suy nghĩ khẽ động, đột nhiên lấy ra một kiện pháp bảo, chính là một đoạn cảnh cây khô, nhưng gặp cảnh cây khô lao vụn một tới, bất ngờ biến thành một khỏa che trời cự trực tiếp đem tần ngục cho áp. Tần Vũ Cầm thẩm thối động tất thần bí thuật đại dung chi thuật, huyền lực tăng lên trọn vẹn 3 lần có dư, ngang nhiên một bữa lập tới, hắn cũng là cố ý đập về phía tế đàn bên này. Một tiếng ầm vang, Cành cây khô biến thành nguyên hình, rơi vào bên giữa tế đàn bên trên, lúc này có lao tổ trấn áp pháp bảo này. Danh con, còn để ngươi lên trời." Lục Hỏa Hủ thi giận dữ, cũng là lấy ra một kiện bạch cốt trường kiếm. "Không muốn, vật này có thể phá ra tất cả pháp bảo." Hắc Hỏa Hủ thi nhắc nhở một câu, nhưng là trễ một, một tiếng ầm vang, bạch cốt trường kiếm cũng là rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai cỗ xác thối lập tức bất đắc dĩ, nói: "Mấy vị, còn không xuất thủ diệt đi cái này thằng ranh con, chẳng lẽ các ngươi là muốn chờ kỳ đạo huyền phục sinh sao?" Vừa mới nói xong, vạn cổ cự kình nổn nhịp đấu đá đi qua, mà hai cái xác thối cũng là mượn cơ hội bắt đầu hành kích trận đồ. Quá cường đại, cỗ này uy năng quả thực khủng bố đến cực điểm, Tân Mục không dám lại kháng, nhanh chóng rút đi đến trận đồ trung tâm. Ngay lúc này, một thanh minh nga to lớn cao ngạo cự phụ xuất hiện ở trên không, Cửu Huyền binh, địa phủ, không phải là Tiêu Vô Tả gia gia tới. trong mình, "Lão tổ tông, con cháu cứu ngươi đến." Gầm lên giận dữ. Trên không bất ngờ xuất hiện lớn phỉ kỳ thái Dũng thân ảnh, hắn vậy mà mượn đến cái này tàn tạ Cửu Huyền Đế binh trước đến trợ trận, không phải nói hắn là kỳ gia phản đồ sao? Kỳ Văn Đồ thấy cảnh này, nước mắt tuôn đầy mặt. Kỳ đạo huyền mạch này tại kỳ gia thời gian cũng không sống khá giả, tài nguyên tung quẫn, hơn nữa còn khắp nơi bị triệt ép, kỳ thái Dũng tư chất thượng giai, nên là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là bởi vì xuất thân vấn đề, hắn cũng là tâm huyết nam nhi, trực tiếp nưu phản kỳ gia, tự lập không nghĩ tới lần này vậy mà đi qua. Quá Nhi, đây chính là tuyệt địa a, ngươi vì sao muốn chạy đến, chẳng lẽ Thương Thiên thật muốn vong ta kỳ gia mạch này sao? Chương 316, đế tôn giận dữ, sát chết trôi trăm vạn, chương 316, đế tôn giận dữ, sát chết trôi trăm vạn. Kỳ thái Dũng huyền lực thôi động nguyên hoàng khai địa phủ, lớn như vậy bướu ảnh đem tế đàn còn có thiên long lịch thiên trận đồ toàn bộ đều bao phủ trong đó. Kỳ thái Dũng tiểu A Nhi, hà tất đi tìm cái chết đâu? Thở dài một tiếng, đột nhiên một cái vạn cổ cự kình xuất thủ, hung ác đánh vào nguyên hoàng khai địa phủ hư ảnh bên trên. Phụp. Kỳ thái Dũng lúc này một ngụm phun ra ngoài, hắn giờ phút này bất quá là thiên chi binh cảnh giới, trong cơ thể huyền lực chuyển biến thần lực không hề hoàn toàn, may mắn đây là không hoàn chỉnh cựu Nếu là hoàn chỉnh cựu huyền đế binh hắn căn bản là không có cách thoát động, dù vậy, cũng ngăn không được vạn cổ cự kình công kích. Huyết dịch nên không tung xuống, rơi vào kỳ đạo huyền trên thân. Bỗng nhiên một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, kỳ đạo huyền bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt bên trong đỏ tươi một mảnh. Kỳ đạo huyền, ngươi cho dù sống lại lại như thế nào, vẫn như cũ muốn chết đi, giấc ngủ ngàn thu a. Chỉ một thoáng, hai cỗ sắt tối, 10 cái vạn cổ cự kình nộn nhiệp lộ ra sắc cơ. Kỳ thân, không thể để được. Xem chúng ta hai huynh mội. chỉ một thoáng, Hai cỗ xác thối lợi dụng cường đại viễn nhận thức bắt đầu bố trí phong ấn trận pháp, còn lại 10 cái vạn cổ cự kình cũng là nhộn nhịp đánh ra chính mình huyền văn, đem phương thiên địa này nguyên khí cùng bất luận cái gì tại nguyên phong ấn khắc giao. Ki Nguyên Đồ thấy thế nhanh chóng hô, dâng ra thần tủy. Lập tức, còn sót lại lão tổ nhộn nhịp lấy ra chứa thần tủy dục cụ, từng cái bày ở kỳ đạo huyền xung quanh, liếc nhìn lại, chọn vẹn mấy chục vạn sợi đủ tiểu thần thủy, đến. Hai vị trương, hô, hưu, Cẩm, đế binh, thủ? xuống tới. Ta một Nếu không đã sớm bị Kỳ đạo huyền cho triệu hồi, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết giấu ở tầng mây bên trong vị kia vạn cổ cự kình gầm thét một tiếng, người này một mực không hề lộ diện. Một tiếng ầm vang, lại là một cố cường đại công kích quét sát đi qua. Kỳ Thái Dũng cũng nhịn không được nữa, cả người rơi xuống xuống dưới, Nguyên Hoang Khai địa phủ cũng là rơi xuống trên không. Giết. Lúc này có người ngốc ngẽ Nguyên Hoang Khai địa phủ, bàn tay lớn giò sét tới, muốn đem cái này không hoàn chỉnh cựu huyền đế binh thuận đi. Siêu. Một đạo lưu quang bay qua, Nguyên địa vậy mà chui vào kỳ đạo huyền nhục thân bên trong. Một tiếng ầm vang, trên không bay lên lên chín đạo lam ảnh. Tựa hồ muốn tránh thoát chấn áp, mà giờ khắc này, Kỳ Đạo Huyền cũng là đứng lên. Hắn không còn là hình dung khô héo xác khô dáng vẻ như vậy, toàn thân lóe ra hào ánh ngọc trạch, tóc dài đen nhánh như thác nước đồng dạng bay là tả đi ra, một bộ màu tím huyền bảo, phong thần tu lãng, tựa hồ về tới hơn 20 và năm, lại biến thành cái kia tuyệt đại vô song thiên long đế tôn Kỳ Đạo Huyền. Kỳ Đạo Huyền. Hắc hỏa hủ thi toàn thân rung dậy, không nói đến Kỳ Đạo Huyền hiện tại còn có bao nhiêu thực lực, chỉ là phần này liền để hắn sợ vỡ mật. sinh, vương bá vô địch, bệnh tất cả, thế độc Lục Hỏa Hủ Thi thấy thế thôi động biến gầm đồng dạng huyền nhận thức hung hăng vành tới, muốn tại kỳ đạo huyền đật chân chưa ổn lúc trọng thương. Kỳ đạo huyền căn bản không sợ, tùy ý tất cả huyền nhận thức công kích đánh vào nhục thân bên trên, chỉ là đưa ra một ngón tay đón tới. Phốc. Lục Hỏa Hủ Thi lúc này bị đánh bay gian lận bên trong bên ngoài, rộng rãi uy năng làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Giờ phút này nếu là chạy trốn, tương đương tự sát, chúng ta liên thủ một chỗ, diệt sát đế tôn. Người kia vừa dứt lời liền nghênh đón một kích, không thể nào trốn tránh, trong miệng phun ra mạng lớn dịch, bay ngược ra ngoài. Kỳ đạo tay áo bồng độc lập, siêu như tất cả Toàn thân bao phủ một tầng thần quang, vây tay một cái chính là tuyệt đại đế tôn pháp phạm, có một loại không nói ra được cô độc cùng thịnh mịch. Chỉ này hai kích, trọng thương hai người, bực này uy năng thật ngông cuồng làm lộ. Giết. Năm cái vạn cổ cự kính liên thủ một chỗ, hướng về kỳ đạo huyền hung ác giết tới, mà hai cái sát thú lại tập kết tại một lần chờ đợi thời cơ tốt nhất, lợi dụng huyền nhận thức đánh lén. Đột nhiên ở giữa kỳ đạo huyền biến mất, sau một khắc, hắn đi tới một cái vạn cổ cự kình trước mặt, một quyền oanh tới, lúc này không gian sụp đổ, tạm thành một đạo thời không lưu, mà cái kia vạn cổ cự kình bị khảm ở trong đó, không cách nào chạy trốn. Sau một khắc, Kỳ đạo huyền vung lên một quyền. Ầm ầm. Vạn cổ cự kình nục thân lại bị đánh thành mưa máu, lập tức bắt đầu chảy rương rực, một ít cho tàn theo gió phiêu tán. Chết. Vạn cổ cự kình bị đánh chết, một đời nhân vật tuyệt đỉnh, tuyệt bá một phương to lớn cao ngạo tồn tại, cứ như vậy triệt để vẫn lạc. Mấy cái vạn cổ cự kình tập hợp một chỗ, bọn họ lần thứ hai hợp lực, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Cú này uy năng quá rộng thu được, nếu là rơi vào Thiên Hoàng Thành, sợ rằng tòa thành trì này muốn nháy mắt biến thành tro bụi, mà xuống thả chính là kỳ gia hành cùng, kỳ huyền nếu là tránh ra, những người này cũng muốn chết. Bực này lưu kế cỡ nào âm hiểm. Thế nhưng cường giả ở giữa so đấu chính là không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể nói, chỉ có sống hay là chết. Làm sao biết, đế tôn thủ đoạn để người không thể tưởng tượng. Kỳ đạo huyền ánh mắt bình tĩnh, phất tay như lao, ngay tại chỗ vạch một cái, chỉ một thoáng xuất hiện một đạo tròn vẹn 10 dặm vết nước không gian, tất cả uy năng tiến vào khe hở bên trong, tiêu trừ không còn chút tung tích. Hắn vẫn là kiên kỵ chúng ta hợp lực một kích. Có người xem thấu điểm này, lúc này gầm thét một tiếng, đồng nhiên lấy ra chính mình pháp bí cảnh, còn lại vạn cổ cự kình thấy thế nhộn nhịp bắt không xuất hiện mấy cái pháp tắc bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh đều không giống nhau. Có núi thây biển máu, âm sắt từng trận, có kỳ hoa dị thú chạy nhanh, tiên khí mịt mở, có thì là đỉnh đài cung điện, khắp nơi phong cảnh như họa, đây là Thánh Vương Tiên Điệu pháp tắc, bọn họ lĩnh hội thiên địa chi đạo, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mở ra đến bí cảnh thế giới. Chỉ một thoáng, 9 cái pháp tắc bí cảnh nối thành một mảnh, tựa như một phương tuyệt đại thế giới hướng về Kỳ đạo Huyền Bảo phủ đi qua. Từng đợt đại đạo thanh âm lạ lướt mà đến, một cỗ kinh thiên uy thế bao phủ khắp nơi. Kỳ ra bước, không gian rách ra, chui vào hư không bên trong, sau một khắc ngang nhiên xuất hiện ở chín đại bí cảnh ở giữa, trong tay Nguyên Hoàng khai địa phủ đột nhiên lấy ra Tôi phát ra vạn trượng thần quang, lúc này chống lại tất cả lực lượng phát tác, lại đấm một quyền đánh kích đi ra. Ba vị vạn cổ cự kình đột nhiên bị thương, khỏe miệng tràn ra máu tươi, lập tức một bàn tay lớn ấn bao trùm tới. Oeng, lại là một vị vạn cổ cự kình bị nghiền xương thành tro, chết không còn chút tung tích. Ngay lúc này, hai đạo huyền nhận thức tối sầm một xanh, giống như một thanh kiếm sắc đột nhiên hướng về kỳ đạo huyền hậu tâm cắm vào. Nguyên Hoang khai địa phủ phát ra vạn đạo hư ảnh từng cái này hai bàn tay cùng nhau văng đi ra. Răng một tiếng, trên trời rơi xuống lôi đình. Đại thủ hắn đánh nát xác tối nhập thân, lôi đỉnh linh quích mà đến, trực tiếp triệt để đem hai người thần hồn đánh tan, biến thành hư ảo. Đến đây, hai cái này sống không biết mấy vạn năm lao yêu quái cuối cùng có thể yên tâm chết đi, không còn có bất kỳ đau khổ tra tấn. Thuôn tính tiêu diệt huyền nhận thức, trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Cỗ này vô song khí thế, thế gian ai dám có, kỳ đạo huyền có. Nhanh chóng giết hắn. Vạn cổ cự kinh biết đã chọc bắt thiên đại họa, không có bất kỳ cái gì được lui, giờ phút này nhất định phải chém giết kỳ huyền, nếu không sớm một chết. Kỳ đạo huyền không hề tâm, mặt lạnh nhạt, hắn lại vừa xải bước ra, tới gần tám, cái vạn cổ cự kình Ngay, đột nhiên ở giữa, kỳ đạo huyền quanh mình xuất hiện hơn ngàn đạo của sáng, tựa hồ đem bầu trời đều đánh ra vô số cái lỗ thủng, những này cột sáng tựa hồ kết nối tại mỗi một khắc ngồi sao bên trên. Thiên địa phùng ứng. Cái này, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết đấu a. Kỳ đạo huyền đột nhiên hai mắt ở giữa chút xuống ra vô tận phẫn nộ, một thanh tuyệt thế thần thương xuất hiện ở trước mắt mọi người, nghi nạo cột sáng truyền vào thần thương bên trong, chỉ một thoáng, trôi này thần thương phảng phất diệt thế thương. Thiên công chi thuật. Đây là thiên công chi thuật. Kỳ đạo huyền thần sắc khẽ động, thần thương lập tức tỏa ra trăm vạn đạo thứ ánh, giống như thủy triều biển gầm đồng dạng nghiêng giết đi qua. Toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa khắp nơi đều là uy năng vô cùng tương khiếp, cho dù ai cũng chạy không thoát ánh sát. Kỳ đạo huyền một tay vừa nhất, lúc này đem một vị vạn cổ cự kình vô bắt ở lòng bàn tay bên trong. Thiên đạo phát tắc, thiên đạo quy tích. Mọi người sợ vỡ mật, bực này quỷ bí thủ đoạn căn bản không có bất kỳ cái gì vết tích mà theo, tự nhiên mà thành, tựa như một thể, hình như cái kia vạn cổ cự kình nên xuất hiện tại đế tôn trong tay, nếu không liền làm trái thiên lý. Đế tôn, ta sai rồi, tha bất luận kẻ nào, tại sinh tử trước mặt đều sẽ hoàn hốt, vị này vạn cổ cự kình cũng giống như vậy, hắn muốn xin tha, thế nhưng không có cơ hội. Lục thân bạo tạc, huyết khí thiếu đốt, kết quả giống nhau, nghiền xương thành cho. Thất thần bí thuật Thiên Không Chi Thuật, giữa thiên địa sát phạt đệ nhất vô thượng bí thuật, dù cho là ngang cấp đế tôn, cũng không nhất định là kỳ đạo huyền đối thủ, lần này lấy ra Thiên công tri Thuật, tất cả mọi người khó thoát hắc nạt. Chư vị đừng sợ, kỳ đạo huyền phục sinh không bao lâu, căn bản còn không có thích ứng hiện tại thiên địa quy tắc, chúng ta tận lực ngăn chặn bước tiến của hắn, nhất định còn có sinh cơ. Lúc này một vị vạn cổ cự kình ngang nhiên lấy ra chính mình bản mệnh huyền khí châm, bất ngờ qua. Kỳ trở một ôm tại trong lòng bàn tay, sau một khắc một quyền đánh kích đi ra, Cái kia vạn cổ cự kình bị đính vào hư không bên trong, xiêu xiêu xiêu, chín đạo bạch cốt thần châm nháy mắt tung ra, đánh tại người này mi tâm, tả hữu vai, tả hữu xương cổ tay, tả hữu mắt cá chân, ngực, đan điền, mỗi một chỗ vết thương đều tại giữ lại huyết dịch, nhìn xem vô cùng thê thảm. Đáng ghét, ăn ta một đấm. Lúc này, một tôn vương ấn đấu đã đi qua. Kỳ đạo huyền cầm trong tay nguyên hoang khai địa phủ đột nhiên một bổ, phương ấn vỡ vụt, toàn bộ đâm vào người kia nhục thân bên trong, cũng là bị vào giữa hư không, không thể đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, 12 vị vạn cổ cự kình 4 chết 2 tổ thường, còn có một cái ngay tại áp chế vạn hoàng chí tôn đỉnh, còn lại 5 người bắt đầu sinh phải ý, mà hai cái vạn năm xác thối cũng là hóa thành mùi bặm. Thật ngông cuồng làm lộ, đế Tôn Chí Uy không thể xâm phạm, xâm phạm người chết. Liên tại 5 vị vạn cổ cự kình muốn phá vỡ hư không bỏ chạy thời điểm, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện lần nữa dị biến, thoám như ở giữa quanh mình biến thành nguyên hoàng cổ địa, thiên hạ trên mặt đất lao vụt lên từng cái to lớn cao ngạo vạn long độ. Thập Địa bị phong tỏa. Rất hiển nhiên Kỳ Đạo Huyền không có ý định buông tha bất cứ người nào. Chương 317, đường, còn phải chính mình đi, chương 317, đường, còn phải chính mình đi. Nguyên Hoang cổ địa, núi cao trong mây, cây cối che trời, liền cỏ dại đều sánh được nguyên thủy rừng, cây đồng dạng tráng kiện cường đại, cũng chỉ có loại này to lớn thật lớn thế giới mới có thể vây cuốn lên trời xuống đất thần long. Kỳ Đạo Huyền, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chẳng lẽ không sợ chúng ta ngọc thạch câu phần, có cái vạn cổ cự hung nói. Kỳ Đạo Huyền không hề bị lay động, bước đi kiên định. Lần này chúng ta vây ở Nguyên Hoang vạn long đồ bên trong, căn bản không phải Kỳ Đạo Huyền núi thủ giống như cái thất gỗ bên trên nước hiệp đồng dạng. Đế Tôn, đây là Đế Tôn Chí Uy, Kỳ đạo huyền đã trở lại đỉnh phong. Đại gia đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ thi triển dị tự cầu, thưởng nát bọn họ Nguyên Hoang Vạn Long Đồ, còn có một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Nguyên Hoang Vạn Long Đồ bên trong lại bắn ra 5 cái dị tự cầu, lập tức đặc sắc xuất hiện, dị tượng liên tục, mọi người đem hết toàn lực muốn xông phá Nguyên Hoang Vạn Long Đồ. Ngay lúc này, có người thúc binh, bên mở ra đầu chạy trốn đạo, lập tức, năm vị vạn cổ tự kình tới. Răng một tiếng, Nguyên Hoàng Khai địa phủ đột nhiên chém vào tới, lại một tôn vạn cổ cự kình bị vắt lạc. Một tiếng ầm vang. Chí đạo vạn hoàng chí Tôn Long Viêm đánh sâu vào đi ra, ngược lại chui vào kỳ đạo huyền nhục thân bên trong, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, vạn vật sụp đổ, còn lại bốn vị vạn cổ cự kình nổ nhịp nộ tung, tử tướng thê thảm vô cùng. Thiên lột. Đã chết hết, tất cả mọi người vạn cổ cự kình đều đã chết. Siêu. Một đạo lưu quang độn hướng chân trời, chỉ một thoáng, vạn hoàng lao tới, quấn quấn ở kỳ trên, thành một thời khắc này kỳ đứng tại hư không, nhưng là vô cùng cô đơn thậm chí liền ánh mắt cũng không biết rơi vào nơi nào. Sau một hồi lâu, kỳ đạo huyền xếp bằng ở bên trên tế đàn, tất cả phân tranh trở lại bình tĩnh. Ngay tại lúc đó, thiên hoàng thành tất cả phong ấn đều đã giải trừ. Tần Mục suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng hắn phát sinh báo động, cảm giác chính mình muốn đi, nếu không sẽ có nguy hiểm, lúc này liền muốn trốn vào hư không xuyên qua mà đi. Tiểu Hữu, dừng bước. Kỳ đạo huyền âm thanh vang lên, Tần Mục cứ thế mà ngưng lại bộ pháp. Tân nhân, chúng ta kỳ gia còn không có báo đáp ngài đại ân, ngài chớ đi a. Kỳ văn đám người tranh thủ thời gian hô. Một ngày này, chú định cả thế gian khiếp sợ. Đế tôn mới ra Liên trạm chín vị vạn cổ cư kình, trọng thương hai vị, giết chết hai cố vạn năm sắt tối, bước này chiến tích giống như thần nhân đồng dạng, kể ra 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết, văn phủ chấn động. Lúc chiều, Kỳ gia gia chủ một đời Thánh Vương Kỳ Lăng Tôn đi tới thiên Hoàng thành Kỳ gia hai cung. Kỳ thái dũng nhìn thấy Kỳ Lăng Tôn, phẫn nộ quát: "Kỳ Lăng Tôn, ngươi còn có thể chậm một chút nữa tới sao?" Kỳ Lăng Tôn bi phẫn hô: "Ngươi cho rằng ta không muốn tới sao? Chúng ta Tuyết vực cực địa gia bị vô số cường giả địch xâm phạm, trong đó còn có không ít nghịch thiên cường giả, nếu không phải ta đau khổ chống đỡ, sợ rằng chúng ta hang ổ đều có hủy diệt nguy hiểm. Ngươi nào Giáng can đảm như vậy khi dễ ta kỳ gia, kỳ huynh đổ giận dữ. Kỳ Lăng Tôn lúc này quỳ gối tại Kỳ Đạo Huyền trước mặt, trong miệng hô, hậu bối tử Tôn Kỳ Lăng Tôn cho lão tổ tông đình an. Kỳ Đạo Huyền gật gật đầu, cũng không có di động một bước, tựa hồ đã biết chuyện thiên hạ. Thiên chiến thần cảnh thánh vương bái kiến đế tôn. Quảng Hàn thần cảnh thánh vương bái kiến đế tôn. Côn Luân thần cảnh thánh vương bái kiến đế tôn. Huyền Vũ thần cảnh thánh Từng từng cái, vương, từng cái nhịp đến chúc. Còn có một chút mật địa Thánh Vương, vài chỗ đại lao Thánh Vương toàn bộ đều tới, đầu tiên là bái kiến đế tôn, thứ hai là chứng minh trong sạch của mình. Vô số Thánh Vương tới đây, kỳ ra người cũng là cực kỳ kinh ngạc, làm sao đều sống, đêm qua có thể là liên tiếp tới 12 vị vạn cổ cự kình, chết chín cái, hai cái trọng thương, chỉ có cầm trong tay cựu huyền đế binh cái kia trốn, thế nhưng từng cái thế ra, thần cảnh tựa hồ cũng không có tham dự việc này. Kỳ đạo huyền xếp bằng ở bên trên tế đàn, phảng phất nhập định đồng các loại Vương đến thờ lên đệ đạm, thế nhưng đông không người kiến, không dám có bất kỳ lời phản kiến đế tôn Mọi người tới đông đủ, cùng nhau hát. Ngay lúc này, giữa đám người xuất hiện thanh âm không hài hòa, nhưng gặp một lao quái vật ánh mắt giật mình, sau đó âm thanh trách mắng, trí tôn toàn thể, người vậy mà giấu ở nơi đây. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Độc Cô Di Trần." Người này vọng Huyền chi thuật cao thâm có rõ, đã sánh vai thượng cổ vọng Huyền tiên sinh, ngay lập tức phát hiện tần ngụ. Ai muốn giết hắn? Kỳ Đạo Huyền hai tay vung lên, lúc này đã hóa thành phế tích hành cung vậy mà bắt đầu cải tạo. Loại này thần công nhìn một chút liền kinh phách, quả thực không thể tin tưởng. Sau một lát, cung điện hoàn hảo không chút hại, nguyên bản cũng biến thành cao cao tại thượng vương tòa. Ở đây tất cả thánh vương xuất hiện tại dưới đường. Quá kinh khủng, hóa mục nát thành thần kỳ, đây là tạo vật thủ luận a. Độc Cô Di chân trần chờ một chút, đứng dậy, lên án nói, "Đế Tôn tiền bối, người này là trí tôn thần thể, quắt tháo làm ác, làm sằng làm bậy, đã đắc tội toàn bộ văn phủ. Bẩm báo đế tôn, người này chém giết quảng hàn thần cảnh thần mật vệ, còn trấn áp đời trước thần nữ Nguyệt Vô Song. Bẩm báo đế tôn, người này giết chết ta hiên viên ra nhiều tên thái thượng lao tổ, còn có mười mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt. tôn, người này Không ít người đứng dậy lên án Tần Mục xử phạt, thậm chí còn có người thêu dệt vô cớ, đem Tần Mục bố trí thành một cái tội ác tày trời tội luôi chồng chất ma đầu. Xem ra có không ít người muốn giết chết hắn, thế nhưng hắn cứu tính mạng của ta, giết hắn cùng cấp giết ta. Kỳ đạo huyền đột nhiên nói như thế. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người lộ ra chố mắt đứng nhìn biểu lộ. Thiên nột, hắn lúc nào cứu đế tôn, khoảng thời gian này tất cả mọi người đang tìm kiếm Tần Mục hạ lạc, hắn khẳng định trốn tại hang chuột bên trong, làm sao còn dám đi kỳ gia hành cung, điều đó không có khả năng. Kỳ huyền đồ lúc này nói, rất nhiều đại địch đánh giết ta kỳ gia Lão tổ tông nhà ta nguy cơ sống tối, chính là Tân Mục, hắn dùng vô số kỳ chân, còn có một gốc Long phượng Hạo Thiên thảo cứu sống lao tổ tông nhà ta. Long phượng Hạo Thiên thảo? Đây chính là Nguyên Hoang thần thảo a. Quá kinh khủng, trí tôn thần thể, còn hữu dụng thế gian thế gian vô địch vọng huyền bí thuật, càng là phá ra không ít kỳ chân thần vận, nhân tài bực này nếu là lôi kéo dưới trướng, có thể so với nghịch thiên tài phú, thậm chí lại bồi dưỡng được một vị đế tôn nhân vật cũng là có thể. Kỳ đạo huyền trầm tư thật lâu, nói, Mục cùng Hiên Viên gia có án. việc này ta đến hòa giải, không biết Hiên Viên gia nhưng có chỗ trống. Hiên Viên bổ đứng dậy, Không kiêu ngạo không tự tin nói, bẩm báo Đế Tôn, người này giữ cơ duyên xảo hợp học tập ta Hiên Viên gia vô thượng bí thuật Chỉ Sích Hoành Độ bí thuật, cho nên gia tộc một ít trưởng lão có chút bận tâm lộ ra ngoài. Kỳ Đạo Huyền nhìn Tần Mục một cái. Tần Mục cũng là thông minh, lúc này đứng dậy, cao giọng nói, "Ta Tần Mục tại cái này là hệ đời này nếu là đem Chỉ Sích Hoành Độ bí thuật lộ ra ngoài, chết không yên lành, trời đánh ngu lôi." "Rất tốt, chuyện chỗ này ngươi đi Hiên Viên gia tạ tội, nếu như Chỉ Sích Hoành Độ bí thuật trong tay lộ ra ngoài, ta tự tay tru sát ngươi." Kỳ nói, sau đó nhìn về Ta Quảng Hàn Thần Cảnh cùng Tân Mục ở giữa chính là thế hệ tuổi trẻ ân oán, không coi là cái gì. Rất tốt, Quảng Hàn Thần Cảnh có đại khí phách, ngươi cũng nên đi mời tội." Kỳ Đạo Huyền Ôn hòa nói. Tân Mục lúc này nói, tất cả chỉ bằng vào Đế Tôn tiền bối làm chủ, vạn bối không có bất kỳ cái gì lời phản giận. Kỳ Lăng Tôn nói, "Huyền Nguyệt, người tuổi trẻ ân oán chúng ta liền chỗ lẫn, bọn họ tự sẽ giải quyết, làm sao?" Huyền Nguyệt Thánh Vương gật gật đầu, xem như là miễn đi Tân Mục đích thân về tội cái này một lần, đương nhiên cũng không dám lại nói cái gì, dù sao Đế Tôn mở miệng, vị này chính là Z Thánh Vương như giết cỏ đồng dạng tổn tại. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh xuất hiện ở đại điện phía trên, rõ ràng là Ngưu Ma Thánh Vương, tà vân Thánh Vương đắm người. Kỳ đạo huyền nhìn tần mục một cái, nói, chuyện gì xảy ra. Tần mục lúc này nói rõ một cái mấy người này ý đồ đến. Đem bọn họ đều thả ra đi. Kỳ đạo huyền nói như thế. Tần mục cũng không dám lại nói cái gì, lúc này đem Ngưu Ma Tiểu Thiên Vương cùng Nguyệt Vô song phóng ra. Chỉ một thoáng, hai vị này lập tức hướng tần mục đánh tới. Nhanh chóng dừng tay. Ngưu Ma Thánh V Đem Phó Tuyết Dao cùng Nguyệt Như Sương cũng thả ra đi. Tiêu Vô Tà thân hình dừng lại, kém chút trách mắng âm thanh đến, đây không phải là cho chính mình nhận kỷ luật nha. Tiêu Vô Tà bất đắc dĩ đem Phó Tuyết Dao cùng Nguyệt Như Sương phóng ra, lúc này hai vị này cũng là đánh giết đi qua. Tạ Vân Thánh Vương nhìn thấy tôn tử của mình lúc này một bàn tay quát tới, bộ một tiếng, Phó Tuyết Dao bị đánh cho choáng váng, sau đó Nguyệt Như Sương cũng bị Huyền Nguyệt Thánh Vương gọi tới bên cạnh mình. Rất đáng hận, gia hỏa này làm sao sẽ có tùy tiện trấn áp giam cầm người khác Ta không phục, ta muốn cùng Tần Mộc một trận chiến, cho dù bỏ mình vẫn là cũng là bằng lòng." Kỳ Đạo Huyền nói, "Ngươi nếu là muốn cùng Tần Mộc công bằng một trận chiến, vậy liền chờ mong hắn đánh vỡ Hoang Cổ Thần Thoại bước vào Tam Tương Chi cảnh nói sau đi, Tần Mộc, chẳng lẽ ngươi muốn đi Thiên Hoàng Đại Đế nói, đánh khắp thế gian tất cả thần thể cường giả, lấy lực phá đạo bước vào Đế Tôn Chi cảnh." Tần Mộc nghe đến Đế Tôn nói như thế, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm vô cùng không tốt, Kỳ Đạo Huyền có thể nói như vậy ý rất rõ ràng, hắn không thể bảo vệ Tần mục một đời một thế, con đường tiếp theo còn cần chính mình đến đi. Tần mục, Nguyên Hoang về sau, thiên địa lại biến không còn có lấy trước kia thiên địa, lần này ta có thể giúp ngươi bước vào tam tương chi cảnh, thế nhưng về sau ngươi có thể đạt tới cái gì thành tựu, cái này liền nhìn của cá nhân ngươi tạo hóa." Kỳ đạo huyền đột nhiên nói ra một đoạn như vậy lời nói. Dưới đường mọi người kinh hãi, đế tôn muốn đánh vỡ hoang cổ thần hoàng, để trí tôn thần thể bước vào tam tương chi cảnh, cái này quá rung động, quả thực không thể tưởng tượng. Chương 318, gió thổi báo dông bao sắp đến, chương 318, gió thổi báo dông bao sắp đến. Kỳ đạo huyền trợ giúp mục vào tam cảnh, lão nhân ra ông ta muốn đích thân đánh vỡ thần thoại Tin tức này quá rung động, thật khó tin tưởng đây là từ Đế Tôn trong miệng nói ra. Tiêu Vô Tà hung hăng nắm lấy năm đấm, lần này tốt, có Đế Tôn hộ giá hộ tống trợ giúp Tần Mục bước vào Tam Tương chi cảnh, vậy cái này sự tình liền ổn. Đế Viễn Sách đứng bên ngoài, nhìn xem Tần Mục, trong miệng thì thầm nói, có lẽ Tần Mục thật có thể bước vào Tam Tương chi cảnh, chẳng những phá vỡ thần thoại, mà còn chính hắn cũng sẽ trở thành thần thoại. Tần Mục huynh đệ lần này không cần phải chỗ trốn hướng thay đổi bộ dáng, trải qua lang bạt kỳ hộ sinh sống, ta ngược lại là rất chờ mong hắn bước vào Tam cảnh, kể từ đó, thời đại này mới có ý tứ nha. Hình cười tủm Có tán đồng âm thanh, đương nhiên cũng có thanh âm không hài hòa, có ít người liền không coi trọng trí tôn thần thể. Hắc hắc, để Tôn đều nói thiên địa này không thích hợp chí tôn thần thể, liền tính bước vào tam tương chi cảnh lại như thế nào? Cũng là, giữa thiên địa các loại thần thể, duy trì có trí tôn thần thể đặc tu nhất, nếu là tại nguyên hoang phía trước, đó là tuyệt bá vô song tồn tại, thậm chí là người người có thể chu diệt tồn tại, hiện tại hừ hừ, liền tính bước vào tam tương chi cảnh, cái kia còn có thiên huyền chi biến, thiên thế chi cảnh đâu, tu sĩ tầm thường bước vào hai cái này cảnh giới đều là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là chí tôn thần thể. Nếu như, mục thật bước vào tam tương cảnh Vậy cái này thời đại liền có ý tứ, nhất là đế tôn chi chiến liền càng thêm nhiều màu sắc sỡ. Đông Dạng, tần mục bước vào tam tương chi cảnh, dựa theo cao lão thuyết pháp, chí tôn thần thể nghiền ép cùng cảnh giới, như vậy, liền bức bách cái kia trước thanh niên tài tuấn nhất định phải bước vào thiên huyền chi biến mới có chen rảnh. Lập tức, vô số ánh mắt nhìn về phía một đám thanh niên tài tuấn. Nhu Ma tiểu thiên vương, Nguyệt vô song, Hiên Viên sơ phòng, Mạc Như thị, Viêm Bằng âm các loại nhân vật. Kỳ nhìn xung quanh một vòng, nói, đã như vậy, đại gia liền nở nụ cười quên hết thù oán, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kỳ Lăng Tôn trong lòng trầm xuống. Nói: "Bẩm báo lao tổ tông, ta cái này liền đi điều phối tài nguyên." Ân: "Đi thôi, liền để tại địa cung a." Kỳ đạo huyền nói như thế, chính hắn chính là địa cung tế đàn phục sinh, hiện tại lại muốn ở chỗ này đem tần mục đưa đến tam tương chi cảnh, chẳng lẽ hắn muốn chế tạo trong truyền thuyết tu luyện thánh địa? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Cử động lần này nếu là thành công, cái kia tần mục còn không miễn cưỡng đứng ở kỳ ra bên này, hơn nữa còn lưu lại một cái trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, đây tuyệt đối là kiếm bọn không lỗ mua bán a. Như thế xem xét, tôn chính là tôn, nhu tính xấu xa, luôn là so phàm nhân nhìn nhiều một bước a. Sau một lát, Kỳ ra người bắt đầu tiễn khách, mọi người rời đi Kỳ ra. Đại điện bên trong, chỉ còn sót Kỳ Đạo Huyền cùng Tân Mục. Kỳ Đạo Huyền nhìn chằm chằm Tân Mục một cái, nói, lời nói của ngươi cử chỉ để người không thể tưởng tượng a. Xác thực, nếu như chiếu theo cái này thế giới tu sĩ hành động chuẩn bị, từ Kỳ Đạo Huyền trong miệng thu được tiên công chi thuật, đây đã là đuôi bỏ cả phần độc nhất, căn bản không có khả năng lại báo cho Kỳ ra cái này bí mật. Thế nhưng, Tân Mục không phải đường đường chính chính cái này thế giới người, có ơn tất báo, chính là đạo đức của hắn chuẩn tắc. Giờ phút này, đế tôn nói ra như vậy như vậy, càng là không có nói hắn truyền thụ tiên công chi thuật sự tình. Cái này để tần mục vô cùng cảm động, hắn quỳ lạy tại Kỳ đạo huyền trước mặt, thành tâm thành ý nói: "Đế tôn đại ân, vạn bố không dám quên." Kỳ đạo huyền gật gật đầu, đột nhiên hắn đôi mắt nhìn về phía chân trời, vung tay lên, lúc này chín đạo bóng người bị hắn siết ở trong lòng bàn tay, phốc, chín đầu mệnh như vậy trong bụi. Lớn mật, dám can đạm dỉnh mỏ đế tôn. Xiu siêu xiu, kỳ ra người lập tức liền xông ra ngoài. Kỳ đạo huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn vùngung tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, có chút lạm đạm nói: "Ta sẽ rời đi mấy ngày, du lịch một cái chính mình đã từng đi qua đại địa." Cái gì? Chẳng lẽ Đế Tôn Tu Thường biết chính mình thời gian không nhiều, muốn nhìn một chút cố thổ, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối lại lần nữa rời đi sao?" Tân Mục tâm thần siết chặt, lúc này nói, "Đế Tôn tiền bối, ta có Thiên Long Mã Nguyên Thải, cũng là thần dược." Kỳ đạo huyền lập đầu, vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện tại tầng mây ở giữa, hắn bóng lưng tiêu điều, thân ảnh tịch mịch, cô đọc hướng về phía trước, tựa hồ đã không thuộc về thiên địa này. Tiếp xuống, Tân Mục không phải là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, lại một lần nữa biến thành bánh trái thơm ngon, từng cái thân cảnh, thế gia tử đệ nộn nhịp mời hắn khách, trèo giao cảm tình cảm. Tần mục đối với mấy cái này cũng là quen thuộc thường xuyên xuất hiện tại từng cái xã giao tụ lâu, lâm viên ở giữa. Một ngày này, hắn cùng Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo ba người tham gia quỳnh giao tiên tự yến hội, nửa đêm trở về, lại bị một người ngăn cản đường đi. Người này không phải người khác, chính là Phó Tuyết giao huynh trưởng Phó xích Tuyết. Phó Sích Tuyết một thân áo bào đỏ, trên đầu siết chặt lấy, giữ lấy màu trắng khăn trùng đầu, cực kỳ dẫn đầu, hắn nhìn xem Tân Mục, nói: "Phàm là ứng hiếp đệ đệ ta người không có kết cục tốt, bất quá đế tôn nói rõ để ngươi bước vào tam tương chi cảnh, rất tốt, ta liền tại tam tương chi cảnh chờ ngươi." Tần mục nhìn đối phương, nói: "Rất tốt, ta nếu là bước vào tam tương chi cảnh" Ngươi đừng làm rùa đen rút đầu liền tốt. Sinh tử đại chiến, ai dám lời nói nhẹ nhàng, tất nhiên ta hướng ngươi hạ chiến thư, liền nhất định trở về. Phó Sích Tuyết nói xong, dưới chân chợt nhẹ, bay lên không. Không nghĩ tới, cái thứ nhất khiêu chiến tần mục không phải như Ma tiểu tiên vương, mà là Phó Sích Tuyết. Lý Vô Đạo cười hắc hắc, nói, Tiêu Vô Tà, tần mục huynh đệ có thể là thay ngươi kháng lôi, bằng không lần này Phó Sích Tuyết khiêu chiến có thể là ngươi. Ngươi biết quọng lông A, bên. Tiêu Vô Tà muộn. 3 ngày sau đó, kỳ gia hành cung trên không ngũ thải ánh bình minh, thần quang ánh, nguyên khí ba đạo. Liên tính tại Thiên Hoàng thành ngoài 10 dặm cũng có thể cảm giác được, như vậy xem ra Kỳ Lăng Tôn thật sự chính là điều phối đại lượng tài nguyên đến giúp đỡ Tần Mục bước vào Tam Tương chi cảnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Hoàng thành bên trong chủ đề không còn là Đế Tôn làm sao uy mãnh, làm sao chém giết chín đại vạn cổ cự kình, mà là Tần Mục có thể hay không bước vào Tam Tương chi cảnh, có hay không đánh vỡ cổ kim thần thoại. Việc này chẳng những là thế hệ tuổi trẻ tiêu điểm, càng là gây nên từng cái thánh vương quan tâm. Tần Mục nếu là thật sự có thể bước vào Tam Tương chi cảnh, đánh vỡ cổ kim thần thoại, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến văn phù từng cái thế lực phân bố, thậm chí liền Đế Tôn chi chiến cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nghe đồn, Chí Tôn thần thể một khi bước vào Tiên Thiên thê chi cảnh, đã sánh vai Đế Tôn tồn tại, bước này kinh khủng tồn tại, chẳng lẽ thật muốn xuất hiện. Tốt một điểm là kỳ đạo huyền đế tôn ra ngoài dạo chơi, trong lúc nhất thời không cách nào đuổi trở về, chí ít có thể chỉ hoán một cái tần mục bước vào Tam Tương chi cảnh bộ pháp, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, thế nhưng, hướng tần mục hạ độc thủ, ai cũng không dám, dù sao ngày đó Đế Tôn uy nghiêm đủ để kinh sợ tứ đại địa vực. Tiểu viện bên trong, tần mục khí định thần nhàn trà, nhìn xem mây cuốn bay. Tiêu Vô không nói, toàn bộ phủ đều bị ngươi tác động nội váp cuốn quổng, ngươi lại còn có nhàn tâm tại nhìn vân hải? ta cũng là phụ ngươi. Cái này có cái gì, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, ta chịu khổ gặp nạn thời điểm hãy biết ta khổ sở, hiện tại nên ta hưởng thụ lấy chân quý khi nhàn hạ khác." Tân Mục lười biếng nhìn lên bầu trời, nhưng trong lòng đang vì tương lai tính toán. Lần này đột phá Tam Tương Chi cảnh cực kỳ mấu chốt, ít nhất hắn cũng muốn suy tính một cái chính mình bên dưới kế tiếp giai đoạn tài nguyên dự trữ, dù sao, tu luyện không chỉ Tam Tương Chi cảnh, còn có Thiên Huyền chi biến, Thiên Thế chính cảnh. Khoảng thời gian này, không ngừng có người tiến về Thiên Hoàn Thành, mà từng cái tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là đang chờ đợi đế tôn trở về, Nhu Ma tiểu tiên vương, nguyện vô song. Hiên viên sơ phòng, đế viện sách, phó xích tuyết các loại người đều tại kiên nhận chờ đợi. Trí tôn thần thể, tam tương chi cảnh, đây chính là cổ kim thần thoại, mặc dù thần thoại còn không có đánh vỡ, thế nhưng loại này áp lực đã đấu đã tới, rất có gió thổi báo dông báo sắp đến âm trầm cảm giác. Nhằm vào tần mục chính là một bộ phận thế lực, còn có một bộ phận thế lực thì là lựa chọn lôi kéo, dù sao trí tôn thần thể đánh vỡ thần thoại, nếu là lại lần nữa tiến thủ, đây chính là vô địch tuyệt tại, cùng loại này tiềm chất cao thủ kéo tốt quan hệ, đối với tương lai phát triển cũng là một cái cực lớn bảo đảm. Tần mục đáp ứng lời mời đi tới hoa thiên gặp một đám người quen. Nưu Ma Tiểu Thiên Vương lúc này đứng dậy, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể bước vào Tam Tương chi cảnh, ta tên hay chính luôn thuận chém giết ngươi." Tân Mục cười nhạt một tiếng, nói: "Tiến tâm đi, ta sẽ không để ngươi thất vào. "Tiểu Thiên Vương, đừng nổi giận, chúng ta tiếp tục cán rượu người nói chuyện chính là bác Hải Cửu Đầu Thánh Vương công tử Tân Mục tiểu bá vương." Tân Mục trực tiếp tiến vào Hoa Thanh Các. Lý Vô Đạo liếc nhìn còn sót lại thêm mời, Đông Nhân nhìn thấy vẻ mặt các, lúc này cười mở ám một tiếng, nói: "Hắc lần bảy lượt mời đệ, xem trở nữ cấp có hy vọng." "Cái gì? Ngươi vậy mà lại thông đồng huyền nữ Lâm Tuyết Tiên?" Tiêu Vô tả kinh ngạc nói, "Tần Mộc bất đắc dĩ lão đầu." Lý Vô Đạo tranh nhau nói, "Ngươi thơ, ngươi có thể là không biết, lần trước hắn lấy một thạch thân phận kém chút trở thành Lâm Tuyết Tiên khách quý, về sau có thể càng cường đại hơn thiếu niên tiên tài xuất hiện, hắn mới bị từ bỏ, lần này có đế tôn hỗ trợ, Tần Mộc huynh đệ 89 phần 10 có thể cầm xuống nữ nhân này." "Ta đi, tiểu tử ngươi có hết hay không?" Nguyệt Vô Song bị ngươi cướp đi, Quỷ Giao tiên tử lại đối ngươi liếc mắt đưa tình, "Còn có Lăng La Tiên, Hạ Liên Iiye, chí liền công đều không đề cập có đau tiểu thư, với phát rồ hỏa, ta liều với ngươi." Tiêu Vô Tà bi phấn huấn tuyệt, đau mấy tần mục sử phạt, mỗi một cọc đều dính dấp vân phủ mỹ nữ, quả thực muốn một mẹ hút gọn, không cho người khác chạy đường sủa a. Lý Vô Đạo kinh ngạc, không nhìn ra ra hỏa này áo sắc như vậy, lúc này quát, tiểu tử ngươi không tử tế a, ta hai như thế giúp ngươi, bất kể nói thế nào ngươi phải cho ta đều đặn một cái, bằng không ta cũng không đáp ứng. Tiêu Vô Tà vui mừng nói, nghe nói thiên chiến thần cảnh thánh nữ Vân thường cũng muốn xuất thế, ta nhưng phải thật tốt cùng vị này thánh nữ trò chuyện chút nhân sinh. Ngươi nào? Vân Thượng. Mục lập tức nghĩ tới, Cái này không phải liền là chính mình lúc trước mang chính mình cùng Y Lý Tuyết rời đi thập phương cấm địa nữ từ kia sao? Ngươi lại ra, ngươi tại sao lại nhận biệt ta, ta không sống được. Chương 319, Công tôn vương hoàng, chương 319, Công tôn vương hoàng. Nửa tháng sau, Kỳ Đạo huyền Đế tôn trở về. Đế tôn trở về, thiên hạ khiếp sợ, toàn bộ thiên hoàng thành trở thành tiêu điểm, cùng lúc đó, từng cái cao thủ thanh niên cũng là nhận lấy chú ý, đi tại chỗ nào đều là một mảnh ánh mắt. Bất quá là tam tương chi cảnh mà tôi, có gì đặc biệt hơn người, 3 năm trước ta liền đã bước vào cái nại cảnh. Không phải liền là dựa vào đế tôn tiền bối nhà. Có loại đi ra cùng ta đơn đấu à, ta một cái tay đều có thể đền đấu. Thần thoại không phải như thế tốt đánh vỡ, nếu là không đánh tan được, hắc hắc, toàn bộ Vân phủ người đều che cười. Trong thành các loại ngôn luận đều có, bất quá phần lớn đều là nho chua tâm lý, trong đó tức giận nhất chính là đám kia vọng Huyền Lao ra hỏa, bọn họ nguyên bản còn muốn đánh chó mù đường, dùng cái này bức bách tần mục giao ra vọng Huyền Kinh, lần này xem ra là không có hy vọng. Các người có nghe nói không, đã có mấy người cùng tần mục hạ sinh tử chiến lên gián, hắn không đột phá còn tốt, một khi đột phá đó chính là chết hạ chẳng. Thật đúng là dạng này Không đột phá chính là như kiến cỏ đồ vật, đột phá chính là chết, thật đúng là rất khó tuyển chọn a. Như Ma tiểu tiên vương, Phó xích Tuyết không ít cao thủ đều đang đợi hắn đột phá đâu, đến lúc đó nhưng có chọ hay nhìn. Đế Tôn trở về đã trọn vẹn 10 ngày, thế nhưng có quan hệ tần mục bước vào Tam Tương chi cảnh lại không có thông tin, hình như chuyện này không trọng yếu. Một tháng trôi qua, tần mục bước vào Tam Tương chi cảnh vẫn không có thông tin, thế nhưng một chuyện khác lại chuyển ra. Nguyên Hoang cổ xưa nhất thế gia Công Tôn ra, Công Tôn gia chỗ Tây Bắc vùng sát biên giới, đã tới gần Dương Trầm chi điên, mà Công Tôn gia lại muốn đem nhà mình tiểu công chúa Công cho tần mục. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ a. Công tôn vương hoàng là ai, có lẽ tại Vân phủ chi địa nổi danh trình độ còn không bằng Lâm Tiên, thế nhưng Dương Trầm Chi điên tiểu niên thiên tài, nhưng là đối với nữ nhân này vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí vô số người trước đến cầu hôn, không nghĩ tới lại muốn tiện nghi tần ngục tiểu tử này. Công tôn vương hoàng, nghe nói là Công tôn ra từ ngàn năm nay thiên tài nhất tự đệ, lại muốn hủy khuất giá cho cho tiểu tử này, thật sự là thái công phi. Công tôn vương hoàng ta biết, nghe nói liền Dương Trầm Chi điên từng cái thế gia đều thèm nhỏ dai không thôi, chứ vị còn nhớ rõ Huyền Âm Dương người này sao? Dương Trầm Chi điên huyền gia cũng là nhìn chúng nữ tử này Tại sao ta cảm giác cái này tựa như là một chàng âm nguy à, rõ ràng chính là nói cho từng cái tuổi trẻ tu tiên, nhanh chóng chém giết tên này yêu người ta. Tin tức này chẳng khác nào mọc ra cánh, bay khắp từng cái địa vực, quả thực chính là người người hoảng chạ. Ma Tân Mục bản nhân không hề biết việc này, hắn còn tưởng rằng có người cố ý bôi đen chính mình, cho chính mình kéo kiểu hư đâu, ai biết Kỳ đạo huyền ngồi vùng việc này. Tân Mục lập tức sử suốt, hắn đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem vô cùng uy nghiêm đế tôn, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ đạo nói, ngươi cũng đừng cần trương, việc này cũng không có triệt để định ra đến, mà là chờ công tôn ra người gặp qua ngươi về sau tất cả lại phản án. Tần Mục có chút không hiểu, hỏi: "Đế Tôn tiền bối, vì cái gì?" Kỳ Đạo Huyền nói: "Ta lấy người làm chính mình đồ đệ." Lời này vừa nói ra, Tần Mục ngẹn ngào, hắn hiểu được Đế Tôn nỗi khổ tâm trong lòng, cũng minh bạch vì cái gì muốn làm như thế. Có lẽ, tại người khác xem ra, đây bất quá là kỳ ra cùng công tôn ra hai nhà một loại chiến lược liên minh, nhưng chỉ có Tần Mục chính mình rõ ràng, đây là Đế Tôn tiền bối đối nhà mình tương lai một loại khác che chở phương thức. Đồng thời, cái này cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là Kỳ Đạo Huyền Đế Tôn không có bao nhiêu thời gian, thậm chí cũng không kịp nhìn thấy Tần Mục trưởng thành. Kỳ đạo huyền tiếp tục nói, ngươi là trí tôn thần thể điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ là cải thiên hoán địa, tất cả đều tràn đầy bất ngờ, vạn nhất ngươi không cách nào bước vào tam tương chi cảnh, mà ta lại không còn nữa, cũng có kỳ ra cùng công tôn ra bảo vệ ngươi, ít nhất ngươi có thể sống. Tân Mục phù phù quỳ trên mặt đất, nước mắt của hắn không cách nào nhịn xuống, cục cục rơi, thê lương nói, đế tôn tiền bối, ta có Thiên Long mã nguyên hài, có thể tái tạo lại toàn thân, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì. Kỳ đạo huyền lo sợ không yên cười một tiếng, nói, nguyên hoàng thần thảo vô cùng trân quý, thiên địa đại biến, loại này thảo là dùng một gốc liền thiếu một gốc. Mà ngươi là trí tôn thần thể, nếu là thật sự có thể trưởng thành, so ta muốn chân quý nhiều, ta tình huống chính ta hiểu rõ nhất, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết đi." Tân Mục trong lòng cực kỳ đau buồn, hình như kỳ đạo huyền chính là trưởng bối của mình, lại vận mệnh hấp hối, loại này bi ai để hắn vô cùng khó chịu. Từ khi trên người mình phát sinh loại này bất khả tư nghị biến hóa, từ viễn hoàng thế giới đến nơi này, Tân Mục vẫn như cũ coi trọng nhất chính là tình cảm, bất kỳ giá trị thần vật đều không thể cùng một phần chân thành tha thiết tình cảm so sánh. Trở lại viễn tử, Tân Mục tâm tình rất nặng nề, hắn không biết nên làm sao bây giờ, có một loại tay chân luống cuống bất đắc cảm giác. Tiêu Vô Tạ vây quanh Trần Mục, hỏi: "Huynh đệ, chuyện ra sao? Công Tôn Phượng Hoàng muốn gả cho ngươi, kiểu gì nha, đến cùng phải hay không thật?" Lý Vô Đạo cũng là vô cùng sốt ruột, nói: "Ta nghe phía bên ngoài có rất nhiều không tốt âm thanh, nói cái gì đế tôn tiền bối biết chính mình ngày giờ không nhiều, lại cho ngươi tìm một cái chỗ dựa, bất quá nhắc tới Công Tôn ra thật là không tệ, lưng tựa Vân phủ cùng Dương Trầm Chi Điên, tại hai cái địa vực đều là có vô thượng uy hiếp, nếu như ngươi thật cùng Công Tôn Phượng hoàn thành, về sau thật đúng là mọi việc không lo." Ba ngày sau đó, càng thêm quá đáng truyền ngôn bộc lộ đi ra, Nói cái gì kỳ huyền đồ ưn mặt mo đi hiên viên gia thịnh cầu đem hiên viên thải vi gả cho tần mục thủ tục, lại bị người nhà tự tuyệt, về sau lại chuyển ra kỳ lăng tôn tiến về côn lôn thần cảnh, cho tần mục cùng quấn giao tiên tử làm mối, cũng là bị tự tuyệt, cùng loại loại này nghe đồn quá nhiều, Vân phủ từng cái thánh nữ cao thủ đều bị đọc lướt qua đi vào. Bất quá, Công Tôn ra người thật đúng là tới, mà còn trực tiếp đi kỳ ra hành cung. Giờ phút này, tại tần mục tiểu viện bên trong xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử, ngay tại căm nhìn tiểu viện chủ nhân. cũng là sử sốt, chẳng lẽ nữ này chính là Công hoàng? Bất quá nhìn xem một bộ kẻ đến không tiện bộ dạng, Không phải là không đồng ý việc này. Làm sao biết, nữ tử này vừa mở miệng hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy, nữ tử này yêu kiểu nói, "Chí tôn thần thể, Trần Mục, người mang tuyệt đỉnh võng huyền bí thuật, chẳng lẽ chính là với không đáng chú ý ma cả đông, người có tư cách gì cưỡi muội muội ta?" Trần Mục đứng lên, bình tĩnh nhìn nữ tử này, nói, "Ngươi cũng không phải là Công tôn phượng hoàng, không có quyền tại ta mặt nói này nói kia, ngươi lại trở về đi." Nguyên lai là Công tôn phượng hoàng tỷ tỷ, cũng là một cái tính tình nóng nảy, lúc này nói, "Để ta trở về, sau đó ngươi ngồi mát ăn bát vàng, thật sự là bở cười, nếu như ngươi là một cái nam tử hắn." liền đối ngoại tuyên bố chính mình không xứng với muội muội ta, đừng để muội muội ta làm khó chịu uy quất, ngươi rằng không? Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Tà hỏa khí lập tức liền lên tới, lúc đầu hắn còn muốn cùng tỷ tỷ này chấp nối, về sau cùng Tần Mục làm anh em đồng hao đâu, lúc này không nén được hỏa, quách, muội muội ngươi có gì đặc biệt hơn người, huynh đệ ta có thể là trí tôn thần thể, biết cái gì gọi là trí tôn thần thể sao? Một khi bước vào thiên thê chi cảnh, liền có thể sánh vai đế tôn tồn tại, biết hay không? Còn bước vào thiên thê chi cảnh, liền đế tôn tiền bối cũng không thể bảo đảm hắn sẽ bước vào tam tương chi cảnh, các ngươi cũng chỉ là ý nghĩ hão huyền. Muội muội ta là ai? Nàng là lúc sau công tôn ra gia chủ, Thánh vương cấp bậc tồn tại, thậm chí là đế tôn cũng có có thể, như ma tiểu thiên vương như vậy cao ngạo người, cũng bất quá là cùng muội muội ta cân sức ngang tài mà tôi, hắn tính là thứ gì? Nữ tử này bạo liệt gì tưởng? Lý Vô Đạo cũng là giận dữ, trực tiếp triển khai tư thế, nói: Truyền thuyết con em thế ra đều là vô cùng có hàm dưỡng, xem ra cũng có cá lọt lưới, tất nhiên nhà ngươi không có giáo dục tốt ngươi, ta đến giáo dục một chút ngươi. Tốt, ngươi đến thử xem. Xiêu xiêu xiêu. Lại xông tới ba cái nữ tử. Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Để cho ta tới một người mà phàm hâm mộ váy lụa nữ tử đứng dậy, trầm giọng nói, "Tước chừng các ngươi không biết ta ngũ ngụ thực lực a, nàng có thể là chân chính ngút trời kỳ tài, 10 tuổi ngộ đạo, 11 tuổi bước vào thần hải chi cảnh, 13 tuổi cũng đã là tam tương chi cảnh cao thủ, càng là tại 15 tuổi năm đó càng ngộ thiên địa, tự chế thiên huyền thuật, ngươi tính là gì? Đừng nói ngươi bây giờ không phải tam tương chi cảnh, liền tính bước vào." Tam tương chi cảnh cũng vô pháp cùng ta ngũ ngụ so sánh. Ngươi còn coi ngươi phong, si có một cái nữ tử Lý đạo sử đối tần nói, "Huynh đệ, Đây là công tôn nương tử quân à, ngươi nhiều như vậy cái chị vợ, về sóc nhưng làm sao bây giờ à? Tiêu Vô Tà cũng mượn mực, cái này bốn cái cô nàng mỗi một cái đều là cốt sắc thiên hương, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chính là cái này răng lợi cũng quá sắc nhọn một chút a, quả thực chính là muốn ăn người à, Lúc này đối Tần Mục nói, "Huynh đệ, này làm sao làm? Bọn họ đến cùng là đến thị huy vẫn là đến thử thách ngươi?" Tần Mục hừ lạnh một tiếng, nói, "Tất cả tôn trọng đều là bằng thực lực nói chuyện, nói nhiều như thế có làm được cái gì?" Nuốt ngữ vừa qua, hắn lúc này xuất thủ, cường đại Huyền nhận thức xuất kích, hóa thành một thanh to lớn búa dịu lượn về cái kia cái gọi là đại tỷ áp đi qua. Ở đây bốn vị nữ tử mỗi cái đều là tam tương chi cảnh cường giả, không có một cái tên soáng xính, tần mục vậy mà ngang nhiên xuất thủ. Sau một khắc, to lớn búa dịu đấu đã tới. Đại tỷ cũng là phản ứng cực nhanh, lúc này sử dụng ra thủ đoạn chống cự. Tần mục lúc này bàn tay bên trong xuất hiện một vệt màu xanh huyền quang, một đạo to lớn tay ảnh đánh ra xuống dưới. Đại tỷ cũng là lợi hại vô song, lấy ra một kiện phát bảo, nháy mắt phá hết tay ảnh. Nhìn ta. Siêu, một thân ảnh bay nào đi qua. Thiên điệu đại ma bản. Tần mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyền lực biển gầm động dạng tán phát ra. Chỉ một thoáng bầu trời xuất hiện một tòa nguy nga rộng rãi cối xay hồn nhiên hướng về bốn người hung hăng trấn áp đi qua. Một tiếng ầm vang, bốn cái cô nàng tất cả đều bị cối xay bao phủ, các nàng cảm thấy thiên thế tồn tại, cái này cối xay tuyệt đối là một kiện lợi hại vô song phát bảo, trong đó huy năng quá rộng lớn. Ta không quản các ngươi công tôn ra có ý tứ gì, dám can đảm lạm tức giận ta, đây chính là hạ tràng." Tân Ngục nói xong lại lần nữa đấu đá cối xay, huy năng càng tăng lên. Răng rắc một tiếng, bốn cái nữ tử toàn thân xương cốt tiếng động một cái, rất hiển nhiên đã đến tiếp nhận mức cực hạn. Dốc hết sức trấn áp tứ đại tam tương chi cảnh con em thế gia, bực này uy năng người nào có thể được nổi, chương 320, từ chiến đến cùng, chương 320, từ chiến đến cùng. Tiêu Vô Tà nhìn thấy màn này, có chút lung túng nói, "Tần Mục, đừng xúc động, cái này có thể đều là ngươi trị vợ à, về sau còn muốn ở chung đâu?" Lý Vô Đạo cũng là xấu hổ vô cùng, tuy nói mấy cái này nữa nói chuyện khó nghe một chút, vạn nhất Tần Mục cùng Công Tôn Phượng hoàng chuyện tốt thành đôi, nhân ra có thể là người mình, đến lúc đó thân phận của hắn liền rất lung túng. "Không sao." Tân Mục bình tĩnh nói. Đúng lúc này, Kỳ Huyền Đồ đi tới, hắn thấy cảnh này, lúc này nói, "Tần chớ hồ nháo, nhanh chóng đi lại điện, Công Tôn gia Thánh Vương tới." Tần Mục gãy gãy đầu, lúc này thả ra cái này, bốn cái miệng lưới bén nhọn nha đầu, nhanh như chấp liền chạy đi. Cầu tắc chạy đâu? Hai người các ngươi cũng là đồng lưu, ta và các ngươi không xong. Lúc này, tiểu viện bên trong loạn cả một đoạn. Tần Mục đi tới đại điện, Kỳ đạo huyền đế Tôn ngồi vững cao tọa bên trên, khí tức kéo dài, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng có thể sống bao lâu. Mà phía dưới ngồi một cái chứng chạc người trung niên, bốn bề yên tĩnh, khí tức cũng là không kém, ngay tại nhìn chăm chú Mục. Người này không phải người khác, chính là Công Tôn Phượng hoàng phụ thân Công Chính truyền, cũng là Công Tôn thời chủ Thánh Vương nhân vật. Đem nơi huyền lực cùng sinh cơ phơi bày một ít, dừng giữ lại. Tần Mục nghĩ cũng không nghĩ, lúc này thôi động tất cả huyền lực nô lên mà ra, chỉ một thoáng, nhưng gặp toàn bộ đại điện bị một cố cường tuyệt huyền lực lồng che, nhất là cái này bàng bạc trình độ, tựa như mênh mông biển lớn đồng dạng. Tiếp theo lại là một cỗ sinh cơ vận ra, lập tức, vô biên huyền lực hóa thành một đạo tre trời cự mục, mà sinh cơ thì là giống như long Phượng giang thái, âm dương vi trợ, tạo thành một cỗ nguy nga vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm tựa như tồn tại một cái giếng. Sinh mệnh. May mắn kỳ đạo huyền đã sớm chuẩn bị, đem toàn bộ đại điện phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, bằng không lại muốn quấy rầy toàn bộ thiên hoàn thành. Công tôn chính tuyên thấy cảnh này liên tiếp gật đầu, vừa lòng phi thường. Lúc chiều, có một cái kình báo thông tin chuyên ra, nói là Công tôn gia Thánh Vương quyết định trợ giúp Tần Mục bước vào Tam Thương chi cảnh, cho nên đưa tới 3000 vạn sợi huyết dụ. 3000 vạn sợi, cái số này cũng quá khổng lồ a. Tất cả mọi người biết Yên Viên gia, kỳ ra vô cùng lợi hại, thật tình không biết cái này nút ở Tây Bắc vùng sát biên giới Công tôn gia nội tình như vậy thuần hậu, quả thực để người mở rộng tầm mắt a. Giờ khắc này, tất cả không coi trọng Tần Mục người đều trợn tròn mắt, bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Như vậy xem ra Chí tôn thần thể đánh vỡ Cổ Kim thần thoại đã trở thành kết cục đã định, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Không biết Công Tôn ra đến cùng coi trọng tần mục cái gì, một cái phế vật thần thể mà thôi, vậy mà lấy ra như vậy bất tích. 3000 vạn sợi huyền thủy, cái này quá kinh khủng, chẳng lẽ Thánh Vương đã nhìn ra cái gì? Áp lực cực lớn đánh tới, tần mục trong lòng cũng là cảm giác khó khăn, hắn dự cảm chính mình bước vào Tam Tương chi cảnh chỉ dựa vào huyền thủy, thần tu căn bản không đủ, cho nên bắt đầu làm chuẩn bị, khoảng thời gian này hắn sưu tập không ít đến từ Hồng Trạch khổ hải chế tạo thạch bồ đá. Lần này bước vào Tam Tương cảnh, đã trở thành treo tại tần mục trên đầu một thanh gao. Nếu như bước vào trong đó, hắn đem lại lần nữa mở rộng hành trình, nếu như thất bại, không chỉ là phai mở trong đám người thường đơn giản như vậy, thậm chí trong lòng bất kỳ ý tưởng gì đều biến thành nói suông. Một ngày này, Tần Mục đã làm tốt đi Thiên Khư Sơn chuẩn bị, bỗng nhiên Quỳnh Giao tiên tử đến tìm hiệu. Quỷ Giao tiên tử nhìn thấy Tần Mục, gò má một đỏ, suy nghĩ ngày ấy ở bên hồ sự tỉnh, sau đó lấy ra một cái hộp, nói, "Giúp ngươi bước vào tam tương trí cảnh, đây là ta côn lôn thần cảnh đưa cho ngươi lễ vật." "Lễ vật gì?" Tần Mục khí, nhận lấy hộp. Quỷ Giao tiên tử nói, "Đây là đến từ Phong Thông Thiên đằng lá cây, mặc dù chỉ có 2 mảnh, Thế nhưng mỗi một mảnh đều là cực kỳ trân quý. Tần Mộc nghe xong là đến từ Thiên Phong, lúc này Nghị thiên bằng Thánh Vương, giật mình, nói: "Đa tạ, các ngươi côn lôn thần cảnh sự tình ta sẽ rút." Lúc này Tiêu Vô Tà vọt vào, hắn nhìn thấy quỳnh Giao Tiên Tử cười hắc hắc, nói: "Tiên Tử mạnh khỏe a, ta cái này huynh đệ chỉ có chút hoa tâm, những điều tốt." Quỳnh Giao Tiên Tử sắc mặt càng thêm đỏ bừng, xì một câu, nói: "Hắn hoa tâm chơi ta chuyện gì?" Nói xong, nàng liền đi. Tiêu Vô Tà đập một cái, nói: "Làm sao? Quỷ Giao Tiên Tử hướng ngươi định tới?" Đánh lắm, nhân gia là hảo tâm cho ta tặng quà, đây Ngươi vẫn là hảo huynh đệ của ta đâu, liền đầu tư mấy chục vạn sợi huyền tủy a. Tân Mục hiện tại là cùng Hunggar, bắt người nào đều muốn làm điểm chỗ tốt. Tiêu Vô Tà lúc này nói, yên tâm đi, ta Tây Bắc lớn phị cũng là coi trọng ngươi, cái này không, từ ta dẫn đầu, lao đại ta kỳ thái dũng nói cùng, Tây Bắc ngũ phiến vân thương lượng xong, đưa ngươi 1000 sợi huyền tủy, giúp ngươi bước vào tam tương chi cảnh. Tân Mục gật gật đầu, nói, không sai không sai, chính là quá tục khí một chút, cũng không biết đưa ta một chút cái gì thần tủy loại hình thần vận. này, không biết tốt xấu Tiêu Vô Tà tức giận không lời nói. Huynh đệ, việc vui lâm môn, Lâm Tuyết Yên thứ mời, "Nhanh, cùng ta đi dự tiệc a, không mang tiêu vô tả, Miệng hắn quấn át. Lý Vô Đạo tay nâng một phần màu vàng tiếp mời vào vào. Tiêu Vô tả sững sốt một chút, nói, "Xem ra Lâm Tuyết Tiên là chắc chắn muốn cùng ngươi trở thành ngươi người, ta đi, huyền nữ các năm nay là điên rồi sao, bọn họ không tìm đế tôn truyền thừa người." Lý Vô Đạo chợt nhìn Tiêu Vô tả một cái, nói, "Ngươi liền biết đế tôn, kỳ đạo huyền tiền bối còn sống đâu, cũng chính là nói đế tôn sẽ không tại xuất hiện, thế nhưng chí thần thể lại không giống, Lâm Tuyết Yên vẫn là có quyết đoán a. Ta không thể đi, ta có khác sự tình." Tần mục một cái Trong lúc nói chuyện viên nữ các đệ tử tới, mang theo một phần đại lễ, rõ ràng là thông thiên đằng một chiếc lá. Tiêu Vô tả thấy cảnh này, nói: "Huynh đệ, phần lễ vật này quá quý giá, ngươi đi cũng phải đi a." Lý Vô Đạo cười hắc hắc, nói: "Tần Mục, không bằng ngươi nên ta bộ dạng biến thành ngươi bộ dạng, ta thay ngươi đi làm sao? Nếu như cần hy sinh thân thể gì đó, ta cũng cùng nhau ra sức." Hẹn bọn Lan. Tần Mục, Tiêu Vô tả cùng tiêu lên mắng. Lúc ban đêm, bên hồ một chiếc hoa thuyền trôi hướng giữa hồ. Tần Mục ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem Mạc Uyên Vũ Lâm Tuyết, Lâm Tuyết cười một tiếng, nói: "Làm sao Ta cứ như vậy không vào pháp nhãn của người sao?" Tần Mục lắc đầu, nói, thiên tử chân tâm xinh đẹp, chỉ là Tần Mục sợ đường đột mỹ nhân." Lâm Tiết Tiên nghe được câu này cười đến run dậy cả người, sau đó đích thân tới cho Tần Mục rót rượu, hỏi, "Bước vào tam tương chi cảnh có chắc chắn hay không?" "Ta sẽ bước vào tam tương chi cảnh." Tần Mục bình thản nói. Lâm Tiết Tiên rót rượu, nói, trí tôn thần thể, để tôn chi chiến, nô ra vui mừng chính mình sinh ở cái nhóm này hùng đồng thời lên thời đại." Tần Mục nói, "Cho dù là bước vào tam tương chi cảnh cũng bất quá là phá vỡ thần thoại mà thôi, chỉ có bước vào thiên thế cảnh" Tần Mộc mới xem như chính thức có được đế tôn chi chiến tư cách. Lâm Tiết Tiên nói: "Nô gia giúp ngươi sớm ngày bước vào thiên thế chi cảnh, trở thành tranh hùng đế tôn bá chủ, mà nô gia nhưng là cần một cái cường giả chân chính." Cường giả chân chính? Tần Mộc hoài nghi. Lâm Tiết Tiên tựa tại bên cửa sổ, nhìn xem trang sáng, nói: "Nô gia cũng muốn trở thành đế tôn." Mỹ nhân mạnh mai, môi son khẽ mở, dáng người mê hồn, quần áo dần dần rơi, Tần Mộc cũng là không cách nào tự điều khiển, lúc này đi tới chặn ngang ôm lấy, một đêm này, nữ các hoa truyền đung đưa không ngừng, tựa như gặp báo tố đồng dạng. Một đêm sau đó, trời có chút sáng lên một cái trắng loán tay trắng rõ xét ra, đi theo chính là một tiếng khẽ nói, "Ngươi nên rời đi." Tần Mục sờ soạn một cái, khất hà đầu ngón tay mùi thơm, nói, "Trải qua một đêm này, ta chẳng những muốn bước vào tam tương chi cảnh, càng là muốn tiến quân thiên huyền chi biến, thiên thế chi cảnh." Bộ bộ bộ, một trận như chuông bạc game thai tiếng cười. Tần Mục đứng lên, nhìn xem Lâm Tuyết Tiền, nói, "Hôm nay, tất cả hướng ta Tần Mục tất cả lấy lòng, đều là đang bức bách ta bước vào tam tương chi cảnh, nếu như ta thất bại, những này vinh dự lãnh hộ, tất cả đều bị bọn họ sẽ bỏ, thậm chí là đao kiếm đối mặt, mà ngươi dám can đảm mạo hiểm lớn như vậy đem thân thể cho ta?" Ta tin ngươi là chân thành." Lâm Biệt Tiên lắc đầu, nói, "Không, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ giết chết ngươi." Lời này vừa nói ra, Tân Mục minh bạch, hắn sải bước rời đi hoa thuyền. Vừa chưa, Kỳ Đạo Huyền triệu kiến Tân Mục, hắn nói, "Tân Mục, tối nay chuẩn bị bước vào Tam Tương Chi cảnh a." Tân Mục gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Kỳ Đạo Huyền nói, "Lần này, ngươi nếu là thành công, chính là mở ra một đoạn lấy sát chứng đạo hành trình, nếu như thất bại, xong việc đều là nghỉ." Mục kiên nói, Tôn tiền bối, ta đã đem chính mình đặt mình vào tại nơi đầu sóng gió." Thái Hà nơi trời Trạng vượng tối thiên hoàng thành thay đổi đến dị thường kiếm chế, tất cả mọi người tại quan tâm kỳ ra hành cung, không biết lúc nào sẽ xuất hiện dị tượng. Lúc này, Thiên Bằng Thánh Vương, Hắc Bạch Thánh Vương, Cựu Đầu Thánh Vương, ba vị thánh vương cùng nhau xuất hiện tại Thiên Hoàn Thành, càng là mang đến một ngàn vạn sợi sích tụy trước đến trợ trận. Bảo Thanh thần điện đưa tới 50 vạn sợi tím tụy trước đến trợ trận, Đại Thương Đế quốc đưa tới 50 vạn sợi tím tụy trước đến trợ trận. Các loại thế lực đều biểu thị ra ý tứ. Nửa đêm, mục một bộ áo tím xuất hiện ở kỳ gia trên không, ánh vãi, hắn như mỹ ngọc đồng chiếu sáng rạng rỡ. Ngay lúc này, Thiên Bằng Thánh Vương Hắc Bạch Thánh Vương, cửu đầu Thánh Vương ba vị Thánh Vương phân biệt xuất hiện ở hành cung trên không cái phương hướng, tựa hồ có ý là thần mục hộ pháp. Địa cung Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng phân biệt đứng công tôn gia, kỳ gia chuyển tự lão tổ, cũng là vì thần mục hộ pháp. Trên bầu trời cũng là bay lên từng cái thanh niên tài tuấn, như Nhu Ma tiểu tiên vương, Hiên Viên sơ phòng, Nguyệt Vô Song, đế huyền sách các loại nhân vật, liền tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở thần mục trên đất lúc, hắn lúc này ống tay áo 1600 một nột, phong phú như vậy, hắn trong tối lũy. Giờ phút này xem như là được ăn cả ngã về không đi. Sau một khắc, toàn bộ thiên hoàng thành sôi trào lên, nguyên lai từng cái thánh vương cũng là trước đến xem lễ. Trường 321, người kiếp, trường 321, người kiếp. Đại thương đế quốc hoàng đế đế minh tiên ngồi cửu điểu mãng long long liễn ngang qua tất cả, chạy tới, cùng lúc đó, đại hạ, đại trù, đại thần, bốn đại đế quốc hoàng đế đều là chạy đến. Từng cái thần cảnh thánh vương, từng cái thế gia thánh vương, bốn đại đế quốc hoàng đế, đạo thanh phái, thử toàn phái So với lúc trước tiến đánh Thập Phương Cấm Địa, hoặc là Thiên Khư Sơn trận thế còn muốn khổng lồ, ở đây bất cứ người nào đều là uy trấn một phương tồn tại. Sau một khắc, Tân Mục hạ xuống hành cung, xếp bằng ở bên trên tế đàn, trong chốc lát, tất cả thần thủy, thần vật phát ra trùng thiên muội nhọn chỉ riêng, thần huy từng trận, tiên hà tầng tầng, thần quang bảy màu, tiểu huyền mê mụ, thời khắc này địa cũng tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tân Mục ngồi xếp bằng tế đàn, đột nhiên ở giữa thả ra chính mình tất cả tức giận khí huyết lực lượng, trong chốc lát, một cơn bão xuất hiện, lan tràn lên chín tầng mây. Tất cả mọi người kinh hãi, cố lực lượng này quá khiếp sợ, hắn thật chỉ là thần chi cánh sao? Cỗ này sinh khí quá bằng bạc, đây chính là trí tôn thần thể. Vô số thân thể, thánh nữ, thiên tiêu chi tử tất cả đều biến sắc, đây vẫn chỉ là thần hải chi cảnh, liền nắm giữ uy năng như thế, nếu như thật bước vào tam tương chi cảnh, sợ rằng thật là cùng cảnh giới tại không có đối thủ. Tân Mục đột nhiên lấy ra cửu, tăng tháp, cửu Huyền Thanh Khí, hóa thành từng đợt tinh mịn nước mưa đem tất cả thần vật trấn áp xuống, mà chính hắn thì là tắm rửa tại Cửu Huyền Thanh Khí bên trong, tắm rửa tại vô số thần thủy, kim thủy, tiếm thủy, thủy, huyền thủy mũi chỉ riêng bên trong, da thịt tỏa ra ngọc dạng rực rỡ, gần như sắp hóa thành một tôn thần linh. Cửu Huyền Thanh khí, Cửu Huyền Thiên Phách, đây đều là luyện chế huyền khí vô thượng thần vật, càng là gen luyện Cửu Huyền Đế binh vô thượng thần tài, lần này xuất hiện, Thánh Vương nhân vật cũng là toát ra tham lam thần sắc. Tên ngẩn. Bỗng nhiên một tiếng quái dị thú vật giống phát ra, trên tầng mây xuất hiện một thân ảnh, toàn thân huyết khí cuộn, chỉ một thoáng, một cú giật sắt tất cả uy năng đánh sâu vào xuống, mục tiêu rõ ràng là bên trên tế đàn tầng hủ. Đáng sợ, cho dù là có tôn hộ giá hộ tống, vẫn như có người trước đến ngăn cản trí thể vào tam cảnh, đánh vỡ cổ Mọi người không động, Thiên xuất động, hắn bàn tay lớn một cái. Lúc này vạn dặm xa một tòa sơn mạch to lớn nổ tận gốc, trực tiếp hướng về trên tầng mây người kia lao tới. Dầm dầm dầm. Sơn mạch tầng tầng tán loạn, uy năng dần dần tiêu vong. Trên tầng mây người kia bỗng nhiên trong miệng phát ra tiếng rải, hai tay liên tục vũ động, lập tức cửu thiên bên trên, một cái cự long ốn lượn mà xuống. Thiên Bằng Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở ra miệng lớn, trực tiếp đem cự long nuốt hết. Đáng sợ, Thiên Bằng Thánh Vương thực lực cho dù tại Đông Đảo Thánh Vương bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, mà hắn đã là đến gần vô hạn đế tôn người. Siêu. Thiên bảng Thánh Vương tựa như xuất động, lại tựa như không Sau một lát, trên tầng mây không có vật gì. Hàng ra áo túi cơm, thôi động khôi lỗi phân thân mà thôi. Thiên Bằng Thánh Vương đột nhiên thì thầm một câu. Cái này, vừa mới Thiên Bằng Thánh Vương xuất động, mọi người vậy mà không có phát hiện, bực này tốc độ quả là nhanh đến bất khả tư nghị trình độ. Tần Mục vẫn như cũ xếp bằng ở trên tế đài, vật ngã lơ vòng, tiến vào cảnh giới một loại thiền định bên trong, vô số mũi nhọn chỉ riêng quấn quanh ở xung quanh, bên trên tế đàn từng đợt ngài địa huyền văn không ngừng tại trải vết huyết nục của hắn vân mạch. Ngay lúc này, sau lưng xuất hiện đại thụ che trời hư ảnh, mà cây to nải trên cảnh cây tựa hồ còn có đồ vật, chỉ là không rõ ràng lắm. Lúc này, Tân Mục Huyền Tính bên trong màu xanh thạch bại đang nhanh chóng vận chuyển, từng đợt tu luyện huyền quyết hóa thành từng đạo huyền văn thần tốc dung nhập hắn huyền kính thế giới bên trong, phảng phất đây đều là từ xưa tồn tại, thậm chí không cần tận lực đi giải độc. Nhưng mà, người ngoài nhìn thấy cây kia đại thụ che trời, đã động dung, bọn họ thậm chí không cần đoán nghĩ, cái này cây đại thụ rất có thể cùng trí tôn thần thể về sau tu ra dị tượng cầu có cái này tuyệt đại liên quan. Đột nhiên, tân mục trong cơ thể ngũ đại thần hải câu thông một chỗ, hóa thành một cái bắc thần hải thế giới, cùng lúc đó, từng hồng trung đại lực, trúc dương phát ra, tựa như tiên nhạc đồng dạng để người vui vẻ lại hình như đại đạo đồng dạng để người thanh tịnh, hắn vậy mà còn tu luyện Nguyên Hoang Huyền Quyết. Nguyên Hoang Huyền Quyết cũng chính là từng cái thế gia, thần cảnh nội tình kinh văn, ví dụ như Đại Thương Đế quốc vạn thế giả tác kinh, Hiên Viên gia thương khung thiên thư, Lăng La Thiên nắm giữ vạn yêu huyền kinh các loại. Thế nhưng, tu luyện Nguyên Hoang Huyền Quyết rất nhiều người, mà con bước vào tam tương chi cảnh càng là nhiều vô số kể, hết lần này đến lần khác không có một người có thể đạt tới tầng mục như vậy vang lên đại đạo thanh âm tình trạng. Loại người này quá kinh khủng. Bất quá là đột phá Tam Tương Chi cảnh, liền đã biểu hiện ra đăng lâm Thánh Vương tuyệt đại tư chất, mà giờ khắp này mới là tốt nhất thời cơ, một khi người này bước vào Tam Tương Chi cảnh, lại nghĩ diệt sát, sợ rằng phải bỏ ra gấp 10, gấp trăm lần đại giới. Ý nghĩ này tựa hồn là tất cả mọi người ý nghĩ, trong chốc lát, một thanh đao mang vạch phá thiên địa, hướng về tế đàn đấu đá mà đến, đồng thời, bốn phương thiên địa cũng có sát khí xuất hiện. Hắc Bạch Thánh Vương lúc này lấy ra chính mình phát bảo, một tôn màu đen bia đá, dầm dậm rầm, tôn này bia đá tựa như một khối cục gạch quét sạch tứ phương, liên tục đánh ra, lúc này tách tách tách tiếng vang không có từng đoạn không biết bao nhiêu nghịch khí bị đánh kích thành quả mị. Đáng sợ, tôn này bia đá chính là tú tuyệt thành địa cung bên trong tòa Kiêu Mặc Long Pháp Kim Đại Sơn luyện chế mà thành, giờ phút này xuất thế, uy năng còn tại lúc trước đánh lén Huyền Nguyệt Thánh Vương bên trên, quả thực có thể so với Cựu Huyền Đế binh. Đột nhiên ở giữa, mọi người biến sắc, so tự giác nhìn về phía bầu trời. Đế Tôn cử trận, Thiên Bằng Thánh Vương thì thầm một câu, sắc mặt đại biến, trực tiếp nhìn về phía bầu trời, cùng lúc đó, địa cung bên trong bốn vị truyền thừa lão cũng là mặt biến. Đế pháp, lại có người văn, thế, hành tuyệt Đế Tôn Huyền Văn cực kỳ hiếm thấy, mỗi một chỗ đế tôn di tích bên trong, chân quý nhất không gì bằng Cửu Huyền Đế binh, thứ nhì chính là loại này Huyền Văn, một khi hiểu đầu đáo, bố trí trận pháp, uy lực có thể so với cựu Huyền Đế binh. Lúc trước, kỳ ra chính là dựa vào một kiện Cửu Huyền Đế binh cùng Tiên Long trận đồ mới bảo vệ được Kỳ đạo Huyền Gi Hải. Oen, Kỳ đạo Huyền xuất động, tay hắn cầm Vạn Hoàng chí tôn đỉnh nhất phi trung thiên, trong chốc lát, một cú diệt thế khủng bố vi năng dáng vậy mà cản trở bộ pháp. Thiên nột, cái này trận mấy cân mỹ, là ai nắm giữ phú như vậy, vậy mà tìm hiểu Đế Lệ Tôn Huyền Văn giống như thiên đạo đồng dạng tối nghĩa, không nghĩ tới, còn có người có thể đạt tới như thế độ cao. Quá kinh khủng, nhưng dạng này đủ để chứng minh, có người không muốn thấy được trí tôn thần thể chứng thành. Ngoại giới phát sinh nhiều như thế biến cố, mà Tần mục vẫn như cũ ngồi xếp bằng, giờ phút này, bốn mảnh màu xám màu xám lá khô xuất hiện, một mảnh dán tại huyệt bạch hội, một mảnh dán tại ngực, một mảnh dán tại đan điền. Hắn làm sao có thông thiên đăng lá cây, điều đó không có khả năng. Thông thiên đăng, nghe đồn thông hướng tiên giới tồn tại, giờ phút này phát huy ra tác dụng lớn, hư ảnh lập tức tăng gọn, trực tiếp cùng sau lưng đại thụ cái bóng dung hợp một chỗ. Hắn phảng phất xếp bằng ở Cửu Thiên bên trên, ngay tại nhìn xuống chúng sinh. Bực này kỳ voi, quả thực giống như thần linh đồng dạng, cho người một loại không thể làm địch cáo giác, thậm chí trong lòng xuất hiện vô hạn tốt đẹp nguyện vọng, nghĩ như vậy cầu phúc, trợ giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện. Cái này, đây chẳng lẽ là muốn xuất hiện dị tự cầu sao? Dị tự cầu, chỉ có tam tương chi cảnh mới có thể xuất hiện dị tự cầu. Thật chẳng lẽ muốn đánh vỡ thần thoại, bước vào tam tương chi cảnh? Toàn bộ Thiên Hoàng thành sôi lên, mọi người trong lòng ngũ vị trần, chí tôn thần thể muốn tiểu thành, một khi bước vào tam tương cảnh, vậy thì có có thể bước vào tiên huyền chi biến, thậm chí là thiên thế cảnh? Chẳng lẽ thời đại này muốn xuất hiện tối cường đế tôn sao? Nưu Ma tiểu thiên vương người mang thần ma thứ thiên xoa, cực kỳ cuồng bá, hắn nhìn thấy những dị tượng này, nhưng là lộ ra khinh thường thân sắc, thậm chí còn phát ra cờ lạnh, trên thân chiến ý hùng hực, cũng không có một tiêu e ngại. Phó Xích Tuyết cũng là như vậy tư thái, tựa hồ tất cả những thứ này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà, một màn này lại không phải mặt khác thần cảnh, Thế Gia nguyện ý nhìn thấy, Kỳ ra đã xuất hiện đế tôn, nếu là tại đến như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, chẳng lẽ cái này Vân phủ chủ định lại muốn sống ở Kỳ gia bóng tối bên dưới hơn mấy vạn năm, nếu biết rõ Một cái đế tôn đây chính là chiếm lấy một thời đại to lớn cao ngạo tồn tại. Vô số tinh quang, ánh trăng giống như giải lụa truyền vào tần mục nhục thân bên trong, vô số thần tủy biến thành tinh thuần nhất nguyên khí, làm dịu ra thịt của hán, nhục thân biến hóa lập đi lập lại nhiều lần, đã rèn luyện đến giống như kim thiết mỹ ngọc độ cao, nhất là mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tỏa ra cường đại sinh cơ, cái này cũng biểu thị nhục thân khép lại năng lực cũng đạt tới một cái độ cao. Đông, hô. Đương nhiên, tần mục nhục niệm cùng tiếng hít thay đổi đến vô cùng to to, thậm chí đã che giấu đại thanh âm. Thầy mau phạt thủy, thoát thai hoàn Có người nhận ra nghĩ tới đây voi. Lúc này Phẫn Lộ Quắc cuối cùng đã tới một bước mấu chốt nhất, một khi một bước này phóng ra, chẳng khác nào bước vào tam tương chi cảnh. Đột nhiên, giữa hư không lộ ra một đoạn khâu trảo, cực kỳ tà dị, trực tiếp chộp tới tần ngũ. Lợi hại, vậy mà có thể xông phá đế tôn phong tỏa, thẳng tới địa cùng, đây là cường đại cỡ nào tồn tại à, vậy mà cũng muốn diệt sát trí tôn thần thể. Bốn cực vô tướng trận. Một vị truyền thừa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên thân bắn ra ánh bay vọt lên. Ầm ầm. Khâu năng quá to lớn, trực tiếp đem vị này truyền thừa lão tổ cho đánh ra xuống dưới. Phúc. Phun ra một máu tươi. Thiện nhân bị trọng thương, kỳ Huyền đổ lập tức bố vị. Hắc Bạch Thánh Vương tay mắt lênh lếch, lúc này một bia đá đánh ra tới. Khâu Trảo cực kỳ kiêng kỵ món pháp bảo này, lúc này rụt trở về. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, những cái kia cản trở chí tôn thần thể đột phá người tựa hồ cũng biết đến thời khắc quan trọng nhất. Đột nhiên, toàn bộ Thiên Hoàng Thành xung quanh xuất hiện vô số đạo hư không khe hở, mỗi một đạo hư không khe hở bên trong đều có một tôn uy nga cái bóng. Thiên Bằng Thánh Vương thấy thế, lập tức ấn, đem Địa Cung bên trong. Vương, Vương vị truyền thừa lão do dự xuất thủ, đánh ra to lớn năng hư không khe hở. Răng rắc một tiếng. Bầu trời đế tôn tuyệt trận bị kỳ đạo huyền đế tôn cho xóa đi, nhưng mà, hắn cũng không xuất kích đối phương những cái kia hư không khẽ hở, tựa hồ tại cảnh giác phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chương 322, giả thoáng một thương, chương 322, giả thoáng một thương. Như vậy thời khắc mấu chốt, tân mục trên thân xuất hiện lần nữa dị biến, ba mảnh thông thiên đẳng là cây vậy mà dung nhập hắn lục thân bên trong, chỉ một thoáng, trên người hắn quấn quấn lấy vô số cái bóng, mỗi một đạo cái bóng đều là vô cùng to lớn, loại này sai từ phức tạp hiện tượng mọi người chưa từng thấy qua. Lại phát sinh cái gì? Chẳng lẽ người này dị tượng cầu không phải cây kia che trời cửu Quá nhiều dị tượng cầu, mỗi một cái đều là tuyệt bá thiên địa tổ tại, Ngọc Kinh Tiên Thành Đồ, Hồng Ngông Sơ Tịch Vạn Linh Đồ, Vạn Tượng Điệu Lực Đồ, Như Ma Lê Thiên Đồ, Đại Mạc Cửu Long Đồ, Vạn Hải Long Sa Đồ, Thương Khung Tinh Thánh Đồ, Vân Hải Cầm Linh Đồ quá nhiều, thật nhiều dị tượng cầu lăn lộn ở trong đó. Đây là dị tượng cầu còn không có định tính, tất cả đều có khả năng a. Đột nhiên, tất cả nguyên khí, thần thủy, tất cả tất cả năng lượng toàn bộ đều tràn vào tần mục nhục thân bên trong, tức, trên người hắn bắn chói, tại mang phía dưới, cốt, chí bị chiếu rõ rõ ràng, ràng. Không tốt, tần mục trên thân vậy mà bắt đầu bốc khói, làn da tầng ngoài thấm ra máu hạt châu, lập tức biến thành khói. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ thất bại, hắn muốn nội hỏa đốt người sao? Thiên nột, đây mới thật sự là bước vào tam tương chi cảnh, vậy mà cần như vậy năng lượng bằng bạc. Thầy ma pháp tùy đã vượt qua, đây là thoát thai hoàn cốt. Răng rắc một tiếng, mọi người nghe thấy được xương vỡ vụ âm thanh, thật sự chính là thoát thai hoàn cốt ta. Lập tức, tần mục mỹ ngọc đồng trong thân, vân, thân thể xuất hiện vô tận liệt hỏa, phủ của hắn ngay tại thúc đẩy sinh trưởng, sinh cơ nhiên. Giờ phút này Trời không, không ngừng sổ đổ, không ít khe hở đã bị đánh lui, một tiếng ầm vang, bỗng nhiên bao phủ tại thiên hoàng thành bên trên bầu trời thế mà bị cường đại vi năng phong ấn lại tất cả nguyên khí, thậm chí liền tình quang ánh trăng đều ngăn cách tại bên ngoài. Mở, Kỳ đạo huyền giận dữ, một trưởng vùng đánh đi ra, lập tức phá vỡ phong tỏa. Thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, không ngờ đột nhiên một đạo lôi cầu giáng lâm. Kỳ đạo huyền đôi mắt giật mình, vậy mà tránh ra, cũng không có thay tần mục ngăn cản đạo này lôi cầu. Thiên Thánh Vương, Hắc Bạch vương, vương, sắc mặt đều kinh hãi. Chỉ thấy, bất ngờ đứng lên, nên kích lôi cầu, ầm ầm một thân, lôi điện quấn quanh đi qua trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện hưởng thụ biểu lộ. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo lôi cầu giáng lâm, toàn bộ địa cung biến thành lôi đình biển lớn, bốn vị chuyển thừa lao tổ rơi vào đường cùng, lui ra địa cung, trấn thủ tại hành cung 4, cái phương hướng. Rầm rầm rầm. Lôi điện không ngừng, từng đợt kinh minh, chấn người lôi thai đạo. Thế nhưng, tần mục thân tàng lôi đình biển lớn bên trong sinh cơ vẫn như cũ bừng bừng phấn chấn, cũng không có vấn lạc dấu hiệu. Ráng rác một tiếng, một đạo rồng lôi điện đập đện thân trên, mắt, da của hắn chảy ra dòng máu vàng óng nhàn đạo huyền trong lòng mình, máu của hắn là vàng sắc, còn không có đạt tới màu vàng kim nhạt độ cao. Nghe đồn, đột phá thiên thê cực hạn, huyết dịch lại biến thành chân chính xích kim sắc, đây là tiên nhân chi huyết. Đây là thiên đạo lôi phạt a, chẳng lẽ nói chí tôn thần thể đột phá còn muốn độ kiếp? Chết không được. Lúc này, thiên bằng thánh vương bọn người mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Mau nhìn, thất thải thần long lôi phạt. Quả nhiên, một đạo màu đỏ lôi long quanh kích xuống dưới, theo sát lấy màu cam lôi long, còn có màu vàng lôi long, màu xanh lôi long. Thiên bằng thánh vương trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, thất thải thần long lôi phạt chính là nguyên hoang trước mới có hiện rõ, trăm vạn năm về sau, đây là lần thứ nhất tại nhân gian xuất hiện. Bốn đạo lôi phạt Năm đạo lôi phạt, sáu đạo lôi phạt, bảy đạo lôi phạt. Thiên nột, tần mục vậy mà thật kháng trụ, hắn thật muốn đánh vỡ thần phải sao? Đột nhiên, một đoàn thất thải lôi phạt giáng lâm. Đạo thứ 8. Đây cũng quá đáng đi, vậy mà hạ xuống 8 đạo lôi phạt. Đạo thứ 8 lôi phạt quá mãnh liệt, toàn bộ thiên hoàng thành đều đang run rẩy bên trong. Lên ken một tiếng, cửu tầng tháp rơi xuống. Tần mục nhục thân cháy đen một mảnh, hắn hình như một bộ xác khô đồng dạng thẳng tắp đứng, không biết là chết vẫn là còn sống, người ngoài không cảm giác được một tia sinh cơ. Quá đáng tiếc, đạo bất công a. Thất thải thần long lôi phạt đều vượt qua, vì cái gì còn có đạo thứ 8 a? Xem ra chí tôn thần thể quá Nguy Thiên, liền Thương cung đều không cho hắn sống sót a. Mọi người ở đây cho rằng Tần Mục đã chết, bị lôi đánh chết thời điểm, bầu trời xuất hiện lần nữa dị biến, tối sơ 100 lượng nói vòng xoáy xuất hiện, chỉ một thoáng, cái này hai đạo vòng xoáy dung hợp một chỗ, vậy mà hóa thành đèn trắng lôi phạt lại lần nữa giáng lâm xuống. Quá đáng, đây là muốn nghiền xương thành cho sao? Trí tôn thần thể a, rõ ràng có thể đánh vỡ thần thoại, lại rơi một cái hại không còn. Không thể tin được, bực này lôi phạt rơi vào chúng ta trên thân sẽ là tình huống như thế nào? Ầm ầm Đen trắng lôi phạt giáng lâm. Tần Mục Đống lúc đích, hắn đột nhiên trợn mắt nhìn xem Thương Cùng, tựa hồ đang gào thét, lập tức lôi phạt nhập thể, hắn ngang nhiên khóa lại tất cả bạo tà quy năng, trực tiếp ngồi xếp bằng. Nổ, nổ, nổ. Tất cả mọi người đang chờ mong đen trắng lôi phạt bạo tà, sau đó Tần Mục chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, cũng không có. Đen trắng lôi phạt tiến vào Tần Mục Huyền Kính bên trong, trong cơ thể hắn đạo kia màu vàng cây cột đống lúc ních, đạo này lôi phạt hóa thành một đen một trắng hai đạo tinh khí dung nhập Tần Mục bên trong. Thành. Tần mục đột nhiên mở mắt, hắn biết chính mình đã bước vào tam tương chi cảnh. Chứ để phá vỡ cổ kim thần thoại, vẫn như cũ nhìn xem trung thiên, bởi vì hắn không biết còn có cái gì đáng sợ sự tình đang đợi mình. A, hắn tự như liền không đồng dạng, chẳng lẽ thật thành công? Chẳng lẽ nói cổ kim thần thoại phá vỡ? Nếu quả thật thành công, vậy cái này thời đại trở nên càng thêm đặc sắc, mà chúng ta những này hạ người bình thường thời gian có thể khá hơn một chút. Sau một hồi lâu, bầu trời không có bất kỳ cái gì biến hóa, xem ra đã trở thành định cục. Chí tôn thân thể chính thức bước vào tam tương chi cảnh, đế tôn chi chiến lại nhiều thêm một vị mạnh mẽ người cạnh tranh. Chỉ một thoáng, Nưu Ma tiểu tiên vương thân thể uấn lên càng thêm thẳng tắp. Hắn gấp gao nhìn chằm chằm Tần Mục, trong lòng lại không có lý do xuất hiện áp lực, cũng chính là cố này áp lực để ý chí của hắn càng thêm kiên định. Quỷ giao tiên tử linh lung sáng long lanh, hai mắt của nàng bên trong dị sắc liên liên, nhìn thoáng qua Tần Mục, lại liếc mắt nhìn Từ Cung. Tam thanh thần cảnh thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đệ nhất đế, giờ phút này trên thân xoay quanh 49 đạo huyền chỉ riêng, đôi mắt nhìn xem Tần Mục, không hề bận tâm, tựa hồ siêu nhiên tại bên ngoài. Nguyệt Vô Song đứng rất xa, nàng xem như là cùng Mục kết bạn sớm nhất một cái, đáng chính mình đã cùng Tần Mục kết xuống không thể hóa giải hận, giờ phút này tâm tình cũng là trầm chập trùng. Tần mục bước vào tam tương trí cảnh, mang tới áp lực là vô hình, cũng là to lớn, thế hệ tuổi trẻ bên trong mạc Như thị, Thi Thu Bạch, Viêm băng Âm, Kỳ Tranh Phong, Hiên Viên Sơ Phong, Đế Huyền Sách, Phó Sích Tuyết các loại nhân vật đều cảm thấy cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Tại tất cả mọi người cảm giác nguy cơ thời điểm, có một người lại tâm tình vui vẻ, thậm chí vì chính mình anh mình cử động kém chút một người làm quan cả họ được nhờ, người này chính là huyền nữ các thế hệ này huyền nữ Lâm Tiên. Nàng rất rõ ràng, nếu như nói chính mình lúc trước không có hiện thân, giờ phút này nghĩ đầu nhập tần mục ấp, nhân gia xác định là vứt bỏ như che giậy, thế nhưng Lâm Tuyết Tiên là tại tần mục đột phá phía trước một đêm đem chính mình dâng ra đi, cái này liền không đồng giản. Ha ha ha. Bốn vị truyền thừa lao tổ vượt lên trước phát ra quát nhẹ cười to. Thiên Bằng Thánh Vương cũng là gật gật đầu. Hắc Bạch Thánh Vương thần thái liên tục nói, cuối cùng phá vỡ cổ kim thần thoại. Trong lúc nhất thời, không ít người trước đến chúc mừng, nhộn nhịp chúc mừng tần mục bước vào tam tương chi cảnh. Mà giờ khắc này, kỳ đạo huyền đế tôn vẫn như cũ cảnh giác, phòng ngừa có người tại cái này một khắc tập kích sát thủ. Bầu trời đêm bên trong, có người vui vẻ có người sợ. Trong thầm nơi hẻo lạnh bên trong lại xuất hiện một vệt màu vàng cái bóng, ngay tại trắng trận thôn phệ thiên điệu bên trong lôi đình dư uy, kỳ đạo huyền đế tôn cũng là chú ý tới một màn này. Phượng tướng lúc này làm ra cầu xin tha thứ tư thái, Trọng đế tôn đều không thể làm gì. Thành công. Tân mục đột nhiên xông lên, ngửa mặt lên trời gào thét nói ta chính là muốn đánh vỡ thần thoại, bước vào tam tương chi cảnh, trời cũng cầm ta không thể làm gì. Lời này vừa nói ra, thiên thế ngưng tụ tuyệt, mây đen ngập đầu, tựa hồ thiên điệu nhỏ đi, chỉ có một tốc vung ở giữa. Không tốt. Thiên kiếp lại xuất hiện. Lập tức, Tiêu vô tà, Lý vô đạo, y sắc mặt kinh biến. Nột nhịp nhìn về phía bầu trời. Ta đi, tiểu tử này có phải là bệnh chứng, vậy mà khiêu khích thư cùng. Mau nhìn, lôi tiếp lại xuất hiện. Phục, loại người này liền lao tiên đều không nhìn nổi. Ầm ẩm. Chí đạo tiên lôi giáng lâm. Tân Mục tức sủi bọt mép, nên kích đi lên, trực tiếp đem ba đạo thần lôi quay quanh tại thân thể bên trên, dống nhiên, bốn đạo thần lôi lệch khỏi quỹ đạo rồi, vậy mà hướng về Phượng Tức giáng lâm. Ta dựa vào, cái này chim chết. Tiêu Vô Tả mắng to lên. Nguyên lai là Phượng Tức lôi tiếp, chẳng lẽ nó mỗi một lần biến hóa đều muốn kinh lôi tiếp. Rầm rầm rầm. Bốn đạo thần lôi đuổi theo Vượng Tức đập nện, thế nhưng Vượng Tức tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hiên Viên Thái Vi gấp đều khóc, tranh thủ thời gian hồ, đừng chạy à, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định muốn vượt qua a." Y Tử Tuyết nhìn thấy Hiên Viên Thái Vi quan tâm như vậy Tiểu Hỏa, hỏi, "Nàng chuyện gì xảy ra?" Lý Vô Đạo lắp bắp nói, "Nàng là Hiên Viên gia tiểu công chúa, tài nguyên rất nhiều, Tiểu Hỏa đi theo nàng ăn uống chỗ đâu?" "Không được, Tiểu Hỏa là ta." Ý Tử Tuyết bá nói. Tiêu Vô Tà rất không tức nói, "Tiểu Hỏa hẳn là mục, tiểu gia hỏa này nhìn xem hình như bay tới bay lui, lại một mực xoay quanh, cái này tân Lý Vô Đạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, liền với FG còn muốn thông đồng thành nữ, ta cũng là phục, ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin a?" Hiện tại mọi người cho rằng Thiên Kiếp kết thúc, Tần Mục bất quá là bị Phượng tức liên lụy, ai biết Thiên Đạo bên trong đột nhiên xuất hiện vô số huyền văn, bắt đầu cấu kết, hóa thành một tòa trận đồ. Thiên Đạo trận đồ. Đây mới thật sự là cuối cùng một kiếp a. Tần Mục nhìn đến ngẩn ngơ, hắn rất muốn mắng người. Kỳ Đạo Huyền Đế Tôn lập tức truyền âm cho Tần Mục, nói, "Tâm thần thủ nhất, một kiếp này, ta giúp ngươi vượt Tôn tiền bối, ngài Mục trong lòng đột nhiên khó chịu, vạn nhất tiền bối phát sinh bất luận cái gì bất chắc. Trong lòng của hắn đều là không thể bù đắp đo. Tiên tâm đi, ta không có việc gì, Tiên lộ mêng ngông, cho dù là tuyệt, cũng phải có người mở, mà ngươi có lẽ chính là cái kia mở tiên lộ tiên phong. Chương 323, lấy máu trải đường, lấy mạng chứng đạo. Chương 323, lấy máu trải đường, lấy mạng chứng đạo. Tiên lộ đoạn tuyệt, mở sinh cơ. Đây chính là đế tôn giác Ngộ, lần này, Thiên đạo trận đồ xuất hiện, rất hiển nhiên là không nghĩ tần mục bước vào tam tương chi cảnh, thế nhưng đế tôn có chính mình suy tính, muốn đánh vỡ trăm vạn năm không cách nào thành tiên cục diện bế tắc, nhất định phải có người làm ra hy sinh, cũng phải có người làm ra khai thác. Tần Mục cũng là cực độ không cam lòng, tức giận không thôi lấy ra Cửu tầng tháp chống cự đến từ Thiên đạo trận đồ uy áp, chỉ một thoáng, hình như hư không cháy rồi đồng dạng, toàn thân của hắn xuất hiện hỏa diễm, tốc đốt, lông mày đốt, lục thân cũng tại thiêu đốt hùng hực liệt hỏa. Đế Tôn kỳ đạo huyền cũng là ra sức chiến tiền, tất nhiên thương không muốn chém đứt tất cả con đường đi tới, hắn tất nhiên muốn ngăn cản, con đường phía trước tận không có, chỉ có một con đường chết, con đường phía trước thông suốt, thẳng tới cựu Thiên, nhưng mà muốn trợ giúp vượt qua cửa khó khăn, nhất định phải xóa đi cái này Thiên đạo văn, có thể là đây là Thương Thiên khắc họa ai có thể ma diệt, đây là muốn tuyển sát chí tôn thần thể người nào có thể nghịch? Loạn căn côn, thiên mệnh có trái, đại đạo không thể nghịch, trí tôn thần thể vốn là không nên tồn tại, dù ai cũng không cách nào cản trở. Nguyên Hoang về sau, có lẽ vận mệnh đã quay về thiên đạo, dù ai cũng không cách nào nghịch mệnh mà bên trên, đây là trí tôn thần thể bi ai, cũng là chúng ta bị ai a. Chẳng lẽ thật không có tiên giới, cái kia lôi kiếp đến từ nơi nào, tiên khí đến từ nơi nào? Đế Tôn giác ngộ cũng là bừng tỉnh đại đa số người, một chút trước đây không nghĩ tần mục đột phá người hiện tại cũng thay đổi chủ ý, nếu quả thật như vậy, cũng chính là nói mạng của bọn hắn truyền đã chú định, sinh ra chờ chết, đây là cỡ nào bị ai? Thương thiên bất nhân, Dĩ vạn vật vi số cầu a. Vì cái gì? Rõ ràng đã vượt qua thiên kiếp, vì cái gì còn muốn diệt sát trí tôn thần thể? Chẳng lẽ trong thiên hạ tất cả tồn tại, sinh ra chính là vì chết sao? Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, lòng vòng như vậy, nhân sinh ở đâu? Thiên đạo bất công. Mọi người buồn bi thương thích, phản phất loại này vận mệnh cũng là dáng lâm tại trên người mình đồng dạng. Mặc kệ người khác tâm tình gì, là thất lạc, vẫn là cao hứng, tần mục hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là tiến thủ. Hắn không vì trường sinh, không vì vĩnh hằng, liền nghĩ người một nhà bình an cùng một chỗ, liền nghĩ tìm tới sư Hồng Ý một thạch các loại thân bằng hào hữu, trí thân người nhà. Cửu tầng tháp không ngừng oanh kích Thương khung, màu xanh quyền ảnh không ngừng oanh kích Thiên đạo trận đồ, thế nhưng tất cả những thứ này đều giống như kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Một tiếng ầm vang, Thiên đạo trận đồ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ hành cung xung quanh xuất hiện dạn nước. To lớn cao ngạo lực lượng rơi vào tần mục trên thân, da thịt của hắn cũng là xuất hiện dạng nước đường vân, rịn ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt. cố lực lượng này quá to lớn cao ngạo, lợi dụng mỗi lúc, không có gì không ép. Lên một tiếng, Cửu tầng tháp lại lần nữa xuất kích, đánh trúng Thiên đạo trận đồ. Sau đó, lại vài rách đồng dạng rơi xuống cũng chính là cựu Huyền Thiên phách quấn quấn trong đó, nếu là bình thường pháp bảo đã sớm biến thành bột mịn. Ngay lúc này, Kỳ đạo Huyền Đế Tôn lại lần nữa bố trí một đạo trận đồ, hướng về Thiên đạo trận đồ hung hăng tiến tới. Ông, cả hai giữ lẫn nhau, vậy mà cản trở Thiên đạo trận đồ bộ pháp? Không thể nào, chặn lại, vậy mà chặn lại. Đế Tôn thủ đoạn quả nhiên người thiên, đạo này trận đồ thậm chí so Thiên Long trận đồ còn muốn lợi hại hơn a. Mọi người ở đây cao hứng thời điểm, bỗng nhiên trận đồ ma diệt chỉ để lại một cái bóng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Thiên đạo trận đồ. Tân mục nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay châm lửa cháy ngày. Kiểu huyền Tiên phách hóa thành một màn ánh sáng đem hắn bảo vệ ở trong đó. Ráng rác một tiếng, hư không chấn động, bầu trời run rẩy, đột nhiên ở giữa, thần mục trên thân xuất hiện lần nữa dị tượng, vào giờ phút này, hắn hình như đứng tại một cái độc lập thế giới bên trong, giống như một cái to lớn cao ngạo thần linh, cô độc chống, cự định xâm phạm. Một người chiến một quốc, một người chiến một ngày. Một tiếng ầm vang, một viên đại thụ che trời phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, tán cây bên trên bất ngờ xuất hiện 10 quả mặt trời, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thiên một, đây là cái gì dị tượng vậy mà như thế bao la Đây là nguyên hoang phía trước nhất tuyệt bá dị tượng như toàn một kiến một hỗn độn thiên địa độ. Nhưng gặp đại thụ che trời trực tiếp cắm vào thiên địa trận đồ bên trong, bắt đầu điên cuồng lắc lư thân thể, mười quả mặt trời ở giữa đều xuất hiện thần điệu cái bóng, cũng là đem hết khả năng đi dung chuyển tòa này trận đồ. Tân mục tựa như một cái tiểu cự nhân, một mình khiêng thiên, trên mặt viết đầy không sờ lòng. Đương nhiên, thiên địa chấn động, đột nhiên nóng ánh khắp nơi tinh không cũng là nhào vào trận đồ bên trong. Không phải chứ, lại một đạo dị cầu. Đây cũng là thập vạn tinh hà đang tiến độ. Hai cái dị tự cầu, cái này cũng quá kinh khủng, trên đời này ai có thể tu ra hai loại dị cầu? Quá kinh khủng, cái này chẳng những là phá vỡ cổ kim thần thoại, càng là muốn sáng lập một thời đại mới a. Tần Mộc trên thân huyết dịch bay lượn như thơ vàng, cuốn quanh một vòng, hắn nhục thân bên trên lại lần nữa bắn ra sinh cơ, huyết nhục gây dựng lại, dấu tóc tái sinh, tựa hồ vĩnh viễn không chết. Ai biết, ngay lúc này lại là một đạo dị tượng cầu đánh vào trận đồ bên trong, dị tượng này cầu bên trong có long có phượng, có âm có dương, có sinh ra chết, cực kỳ bá đạo. Cái này lại là cái gì kinh khủng dị tượng cầu a, người vây xem bọn họ đã điên cuồng, tôn thần thể quá đạo, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy kỳ tích. Răng một tiếng, Tần vai sổ đổ xuống dưới sương nước gãy, Mỹ Ngọc Đồng Dạng sương có thể thấy rõ ràng, hắn vẫn còn tại chống đỡ lấy, cũng không có như vậy khuất phục. Ầm ầm. Hoàng hốt ở giữa, một tòa to lớn cao ngạo thân ảnh giáng lâm, khuôn mặt cùng tần mục đồng dạng vô nhị, thân ảnh này cựu lòng quấn quanh, sơn hà phụ phục, chúng tinh vần quanh, tựa như giữa thiên địa duy nhất thần linh, Thần hoàng chiến tiên độ. Đây là thần hoàng chiến tiên độ, quá nhiều thượng cổ cùng bá dị tựu cầu, hơn nữa còn chưa xong, tựa hồ còn có lợi hại hơn cầu, cũng chính là nói bản thể hắn dị tựu cầu cũng không thành hình. Giang giác, mặt khác một chỗ bả vai lại đứt gãy ra, tần mục trên mặt tràn đầy khổ, hắn rất khó khăn Không có cam lòng, lại thiên đạo bất nhân. Thiên đạo muốn tuyệt đường, nhân gian không đáp ứng. Kỳ đạo huyền nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên thúc dục vạn hoàng chí tôn đỉnh, chỉ một thoáng cửu huyền đế binh uy nâng lồng che khắp nơi, mọi người cảm nhận được kinh khủng uy năng, thần hồn run rẩy, tâm linh run rẩy, thậm chí đều nghĩ quy xuống. Vạn hoàng chí tôn Long viêm nổ lên mà ra, quay quanh thiên đạo trận đồ, phản phất muốn đem đốt cháy là cho tàn. Chặn lại, thật chặn lại. Đế Tôn Chí quả nhiên hùng bá vô địch. Phúc. Kỳ đạo đột nhiên phun ra một cái vàng hai màu huyết dịch. Tân thu tay lại a. Hắn rất muốn nói chúng ta mệnh, thế nhưng nói không nên lời, bởi vì mệnh của hắn không phải một mình hắn, còn có sư Hồng Y điề một phần, còn có một thạch một phần. Kỳ đạo huyền lộ ra vô lễ ánh mắt, hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, lại hình như vô cùng tiểu tụy, bất đắc dĩ thu hồi vạn hoàng trí tôn lĩnh. Răng rắc một tiếng, Trận đồ hung hăng trấn áp xuống. Rầm rầm rầm. Tân Mục toàn thân gân cốt tất cả đều đứt gãy, huyền kính vỡ vụn, huyền nhận tức tụ thường, thần hải tán loạn, cả người đã so như người chết, nhưng như cũ đứng thẳng, không có ngã xuống đi. Mọi người nhìn thấy thời khắc này Tân Mục, trong lòng hy vọng cỡ nào hắn đổ xuống, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đường bị như thế lớn sai lầm. Tần Mục, y dị tuyệt kêu khóc một tiếng, nàng muốn xông tới trợ giúp hắn cùng một chỗ chống chọi. Tiêu Vô Tà cùng Lý Vô Đạo gắt gao giữ chân nàng. "Đừng đi qua, đi qua sẽ hại cốt không còn." Đột nhiên, một đầu cự long càn quét đi ra, trực tiếp đem Tần Mục kéo vào một phương thế giới bên trong. Đế Tôn có xuất thủ, hắn vậy mà lấy ra chính mình dị tượng Cầu Nguyên Hoang Vạn Long Đồ, đem Tần Mục giấu vào chính mình dị tượng cầu bên trong. "Tần Mục, đừng từ bỏ, người còn có cơ hội." Nguyên Hoang bên trong, bên người, quanh là đạo long xoay quanh Lão tổ tông, không thể a. Kỳ ra người thất kinh, nhộn nhịp hô. Phốc. Kỳ đạo huyền miệng phun màu vàng hai màu hoa sen rơi vào tân mục lục thân bên trong, đây là đế tôn chi huyết tinh hoa a. Đế tôn tiền bối, còn mời dừng tay, dừng tay a. Tân mục bị trận đồ trấn áp, hắn trợn mắt nhìn đế tôn kỳ đạo huyền từng ngụm phun huyết dịch hoa sen đến cứu vớt chính mình, loại này đau lòng so bất luận cái gì tiên kiếp đều muốn thống khổ. Vàng bạc huyết dịch, đây là tiên nhân chi huyết, chẳng lẽ tiên long đế tôn đã bước ra một bước kia? Khủng bố, từ xưa tôn cao có thấp có, có mạnh có yếu, không nghĩ tới kỳ đạo huyền tôn vậy mà bước vào vô thượng cảnh giới. Thiên đế đệ thất trọng liền có thể xưng là đế tôn, thế nhưng đế tôn trong lòng, một bước này chỉ có thể xưng đế, chỉ có chân chính bước vào đệ cửu trọng, đây mới là viên mãn cảnh giới, mới thật sự là đế tôn. Cho nên, lần trước tần mục kêu kỳ đạo huyền là đế tôn thời điểm, chính hắn là đầu, chỉ nói là Thiên Long đại đế. Không tốt, đế tôn tiền bối bị Thiên đạo trận đồ cho khóa chặn, sợ rằng lần này muốn cùng tần mục cùng một chỗ nghẽ kháng. Chẳng lẽ đế tôn hôm nay vẫn là sao? Lời này vừa nói ra, kỳ ra người kêu khóc mảnh, vô cùng cực kỳ bi ai. Đế tôn tiền bối, dừng tay a, nếu không tần mục đoạn tuyệt tính mệnh. Tần mục gầm thét liên tục, Ba đóa huyết liên rơi vào tần mục trên thân, hắn nụ thân tỏa ra kỳ dị thần thái, lại một lần nữa phát sinh thay biến. Nhưng mà, Nguyên Hoang Vạn Long đồ lại bắt đầu tan lùi, Vạn Long rơi xuống đất, tiên cảnh khô héo, tất cả sinh linh cũng bắt đầu trùng diệt. Dị tượng cầu biến mất. Kỳ ra người thống khổ biển gầm đồng dạng đánh tới. Tân mục chợt vật bò lên, lấy ra Thiên Long mã nguyên tài, kêu không nói, "Đế Tôn tiền bối, đây là Nguyên Hoang thần thảo, Thiên Điệu thần dược, ngài nhanh lên uống nhất định có thể tiếp." Không cần." Kỳ nói xong, trong đôi mắt dáng người dần dần xuống, tựa hồ sinh cũng chậm chậm trôi qua, gần như vắng lặng. "Tiền bối." Tân Giống. Đế Tôn Kỳ Đạo Huyền bỗng nhiên đứng lên, hắn phách tuyệt thiên địa khí thế một tia không giảm, dưới chân tường vân tỏa ra, từng bước một hướng về trên không giạo bước mà đi. Tần Mục bò lên, đi theo Đế Tôn sau lưng, hắn tâm thật giống như bị người dùng đao chọc đồng dặn đau. Toàn bộ thiên hoàng thành sôi trào lên, không biết là chúc mừng Tần Mục phá vỡ cổ kim thần thoại, vẫn là đang ăn mừng Đế Tôn sinh mệnh đi đến cuối con đường. Vô cùng vô tận sát ý hiện lên, giống như ngàn vạn chôi rết người đào treo tại Tần Mục đỉnh đầu. Cả thế gian là địch, lấy sát nhập đạo. Có lẽ, đây chính là chí tôn thần thể vận mệnh, cũng là mở tiên lộ thủ đoạn duy nhất. Chương 324, Tần Mục vô địch. Trường 324, tần mục vô địch. Đột nhiên, giữa hư không rách ra một cái khe, một cỗ cường tuyệt sát ý hiện lên, nháy mắt xé toan tất cả yên tĩnh cùng đau buồn Lại có người đến đánh lén đế tôn, quá đáng à. Đế tôn giờ phút này dầu hết đèn tắt, chính là suy yếu nhất thời điểm, không nghĩ tới vẫn như cũ không cách nào thỏ hết chết giả. Lớn mật. Kỳ ra người điên đồng dạng vào tới. Đột nhiên, đế tôn kỳ đạo huyền một tay phất lên, trong tay bóp ra một cái ơn quyết. Phúc. Một tiếng văng nhỏ, người đánh lén kia liền biến thành cho tàn, tiêu sái tại trên không cái này cũng quá A Không phải nói Đế Tôn chạy tới phần cuối của sinh mệnh, làm sao còn có thể đánh ra mạnh như thế tuyệt mục kích. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, vô biên âm sát khí ngưng tụ, hóa thành một viên vô cùng to lớn cô lâu, hung hăng hướng về Đế Tôn cùng tần mục đấu đã tới. Lại tới một cái kẻ đánh lén, người này thực lực tu vi càng thêm cường đại, sợ rằng tại Thánh Vương bên trong cũng là đứng đầu tồn tại. Kỳ đạo huyền tay vừa nhấc, hấn quyết bắn ra hóng ánh uy năng, trong khi nhiên, đầu lâu biến thành cho tản, thiên địa khôi phục chân dung, hình như chuyện gì đều không có phát sinh. Bực này uy năng, ai còn dám lại đánh lén? Kỳ gia người chạy vội tới, ba bọc vây quanh Đế Tôn. Một tiếng ầm vang, đột nhiên thiên lôi từng trận. Mọi người giật nảy mình, cho rằng thiên kiếp lại tới, nhưng mỗi ngày địa chỉ ở giữa vạch qua một đạo màu vàng ngũ nhọn chỉ riêng, rõ ràng là phượng tướng, nó vậy mà lại bắt đầu độ kiếp rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Chít chít chít. Phượng tướng hoảng sợ ngút ngàn, khắp nơi điên chạy, không ngừng phát ra tiếng kêu to. Tần Mộc lúc này truyền âm cho phượng tướng, nói, "Chờ đút, đây là người thay kiếp, nhanh chóng dùng truyền thừa của người ký ức đi chống cự thiên lôi." Lúc trước Tần mục cho thuê đại thương đế quốc phượng Tước, nói tốt lần thứ nhất thế biến liền còn trở về, mà đại thương thì là lưu lại phượng tướng lộ sát. Không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu lần thứ hai thủy biến. Phượng Tước lung tung chạy, bỗng nhiên trên thân bắn ra hừng hực liệt diễm, cũng không biết là bản thể uy năng vẫn là huyền thuật công kích, mấy đạo thiên lôi đánh trúng, lập tức nổ lông chim bay loạn, ra chớp thịt bong. Hiên Viên thải Vi gấp giơ chân, đau lòng thẳng rơi nước mắt. Một tiếng ầm vang, thiên lôi đột nhiên từ phía trên một bên nổ tung, lập tức trong đó phát ra một chút tiêu sợ hãi. Vậy mà còn có trong bóng tối rình mò cao thủ, tốt tại Phượng Tước không biết dùng phương pháp gì đem thiên lôi dẫn nổ, thật là đáng đợi a. Lý Vô Đạo sảng khoái nói. Rầm rầm rầm, lại là bảy đạo thần lôi giáng lâm. Phượng Tước đột nhiên hình như chết đồng dạng. Từ phía trên rơi xuống, thần lôi lập tức không có mục tiêu, trực tiếp giữa không trung nổ vang, lập tức lại nổ ra vài cái nhân vật. Với một cái. Phượng tướng lại bay lên. Cái này cũng được. Mọi người xử sốt, vậy mà giả chết lừa gạt được tiên kiếp, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Siêu. Kim Pang Lao vùng vụt một, Phượng lại lần nữa bay lượn đến giữa không trung, vậy mà bắt đầu thôn phệ vài ngày lôi dư uy, chỉ một thoáng, trên người của nó bắn ra hào quang rừng, rực rỡ, tựa hồ muốn thay biến. Đột nhiên ở giữa, một đám lửa sinh sôi. Một tiếng sắc nhọn lệ vang lên chẹt thiên địa. Hỏa diễm bên trong bay ra một cái hai đôi hỏa điểu, trên thân thiêu đốt ngọn lửa rực Bầu trời bên trong lưu lại một đạo hỏa diễm hạt giống, Đế Viễn Sách lúc này phi thân lên, đem hỏa diễm hạt giống lấy đi. Tần Mục, Phượng Tước trả lại, không ai nợ ai. "Trở về, ta chỗ này có đồ tốt, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng." Hiên Viên thải Vi ra sức hét to. Phượng Tước vậy mà chạy đến Tần Mục bên người, cẩn thận mổ hắn ông quận. Tần Mục trong lòng ấm áp, cầm ra một cái thần thủy, nói: "Tiểu Hỏa, ngươi bởi vì ta mà xuất thế, liền đi theo ta đối kháng mệnh a." Vậy, mấy trăm sợi thần thủy tiến vào Tiểu Hỏa trong bụng, nó hài lòng vỗ cánh hạ diễm càng thêm hưng hực. Lúc này, như Ma tiểu thiên vương đứng dậy, nói: "Đế Tôn tiền bối, Tần Mục hiện tại bước vào tam tương chi cảnh, ta có thể cùng hắn một trận sinh tử sao?" "Túy." Kỳ đạo huyền đế Tôn phun ra hai chữ về sau tại cũng không nói chuyện. Tần Mục cũng là vừa xài bước ra, "Quách, ai muốn cùng ta một trận sinh tử, đứng ra, ta phụng đợi tới cùng." Như Ma tiểu thiên vương ra sức xuống lên, lại bị như Ma thánh vương cho nhấn xuống đến. Yến Lặng theo dõi kỳ biến, Đế Huyền Sách cũng là tràn đầy chiến ý, rất muốn đi lên một trận chiến, cũng là bị Đế Minh tiên đè lại. Mấy cái thanh niên tài tuấn muốn xuất chiến, đều bị trong tộc cao thủ cả lại. Tràng diện tựa hồ lúng túng, ngay lúc này, có cái thanh niên mặc áo đen đi ra đi ra, người này một bộ đồ đen, màu da cũng là đen nhánh, nhưng là lóe ra kim loại rực rỡ. Tân Mục nhìn xem người này, nói: "Ngươi là người phương nào? Báo lên tính danh." "Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, lần này ngươi đánh vỡ cổ kim thần thoại, ta nhưng là thần thoại kẻ hủy diệt người này vô cùng công nạo, một mặt miệt thị, nhưng là cực kỳ cẩn thận, đứng ở đằng xa mắt là nhìn." Tân Mục cũng không khách khí, lúc này vừa xài bước ra, bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt siết chặt, lúc này đánh ra một đạo huy quang, chỉ một thoáng Trừ không bên trong vậy mà xuất hiện năm đạo binh khí hư ảnh. Huyết linh chi khí, hắn vậy mà người mang huyết linh chi khí. Huyết linh chi khí chính là một loại tiêu hao loại hình pháp bảo, trong đó người phong ấn cường giả thủ đoạn công kích, một khi thi triển hoàn tất liền vô tác dụng, thế nhưng bực này pháp bảo lại dùng để luận võ chiến tài, cái này cũng quá không thích hợp à. Vậy mà xuất động huyết linh chi khí, hắn không phải đến luận võ chiến đấu, mà là đến giết người. Cái này nhất định là cái nào đó cường giả bày mưu đặc kế, nếu không hắn không có khả năng nắm giữ huyết linh chi khí. Đồng dạng tông phái đều có huyết linh chi khí bên trong tồn tại, bất quá đại đa số đưa cho đệ tử hoặc là trưởng lao tiến về một chút hiểm địa tìm tòi bí mật dùng để bảo vệ chính mình, cũng không có nói cái kia thần cảnh thế gia chuyên môn luyện chế huyết linh chi khí dùng để đệ tử ở giữa luân võ, đây là một loại rất bị ổi thủ đoạn. Đột nhiên, Tân Mục xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen sau lưng, hắn đấm ra một quyền. Phang. Thanh niên mặc áo đen nhục thân trực tiếp nổ tung lên, lập tức hóa thành hỏa diễm, biến thành cho tàn. Một chiêu mạng, nghiền xương thành tro. Đây chính là tam tương chi cảnh cường giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tân Mục đảo mắt vòng, hỏi, kế tiếp ta đến chiến ngươi. Lại đi ra một người trẻ tuổi, người này nhìn xem có dáng vẻ chừng 20, nhưng là một vị tam tương chi cảnh đỉnh phong tu sĩ, sắp bước vào thiên huyền chi biến, lợi hại à, trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi, thiên tư sao mà siêu tuyệt. Người này dự đoán là muốn mượn trí tôn thần thể áp lực, từ đó một lần hành động đột phá đến thiên huyền chi biến. Hàn La dạng này, mau nhìn, hắn vậy mà còn có chuẩn bị, vậy mà lấy ra thiên huyền chi binh. Sang sảng một tiếng, người này rút ra một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm đại đạo chạy văn cực kỳ rõ ràng, đây tuyệt đối là thiên chi binh. Tiên Huyền Chi binh chính là truyền thừa lao tổ cấp bậc cao thủ luyện chế trí bảo, mỗi một kiện đều có vô thượng uy năng. Dương Trầm Chi điên thôi hoàng. Vậy mà là đến từ Dương Trầm Chi điên thiếu niên thiên tài, chắc không được không người nhận biết. Cùng lúc đó, đại đa số ánh mắt đều nhìn về Công Tôn ra truyền thừa lao tổ, rất hiển nhiên, cái này gọi là tôi hoàng gia họa là hướng về phía Công Tôn vượng hoàng mà đến. Sau đó, tôi hoàng trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh quốc giáp, lập tức biến thành một bộ chiến khải mặc vào người, chiến khải bên trên vậy mà xuất hiện trận đồ. Thiên Thánh Khải. Đây là thánh vương mất tích, lại còn là một bộ hoàn chỉnh chiến khải, càng là tuyên khắc trận đồ. Người này tất nhiên rất có lai lịch. Công tôn gia truyền thừa lão tổ rồi mới lên tiếng, người này là Dương Trầm Chi điên tôi gia thiên tài, tôi gia cũng là nguyên hoàng thế gia. Bước này chuẩn bị quá đầy đủ, trên người mặc thiên thế thánh khải, cầm trong tay thiên huyền chi minh, con em thế gia nội tỉnh chính là thuần hậu. Tân Mục sắc mặt không thay đổi, trong lòng bàn tay khẽ động, chỉ một thoáng xuất hiện một cây dài đến ba trượng đen đỏ giao nhau long thương. Sích mặt Huyền Pháp Long Thương. T. Thiên hoàng thành người đều nhận ra cái này vũ khí, đây chính là tại Quảng Hàn Thần Cảnh thất bên trong phá ra đến thần vật. Tần mục cầm trong tay Sích Thương, từng bước đi tới Đây là bầu trời vang lên một trận kinh lôi, tựa hồ đi theo hắn bộ pháp. Đây là cái gì? Thương khung chợ uy sao? Mỗi một bước bước ra đều là một đạo kinh lôi, vô biên uy năng đấu đã tới, đám người xung quanh lập tức cảm thấy khó chịu, nhộn nhịp tối lui. Trí tôn thần thể cường đại như vậy, chỉ là tới gần liền tạo thành to lớn như thế thanh thế. Chắc không được người này chuẩn bị như vậy đầy đủ, hiển nhiên cũng là xem vô số cổ tịch tư liệu a. Tôi Hoàng thân Pháp khế động, bảo kiếm trong tay lập tức tỏa ra vạn đạo thần quang, cùng lúc đó, trên người hắn thiên thiên thánh khai bắn ra một đạo trận đồ, nên không mà lên, vô số thần quang tập hợp tại trận đồ bên trên lấy mắt giống như giải lụa kiếm quang chốt xuống. Tân Mộc Thần Pháp không động, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, đột nhiên, một quả đại thụ che trời xuất hiện, mười quả mặt trời phát ra hào quang sáng chói, vậy mà đem mấy chục vạn đạo kiếm quang toàn bộ cho bóp hơi sạch sẽ, khiến một hỗn độn tiên nhiệt độ. Đây là thượng cổ bá đạo nhất dị tượng Newton 1, uy năng quả nhiên lợi hại. Tân Mộc từng bước một đi tới, như vào chỗ không người. Thôi hoảng sắc mặt kinh hãi, điên cuồng tôi động bảo kiếm đồ, thế kiếm bắt đầu sinh liền bị hơi sạch sẽ, căn không có nửa điểm uy năng thẩm thấu ra. Rống, một thương hung hăng vung mạnh xuống dưới, Tôi hoàng lúc này vung lên bảo kiếm liên kích. Làm, một tiếng vang thật lớn. Tôi hoàng lui về sau mười bước, thân thể còn tại kịch liệt run rẩy. Rầm rầm rầm. Liên tiếp chín thương hung mạnh xuống dưới. Tôi hoàng đau khổ ngăn cản, nếu không phải trên người hắn thiên thê thánh khải sợ rằng đã sớm bị lập chết. Phụp, một ngụm máu phun ra đi ra. Tôi hoàng bị đụng bay ra lần trợượng có hơn, trước ngực thiên thê thánh khải một mảnh đỏ thắm, cả người khí tức rối loạn, thần sắc chất vấn, đã bị trọng thương. Đột nhiên, một đạo huyền quang xuất hiện, bọc lại tôi hoàng, ngược lại biến mất không còn chút tung tích. Dương Trầm Chi Điên cao thủ xuất động, xem ra kỳ đạo huyền đế tôn cùng chí tôn thần thể sự tình đã để còn lại ba đại địa vực toàn bộ đều kinh động đến, phía trước xuất động cao thủ không phải Dương Trầm Chi Điên, chỉ sợ sẽ là Tinh Diệt Chi Linh hoặc là Bất Hủ Chi Hạ. Tân Mục cũng không có đi quản tôi hoàn thoát đi, hắn hỏi lần nữa, kế tiếp. Ca, đừng đi, hắn hiện tại danh tiếng đang thịnh, mà ngươi lập tức liền muốn bước vào Thiên Huyền Chi Biến cảnh, giới, chờ ngươi đột phá tại đi chiến hắn một cái quyến rũ nam tử hô." Thiên Huyền Chi Biến, ta nếu là bước vào Thiên Huyền Chi Biến, tái chiến còn có cái gì ý nhiên, một cái to lớn cao ngạo nam tử đi ra. Tần mục nhìn người nọ tâm tình thật tốt. Lúc này nói, Phó Sích Tuyết, ta nếu là thua ngươi cứ việc trầm giết, ngươi nếu là thua ta không lấy tính mệnh của ngươi, ngươi làm tiểu đệ của ta làm sao? Chương 325, Phượng Hoàng thái độ, chương 325, Phượng Hoàng thái độ. Làm ngươi tiểu đệ, thật sự là buồn cười, lần này ta liền đem ngươi thu làm người hầu, cả đời hầu hạ đệ đệ ta a. Phó Sích Tuyết cũng là cực độ cùng ngạo. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, chỉ có thực lực thấy rõ ràng. Tân Mục lúc này thân thể khẽ động, trong chốc lát, dị tượng cầu tỏa ra, mà chính hắn thì là cao tọa tại vương tọa bên trên, giống như thiên thần hoàn như vậy phóng khoáng tự do, chỉ điểm sơn. Cái này, đây là nguyên hoang kinh khủng nhất dị tượng lưu toan một thần hoàng chiến thiên đồ a. Mọi người kinh ngạc, nhộn nhịp phát ra tiếng than thở. Nhưng mà, Phó xích Tuyết vậy mà cũng là thiên phú dị bẩm hạ người, đồng thời tu ra dị tự cầu, trong chốc lát phía sau hắn mở rộng một cái rộng lớn thế giới, tuyết lớn đầy trời, mỗi một đóa bông tuyết đều là đỏ thẫm như máu, một cái huyết sắc đại điểu bi phấn lệ đều, cực kỳ bi thường. Sích Tuyết cực phượng độ. Có người nhận ra Phó Sích cầu, cũng là thượng cổ cầu. Chết không được, chết không được hắn kêu Phó Sích Tuyết, xem ra Vân Thánh Vương cũng là có nhãn, sớm đã nhìn ra hắn không Cho nên đối nó đặt tên là Phó Sích Tuyết. Đa. Phó Sích Tuyết phủ phiếm trên không, toàn thân áo trắng bên trên hiện ra đỏ thâm huyết quang, giờ phút này, hắn phản phất hóa thân thành cô độc băng vương, ngay tại từng tiếng gào thét, chỉ một thoáng, băng vương gào thét, hai cánh lật qua lật lại, lập tức cực hàn chi khí bốn phía ra. Vô số tu sĩ nhộn nhịp rút đi, phong ngừa bị hàn khí tác động đến. Đang lúc này, Cửu Thiên Thần Hoàng đột nhiên vắt tay, đại quân xâm nhập, trố đến không có một mảng hai đạo tượng chiến, địa tuyết Tần Mục phủ phiếm trên không, giống như thần linh đồng dạng, không thể lay động, đạo kia thần hoàng hư ảnh đột nhiên ở giữa cỡi ngựa lên chiến, bảo kiếm trong tay hung hăng vung đánh đi qua, mảng lớn kiếm quang lao vụt tới, đại quân sĩ khí tăng vọt, tầng tầng nghiến ép, thôn phệ băng tuyết, tiến quân cực địa thế giới, bắt cực địa băng phượng. Thần hoàng tự thân tới chiến trận, trận chiến này tất thắng. Một tiếng vung gãy, cực địa nâng cao mã lên, vạn dặm đông tuyết hóa thành vòng ái, tuyết, mà đến. Anh, vậy mà xuyên qua quân, xuyên qua hoàng, đạo chật độ. Chật đá. Nháy mắt Mọi người nhớ tới vừa mới thiên đạo trận đồ chân áp, chẳng lẽ Chí Tôn thần thể vừa vận đánh vỡ thần thoại, lại muốn quay về số mệnh sao? Không sai không sai, trí Tôn thần thể hầu hạ đệ ta, thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Phó Sích Tuyết Kiêu ngạo nói. Tân Mục đỉnh đầu băng vương trận đồ, nhưng là nhẹ nhõm như ý, cũng không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng, vậy mà cho đối phương sinh ra một loại sắp thắng lợi hào giác, thật sự là buồn cười. "Tân Mục, ngươi nếu là không cách nào đột phá đạo này gò bó, vậy làm sao cũng không cần so, căn bản là không xứng cùng ta giao thủ, lập tức tự chói hai tay tiến về đệ ta chỗ hầu hạ đi thôi." Phó Xích Tuyết nói xong trên thân vậy mà xuất hiện một kiện huyết sắc chiến khải, đồng thời trong tay bất ngờ nắm chặt một thanh dài hơn một trượng đao, uy mãnh cuồng bá. Vô tri. Tân Mục nói ra vô tri hai chữ, sau một khắc thần hoàng trở về vậy mà trực tiếp bám vào tại hắn lục thân bên trên. Đây là bí pháp gì? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Dung nhập dị tượng cầu, đây là nguyên hoang phía trước chiến đấu hình thức a. Không tốt, chí tôn thần thể khôi phục nguyên hoàng chiến đấu bí pháp, thân cùng dị tượng cầu kết hợp, sức chiến đấu gấp bội tăng lên a. Răng một tiếng, Xích Mạch Huyền Pháp Long Thương đột nhiên một chiêu châm lửa cháy ngài, lúc này đâm xuyên qua Băng Phượng trận đồ, một tiếng gào thét, Băng Phượng mắt thấy là phải tan loạn. Xích Tuyết Cực Phượng đồ bị phá. Quá đò gát, một thương đâm rách dị tựu cầu. Tân Mộc một thương quét ngang tới, Phó Xích Tuyết lúc này vung đao đón đỡ, leng keng một tiếng, hắn liên tục lùi lại, thân hình bất ổn, trong lòng cực kỳ giận mình, cỗ này uy năng quá to lớn, trường đao trong tay kém chút rời tay. Tân Mộc đánh lui Phó Xích Tuyết, lo sợ không yên nói, tiếp tục. Phó Tuyết không mà lên. Đông nhiên quanh thân xuất hiện vô số huyền văn, vô số tinh quang ánh chăng ráng lâm, cuốn quanh ở hắn lục thân bên trên, đột nhiên, trực tiếp người này vậy mà biến mất tại trên không, mà trên không nhiều vô số đao mang đau khí, mơ hồ thiên địa đại thế tập hợp thành. Đây là đạo văn. Hắn vậy mà tìm hiểu nói, cái này cũng thật bất khả tư nghi a. Lợi hại, Tà Vân Thánh Vương nuôi dưỡng một cái tốt nghĩa tử, người này tất nhiên bước vào thiên huyền trì bên a. Phó Sích Tuyết Linh hội chính là tiểu đạo, hắn lâu dài sử dụng trường đao, tìm hiểu ra trường phá không nói, giờ phút này ngưng tụ thiên thế, phát huy ra thiên đạo uy năng. Ngoan. Mấy vạn nói đao mang ráng lâm, giống như rải lựu. Tần Mục cầm trong tay trường thương, thẳng tiến không lùi, trường thương run lên, lập tức xuất hiện mấy vạn trường hoa, nên kích mỗi một đạo đao mang. Đao mang lại thay đổi, hóa thành thông thiên trường đao, hung hăng chém áp tới. Lúc này, Ước Vạn Đại Quân trở về Tần Mục nhục thân, chỉ một thoáng, hắn một người đại biểu nhất quốc trí lực, thậm chí là một cái đại thế giới lực lượng, trường thương như rồng, ẩm vang xuất kích, răng rắc một tiếng, đao mang vỡ vụt, phó xích tuyết một ngụm máu tươi phun ra, từ trên cao rơi xuống. thân như mị, trường thương hóa thành đạo trưởng lòng cuốn cuốn tới. Thủ hạ Lưu Tỉnh, Tần mục, thủ Tạ Vân Thánh Vương cùng Tiên Bằng Thánh Vương cùng nhau lên tiếng. Tân Mục nhưng là đỡ Phó Sích Tuyết, phòng ngự hắn rơi xuống mặt đất. Phó Sích Tuyết sắc mặt tái đỏ, nhấc lên trường đao đứng ở Tạ Vân Thánh Vương sau lưng. Tân Mục cũng không để ý, lần nữa đặt câu hỏi, nói kế tiếp. Không người ứng chiến. Lưu Ma tiểu tiên vương không cách nào xông phá phụ thân ngăn cản, tức giận hai mắt đỏ thấm, trong tay thần ma thứ thiên xoa nắm khanh khạch tiếng động. Nguyệt vô song, hiền viên sơ phong, quỷ giao tiên tử, đế Sách, các loại người đều là trầm không nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chí tôn thần thể, vô địch cùng cảnh giới. Đây đã là không cách nào sửa đổi sự thật, từng cái thanh niên tài tuấn trong lòng đều là nghĩ đến chỉ có sớm ngày bước vào Thiên Huyền chi biến, dùng cảnh giới uy năng đến chấn áp người này, có lẽ còn có phần thắng. Đương nhiên, bình thường Thiên Huyền chi biến cường giả, vẫn như cũng không cách nào chiến thắng tần mục loại này tồn tại. Không người ứng chiến, lại sát khí bốn phía, tạm thời vô địch, lại gây thủ hận ngàn vạn. Tân Mục Phảng phất nhìn thấy chính mình con đường phía trước, từng cái chướng ngại vật trên đường, Long Đong đang đợi mình, từng trôi đao kiếm, Sắt Chiêu đang đợi mình, muốn phá giải những này chướng ngại vật trên đường, Long Đong, đao kiếm, Sắt Chiêu, chỉ có trước bọn họ một bước bước vào Thiên Huyền chi biến. Đến lúc đó, sợ rằng chỉ có Thánh Vương xuất động mới có thể trấn áp được chính mình a. Một trang dị biến kết thúc, đồng thời đại chiến cũng kết thúc. Một đêm này, chú định sẽ trở thành truyền thuyết, trở thành ngàn năm, vạn năm thần thoại. Ngày thứ hai, tiến về kỳ gia hành cung nhiều người như Long Châu, nhộn nhịp sách theo trọng lễ, nói là đến chào hỏi đế tôn, kỳ thực là cùng tần mục kết giao tình. Ma Tần Mục một mực hầu hạ tại đế tôn kỳ đạo huyền bên cạnh, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn muốn lưu lại đế mệnh, nhưng mà sinh mệnh trôi qua, mệnh khó sửa đổi. Kỳ trong đôi mắt đạm, khoảng cách vẫn lạc đến gần vô hạ. Khoảng thời gian này, Tần Mục thấy rất nhiều người hiên viên sơ phòng, hiên viên tải vì, vi, đế viện sách, hình vật địch, quỳnh giao tiên tử các loại người, lại một mực không có lại gặp Lâm Tuyết Tiên, nữ tử này tựa hồ quên đi thần mục, lại hình như lãnh đờ. Những ngày này, thần mục viện tử bên trong một mực ở bốn cái đại mỹ nữ, mọi thời tiết giám thị hắn. Ngươi phu, nghe nói Lâm Tuyết Tiên mỹ mạo vô song, mà còn lại sẽ một tay nghịch thiên tiêu âm, không biết ngươi đi qua nàng hoa thuyền không, có đại tỷ Công Tôn Huyền Điểu không có hảo ý hỏi. Nhị tỷ Công Tôn Thanh gần, nói, phu, không ngươi, ngươi liền cho ta, ta muốn ngươi. Tam tỷ Công Chu lúc này nói, tỷ Xin tự trọng. Tiên tâm đi, ngũ muội nếu là không muốn nàng, ta sẽ đích thân giữ hắn." Tứ tỷ Công Tôn côn bằng lãnh đạo nói. Công Tôn Thanh Loan cười hắc hắc, nói, "Tứ muội, người đánh không lại hắn a." Bốn vị tỷ muội ngay tại trêu chọc Tần Mộc thời điểm, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời. Tần Mộc sắc mặt dần mình, đây là đế tôn tiền bối xuất thủ, hắn lúc này chạy tới đại điện. Ai biết đại điện bên trong trừ đế tôn kỳ đạo huyền bên ngoài, còn có Công Tôn gia hai vị chuyển thừa thái thượng lao tổ, bất quá, chói mắt nhất còn muốn thuộc dưới đường đứng một vị hoa tuyệt đại nữ tử. Công Tôn vương hoàng. Tần Mộc qua, không có lên tiếng. Nữ tử này thật là nữ bên trong Phượng hoàng, dáng người thướt tha, thân thể mê hồn, một thân ngũ thải váy lụa, mặt che một đạo lụa mỏng, nhìn xem mông lung, lung, tăng thêm vô hạn thần bí, chỉ thấy nữ tử này nhìn Tần mục một cái, môi son khẽ mở, nói: "Ngươi mơ tưởng cưới ta?" Tần mục lộ ra vẻ mặt không sao cả, vung vung tay, ý là ta cũng không có biện pháp, đây là trưởng bối ý tứ. "Tiểu Phượng hoàng, sao ngươi lại tới đây, cũng không thông báo một tiếng?" Chúng ta xong đi tiếp ngươi hai vị chuyển thừa thái thượng lão tổ thấy được Công tôn Phượng hoàng cực kỳ vui vẻ, lúc này đi tới. Công tôn Phượng hoàng hờn dỗi nói: "Hai vị gia gia, các ngươi cũng quá kỷ." Vì sao bức ta gả cho ra hòa này, ta lại không quen biết hắn? Cái này? Hai vị truyền thừa thái thượng lao tổ sử xúc, không biết trả lời như thế nào. Công Tôn Phượng Hoàng ngạo nói, ta Công Tôn Phượng Hoàng muốn gả liền gả cho đế tôn nhân vật, mà không phải cái gì trí tôn thần thể, cái gì sánh vai loại hình tiểu nhân vật. Cái này, lại thương lượng, ngươi đường xa mà đến, theo ta hai đi tu tập một cái, tỉ tỉ của ngươi bọn họ cũng đều mong đợi ngươi đến đâu hai vị lao gia hỏa cười ha ha. Công Tôn Phượng Hoàng cũng không tiếp tục nhìn Tần Mục nhìn lần thứ hai, phúc, đi Mấy ngày kế tiếp, mỗi một ngày đều phát sinh đại sự kinh thiên địa. Có nghe nói không, công tôn Phượng Hoàng quả nhiên giống như thiên nhân đồng dạng, lại công trí tôn thần thể lén lút riêng tư gặp hiên viên ra thần thể hiên viên sơ phong, hai người tại lâm viên bên trong một mình một buổi chiều đâu. Đây coi là cái gì, nghe nói nửa đêm thời điểm có người thấy được công tôn Phượng Hoàng cùng như ma tiểu thiên vương tại hoa thành các uống rượu tăng gấu, hai người nói chuyện cực kỳ thoải mái. Các người đều sai, những ngày này một mực buổi tiếp công tôn Phượng Hoàng có thể là kỳ ra thiên tài kỳ tranh phong, xem ra kỳ ra cùng công tôn ra chuyện tốt gần tới. Những ngày này tin đồn quá nhiều Tiêu Vô tả cùng Lý Vô Đạo mỗi ngày hướng tần mục chỗ này chạy, mỗi ngày đều thúc hắn đi quản một chút chính mình tương lai tứ phụ, thế nhưng tần mục thờ ơ lãnh đạm, mà là buổi tiếp y đi tuyết đi dạo các nhà thực viên, nhìn xem còn có thể lại phá mấy cái thần vật không. Đối với loại này Furen, tần mục cũng là cực kỳ bài xích, cho nên, công tôn vượng hoàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, đó là tự do của nàng. Chương 326, Thiên đạo chém sinh cơ, chương 326, Thiên đạo chém sinh cơ. Một ngày này, tần mục ngay tại bế quan tu luyện, đột nhiên một cỗ khí bay thẳng tiểu tiêu, chỉ một thoáng Toàn bộ kỳ gia hành cùng chấn động, Thiên Hoàng thành tất cả mọi người nhìn thấy màn này, lộn nhịp nhìn xem kỳ gia hành cung. Tâm nửa ngày sau, có tin tức truyền ra, nói là trí Tôn thần thể xuất hiện ngoài ý muốn, mà còn rất nghiêm trọng. Có nghe nói không, Chí Tôn thần thể cũng không hề hoàn toàn vượt qua thiên kiếp, mà là bị thiên đạo trận độ chặt đứt dứt cơ. Cũng tốt, người này liên lụy đế tôn cũng vô pháp giữ lâu tại thế, chết tốt nhất. Xem ra thần thoại không phải như thế tốt đánh vỡ, dù sao bây giờ không phải là nguyên hoang thời kỳ. Tân Mục đã tỉnh lại, lại bị người báo cho chỉ còn lại không đến 1 năm tuổi thọ. Sợ rằng nửa năm đều rất khó chống đỡ tiếp, sự đả kích này để hắn có chút kinh ngạc, đến đây tới chơi khách nhân mới chậm một chút. Một ngày này, hắn ngồi tại tiểu viện bên trong, công tôn tứ tỷ muội cũng đã rời đi, Y Di Tuyết gọi tên hắn. "Y Di Tuyết, nếu như ta chết, ngươi nhất định muốn tìm tới Sư Hồng Y Nhi, còn có một thạch, nói cho hai bọn họ, ta không có quên bọn họ, một mực đang tìm kiếm tung tích của nàng." Tân Mộ Cảm đạm nói. Y Di Tuyết trong lòng đau nhói, nói, "Tân Mộ, ngươi sẽ không có chuyện gì, Sư Hồng Y là ngươi người ngươi yêu dấu nhất, ngươi thân tìm tới nàng mới có ý nghĩa, ta dựa vào cái gì giúp ngươi tìm, chính ngươi đi tìm." Ta Chí tôn thần thể không đến một năm tuổi thọ, chuyện này điên truyền ra ngoài, gần như tất cả mọi người biết tin dữ này, có cao hứng, cũng coi than tiếc, bất quá, rốt cuộc không có người tìm hắn uống rượu, nói chuyện trời đất, không còn có định bận định mọi người. Tân Mục đi tại Thiên Hoàng Thành trên đường phố, tất cả mọi người chỉ là đứng xa xa nhìn, không có thường ngày như vậy nhiệt tình chào hỏi, hắn đã sớm nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, bất chi bất giác liền đi tới tòa kia bỏ hoàng kỳ viên. Cái kia giữ cửa lão đầu vẫn còn tại cái này, nhìn thấy Tân Mục, cười hắc hắc, nói: "Tiểu gia hỏa, lại tới tống tiền, lần này ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy." Tân Mục cười nhạt một tiếng, ngồi tại thạch viên bên trong. Vệ, một vệ kim quang chạy tới. Vậy mà là phương Tước, nó ngồi tại tần mục trên chân, từng trận ấm áp truyền tới. Tần Mục lấy ra một cái thần tụy đưa cho phương Tước, nói: "Andy, Andy, có lẽ về sau không có người cho người thần tụy." Hắn không sợ chết, thế nhưng trong lòng không có hoàn thành nguyện vọng, rất không cam tâm. Cho dù chết, chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy sư hồng Ilya, nhìn một chút nữ nhân này, cái này đã từng đánh đổi mạng sống tới cứu mình nữ nhân. "Này, ra hỏa này trốn chỗ này, một người thanh nhàn a." Lý Vô Đạo cười một tiếng, trực tiếp đi tới tần mục trước mặt. Tiêu Vô Tạ vỗ tần mục bà vai. Nói, ra ra ta nói, Thiên Long Mã Nguyên Thai có thể để ngươi sống lâu một hồi, yên tâm đi, chỉ cần không chết, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều." Tân Mục lạnh nhạt nói, "Đây là thiên địa trấn cầu lưu lại độc tố còn sót lại, liền xem như bất kỳ thần thảo tiên dược cũng vô pháp triệt để trừ tận gốc, tính toán để lại cho hữu dụng người a." Nói chuyện phía một hồi, Tân Mục chỉnh lý tốt tâm tình, cái này mới đi huyền nước các. Tính Mịch Khuê phòng bên trong, Tân Mục nhìn xem Lâm Tuyết Tiên, nói, "Ta có lẽ không có bao nhiêu thời gian, không cách nào thủ hộ trở thành đế nhân vật." Lâm Tuyết Tiên cười một tiếng, nói, "Thần thoại đều có thể đánh vỡ, những này lại coi là cái gì?" Ta nhìn chúng nam tử, khẳng định là định thiên lập địa hùng kiện. Hôm nay, ta là đến từ biệt, ít ngày nữa ta sẽ rời đi Thiên Hoàn Thành, ngươi nếu là muốn làm cái gì, hiện tại liền có thể làm." Tần Mộc lạnh nhạt nói. Lúc trước, Lâm Tiết Yên nói qua, nếu như Tần Mộc chưa thể đánh vỡ thần thoại, nàng đem chính tay đâm tính mệnh, bây giờ, Tần Mộc lại thọ nguyên gần tới, tương đương thất tiến với người. Lâm Tiết Yên viền mắt hơi đỏ lên, nói, "Ngươi sẽ không chết, tối nay trở đi." "Tốt." Ngay kế tiếp, Lâm vào Tần vai, mềm giọng nói, "Đây là Phượng Hoàng Kinh, chờ ngươi Bản, chúng sinh, nhất định sẽ không có chuyện gì." Cảm ơn, nếu như ta trở lại, vậy liền chứng minh xong việc đều là nghỉ, nếu như không thể, ngươi lại trân trọng. Lưôn ngữ bình thản, nhưng là xa nhau. Một ngày nãy, Tân Mục tiến vào Kỳ ra Đại Điện chuẩn bị xin nghỉ. Đế Tôn Tiên Bối, Tiểu Phượng Hoàng Liều chết không theo, chúng ta cũng là không có cách nào a. Công Tôn ra hai vị truyền thừa thái thượng lão tổ khó xử đối Kỳ Đạo Huyền nói. Kỳ Đạo Huyền gật gật đầu, nói, ta đã biết. Công Tôn gia Thánh Vương Công Tôn Chính từ nói, Đế Tôn Tiên Bối, việc này xác thực rất tiến Ta minh bạch, Mục hiện tại giống như ta, tùy thời đều có vẫn lạc có thể, lại để cho Phong Nhã Hào Hoa thân nữ nhi gả cho Việc này có ngược lại nhân luân, yên tâm đi, việc này từ đây không để cập tới. Kỳ đạo huyền một câu chặt đứt đoạn nhân duyên này. Văn bố Trần Mục gặp qua Đế Tôn Tiền Bối. Trần Mục đột nhiên nói, "Công Tôn chính tuyến kinh ngạc một cái, nói, "Tiểu chất, không muốn từ bỏ, biện pháp chắc chắn sẽ có. Mệnh ta do ta không do trời." Trần Mục nói như thế. "Tốt, người trẻ tuổi liền nên có dạng này khí phách, thần thoại đều có thể đánh vỡ, chỉ là lòng đong đáng là gì?" Kỳ đạo huyền đôi mắt đột nhiên sáng lên. suy nghĩ, "Đế Tôn không có ngăn cản. Cuối cùng, hắn muốn rời khỏi nơi đây." Việc này sau khi chuyển ra toàn bộ Thiên Hoàng thành chấn động, tất cả mọi người dự cảm có một trận phong bạo muốn phát sinh. Nưu Ma tiểu Thiên vương rời đi Thiên Hoàng thành, về tới Tây vực. Đế Viễn Sách cũng rời đi, mặc Như thị, Viêm Băng Lâm các loại người rời đi Thiên Hoàng thành. Làm Tân Mục đứng tại kỳ ra huyền giới chi môn bên trên, quay đầu lại nhìn một cái, giữa đám người cũng chỉ có Lâm Tuyết Tiên đang nhìn đưa. "Siêu." Một vệt kim quang lao vùn vụt đi ra, rõ ràng là thực tùy thử. Lâm Tuyết Tiên kinh ngạc một tiếng, trong lực xuất hiện một cái trắng như như ngọc nhỏ nàng lại đi nhìn lên huyền giới chi môn chỉ còn lại tia sáng mà không có người. Hoang Vu sa mạc tiến vào giá lệnh bên trong. Vạn vật tan lùi, thiên địa tiêu điều lạnh lùng. Một đầu manh liệt trưởng Hà bên trong nổi lơ lửng một cỗ thi thể, nước chảy bẹp trôi, không biết muốn đi hướng nơi đó, không biết phiêu đáng bao nhiêu ngày, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ trưởng Hà yên tĩnh. "Mau nhìn, trong nước có người, mau mau cứu người a." Lúc này vô số cán giải móc thọ vào trong nước, bỗng nhiên một cái tay bắt lấy cán giải chậm rãi bò tới thuyền ở bên. "Ta đi, đây là người sống a, tiểu ca, ngươi không có chuyện gì sao?" Chủ thuyền hỏi. Tân Mục bỏ tới trên thuyền, lúng nói, "Không có việc gì, cảm ơn cứu giúp tri ân." "Không có việc gì, ngươi đi đâu vậy?" Chúng ta có thể hơi ngươi một đoạn chủ thuyền nói. Tân Mục lấy ra một chút hiện thủy, nói: "Phiền phức, đây là tiền thù lao, đừng ngại ý ta." Khách khí, trên thuyền có tu sĩ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút chính là chủ thuyền nói xong liền rời đi. Quả nhiên, đây là một chiếc tàu chở khách, đã có không ít người, bọn họ ngay tại đàm luận cái gì? Tân Mục đưa tới. "Có nghe nói không, trí Tôn thần thể đánh vỡ thần thoại, nhưng không ngờ vẫn không có thoát đi vận rủi, bị thiên đạo trận đồ gây thương tích, sợ rằng không lâu muốn rời khỏi nhân thế." Chí Tôn thần thể tính là gì? Từ xưa đến nay bao nhiêu tôn? Có mấy cái là chí tôn thần thể có cái một bộ áo trắng người trẻ tuổi lộ ra không phục thân sắc. Ngươi, ngươi người này làm sao cùng ngạo như vậy? Lập tức mọi người không đáp ứng, chí tôn thần thể đánh vỡ thần thoại, đây là toàn bộ Vân phủ kiêu ngạo a. Thanh niên áo trắng không còn để ý không hỏi mọi người, ngược lại đối hư không quát, Hạ Tử Đình, hiện thân a, ngươi ta một trận chiến không cách nào tránh khỏi. Hàn Quách Hổ, có loại nửa năm sau lại cùng ta càng đánh, đến lúc đó chúng ta mở rộng chân chính sinh tử đỏ sức đông nhiên, vườn bên trên phủ phía một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái gì? Hàn Quách Hổ, Hạ Tử đỉnh. Hai vị này có thể là Dương Trầm Chi Điên thanh niên tài tuấn, bọn họ cũng mở rộng đế tôn chi chiến, mà lại là gặp chiến so với sinh tử. Kỳ quái, Dương Trầm Chi Điên người chạy chúng ta Vân phủ làm gì tới? Hai người này vậy mà là Dương Trầm Chi Điên cao thủ thanh niên, thật đúng là ngoài ý muốn. Hàn Khoát hổ lúc này nói, Hạ Tử Đình, ta biết ngươi thu được Cửu Vũ hành quan, muốn mượn bảo vật này tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Thành cấm địa tìm kiếm nhất bản thần thảo, ta sẽ không để ngươi như ý. Lời này vừa nói ra, tần mục trong lòng mạnh, nữ tử này vậy mà cùng chính mình mục đích đồng dạng, cũng là muốn đi cấm địa một trong Hoàng Thành. Ngay bọn họ thuyết pháp nữ tử này còn thu được gì bảo, lần này nguy rồi. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không định tiến vào Hoàng Tiền Quý Thành, mà là cảm thụ một chút tử vong chi khí, để chính mình có sinh tử đốn ngộ mà thôi." Hạ Tử Đình nói như thế. Hàn Khoát Hổ Phi thân lên, quát lạnh nói, "Cái này thuyền nhanh chóng rút đi, dám can đảm ích kỷ nhìn lén chúng ta đại chiến, giết không tha." Lời này vừa nói ra, chủ thuyền run run một cái, mau chóng rời đi nơi đây. Dương Trầm Chi điên người, đi tới chúng ta Vân phủ cũng dám như vậy làm cản, cũng chính là chí tôn thần thể không tại, nếu không đang lúc trợ tay đem hắn hai tiêu diệt. Đi nhanh lên đi, chớ chọc bên trên hỏa sát thân. Hàn Khoát hổ đôi mắt bắn ra một đạo hồng quang, quát lạnh nói, còn dám lời đang thiếu, chết. Lời này vừa nói ra, tâm tình của mọi người càng thêm nóng nảy, lúc này một người trẻ tuổi phi thân lên, miệng quát, ngươi Dương Trầm Chi điên người tại Dương Trầm Chi điên lô mãng thì cũng tôi đi, tại ta Vân phủ chi địa, còn dám ngông cùng như thế, ngươi tính là cái gì à? Người này cũng là không tầm thường, phi thân đến giữa không trung, lục thân lập tức tỏa ra hào quang sáng lạn chỉ riêng. Hàn Khoát hổ lạnh lùng nói, ta tính là cái gì? Ta là Dương Trầm Chi điên tương lai đế tôn, ngươi nói ta tính là cái gì? Mau nhìn, người này là chúng ta Vân phủ vạn cổ cự Tình tông phái phù Diêu thần tông chủ tịch đại đệ tử Đồ Kim Long, chính là Tam Tương chi cảnh Định Phong tu sĩ. Đồ Kim Long cũng là thanh niên tài tuấn, mặc dù không có đi qua Thiên Hoàn thành, thế nhưng Vân phủ chi địa cũng là thanh danh lan xa, hắn ngạo nghễ nhìn xem Hàn Khoát Hổ, nói, cái gì tương lai đế tôn, mua danh chuột tiếng mà thôi. Đồng nhiên, người này liền nghiền sát đi qua. Hàn Khoát Hổ nhẹ nói, gà đất chó sảnh. Hôn nhiên ở giữa, phía sau hắn vậy mà xuất hiện một bộ đẫm máu to lớn thi thể, cái này thi thể thoảng như nguyên hoang yêu tà động dạng tản ra tà ác khí tức, quỷ dị nhất thì là trên thi thể cắm vào ba cái vũ khí một thanh dao gãy, một thanh đoản kiếm, một cây bừa to. Nhưng gặp Hàn Khoát Hổ trở tay rút ra dao gãy ngang nhiên một bổ, răng rắc một tiếng, một đạo huyết sắc mũi nhọn chỉ riêng giận bộ tới, cái này mũi nhọn quang chi bên trong vậy mà tản ra nguyên hoang khí tức, tựa như kinh lịch truyền cổ tuyền nguyệt, vô số luân hồi. anh, Đố kính long nhục thân chia 5 x 7, tính cả huyền khí cũng biến thành bã vụn. Ngang ngược, hung tàn, khiến người vô cùng sợ hãi. Khu khụ, ho khan một thân, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện máu đen hắn lặng lặng nhìn cái này 327, Hoàng Tuyển Thành, Trường 327, Hoàng Tuyển Thành. Siêu, Hàn Khoát Hỏa hóa thành một đạo hắc quang lao vùn vụt đến tần mục trên không, sát khí nghiêm nghị quát, "Lão tử nói để các người lăn, không nghe thấy có phải là?" Chủ thuyền xem xét, vội vàng nói, "Tiểu tử, đường nhìn, tranh thủ thời gian về khoang thuyền, để tránh trọc lên hỏa sát thân." Tần mục liền Hàn Khoát Hỏa đồng dạng, xoay người hướng về đầu thuyền đi đến. Dám can đảm không nhìn ta, tự tìm cái chết. Hàn Khoát Hỏa lập tức giận tím mặt, lúc này đánh ra một đạo lưu quang, hướng về tần mục hậu tới. Phốc. Lưu quang chui vào tần mục thân, cũng không tạo thành một kia động. Hắn tiếp tục hướng đầu thuyền đi đến, đồng thời đối nói, "Đi thôi." không có ý gì. Dừng lại. Hàn Khoát hổ quát. Tần Mục quay đầu lại, nói, "Ta đánh nhau đánh giết giết không hứng thú, ngươi nếu là thật sự muốn khiêu chiến Vân Phù cao thủ, có thể đi tìm Hiên Viên Sơ Phòng, Lưu Ma tiểu thiên vương đáng người." Hàn Khoát hổ tâm tư khẽ động, bộ kia đấm máu to lớn thi thể xuất hiện lần nữa, lúc này hắn rút ra đao gãy bất ngờ một đạo đao mang chém vào tới. "Không tốt, đây là sát chiêu a." Cái kia đồ Kình Long chính là tam tương chi cảnh định phong cao thủ, bị một đạo chém nát. "Chúng ta muốn có đại họa, làm sao bây giờ?" Tân mục vẫn không có động, bất quá trên thân bắn ra chói mắt mặt trời, trực tiếp thanh đao mũi nhọn chỏ bước hơi. Ngươi là? Hàn Khoát Hổ thấy cảnh này, vội một cái lui về sau 10 trượng, cẩn thận nhìn xem Tân Mục. Tân Mục khẽ mỉm cười, không hề nói chuyện. Ngươi sắp chết? Hàn Khoát Hổ cười trên nỗi đau của người khác nói. Tân Mục gật gật đầu, nói, đối, ta sắp chết, ngươi sợ cái gì?" "Sợ, ta sẽ sợ, ta chính là Dương Trầm Chi điên tương lai đế tôn, liền ngươi là trí tôn thần thể lại có làm sao? Bất quá là ta đã mải đau mà thôi." Hàn Khoát Hổ nói xong, khí tức biến đổi, lúc này cổ thi thể kia vậy mà biến thành một tòa đen như mực cổ thành, âm trầm công bố, kêu không ngừng. Hạ Tử Đình nhìn thấy chỗ này, không khỏi nói: Sinh tử quỷ thành. Quỷ thành không nghỉ, sinh tử bất luận. Ông một tiếng vang nhỏ, chỉ một thoáng, tòa này quỷ thành vậy mà toát ra ngàn vạn đạo tàn binh, mỗi một kiện tàn binh bên trên đều bám vào một đạo tàn hồn, ngang nhiên ở giữa, đạo này tàn binh trưởng hà hành sát đi qua. Đây là tuyệt sát chiêu số a, tất cả mọi người tận mắt thấy, vừa mới chỉ là một thanh đao gãy mà thôi, liền chém giết đồ kình long, giờ phút này ngàn vạn binh khí tề phát, đây là một lần hành động muốn oanh diệt chí tôn thần thể ý tứ. vẫn không có động, người mở rộng một mảnh bao la hùng vi tinh hà biển lớn. Trong chốc lát, các loại tàn binh uy năng toàn bộ đều tiến vào tinh không bên trong cũng là không có nhắc lên một tiêu gợn sóng. Hàn Khoát Hổ sửng sốt một chút, nói: "Vừa mới bất quá là tham dò người còn có sức đánh một trận không có, hiện tại ta muốn làm thật." Hàn Khoát Hổ, người không phải muốn cùng ta một trận chiến sao, không phải là muốn mượn cho nên thụ thương tranh chiến a?" Hạ Tử Đình ở trên không kêu một tiếng. Hàn Khoát Hổ lúc này chạy đi, đồng thời quẳng xuống lời hung ác: người nếu không chết, ta ắt tới chiến. Người này vậy mà bỏ chạy, thậm chí liền Hạ Tử Đình đều không có nhìn một chút, rất hiển nhiên vừa rồi chính mình ngạo một chiêu bị hóa giải thành vô hình, sự đả kích này có thể là quá sức a." Hạ Tử Đình nhìn thấy Hàn Khoát Hổ chạy, liền bay tốc đuổi truyền nói, Vân phủ chi địa, trí tôn thần thể, bước vào ba pha, không người có thể địch, thật sự là mở rộng tầm mắt. Cùng đến vô địch nói chuyện, tóm lại là muốn chết. Tân Mục Cảm đạm nói, Hạ Tử Đình nói, cũng không nhất định, nếu như ta đem kiểu Vũ hành quan cho ngươi mượn, ngươi tiến vào Hoàng Quyền Quỷ Thành lấy được Niết Bàn Thần Thảo, có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích cũng có nói. Cho ta mượn Cửu Vũ hành quan. Tân Mục sử sốt. Hạ Tử Đình nói, Hoàng Quyền Quỷ Thành người bình thường tiến vào sẽ lập tức mất mạng, liền tính ta có Cửu Vũ hành quan cũng vô pháp tiến lên rất xa, thậm chí còn không có thấy được Niết Thần Thảo liền đã bỏ mình. Mà lần này tới tìm kiếm nhất bàn Thần thảo cũng không chỉ một mình ta, Dương Trầm Chi điên nhung địch đế quốc hoàng đế Nạp Lan Vô Long cũng tới, còn có Thiên Lang thần giáo một cái truyền thừa thái thượng lão tổ, đây đều là thọ nguyên khô kiệt vạn cổ cực kình. Nghe đến đó, tân mục trong lòng có chút chấn động, vậy mà tới nhiều như thế người cạnh tranh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, lập tức nói, chỉ sợ ta cho dù có kiểu lũ hành quan tương trợ cũng không nhất định có thể được đến Niết bàn thần thảo. Thế nhưng ngươi khả năng là lớn nhất. Hạ Tử Đình nói. Vân phủ chi địa cấm địa rất nhiều, mỗi một chỗ đều là hung hiểm vô cùng. Ví dụ như Thập Phương Cấm Địa, Hồng Trạch Khổ Hải, thế nhưng những này đều không có Hoàng Quyền Quỷ Thành công bố, nơi này tràn đầy khí tức tử vong, người bình thường liền tính phủ cận đều sẽ mất mạng, liền tính tu sĩ cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Tần Mộc cuối cùng cùng với Hạ Tử Đình đạt tới ước định, nàng trở về lấy cựu hữu hành quan, Tần Mộc đi trước đi Hoàng Quyền Quỷ Thành. Khoảng cách Hoàng Quyền Quỷ Thành 9000 dặm trở có cái tiểu trấn, thị trấn bên trên phần lớn đều là tu sĩ, đoán chừng đều nghĩ đến nơi đây bảo, thử thời cũng là như thế, thị trấn bên trong cũng có một chút nhân làm một chút mua bán nhỏ. Đương nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc lướt qua, vậy mà là Hiên Viên Thái Vi. Nàng hình như bị người phong ấn pháp lực, cho nên không cách nào phi thiên độ địa, mà bên người nàng thì là hiên viên vô hoa cầu vật này. Lúc trước, Tần Mục hộ tống hiên viên thải vi trở lại hiên viên gia điểm dừng chân, mà tất cả ân oán chính là bởi vì cầu vật này đưa tới. Xung quanh hiên viên ra không ít người, thế nhưng Tần Mục nếu là nghĩ hạ đạo thủ, hiên viên vô hoa tuyệt đối không có đường sống, suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là nhịn được. Hiện tại hắn chuẩn bị đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày thời điểm, một cố cường tuyệt uy năng tiến vào thị trấn, chỉ một thoáng một đám kỳ trang dị phục ra hỏa đi tới thị trấn, tổng qua hai nhóm người, trong đó một đợt quy củ nghiêm ngặt, mà còn những người này trên mặt mấy phần quý khí. Chắc hẳn hẳn là Nhung địch đế quốc người, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người trang phục bên trên đều thêu lên một cái đầu sói đồ án, xem ra Thiên Lang thần giáo người cũng tới. Không thể bị bọn họ chiếm đoạt tiên cơ. Tân Mục Tâm Tư khẽ động, lập tức rất bình tĩnh lặn ra thị trấn. Vẹn vẹn 1000 dặm về sau, chính là đi tới Tử Vong chi địa, dòng giá 8000 dặm rừng rậm nguyên thủy, xen um tươi tốt cây cối vụt lên từ mặt đất, gặp lên khe núi núi non không có bất kỳ cái gì con đường, thậm chí liền dã thú đều rất khó coi gặp. Quả nhiên là Hoàng Tiền Thành, chỗ này còn không có tiến vào Quỷ Thành phi, cũng đã kinh khủng như vậy cũng không biết tiến vào bên trong sẽ có bao nhiêu đáng sợ sự tình phát sinh. Tiến lên trọn vẹn 5 ngàn dặm, không sai biệt lắm đã có thể thấy được Hoàng tuyển Quỷ Thành tái bóng, nơi đây lại xuất hiện một cái tiểu trấn, chỗ này toàn bộ đều là tu sĩ, không ít người ngồi tại một chỗ quán trà nghỉ chân, xung quanh còn có hiên viên ra người. Tân Mục suy nghĩ một chút, hóa thành Hàn Khoát hổ bộ dạng tiến vào nơi đây. Phanh. Hiên viên ra một cái tử để đem bên người một cái lao đầu gạt ngã trên mặt đất, quát hỏi: "Có phát hiện hay không tác nhân vết tích?" Nói. Lao đầu kia run run rẩy dày, dày bò lên, ánh mắt tan dã, nhìn xem hình như phải chết đồng dạng. Tân Mục trong lòng giận mình, người này vậy mà là lên đô, hắn làm sao biến thành cái bộ dạng này? Vô Hoa lão tổ kết luận cái kia chó chết sẽ đến chỗ này, mà lao gia hỏa này cùng cậu ta cực kỳ quen biết, chắc hẳn có thể nhận ra cái kia hiên viên ra từ đệ thờ phỉ phò nói. Tân Mục lập tức sát cơ xuất hiện, hắn ngồi tại trước bàn, nói: "Lão trưởng, đến bắt trả nước." Tốt. Lê Hưng tổ vừa định đứng dậy lại bị làm ngã, lần này té thảm hại hơn, bờ môi đều đập phá. Lao giả, tiểu gia nói chuyện với ngươi, ngươi cùng ta giả bộ nướng ẩn, muốn chết có phải là?" tên kia càng thêm hăng hái, tựa hồ có người nhìn xem chính mình như vậy dương ai vô cùng phong quang. Tân cũng nhịn không được nữa, bất ngờ đứng dậy, vung tay lên. Tiên điêu nháy mắt biến thành huyết vụ, hài quốc không còn. Còn lại hiên viên ra người thấy cảnh này sợ ngây người. Con mẹ nó ngươi dám đối ta hiên viên. Phốc phốc phốc. Ở đây hơn 10 tên hiên viên ra đệ tử tất cả đều hóa thành huyết vụ, chết rất thẳng thắn. Bên cạnh đám khán giả đều sợ chôn váng, người này cũng quá hung tàn đi. Hán, hắn tựa như là Dương Trầm Chi điên hãn quát hổ. Cái gì? Hãn quát hổ? Người này danh xưng là tương lai đế tôn, xin thể muốn chém giết chúng ta Vân phủ như ma tiểu tiên vương cùng hiên viên phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy đến lấy lợi tức. Mục không có dịu dỗ Lê vương Tổ, mà là truyền âm nói, "Lê vương Tổ, ta là Tân Mục." Ngươi chớ lộn xộn, trong lòng nói chuyện với ta liền có thể. Tân Mục, Trần Chưởng môn, ngươi đi mau, Hiên Viên ra có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, đi mau à." Lê Hưng tổ chật vật bỏ lên, nhưng trong lòng thì lo lắng hô: "Ngươi bây giờ nơi đây, ta sẽ tìm đến ngươi." Tân Mục có chút khó chịu rời đi nơi đây, hắn tìm được cùng hạ tử đỉnh hẹn nhau địa phương, chờ ước chừng 10 ngày bộ dáng, hạ tử đỉnh tới. Nàng còn mang đến tin tức động trời. Tây Bắc chi địa, Thiên Khư Sơn bên trong lại chuyển ra thiên địa đại ma bản thông tin, lần này tiến về Khư Sơn thế lực to lớn hơn. Nhưng là kém một chút toàn quân bị diệt, nếu không phải Tiêu Vô Tả ra ra Tiêu Triều Đạo thôi động nguyên hoàng khai địa phủ cùng tiên bằng thánh vương đám người hợp lực phá vây, sợ rằng không có người có thể còn sống đi ra. Tân Mục cùng Hạ Tử Đình đi tới Hoàng Truyền Quỷ Thanh biên giới, hai người nhìn xem đen như mực phía trước, tràn đầy bất ngờ cùng tử vong. Hạ Tử Đình nói, "Tân Mục, lần này không quản ngươi là có hay không hái tới Niết Bàn Thần thảo, tại có khả năng giới tình huống giúp ta lấy một đóa bị ngạn kỳ hoa liền có thể." "Tốt, ta cũng muốn mời ngươi giúp ta một việc, nếu như ta lần này một đi không trở lại, ta đem người này mang rời khỏi chỗ này, để hắn an độ cả đời." Tần Mục nói xong đánh ra một cái bóng mở, chính là Lê Hưng Tổ. Tuyết Tần Mục tiếp nhận cửu hữu hành quan dấu tại huyền kính bên trong, cũng không quay đầu lại bước vào mảnh này tử vong khu vực. Chỉ một thoáng, hắn khắp cả người phát lạnh, phảng phất lâm vào một cái tuyệt cảnh, xung quanh không có một tia sinh khí, càng là thu nạp không đến bất luận cái gì nguyên khí, trống rỗng, tịch mịch, vĩnh hằng, không biết sinh tử. Tần Mục vứt bỏ tất cả không tốt cảm xúc, đâm thẳng đầu vào, đi về phía trước trọn vẹn mấy chục dặm, đen nhánh phía trước mơ hồ xuất hiện vô số to lớn vật thể, quay quanh mà bên trên, không có phần cuối, hắn lại lần nữa leo lên tới Đi tới hư ảnh phụ cận phát hiện vậy mà là Thô Toi Zay Leo, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, vậy mà đã biến thành một chủng loại giống như tảng đá vật chất. Bên trên, đi lên lại nói. Tần Mục nắm lấy thạch dây Leo bắt đầu hướng bên trên leo lên, mỗi một bước đều rất gian khổ, nếu không phải trong cơ thể hắn huyền lực vô cùng mênh ông, sợ rằng bình thường tu sĩ đã sớm chết đi. Nhanh đến đỉnh chóp thời điểm, bất ngờ xuất hiện mấy thân ảnh, cái này biến cố dọa Tần Mục xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng của hắn đột đột đột mạnh, vậy mà không dám ở bỏ. 328, Niết bàn thần thảo, chương 328, Niết bàn thần thảo. Nơi đây làm sao sẽ có bóng người? chẳng lẽ Nung địch đế quốc lao hoàng đế cùng thiên Lang thần giáo người đã trước chính mình một bước. Nhìn hồi lâu, Tân Mục tâm một cái lạnh, những cái kia căn bản cũng không phải là người, những vật này hẳn là chính mình tại chỗ tại thập phương cấm địa nhìn thấy những cái kia từ lòng đất của mộ bên trong bỏ ra tới quái vật. Sau một lát, lại xuất hiện một bóng người. Tam nhãn ma cơ. Nàng như thế nào đi vào Hoàng Tuyển Quỷ Thành? Tân Mục suy tư một chút, đột nhiên phát hiện chính mình sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu chết, không tốt, vốn là không có bao nhiêu thời gian tốt sống, bây giờ lại ra tốc tự vong thời gian, lúc này hắn không dám ở lãng phí thời gian, bắt đầu lưng ngang luôn tránh đi những này lợi hại tồn tại. Ngay lúc này, Tam Nhãn Ma Cơ tựa hồ bóng nhúc nhích, nàng vậy mà bay vút tới bắt lấy Tần Mục. Tần Mục lập tức kinh hãi, cũng bút đánh ra cường điện một kích. Phanh. Tam Nhãn Ma Cơ không nhúc nhích chút nào, đột nhiên ra sức né một cái, Tần Mục lúc này giống như giống như hòn đá hướng về bóng tối vô tận rơi xuống, gió hô hô ở bên tai cả qua, hắn toàn thân lực lượng tựa hồ bị bắt tản đi đồng dạng không cách nào ngưng tụ. Phanh. Đến Mục có thể cảm giác được chính mình rơi xuống tại thật dày lá khô bên trong, đồng thời cũng biết chính mình rơi vào một cái sâu đạt mấy ngàn mét trong vực sâu. Xung quanh vẫn như cũng là đen như mực, vô biên tử khí bao vây, để hắn sinh cơ trôi qua càng nhanh. Không tốt, tần mục lúc này lấy ra cựu vũ hành quan, cái này dị bảo biến thành một tầng thật mỏng áo giáp bám vào ở trên người, sinh cơ trôi qua hơi chậm một cái. Không thể ngồi mà chờ chết, không thể chờ chết. Mạch liệt sinh niệm thúc dục hắn tiếp tục tìm tòi, tìm kiếm đường sống, dọc theo lòng đất vách đá tần mục tìm kiếm lấy đường ra, đột nhiên hắn phát hiện một chỗ khe hở, lúc này trên bảo, khe hở vô cùng hẹp, hắn nhất định phải rút lại toàn thân huyết mới có di động có thể. Sống sót, nhất định muốn sống sót. Một tấc, một thước, 1m, 1 trượng. Tiến lên một bước nhỏ đều là vĩ đại thắng lợi. Tại trong hang ám, tần ngục hình như một cái lòng đất ác quỷ tiến lên, một hồi như người, một hồi bò, một hồi dán chặt vách đá hướng phía trước lúc đích, không biết trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng leo ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. Phía trước là một chỗ phi thường bao la thiên địa, sắc trời là ảm đạm, đại địa là màu xám, hắn một bước bước vào phủ, lơ lòng buồn đất chui vào đầu gối, hắn vậy mà không thể phân biệt đây rốt cuộc là vũng bùn vẫn là cát mịn, bất quá nghe thấy được tiếng nước. Răng một tiếng, Cửu U hành quan huyền hoa giáp vậy mà bắt đầu vỡ vụn, sự biến hóa này để hắn vô cùng hoảng sợ. Rời đi nơi này, Nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Tân Mục đem hết toàn lực hướng về tiếng nước phương hướng tiến lên, khi hắn đi ra mặt đất màu xám thời điểm trên thân áo giáp tầng tầng đứt gãy biến thành một đống phế thải, hắn không dám do dự, cố gắng hướng phía trước đi đến, phía trước xuất hiện một tòa cầu, càng xa xôi loáng thoáng còn có một tòa cung điện, toàn bộ cung điện là màu vàng, loại kia vàng để người nhìn vô cùng buồn nôn. Đi tới trên cầu, phía dưới quả nhiên có nước, Tân Mục nhìn thoáng qua, kém chút mới ngã xuống. Dầm dầm bên trong xuất hiện một cái xác khô ảnh, cái bóng vô cùng vặt, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được khô héo khuôn mặt cùng đạm nhăn mèo. Tấm này diện mạo gần như đều có thể cùng ngày ấy mấy vạn năm sắc tối so sánh. Chẳng lẽ ta biến thành cái này quỷ bộ dáng? Tần Mục không dám nhìn tiếp, hắn thất tha thất thể hướng cung điện đi tới. Mới vừa tới đến cung điện cánh cửa chỗ, đột nhiên một đống sám trắng sợi tóc bay xuống xuống dưới, lập tức trong miệng răng cũng bắt đầu rung lòng. Sinh cơ đoạn tuyệt, đây là muốn chết sao? Tần Mục run run rẩy rẩy lấy ra Thiên Long Mã Nguyên Thai bắt đầu hấp thụ trong đó tức giận, có một tia khí lực, hắn bước vào cánh cửa, tiến vào bên trong nhưng là một cái rộng rãi viện tử, mà cung điện còn tại càng xa xôi. Trong lòng của hắn vẫn như cũ bảo tồn một tia hy vọng, từng bước một đi về phía trước, đi không biết bao lâu. Hình như nhìn thấy một mảng lớn đóa hoa xinh đẹp, lại hình như nhìn thấy Quỳnh Tương Ngọc nhũ, từng đợt mùi thơm xuất hiện tại trong đầu. Xoay một tiếng, tần mục ngã xuống. Coi hắn tỉnh lại thời điểm, căn bản không biết trôi qua bao lâu, trên thân bao trùm lấy thật dậy một tầng cánh hoa, những này trong cánh hoa lại có vô tận sinh cơ từng tia từng sợi làm dịu hắn nhục thân, bốn phía xem xét, cũng không tiếp tục là khoảng không biệt tử, mà biến thành một chỗ khắp nơi đều là hoa tươi thánh địa. Những này hiện ra dáng rất vô cùng dị, cánh hoa tựa như nữ nhân váy lụa vẫy hoa, nhụy hoa càng giống là một tấm sinh đẹp vô cùng giai nhân khuôn mặt. Sống lại, cuối cùng sống lại. Tần mục đi tới diệp khả hoa thụ hạ bạn ngồi. Quả nhiên sinh cơ càng thêm cường đại, hắn tham lam hấp thu những ngày sinh cơ, điên cuồng đền bù chính mình tổn thất sinh mệnh. Nơi ngực cũng là chuyển đến từng đợt cường đại sinh cơ, hắn túi đầu xem xét Thiên Long Mã Nguyên Thai vậy mà không có khâu kiện, cũng tại bắt đầu hấp thu sinh cơ, tựa hồ muốn phục hồi như cũng đồng dạng. Nơi đây đối với ta mà nói quá trọng yếu, xem ra ta muốn trùng sinh liền dựa vào những ngày hoa thụ. Hắn một mực dưới tảng cây tu luyện, cho đến hoa thụ sinh cơ không tại như vậy nồng đậm, liền đổi một khó hoa thụ, chọn vẹn tu luyện 10 cây hoa thụ, hắn cái này mới cảm giác chính mình khôi phục đến lúc trước như vậy sức sống. Có sinh cơ, tân tâm thay đổi đến càng lớn tất nhiên đã đi tới cái địa phương quỷ quái này, nhất định phải tìm hiểu nó nành, lúc này hắn hướng về phía trước cung điện lao vụn vụt tới. Nhìn xem rất gần, thần mục lại lao vụn vụt sắp có thời gian nửa ngày, cái này mới đi đến được cung điện phía trước. Toàn này cung điện toàn thân là màu đỏ, có tầng 18. Thần mục suy nghĩ một chút, bước vào trong đó, tiến vào cung điện về sau, hoàng hốt ở giữa hắn cảm giác chính mình tựa như tiến vào một cái không nên tiến vào địa phương, cả người bắt đầu chỉ xuống, xung quanh đều là màu xám vết đá, Hình như bị một cái trận pháp đưa vào đến địa tâm cảm giác sợ hãi. Một tiếng vang. Hắn rớt xuống, tả Hữu xem xét, sương mù mông lung, lung. Đột nhiên, cả người hắn ngây dại. Nơi đây chính là một cái tế đàn, xung quanh minh khắc vô số bích họa, bởi vì tuyê nguyệt quan hệ, bích họa tán khuyết không đầy đủ, thế nhưng tại chính giữa tế đàn đứng một cái tượng đá, cùng tân mục dáng dấp đồng dạng vô nhị. Khối đá này giống đứng tại chính giữa tế đàn, trên đầu vai cắm vào một thanh kiếm, nhìn xem Hamu, Tịnh Mịch, Vi Ai. Tân Mục đi tới tượng đá trước mặt, tự lẩm bẩm, ngươi khi đó đem ta đánh rất ở cái thế giới này đến cùng là vì cái gì, mà ngươi lại cùng ta dùng cùng một cái khuôn mặt lại là vì cái gì? Tượng đá không nhúc nhích, xung quanh sương bắt đầu tiêu tán. Tế đàn một vòng vậy mà dài một vòng thảo. Mỗi một gốc thần thảo đều tỏa ra cường đại sinh cơ, nghiệt bản thần thảo. Tân Mộc cẩn thận hái một gốc, từng sợi sinh cơ theo làn da thẩm thấu đi vào, hắn cảm giác được chính mình sinh cơ càng thêm cường đại, ngược lại ở giữa một gốc thần thảo hấp thu xong, sau một lát, trong bụng nhưng lại như giống như lựa tiêu chuyển đến kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra, không phải là độc thảo sao? Tân Mộc lùi về sau một bước, phanh, toàn thân giấy lên hỏa diễm, trong chốc lát, hắn nhìn thấy da thịt của mình biến thành tro tàn, cũng bắt đầu hóa. Chẳng lẽ nói ta nếu ứng nghiệm câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trong lòng hắn vô cùng bi ai, nếu là hảo hảo ở tại hoa thụ phía dưới tu luyện, hắn nhất định có thể trị tốt thiên đạo trận đồ mang tới ám tận, lại hết lần này tới lần khác muốn tới đến nơi đây, còn ăn độc thảo. Ý nghĩ này vừa vận sinh ra, tần mục liền thay đổi đến mừng như điên. Hắn phát hiện nhục thân của mình từ hỏa diễm bên trong bắt đầu thối biến, niết bàn luân hồi, dục hỏa chúng sinh. Ta hiểu được, đây là thật niết bàn thần thảo. Sau một hồi lâu, hắn quả nhiên chúng sinh, nhục thân trở nên càng thêm cường đại, mà còn cảm giác được rõ ràng thiên đạo trận đồ tổn thương giảm bớt một chút, lúc này mục làm ra một cái to gan quyết định, tiếp tục dùng niết bàn thần thảo, cho đến toàn bộ hóa giải thiên đạo trận đồ dư bi. Hai gốc, ba cây, cho đến ăn bảy cây. Tần Mục đau chết đi sống lại, mặc dù chúng sinh về sau hiệu quả vô cùng mỹ diệu, thế nhưng mỗi một lần kinh lục niết bàn quá trình vô cùng thống khổ. Làm thứ 9 gốc thần thảo ăn về sau, Tần Mục trên thân thiên đạo trận đồ ám tận hoàn toàn khép lại, giờ phút này, hắn nhục thân đã biến thành màu vàng kim nhạt, một tay đè ép, lúc này một chỗ hư không sụp đổ xuống dưới. Thật mạnh a. Tần Mục chính mình cũng khiếp sợ, hắn thời khắp này nhục thân cường đại đã đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, thậm chí đều có thể so sánh tiên thể cảnh giả. Nơi đây niết bàn thần thảo còn có rất nhiều, hắn cẩn thận đào được 9 cây, để tại Tử Thiên bảo hộ lâu bên trong, sau đó tiếp tục tu luyện. Sau một hồi lâu tương đạo dị tượng cầu từ tân mục nhục thân hiện lên giờ phút này hắn hình như một cái trời đất mở ra người đồng dạng ngỗ nhiên hai chân của hắn thẩm thấu vào đại địa về sau lúc này trong đầu hiện ra địa mạch còn có đại địa hô hấp tùy theo cả người bắt đầu dung nhập đại địa bên trong đột phá đây là tam tương tri cảnh trọng địa số một cùng nhau cảnh giới cảm nhận được đại địa mạch đập đối với địa thế linh hội càng thêm rõ ràng tất cả lực lượng kết hợp đều là thiên địa tạo ra ngày có thiên thế có địa thế thiên địa kết hợp chính là người cùng nhau kinh lịch sinh, cửu sinh tự tửtân mục đối với nhân đạo thể ngộ nhiều nhất chỉ một tho Trong cơ thể hắn bảng bạc tích lũy lại lần nữa phun ra hiện, ầm vang ở giữa, bước vào tam tương chi cảnh đệ nhị trọng, người cùng nhau cảnh giới. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, nơi đây phát sinh rung động dữ dội. Tân Mục đột nhiên mở to mắt, bất ngờ phát hiện tế đàn một vòng bích họa vậy mà bắt đầu động đậy, vách tường bên trong vậy mà xuất hiện từng cái lỗ thủng, không tốt, là những cái kia hung tà. Gần nhất một chỗ lỗ thủng bên trong xuất hiện một cái toàn thân cánh lông vũ hình người sinh vật, hai mắt bên trong lôi điện lập lòe, lỗ thủng bên trên xuất hiện màu hình như câu thông đến năng lượng nào đó. Mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều có một bộ cực kỳ cường đại vật thậm chí liền giao long đều ở trong đó. Làm sao bây giờ? Tân Mục lập tức hò hét, nơi đây chính là tuyệt địa, hắn là quả quyết không có chạy đi có thể. Cùng lúc đó, chính giữa tế đàn tượng đá trên thân xuất hiện một vòng một vòng quan hoàn, tất cả năng lượng đều là từ những hào quang này kích phát, sau đó khuyết tán ra, toàn bộ không gian bắt đầu đầu động. Tân Mục đôi mắt vụt qua, bất ngờ phát hiện có mấy tòa lỗi thủng không có vật gì, hắn không chút nghĩ ngợi liền chui vào trong đó. Chui vào trống rỗng bên trong, xung quanh hiện lên nồng đậm nguyên khí, như tại tu luyện thánh địa lâu nhiên, Mục cảm giác được chính mình đang lên cao. Chẳng lẽ những này hung vật chính là từ những này lỗ thủng mà tiến vào mặt đất, từ đó hiện thế, đây là đường ra, chương 329, đường báo thủ, chương 329, đường báo thủ. Đột nhiên liền đi ra, Tân Mục thành công, những cái kia lỗ thủng chính là thông hướng mặt đất. Hắn lúc đi ra, ở vào giữa không trung bên trong, thân thể nhanh chóng rơi xuống, lúc này thôi động huyền lực muốn đạp không mà đi, làm sao biết nơi đây quỷ dị dị tượng, huyền lực căn bản là không có cách vận dụng. Một đạo bóng trắng vụt bắt đi qua, tiếng xé gió từng trận. Tân dương mắt xem xét, dò chưa tình hồn kích hắn vậy mà là một cái toàn thân dậy đặc lớp vậy màu trắng quái vật, cái này quái vật dài một khuôn mặt người, còn giống như đang cười. Cười con em ngươi." Tần Mục đáy lòng giận mắng một tiếng, con một tiếng, đạo kia móng đuốt vậy mà không có vồ xuyên bờ vai của mình, ngược lại bị bắn ra. Ngay lúc này, thật nhiều quái vật xuất thế, nhộn nhịp bắt lấy vách tường hướng bên trên leo lên, Tần Mục mắt thấy phải rơi vào cung điện bên trên, lúc này, một cái xương, cái đuôi càn quét đi qua, đem hắn đập nện đến đối diện trên vách tường. hai tay cắm vào vách đá bên trong, ổn định thân hình, hắn tạ Hữu xem xét, chỉ ít có mười mấy cái quái vật ngay tại ra sức trèo lên trên. Hắn cũng không dám lén lạm, lập tức ngón tay cắm vào vách đá bên trong trèo lên trên đi. Bỏ một nửa thời điểm hắn đột nhiên tình ngộ, cái này hình ảnh rất quen thuộc a. Lúc trước, hắn tại Thập Phương Cấm địa thời điểm cũng là nhìn thấy một màn này, bất quá lần trước có thể là đào được không ít tiên thần huyết hải, còn có thần kỳ nước suối, chẳng lẽ? Ý nghĩ này đi ra, tần mục trong lòng kịch liệt chấn động, chẳng lẽ từ chỗ này bỏ đi ra sẽ trực tiếp xuất hiện tại Vân Hoang. Vân Hoang tại Vân phủ phía nam, mà Hoàng Truyền Thành có thể là tại Vân phủ số 1 Đông chi địa, hai địa phương cách xa nhau ngàn vạn xa a. Mà kệ, đi ra ngoài trước lại nói. Tần Mục đè nén xuống trong lòng kiếp sợ, lại túi đầu chèo lên trên đi. Sau một hồi lâu, bầu trời tảng sáng, đã có thể thấy được bầu trời, mấy vì sao như ẩn như hiện, thoạt nhìn trời lập tức liền muốn sáng lên. Cuối cùng nhìn thấy đỉnh núi, tựa như miệng núi lửa đỏ đậm dạng, cùng ban đầu ở thập phương cấm địa nhìn thấy có chút không giống, Tần Mục tâm tình đại định, đang muốn chuẩn bị nhất cổ tác khí lao ra nơi đây thời điểm răng rắc một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng, giữa hư không bắn ra lôi đỉnh, toàn bộ đỉnh núi một vòng tất cả đều là tiếng sấm. Rầm rầm rầm, vô số tiếng sấm tại hung vật đỉnh đầu xung quanh nổ tung, núi đá lăn xuống, đất trời chuyển. Những ngày này lôi là đối phó những hung vật kia. Tần Mộc trong lòng giận mình, tranh thủ thời gian trèo lên trên đi, ầm ầm một kia chấp tại bên cạnh hắn nổ tung, lực lượng cường đại xung kịp tới, suýt nữa đem hắn đánh vào hố đất bên trong, cũng chính là hắn nhục thân cường hành vô cùng, sửng sốt chống được, nếu là những người khác sợ rằng đã sớm bị nổ chết. Oen, Tần Mộc thoát ra hố đất, hoảng hốt chạy bừa chạy thủ mạng, vô số lôi đỉnh nhớ lại hắn nổ tung, rầm rầm rầm, phốc, hắn bị nổ bay nào đi ra, lại lần nữa chạy hết tốc lực. Không biết mệt mỏi chạy hết tốc lực không biết bao lâu, hắn cũng không biết chính mình đã đến nơi nào, xung quanh địa hình rất lạ lẫm, tốt tại có chút nguyên khí ba động. Phát hiện này để Tần Mộc trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng chính là nói hắn rời đi Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Đột nhiên, hắn phát hiện tu sĩ vết tích, nhân số không ít bộ dáng, bọn họ tựa hội tại bố trí trận pháp gì. Tần Mộc còn muốn hỏi một chút nơi này là cái kia, trôi qua bao lâu thời điểm một tiếng quát lớn nổ vang. Người nào, lăn ra đây." Tần mục đôi mắt vụt qua, phát hiện trên nhánh cây có cái tu sĩ trận mắt nhìn hướng chính mình, hắn kinh ngạc nói, "Ngươi đang nói ta sao?" Nói nhảm, nơi đây đã bị Tiên Lang Thần giáo cùng Vân Phù hai thế lực lớn phong tỏa. tất cả mọi người không cho phép ra vào, ngươi dám can đảm tự mình xâm nhập cấm địa, đã phạm vào tội chết, ngươi biết không? Người kia hình như quan sai đồng dạng trực tiếp cho tần Mục định tội. Tân Mục nhịn không được cười lên, nói: "Nơi đây chính là Vân phủ chi địa, ta thân là Vân phủ người, chỗ nào không thể đi, càng muốn ngươi quản, chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở à? Tự tìm cái chết." Người kia đột nhiên đánh tới, thủ đoạn hung ác, căn bản không có nương tay, trực tiếp lấy ra sát chiêu. Tân Mục vọt ra ngoài một quyền đánh xuống dưới, phốc, người kia trực tiếp biến thành huyết vụ, chết vô cùng dứt khoát. "Có người phá trận, người tới a?" Một tiếng la lên, người xung quanh ảnh náo không ít người xuống lại, đương nhiên có cái lao ra hỏa xuất hiện, người này trên người mặc màu tím bào phục, nơi ngực theo lên đầu sói tiêu chí, nhìn thấy Tân Mục, lúc này bàn tay lớn đánh tới, quắc, chỉ là tam tương chi cảnh, thật sự là tự tìm cái chết. Thiên Huyền chi biến cao thủ. Tân Mục trong lòng giận mình, cũng là vọt tới, thân vận thiên công chi thuật uy quyền hùng hang quanh tiếp tới. Nhưng gặp hai quyền chạm vào nhau, Tân Mục trên nắm tay hất lên một tầng thần thánh thanh quang thẳng tiến không lùi, răng, rắc, lao đầu đấm nổ bể ra đến, tiếp theo toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu tầng tầng đứt gãy hóa thành bã, ầm Lao đầu toàn bộ thân thể bị đánh nát, biến thành một đống thịt nát. Thiên Huyền Chi biến cường giả bị một quyền đập chết. Ngươi là ai, dám can đảm đánh chết ta Thiên Lang thần giáo thái thượng lao tổ, ngươi trọc phiền phải lớn, ngươi phải chết. Hán, hắn sẽ không phải là nửa năm trước lén lén tiến vào Hoàng truyền Quỷ thành trí tôn thần thể a, không phải nói hắn sắp chết sao, làm sao sẽ lợi hại như thế? Trí tôn thần thể, a, chạy, nhanh a. Nửa năm trôi qua, không có lâu như vậy à, ta cảm giác nhiều lắm là chừng 10 ngày bộ dạng a. Tân Mục động tác mau lẹ, mỗi một lần xuất thủ đều là một đoạn vết giết vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Giết sạch nơi đây mọi người, Tân cái này mới bỏ chạy, thay đổi hình dạng. Một lần nữa đi tới khoảng cách Hoàng Tuyển Quỷ Thành gần nhất tiểu trấn. Lê Hưng Tổ vẫn còn tại pha trà bán trà, thời gian qua vô cùng nhỏ khó, xung quanh vẫn như cũ có hiên viên ra người. Lao giả, ngươi có phải hay không lén lút cùng tên Súc Sinh kia gặp mặt, tranh thủ thời gian đưa tới, không phải vậy ngươi còn có càng lớn cha Tân có cái tiểu tử đe dọa. Lê Hưng Tổ thoạt nhìn rất già yếu, hắn bưng khay trà, đi vô cùng chậm, cẩn thận nói, chưa từng thấy à. Đột nhiên, nơi đây xuất hiện một đạo khí tức cường đại, xung quanh hiên viên ra tự đệ nhộn nhịp đứng dậy. Vô Hoa lão tổ. Rõ ràng là hiên viên Vô Hoa cái này lão hắn ngồi tại trước bàn tiếp nhận một chén nước trà uống một hơi cả sạch, nghi hoặc nói, tên Súc Sinh này chẳng lẽ chết, tốt nhất đừng chết, ta muốn đem hắn ngàn dao băm thây, nghiền xương thành cho. Không thể nào, nửa năm trước có người từng thấy tên Súc Sinh kia cùng Dương Trầm Chi điên loạn khoát hổ đại chiến qua có cái thanh niên nói, Hiên Viên Vô Hoa lúc đầu nói, ta có một loại dự cảm, tên Súc Sinh này đã trở về, bất quá thay hình đổi dạng mà thôi, cậu vật này cực kỳ giàu hoạt, nhất định phải cẩn thận. Lan đi, lão giả, nếu là tên Súc Sinh kia tại không xuất hiện, ngươi cũng liền vô dụng, không sớm thì muộn muốn bị chém nát cho cho ăn, còn chưa cút mở có cái thôn kịch đại hán đi tới, tựa hồ get bỏ lê hưng tổ ngăn cản mình đạo. Lúc này một chân đã tới. Lê Hưng Tổ lúc này bị gạt ngã tại trên mặt đất, trên mặt hắn một mảnh chết lặng, tựa hồ quân thuộc. Hiên Viên Vô Hoa tinh thần khẽ động, nói: người, đi đem lão gia hỏa này trong mắt móc đi ra, ghi nhớ lưu một viên, đừng đều cho đảo, bằng không gia hỏa này liền thật không có tác dụng gì." Tốt. Lúc này, Hiên Viên Vô Hoa bên người người thanh niên kia đứng lên, hung thần ác sát hướng Lê Hưng Tổ đi đến. "Lão gia hỏa, đừng dãy rựa, thủ pháp của ta rất nhanh." Người thanh niên kia cũng là cực kỳ âm độc, hai tay thành câu, hung hăng chụp tới. Đột nhiên, có cái bóng đen đánh tới. Nháy mắt liền bẻ gãy người thanh niên kia hai tay, lập tức ba ba hai tay, đại lực đánh tới, trong mắt của hắn lập tức bị đập nát tại viên mắt. À, đau, đau chết mắt, Vô Hoa ra ra, cứu ta à, cứu ta a người thanh niên, kia hai tay bẻ gãy, đốt xương bại lộ tại không khí bên trong, hai mắt đã vỡ vụn hóa thành máu loang chảy ra, chống rống biển mắt nhìn xem cực kỳ giò người." "Tiểu xúc sinh, thủ đoạn thật tàn nhẫn." Hiên Viên Vô Hoa lúc này đứng lên, mắt lạnh nhìn Tần Mục. Tần Mục nâng lên lên tổ, nói, "Đừng sợ, về sau không có người sẽ ức hiếp "Vô Hoa gia gia, ta có phải là mù?" Tay của ta làm sao không thấy, người thanh niên kia dáng dấp rất thảm, từng tiếng la lên vô hoa ra ra. Hiên Viên Vô Hoa nhảy tới, trong tay lóe ra một đạo hàn quang, vụt một cái, người thanh niên kia yếu hầu liền bị cắt, máu tươi thác nước đồng dạng phun đi ra, không bao lâu liền đến ngọn nguồn chết đi. Tần Mộc lạnh lùng nói, ta hung ác, ta có ngươi hung ác sao, liền chính mình dòng chính tử đệ đều có thể ra tay ác độc giết chết, với lao cẩu không chết, thiên lý năng dung. Vào giờ phút này, ở đây mọi người mới tin tưởng Tần Mộc không có chết. Thiên đột, thần thể vậy mà sống từ hoàng truyền bên trong chạy ra, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Không phải nói hắn nửa năm trước đã chết rồi sao? Thế nào thấy vẫn là như thế sinh long hỏa hổ. Lập tức, càng ngày càng nhiều người vây quanh, thậm chí liền Tiên Lang thần giáo, Nhung địch đế quốc người cũng vây quanh. Lê Hưng Tổ nhìn thấy triệu thắng, sốt ruột nói: "Tần Mục, ngươi đi, đi mau, ta không có chuyện gì." Lao giả, hiện tại còn muốn đi, ngươi cho rằng đi được sao?" Cái kia thổ kịch đại hán hung ác nói. Tần Mục nhìn thoáng qua đối phương, nói: "Ngươi đã là người chết." Khẩu khí thật lớn, ngươi giết một cái cho ta xem một chút." Hiên Viên vô hòa giận dữ. Lập tức, Tân Mục biến mất ngay tại chỗ. "Oeng, một đạo trưởng lực phun ra đi ra." Cái kia thu kịp đại hán đầu ầm vang nộ tung, thi thể đến trên mặt đất. T, thật là bá đạo thủ đoạn. Đây là hiên viên gia chỉ xích hành độ bí thuật, có thể trốn vào hư không, giết người ở vô hình. Hiên viên vô hoa sắc mặt tức giận, quắc, nhanh chóng bao vây lại, đường tên tốc sinh này trốn. Trốn? Không có khả năng, hôm nay ở đây tất cả hiên viên gia người cũng đã là chết, nhất là người đầu này láo cầu. Tân Mục nói xong lần nữa biến mất thân ảnh, đồng thời Lê Hưng Tổ cũng không thấy vết tích. Mau đuổi theo, đừng hắn trốn. Hiên viên vô hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Phàng, lại một cái hiên viên gia tử đệ chết thẳng tại chỗ. Bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn, ai cũng không biết tần mục đến cùng ở nơi nào, đi vẫn là tiếp tục giết chết. Một người dáng dấp Tuấn Mỹ người trẻ tuổi bị tần mục giữ lại giết hồn, người này vậy mà đã bước vào tam tương chi cảnh. "Đừng giết ta, ta không có truy sát qua người, vô hoa ra ra cứu ta a tiểu tử này dọa sắc mặt tầm đạo, như là người chết đồng dạng. Tần mục ta ác cười một tiếng, nói, "Hiền viên vô hoa, vị này chính là người ruột thị Huyền Tôn y, lập tức liền phải chết, thật là quá đáng tiếc." Chương 330, nghiền xương thành tro, chương 330, nghiền xương thành tro. "Tha hắn, ta tha cho ngươi khỏi chết." Hiên viên vô hoa tức giận đều nhanh nổ, tiểu tử này chính là hắn huyết mạch duy nhất. "Tốt, tất nhiên ngươi thích ta liền đưa cho ngươi." Tân Mục cười ha hà nói. Tiểu tử kia nghe xong lời này thở dài một hơi, làm sao biết không còn có lúc hít vào cơ hội. Phụp. Đầu của hắn ẩm vang nổ tung, thi thể bị ném ra ngoài. "Đáng ghét, mọi người bảo vệ tuổi trẻ thế hệ con cháu, nhanh." Hiên viên vô hoa màu tức điên. Ẩm ẩm. Một tên tiên hiền tri biến thái thượng lao tổ bị một cỗ uy năng va chạm cả người cũng bay đi ra, lúc này chịu hắn bảo vệ hai cái tự đệ ngự xuất hiện trong suốt lỗ thủng. "Lão cậu, xác, đừng lo lắng." Phốc, phốc hai cỗ thi thể đập tới, lực đạo dữ dội. Hiên Viên Vô Hoa không dám đón đỡ, song quyền gióng lên, trực tiếp đem thi thể đánh thành thịt nát. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngay cả người mình đều không buông tha, người quả nhiên là một đầu chó dữ, hơn nữa còn là điên chó dữ. Tân Mộc Âm thanh khắp nơi đều là, mấy cái vừa đi vừa về xuống, những cái kia thiên huyền chi biến thái thượng lao tổ ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có năng lực bảo vệ người khác. Trên mặt đất chết một vào người, thịt nát khắp nơi đều là, huyết tinh vô cùng. Lão cậu, hiện tại tới ngươi, ngươi có sợ hay không? Tân Mộc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thâm nói, "Siêu siêu siêu" bảy vị tiên huyền chi biến hiên viên gia thái thượng lao tổ đem hiên viên vô hoa bao bọc vây quanh, vạn nhất người này chết lại, hiên viên gia uy tín sẽ rơi xuống đáy cốc, mà bọn họ cũng sẽ nhận trách phạt. Tân Mục nhìn xem cái này bảy cái lao đầu, nói, rất tốt, trên giới một lòng, rất đoàn kết nhà, nếu như các ngươi hiện tại rời đi, ta có thể không giết các ngươi, nếu không, đều phải chết. Mắt con, có gan ngươi giết ta?" Hiên viên vô hoa kêu gào nói. "Tút." Xoẹt một tiếng, một cây dài bảy trượng thương bất ngờ xuất thế, đột nhiên lại biến mất, lại xuất hiện trực tiếp xuyên thủng hiên viên vô hoa ngực. Siu Trường Thương lao vùn vụt, đĩnh lại một khỏa che trời cự một bên trên, nhảy, thân thương giấy lên đại hỏa, hiên viên vô hoa nhục thân lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Cái này, cái này cũng quá biến thái đi. Đây chính là thiên huyền chi biến tướng giả, lại bị lập tức liền đâm xuyên, chẳng lẽ hiên viên ra cường giả đều là giấy? Trí tôn thần thể không có chết, sợ rằng thiên hạ sắp biến đổi lớn rồi. Hừng hự hỏa diễm thiêu đốt hiên viên vô hoa nhục thân, hắn hoảng sợ muốn loạn dạng, thét chói tai vang lên, giận hết, ta, nhanh cứu ta Lúc này, hư không run rẩy một cái, có cái thái thượng lão tổ tựa hồ muốn xuất thủ cứu người. Tần mục thân thể lóe lên, trực tiếp trốn vào hư không, cản lại cái kia thái thượng lao tổ một trường chém vào tới, cái kia thái thượng lao tổ hai tay trực tiếp vỡ vụn. "Thất nhiên ngươi thích làm náo động, ta liền để ngươi ra cái đủ." Xoẹt xẹt. Cái kia cứu người thái thượng lao tổ cũng bị xuyên tại xích Mạc Huyền Pháp Long Thương bên trên, dục thân cũng là giấy lên đại hỏa. Tần Mục đứng tại đại thụ phía trước, đảo mắt một vòng, nói: "Người nào nếu là muốn cứu người này, chính là kết cục này." Hừ. Thư lạnh một tiếng, lại một cái hiên viên gia thái thượng lao tổ xuất thủ, người này lấy ra viên gia tuyệt học Lan Đoạn lưu trữ, bất ngờ một cái vô cùng to lớn tay ảnh xuất hiện tại hư không, hướng về Tần Mục xuống. Tần mục sừng sững bất động, sau lưng đột nhiên xuất hiện một khỏa tre trời cự mục, bàn tay kia thăm dò vào cự mục bên trong, hào quang rừng rực trật hiện. a Cái kia thái thượng lao tổ hét thảm một tiếng, hai tay vậy mà biến thành thăng cốc, hơi động đậy, than phấn dì rào rơi xuống đất. Đáng ghét! Hiên biên ra người thật sự chính là kiên cường, một cái tiếp một cái, liên tục xuất chiến. Tần mục thân thể loại lên, bắt lấy cái kia hai tay hủy hết thái thượng lao tổ ra sức ném một cái, phụt, lại xuyên tại lòng thương bên trên. Lập tức Vừa vận muốn xuất thủ người kia sửng sốt một chút, trong ánh mắt xuất hiện vẻ do dự hắn lập tức nói, "Tần Mộc, ngươi khó tránh quá đáng một chút, nơi đây mặc dù là vùng sắt biên giới hoang dã, thế nhưng ta hiên viên già vẫn như cũ có thể điều động cao thủ cường giả chưa đến, ngươi thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên." Hiên viên vô hoa cái này lão cẩu lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, lúc trước hắn truy sát ta thời điểm so hiện tại còn muốn vô pháp vô thiên. Tần Mộc ngang nhìn nói, "Cứu ta, cứu ta a." Hiên viên vô hoa âm thanh càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy là phải không được. Còn lại hai vị lão tổ cũng là hơi thở mong manh, hai chân đều đã đốt không có. Cái tia thái thượng lão tổ nói, ngươi cùng ta hiên viên gia ân oán, lúc trước đế tôn đã hóa giải, ngươi hà tất lại thêm thủ mới? Ý của ngươi là ta cố tình gây sự, vừa mới bao nhiêu người thấy được hắn dùng tàn bạo thủ đoạn bức bách lão hưu của ta, bố trí ác độc thủ đoạn chờ ta tự chui đầu vào lưới, hiện tại đánh không lại ta, liền nói ta cố tình gây sự, xem ra hiên viên ra cũng là có tiếng không có miếng." Tần Mục Phi thấn lên, bắt lấy báng súng ngang nhiên nổ một cái, xoẹt một tiếng. Ba vị thái thượng lao tổ nhục thân chia 7, lập tức diễm nhẹ sinh, cho đến biến thành tro tàn. Đây mới là nghiền xương thành tro, đây mới là hại không còn. Tần Mục phun ra một ngụm máu tươi, nâng thương cấp tốc trốn vào hư không. Có nghe nói không, trí Tôn thần thể cũng chưa chết, đồng thời đại phát thần uy, liên tiếp giết chết hiên viên ra 108 vị đệ tử trẻ tuổi, càng là trước mặt mọi người đem 3 vị thiên huyền chi biến thái thượng lão tổ nghiền xương thành cho. Bất quá, cái kia Tần Mục hình như cũng không có khỏi hẳn, hắn động võ về sau lập tức thổ huyết, lập tức bỏ chạy, khẳng định là sợ hai hiên viên ra người truy sát đi lên. Không phải là hồi quang phản chiếu, vậy cái này hiên viên vô hoa cũng có một chút, hắn nếu là có thể nhiều nhẫn một chút thời gian, khẳng định có thể mài chết Chí Tôn thần thể. Gần như toàn bộ Vân phủ chi điệu tu sĩ đều đang đàm luận tần mục, nhất là nghe đến tần mục là hồi quang phản chiếu, lập tức đại gia nhất trí nhận định, gần nhất ít đi ra ngoài cho thỏa đáng, tận lực đừng cùng người xa lạ nói chuyện, tận lực chớ chọc phiền phức. Tần mục mang theo Lê Hưng Tổ, hai người biến hóa bộ dáng hành tàu tại Vân phủ chi điệu từng cái thành trì ở giữa, bên hai nghe được, con mắt nhìn thấy đều là có quan hệ hắn truyền thuyết. Một ngày này, tần mục mang theo Lê Hưng Tổ lạng yên không tiếng động tiến vào đạo thanh phái, hai người không cần huyền lực cứ như vậy bò ngu sơn bậc thang, nửa ngày thời gian mới đi đến cổ thụ phía trước. Tần mục đứng tại lá đầy đất trong tràng, xung quanh vẫn như cũ vô cùng tĩnh mịch. Hắn thành tâm nói, "Tiền bối, ta trở về." Thân cây ở giữa mở ra một đạo cửa nhỏ, lão Hàn đi ra, không hề bất tâm, bình thản như nước. Tân Mục nhìn thoáng qua Lê Hưng Tổ. Lê Hương Tổ lúc này hiểu ý, quỳ rạp xuống lão Hàn trước mặt, cũng không nói chuyện. Lão Hàn liếc qua, nói, "Bình thường." Lời này vừa nói ra, Lê Hưng Tổ liền yên lặng đi lên, tựa hồ đã biết đáp án. Lão Hàn tiếp tục nói, "Ta cũng rất bình thường, trong thiên hạ người nào lại không tầm thường đâu." Lê Hương Tổ nhìn thoáng qua Tân Mục. Lão Hàn lắc đầu, nói, "Hắn cũng rất bình thường, người bình thường làm không tầm thường sự tình." Vẫn như cũ bình thường, không tầm thường người làm bình thường sự tĩnh, đây mới là bình thường. Tân Mục tâm hữu sở động, nói, gặp núi là núi, gặp núi không phải núi, gặp núi lại là núi. Lão Hàn gật gật đầu, nói, hắn liền theo ta đi. Tân Mục cùng Lê Hưng tổ tiến vào nhà trên cây bên trong, làm sao biết nhà trên cây đơn sơ để người ở lũy, bên trong đen không rất đậm, liền một cái giường đều không có, chỉ có mấy người đứng không gian, ngày bình thường, Lao Hàn chỉ là ngồi xếp bằng trong đó, đả tọa, cái gì cũng không làm. Ngược lại là có chút chợ trội, ngồi đi. Lão Hàn nói xong, tựa hồ không gian lớn một chút, đại gia ngồi xếp bằng Tần Mục lấy ra một gốc miết bản thần thảo. Lão Hàn lắc đầu, kiên quyết không thu. Tần Mục lại lấy ra Thiên Khư Sơn nước suối, đổ đầy một cái bình ngọc để tại nhà trên cây, đứng dậy liền táo tử. An trí xong Lê Hương tổ, trong lòng hắn lại không lo lắng, có thể đi tìm kiếm sư Hồng Y Liê, một thạch, giả kim cương, còn có nha nha hạ lạc. Lão Hàn nói, ngu sơn không lớn, lại có thể ẩn thân, chớ đi. Tiên bối, ta cũng là bất đắc dĩ, bằng không, cái này một thân tu vi ta đều cam lòng bên dưới. Tần Mục chợt nói, cũng được, ta giúp ngươi tránh thoát một kiếp chính là. Nói ngữ vừa qua, lão Hàn lập tức biến mất tại nhà trên cây. Tần mục lập tức vọt ra ngoài, lúc này thấy được bầu trời bên trong đấu đá mà đến một viên to lớn bộ xương màu đen, cái này khô lâu tà khí lâm nhiên, vì mạnh bá đạo, vô số tiên phong đều không nhịn được đấu đá, bắt đầu vỡ vụn. Người này thực lực vậy mà sánh vai vạn cổ cư kình, xem ra là nhằm vào ta mà đến. Lão Hàn đứng tại đại tụ đỉnh, phất tay vừa nhất, một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất, chống đỡ bộ xương màu đen. Một tiếng ầm vang, cao điểm nổ tung, bộ xương màu đen bên trong xuất hiện một cái gãy chơ xương đá lởm chễm sắp chết lão đầu. Lão Hàn như có điều suy nghĩ, nói: "Ngươi là ai, ta hình như nhận biết ngươi." Cái kia người sắp chết cũng không để ý tới lão Hàn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mục, nói: "Ngươi thẳng nhãi con này, thật đúng là cây tặc. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn giết ta?" Tân Mục chất vấn. Lão giả chết tiệt thâm trầm nói: "Ngươi cái gì đều không cần biết, chỉ để ý đi chết đi." Trong chốc lát, hắn hóa thân một mảnh hư vô, khói đen hiện lên, biến hóa đa đoan, thoáng như một đạo giết người đao. Lão Hàn mây trôi nước chảy, tiện tay một điểm, lúc này xuất hiện một tòa to lớn gốc cây, khói đen quấn quanh ở gốc cây bên trên, như là đường, làm sao đều quấn không ra. Lập tức, khói đen tiêu tán. Lão già chết tiệt lại xuất hiện, hắn sát mặt nổi giận đùng đùng, đột nhiên đưa tay phải ra, sắc nhọn ngón tay giống như từng trôi đòn đao, vậy mà cắm vào mình đầu bên trong, len ken một tiếng, hắn đem đỉnh đầu của mình xương cho lên đi ra. Xương sọ nhìn xem hình như một cái đĩa, máu thịt bé bét, một đám ngọn lửa màu đen tiêu huyết đục về sau vậy mà xuất hiện phù văn, đều phải chết. Lao đầu trên đầu não khẽ động khẽ động, ngang nhiên vô song lấy ra đỉnh đầu của mình xương, trong chốc lát, một cái màu đen mâm tròn lao vụt tới, cắt vỡ không gian, cắt đứt tất cả, hung ác mà đến. Sát phạt chi đạo, tự có vãng sinh chi pháp. Lao hàn nói xong, hư không biến thành hoang vu sa mạc. Không có một mảng cỏ, không, có chút nào sinh khí, đột nhiên, một quả xanh mầm gạt ra hạc, tại hừng hực dưới ánh mặt trời chập chờn dáng người, tựa hồ tại tuyên bố chính mình muốn lớn lên. Vô dụng, đều chết cho ta. Răng rắc một tiếng, xanh mầm bị chặn ngang chặt đứt, lại không sinh khí. Luân hồi. Lão Hàn lại nói một câu, trong chốc lát, thiên địa phát sinh kịch liệt biến hóa, che trời cự một vụt lên từ mặt đất, cỏ dại giống như đại thụ đồng dạng căng vọt, về tới nguyên hoang phía trước, sinh mệnh khí tức vô cùng tràn Chương 331, huống phạm, chương 331, huống phạm. Luân hồi cũng sẽ hủy diện. Lão già đáng chết kia khí tức lại lần nữa biến đổi, trong hách nhiên xuất hiện một tấm thâm viên miệng lớn, tựa hồ muốn thôn tính tiêu diệt tất cả. Diệt mà sinh, sinh mà diệt. Lão Hàn nói xong, toàn bộ ngu Sơn tựa hồ hóa thành một tôn thần linh đấu đá tới. Lên ken một tiếng, xương sọ rơi xuống xuống dưới, mà lao già đáng chết kia vậy mà khí tuyệt bỏ mình ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lão Hàn đi tới, đem xương sọ nhặt lên một lần nữa đắp lên lao đầu kêu bên trên trên đầu, sau đó sau đó khép lúc này trên mặt đất nhiều một đống bụi đất. Bên ngoài ác, lưu lại đi. Lão Hàn nói lần nữa. Tân mục lắc đầu, nói, tiền bối, chần Liên tục mấy tháng, mỗi cái địa phương đều xuất hiện tần mục vết tích, mỗi lần như thế, hắn đều là vô cùng suy yếu, hơi không chú ý liền có cục lớn máu tươi phương ra, cho nên Vân phủ chi địa nghe đồn lại nổi lên. Trí tôn thần thể quả nhiên là hồi quang phản chiếu, đã không được. Coi như thời gian một năm đã đủ lâu dài, cũng nên chết. Ai, phá vỡ thần thoại, lại không cách nào thoát khỏi gầm xiển của vận Mệnh, hắn cả đời này cũng là đủ bi kịch. 3 tháng về sau, tần mục lại xuất hiện ở cực bắc vùng sát biên giới tri địa, thậm chí trực tiếp đi Thiên Lang thần giáo, biểu lộ rõ ràng thân phận muốn thay bọn họ tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ thành đi niết bàn Một cử động kia trực tiếp xác nhận trí Tôn Thần Thể không còn sống lâu nữa nghe đồn. Một ngày này, Tân Mục ngồi tại tiểu trấn, xung quanh nhưng là dạy đặc vô số khí tức cường đại, hắn chậm rãi nói, "Chư vị, ta đã là người sắp chết," Hà Tất lại giấu đầu lỗ đuôi. Trên tầng mây, Yên Hà bên trong, Hiên Viên Sơ Phong đôi mắt xuyên thấu tất cả, có chút tiếc hận nói, "Hắn nguyên bản có thể nghịch thiên mà lên, bất đắc dĩ thiên đạo không còn, tất nhiên sắp chết, không ngại tiến hắn một đoạn." Hiên Viên Thải Vi thần sắc cảm đạo, nói, ca, hắn Vô Ma gia gia." Hiên Viên Sơ Phong cười nhạt một tiếng, nói, "Đó là Thái Vân gia gia, không liên quan gì đến ngươi." Giữa không trung, Nguyệt Vô Song cũng tới, nàng hung tận nhìn xem Tần Mộc, không biết là thù vẫn là hận, trong lòng nhưng là cực kỳ thất lạc. Bàn trà phía trước, Tần Mộc cô độc uống trà, xung quanh trại rộng người quen, lại không, có một người tiếp cận, phảng phất lại nhìn một cái quái vật. Lúc này, có người rơi xuống, ngồi tại Tần mục đối diện, nói: "Tần Mộc, ngươi cũng không cần từ ai, thiên địa luôn có một chút hy vọng sống." Mặc Như thị, Huyền Vũ thần cảnh người thứ nhất. Tần Mộc lắc đầu, nói: "Phía trước ta đã tìm kiếm hỏi tham qua cao thủ, sống tiếp thủ đoạn duy nhất chính là tự hủy bà pha, chẳng phá thân hải, chôn tính, nếu là phàm nhân, có thể sống 20 năm." Như vậy 20 năm cũng như thế khắc một sát na. Mạc Như thị nói như thế, liền tại hai người chuyện trò thời điểm, một đạo cường tuyệt khí tức lao đến. Chí tôn thần thể tất nhiên phải bỏ mạng, không bằng thành toàn ta đi. Tiếng nói còn đến, một đạo lưu quang tới trước. Rõ ràng là một cây trường mâu, mũi thương giống như ác long há miệng, thân mâu giống như vạn trượng lối rễ. Tân Mục Huy quyền lên kích, đập vào trường mâu bên trên. Lên ken một tiếng. Đối phương lui lại một bước, trong tay trường mâu lại lần nữa vung dậy, lập tức thần quang dây dưa, hóa thành huyền văn, huyền văn hóa thành trận đồ, cái này vậy mà là một kiện thiên minh. Tân Mục tâm tư khẽ động, Che trời cự mục xuất hiện, mười quả mặt trời vô cùng chói mắt, Kiến một hỗn độn tiên nhật độ. Ầm vang một tiếng, trường mâu đánh bay, tên kia cũng là phía sau bay xa mười trượng, cái này mới ổn định thân hình. Đột nhiên, một đạo to lớn búa ảnh giáng lâm, vậy mà là Nguyên hoang khai địa phủ hàng gái, Tiêu Vô tả. Tần Mộc trong lòng giận mình, lập tức vứt bỏ cái này ngở vực vô căn cứ, huy quyền lên kích, phá tan búa ảnh. Nơi đây lại xuất hiện một người, người này là một cái mảnh mai nữ tử, khí tức trên thân lại rất quen thuộc. Tần huynh cẩn thận, hai người này đều không phải chân thân, chính là thần hải thần linh hóa thân. Đồng nhiên một đạo thanh quen thuộc trốn vào Tần Mộc trong tai. Hắn lúc này minh bạch là ai, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo chỉ có âm dương nhãn, xem ra Tống Hoài Vũ cũng đến nơi đây, chỉ là hắn không tiện hiện thân mà thôi. Muốn giết ta, sao không đường đường chính chính, làm những này yêu ma quỷ quái có ý gì? Tất nhiên ngươi không xuất hiện, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Tân Mục nói xong, sau lưng đại thụ che trời lại lần nữa căng rộng, hắn thoáng như một đạo thần long xung kích tới, song quyền ở giữa viền văn dày đặc, mơ hồ đan vào thành một cái túi xoay bộ dạng. Ầm ầm. Túi xoay khủng lồ đập vào nam tử kia thần, trong tay hắn mà tầng tầng ấy, biến thành hư vô. Ngược lại, Tần Mục lại lần nữa hướng về nữ tử kia đánh giết tới, ai biết nữ tử kia biến mất tại chỗ. Người nào, đến cùng người nào? Xem ra Thiên Hoàng Đại Đế truyền thừa đã hiện thế, đối phương muốn trở thành độc nhất vô nhị đế tôn, nhất định phải lấy chính mình máu đến tế thiên. Tần Mục đạo mắt hư không, hiên viên sơ phong, hiên viên hải vi, nguyện vô song, mặc như thị từng cái đập vào con mắt, đột nhiên, hắn hướng về một chỗ hư không hung hăng tiến tới. Lúc này, hư không chấn động, trong đó rơi xuống ra một người. Đế Viễn Sách. Mọi người kinh ngạc, vậy mà là Đế Sách. Đế Sách nhìn xem Tần Mục, xấu hổ cười một tiếng, nói, "Tần huynh, ngươi thế nào?" Ta là tới thăm ngươi, ngươi vậy mà như thế đối ta, thật để ta thật khó chịu, thật đau lòng." Đế Viễn Sách sợ rằng đã sớm thu được Thiên Hoàng Đại Đế truyền thừa, người này phía trước chính là năng gấp ứng nghịch, nhuệ khí chính phong, về sau tính tình đại biến, cùng người cùng thiện, thậm chí treo giao một chút thanh niên tài tuấn, hiện tại xem ra, hắn mới là lớn nhất bên thắng. Xích Mặc Huyền Pháp Long Thương trực tiếp xuất thế, Tân Mục cầm trong tay thần khí ngang nhiên vành sát tới. Đế Viễn Sách thần sắc dối, ra một chiêu. "Còn trang, tốt, ta liền kéo xuống mặt nạ của ngươi." Tần mục nổi giận, trường thương trong tay điểm ra vạn đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều chiếm cứ một vị trí vẽ một bộ trận đồ. Đế Huyền Sách cuối cùng biến sắc, song quyền vung dậy, mỗi một quyền đánh ra đều là thiên địa tạo ra, huyền văn dày đặc, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một chiêu này, mắt thấy liền muốn uy năng ra thân, hắn ngang nhiên lấy ra chính mình dị tự cậu. Âm vang một cái, toàn bộ thiên địa thay đổi đến vô cùng tiêu điều, khắp nơi đều hiện ra khô hạ, chết héo rách nát chi tượng, dỗng nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một tấm thần cung, nhưng gặp thần cung khẽ động, lập tức một đạo mũi tên bay ra. Phanh phanh phanh, vô số mũi tên lao vụt, sốt chặn lại. Thiên cung sạ nhả cậu. Như thị kinh ngạc một tiếng. Cái này dị tượng cầu tựa hồ nhắm vào tần mục kiến một hỗn độn thiên địa nhập Phá tần mục chiêu thức về sau, Đế Huyền Sách trốn vào dị tượng lưu toán bên trong, đột nhiên xuất hiện ở thiên cung bên trên, tựa hồ muốn nhờ dây cung lực lượng bỏ chạy. Muốn chạy? Tần mục trên thân đột nhiên bắn ra một đạo huyền bí dị tự cầu, thiên địa phân vị hai màu trắng đen, vạn vật có sinh ra chết, trong khoảnh khắc, hết thảy tất cả đều biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp xé rách vào thiên bên trong. tục, liên tục, liên tục ra ngoài. Rầm Ba quyền chúng đích đế huyền sách đột thần, hắn bay ngược ra ngoài, dị tượng cầu tán loạn, cả người thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, thất khiếu đều chảy ra màu tươi. Nhất định là hắn. Dù cho là thiên huyền chi biến cường giả ăn ta một quyền cũng muốn bị thương nặng, hắn chẳng những ngăn kháng ba quyền, vẫn chỉ là vết thương nhẹ, như vậy xem ra cái kia sắp chết lao đầu cũng là hắn phải tới. Rốt cuộc tìm được một mờ dám hại chính mình hung phạm. Đế huyền sách nhìn xem bay nhảo mà đến tần mục, lập tức lấy ra trong ngực phát ấn, trong chốc lát chín đạo thiên long xuất hiện, vô biên long khí bảo hộ long ngtỷ, đây là đại thương quốc căn bản trọng bảo, vậy mà chuyển cho đế sách, có cái này gì bảo? Kiều Long hộ thể, hắn gần như không sợ bất luận kẻ nào à. Có thể là Đế Minh Thánh Vương còn rất trẻ, vì sao lại truyền xuống bảo vật này đâu? Đại Thương Đế quốc khí số lâu đời, không đến mức nhanh như vậy liền định ra thái tử chữ vị a. Sách lấy ra Long Ngọc tỷ về sau, sắc mặt chuyển biến tốt một chút, quát hỏi: "Tần ta coi ngươi là bạn, ngươi lại như vậy đối ta, chẳng lẽ chí tôn thần thể liền thật vô địch thiên hạ sao? Không phải ta vô địch thiên hạ, mà là ngươi nhanh vô địch thiên hạ đi, dám làm liền dám làm, như vậy âm nhu tính toán, liền tính trở thành cường giả, cũng là người, người phỉ nhổ phế vật." Tần nói xong trưởng thương như rộng, Năm đám như trọng chùy ngang nhiên mà đến. Tất nhiên tần huynh ngươi hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đế Huyền Sách nội giận gầm lên một tiếng, cừu long ra thân, cả người khí tức thay đổi đến vô cùng rộng rãi, ngang nhiên một quyền niệm ra, thiên địa biến sắc, thoán như tiến vào giết động. Một quyền vạn vật trời đông giá rét, các loại giấc ngủ ngàn thu. Sắc trời ảm đạm, gió lạnh đột nhiên nổi lên, mặt đất lên một tầng sương lạnh, lang liệt cuồng phong như đao dao giao dạng tới, hình như thật vào mùa đông. Bốn mùa giá tắc quyển, đây là đại thương vạn thế kinh bên trong bí pháp. Xích Mặc Huyền Long Thương phá hủy tất cả. Không sợ bất luận cái gì thời tiết, ngang nhiên ám sát, tần mục nắm đấm đầy trời vững nặng, oanh kích mà xuống. Một quyền tiên địa đầu xuân, vạn vật sống lại. Một quyền trói trang giữa hè, đại địa không có gì. Một quyền gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, thu hoạch tuyết nguyệt. Bốn quyền vung ra, đang dệt ra một cái to lớn cao ngạo trận đồ, một năm bốn mùa, chúng sinh. Tựa hồ tại cái này trận đồ phía dưới, tất cả tồn tại cũng là vì ăn một miếng ăn mà phấn đấu, bình minh mà lên, mặt trời lần nghỉ. Năm ngoái sao bốn mùa quyền, lão tử ban cho ngươi khởi quyền. Tần mục giận Giang Hỏa này còn muốn đem chính mình phong ấn tại trận đồ bên trong, lúc này rút ra lôi cổ ung kim chủ ý hung hăng đập xuống. Chỉ một thoáng, hai người chiến ở cùng nhau, quyền qua cứ lại, thương ảnh trùng điệp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người thấy rõ ràng đế viễn sách thực lực, nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái giả heo ăn thịt hổ heo, không nghĩ tới người này thực lực như vậy siêu tuyệt, cùng chí tôn thần thể đánh lực lượng ngang nhau, nhất là hiên viên ra người, bọn họ là biết tần mục thực lực có nhiều đáng sợ. Vạn tượng tỏa ra, diệt sát tất cả. lớn một tiếng, sau lưng sinh sôi vô số cầu, kiến một hỗn độn tinh hà đang tiến đồ, dương sinh tử luân hồi đồ. Thần hoàng chiến tiến độ, tầng tầng xuất hiện, tựa hồ đang thay đổi thiên địa pháp tắc, đem vùng thế giới này toàn bộ đều gom vào tần mục danh nghĩa. Vào giờ phút này, đế huyền sách mới thật sự là biến sắc, hắn đôi mắt khắp nơi vụ qua, trong lực thiên long ngọc tỷ đột nhiên nổ tung, hóa thành chín đạo kim quang tập hợp một chỗ đột nhiên xung kích tới, chỉ một thoáng hư không bị xé ra, hắn muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ như vậy. Chương 332, lực lượng đỉnh phong, chương 332, lực lượng đỉnh phong. Vô số dị tượng cầu tới, ngược lại ở giữa, kim quang nổ tung, hư không đổ, cùng lúc đó, mục tất cả năng cũng là tan thành mây khói. Không bố Cái này Đế Viễn Sách quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà có thể lực kháng nhiều như thế dị tượng cầu kết hợp chân áp. Hắn cũng là một kẻ hung hăng, tự hủy dị tự cầu, dùng cái này đến phá cục. Chẳng lẽ người này còn có cái gì những lai lịch, chỉ dựa vào đại thương đế quốc thái tử thân phận sẽ không có bực này uy năng. Xung quanh đều là sụp đổ hư không không gian chi lực, thôi không chú ý liền sẽ bị cuốn vào thời không ngược dòng bên trong, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Tần Mục xuyên qua tại từng cái thời không ngược dòng ở giữa, ngang nhiên nện Sách, phanh phanh phanh, vô số đập vào đối phương thân bên trên, Sách thân rạn nứt, đều nhanh rất xuống, dáng dấp cực kỳ thảm ầm ầm. Lôi cổ ung kim chủ ý tựa như thần binh trên trời rơi xuống, đột nhiên đập vào Đế Huyền Sách trên đầu, khi khi một tiếng, cả người hắn biến thành vô số bã vụn. Chết. Có người phát ra nghi vấn. Đế Huyền Sách bị đánh thành bã vụn, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ à? Đồng thời, thần mục cũng là triệt để đắc tội đại thương đế quốc, Đế Minh Tiên, Đế Minh Hạo hai người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay lúc này, Đế Huyền Sách nhập thân cặn bã bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đen nhìn xem cực kỳ quỷ dị, hỏa diễm bắt đầu càng ngày càng đầy, thậm chí liên tiếp một chỗ, dần dần có người từ hỏa diễm bên trong tâm đi ra. Hắn không có chết. Một tiếng kinh hô Mọi người kinh ngạc. Hiên Viên Sơ Phong nhìn xem Đế Viễn Sách, nói, hắn không phải thân thể, lại hơn hẳn thân thể, đây là gặp bao lớn cơ duyên. Tân Mục từng bước ép sát đi qua, nói, ngươi thật đúng là mệnh cứng rắn a. Tất nhiên tần huynh như vậy không nể mặt mũi, ta cũng liền không bảo lưu. Đế Viễn Sách nói xong, nhục thân bắn ra vô tận quan mang, lập tức thiên thế ngưng tụ, phản hồi vô tận lực lượng chiếu rọi tại hắn nhục thân bên trên, ngược lại ở giữa, người này vậy mà nổi đồng bệnh giữa không trung, nhục kinh của hắn, mạch, cốt, đồng dạng. chi biến. Hắn vậy mà phá chính thức bước vào thiên huyền chi biến cảnh giới. Cái này mới bao nhiêu lớn a, đoán chừng là trẻ tuổi nhất thiên huyền chi biến tu sĩ a. Quả là thế. Tân Mục vẻ mặt nghiêm túc, đế huyền sách nhất định là gặp cơ duyên, bằng không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy bước vào thiên huyền chi biến cảnh giới, tu hành năm đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ví dụ như huyền kính tu sĩ cùng phạm nhân ở giữa khác nhau, thần hải chi cảnh cùng huyền kính ở giữa khác nhau, đây đều là không thể vượt qua khoảng cách. Đáng hận a, chính mình lần này chỉ là tam tương chi cảnh đệ nhị trọng, nếu là bước vào tầng thứ 3 cùng nhau cảnh giới, phiên này đều có thể rất dễ dàng Tần Vinh Chí tôn thần thể bá đạo vô biên, cũng là cứ thế mà đem ta bức bách đến thiên huyền chi biến, cũng không biết là phúc là họa a. Đế Viện Sách như ông cụ non tới một câu như vậy, Tần Mục gắt một cái, nói, ngươi cũng không cần trang, có loại đem chính mình thực lực bạo lộ ra, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thực lực? Ta thực lực mọi người rõ như ban ngày, liền cái này dục hỏa niết bàn công bất quá là ngẫu nhiên mà thôi, Tần Vinh, coi trọng ta. Đế Viện Sách dọn nước không lọn, hình như chính mình rất đáng thương đồng dạng. Vẫn còn giả bộ, ta đến xe rách mặt nạ của ngươi. Tần Mục vùng tay lên, lập tức hảo phóng vân thải tập hợp tới, trong chốc lát ngưng tụ thành một khối cối say khổng lồ hình dáng, mỉm cười ở giữa lệnh như điên trùng dưới, cường đại uy năng để mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Cái này, cái này cũng thật ngông cồn bán đi, hái mây là khí, đoạt thiên địa chi tạo hóa a. Đế Viễn Sách sắc mặt lạnh nhạt, thuần nhiên ở giữa, hắn một tay một chảo, nơi lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một tòa to lớn thành trì, nên cái tới, một tiếng ầm vang, thành trì vỡ vụn, hóa thành phế tích, tiếp theo hắn lại bắt lấy một mảnh quốc gia lại lần nữa kích. Loại này huyền thuật quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Phảng phất xung quanh hắn có vô số quốc gia, mặc hắn vụ bắt nên kích, hủy diệt cũng không có nghiêm trọng muốn. Chỉ một thoáng, hai người lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Sinh tử quyết chiến, ai dám chủ quan, động một tí chính là thân tử đạo tiêu. Tân mục cũng là sử dụng ra tất cả vô liếng, các loại dị tượng cầu tầng tầng lớp lớp, đại dũng chi thuật, thiên công chi thuật, gia tăng hân, hung hăng hoành sát, đế huyền sách cũng là chứng trạng có thứ tự, từng cái thành trì hạ bút thành văn, vô hạn nên kích. Trong lúc thời, thiên hồn địa ám, vạn vật đều hỉ. Một đám chúng kinh tâm động phách, loại này cấp bậc đại chiến quá kinh khủng, tựa như vương ở giữa đại chiến. Bán hoang lục hợp, thiên điệu tuyệt diện. Đế Huyền Sách nội giận gầm lên một tiếng, hai tay ở giữa đại sơn vụt lên từ mặt đất, thành chi tầng tầng chồng chất, toàn bộ thiên điệu tựa như phê tích đồng dạng, một tiếng ầm vang, các loại công kích càn quét mà đi. Bầu trời bên trong một mảnh đen kịt, dây đặc tự thực, đại đạo diệu vận lưu chuyển trong đó, huyền văn trận đồ mơ hồ mà lộ ra. Như vậy công kích, kinh thiên động địa, một đám thanh niên tài tuấn nhìn chợn mắt há hốc mồm, lao tiễn bối bọn họ trong lòng sợ hãi. Đối, hai tay ở đặc, một một lớn, hiện, 18 tháp cao, tựa thành, nên kích đi qua. Tiếp theo đại địa đất mặt nhộn nhịp cùng theo, chỉ một thoáng một âm mở dương, nhất sinh nhất tử, một đen một trắng hai mảnh rối xoay kết hợp một chỗ, lại lần nữa chấn nắp tới. Đây là tầng mục đối thiên đạo lĩnh hội, tầng 18 tháp cao, 18 tầng địa ngục, trong tháp là địa ngục, cũng là siêu thoát, đây là địa chi căn, người gốc dễ, thiên địa đại ma bản, một âm chính là chết, một hạ dù nổ là sinh, tối sầm chính là kiếp, chấm nhật chính là duyên, thiên đạo có diệt cũng có sinh. Rầm rầm rầm. Hai đại vi năng động vào nhau, sinh ra uy năng quá to lớn, một đám quần chúng nhanh chóng lui lại, phòng ngự bị dư uy tác động đến. Đế Viễn Sách phun ra một đốm máu, tựa hồ còn tại ổn nhẫn. "Tiểu tử, ngươi không cần tiếp tục con bài chưa lật, vậy liền đăng tiếp." Tân Mục trong lòng hơi động, hai tay của hắn ở giữa ấn quyết từng tựa, huyền nhận thức thấm ra cuốn quanh trong đó, hoàng hốt ở giữa một tòa hư ảnh đã dần dần xuất hiện. Đế Viễn Sách mắt lộ ra kinh hãi, nghiêm nghị quát, "Ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Đột nhiên, hư ảnh phá không mà đến, vậy mà đem hắn bao phủ trong đó. Tòa này hư ảnh không biết tồn tại gì, vậy mà có thể mượn tất cả uy năng lực lượng, cường hóa tự thân. Đế động tất cả uy đi ra, trong lòng cực kỳ cấp phách, cho dù chỉ có một đạo khe hẹp hắn đều có thể bỏ chạy đi ra, đáng tiếc uy năng quá rộng thu được, dựa vào thời khắc này vành sát căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sau một lát, hắn bình tĩnh lại, trong miệng nói lầm bẩm, trong tay cũng là liên tục kết dẫn, đồng thời huyền nhận thức thấm ra, dần dần, một bộ sạc sỡ bao la hùng vi kỳ cảnh diễn hóa, hắn quanh mình bất ngờ xuất hiện một cái to lớn cao ngạo thế giới, từng tòa to lớn cổ kiến trúc, từng cây từng cây che trời cửu từng cái to lớn hung thú, cái này phảng phất là nguyên hoàng thế giới, lại hình như là hỗn độn thế giới. Vạn vật đều hủy, thiên địa chúng sinh. Đế Huyền Sách lẩm nhẩm một câu Cú vĩ to lớn cao ngạo thế giới bất ngờ va chạm tới, rầm rầm dầm, lực lượng khổng lồ sinh ra, sơn hà phạt thoái, cung điện sụp đổ, tự mục bẻ gãy, hung thú cao thét, cường đại sinh, cơ ma diện, tử vong chi lực tỏa ra. Đòn công kích này vậy mà còn có biến hóa, từ vòng chi lực dây dưa một chỗ, tiếp tục tấn kích. Toa này hư ảnh tựa hồ có chút rõ ràng, có người thậm chí thấy được hư ảnh trên bả vai còn có vũ khí xuất hiện, hẳn là một cái chùy kiếm. Đây chẳng lẽ là thiên huyền thuật, tại sao ta cảm giác cái này huyền thuật so thiên huyền thuật còn muốn lợi hại hơn đâu? Cái này Đế Viễn Sách cũng là lợi hại, sợ rằng thế hệ tuổi trẻ ít có năng lực cùng chí tôn thần thể đánh thành bộ này của diện, hắn giờ phút này đã chứng minh chính mình. Nếu là bị hắn trưởng thành, sợ rằng đại thương đế quốc quốc tổ lại muốn mở rộng, thậm chí sẽ hình thành so sánh thần cảnh, thế gia siêu cấp đế quốc. Trận chiến này, Đế Viễn Sách thật là nhất phi trung thiên, trở thành lại một cái siêu cấp thiên tài, thanh danh không tại hiên viên sơn phong phía dưới. Nơi hẻo lạnh bên trong, kỳ tranh phong cũng tới, hắn một mực yên lặng nhìn xem, đến lấy ra hư ảnh về sau, hắn rơi vào tư bên trong. Đồng nhiên, tại hư ảnh bên trong lại xuất hiện một tòa hư ảnh Đạo hư ảnh này uy năng tựa hồ cũng là cực kỳ hiên bác. Đế Tôn hư ảnh. Tân Mục chắc chắn nói, Đế Huyền Sách nhất định là gặp qua Đế Tôn, nếu không không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra như vậy hình tượng Đế Tôn hư ảnh. Hai đạo hư ảnh trùng hợp, cho Đế Huyền Sách một chút hy vọng sống, hắn chui ra khỏi gò bó, lao vụn vụt đến không trung, thần sắc buông thả, nói, trí Tôn thần thể, hôm nay ta liền liệu mạng bồi ngươi một trận chiến." Lưôn ngữ vừa rơi xuống, hai tay của hắn ở giữa bất ngờ xuất hiện hai đạo khác biệt nguyên bác thế giới, một cái thế giới chính là Nguyên Hoang thế giới, một cái thì là vũ trụ mêng mông. Nguyên Hoang thế giới ngược lại nghiêng đi xuống, Vô số cung điện mện như điên mà đến, đại sơn giống như là truy, cự mục tựa như lợi kiếm, vũ trụ mênh mông đảo ngược tới, vô số tinh quang tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo to lớn có sáng. Đây tuyệt đối vượt ra khỏi thiên huyền thuật, quá kinh khủng, ta từ trên điện tịch đều không có gặp qua như vậy hung uy huyền thuật a. Hắn nhất định là lĩnh ngộ tiên đạo huyền, đây cũng không phải là mượn nhờ thiên thế, mà là hóa thân thiên thế a. Chẳng lẽ chúng ta đều sai, gia hỏa này đã sớm bước vào thiên huyền chi biến, bất quá một cái phong ấn chính mình thực lực. Cái này hai đại uy năng giáng lâm, mang theo một cỗ không cách nào địch nổi khí tức, tựa hồ đã đứng ở thế giới đỉnh phong, quan sát tương sinh không người có thể địch. Đại Dũng chi thuật, Thiên Công chi thuật đều dùng, còn không thể giết chết người này, thậm chí Thiên Điệu Đại Ma Bản, Liễn Tôn, kia tượng đá đều đã vận dụng, vẫn là không cách nào ngăn cản, chẳng lẽ hắn thật đã thu được Thiên Hoàng Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa, đứng ở lực lượng đỉnh phong. Xem ra muốn vận dụng Huyền Hoàng Thế Giới uy năng. Tân Mục tâm niệm vừa động, hai tay ở giữa bắt đầu kết ấn, huyền nhận thức tầng tầng thẩm thấu tại ấn quyết bên trong, dần dần, trước người hắn bắt đầu hiện lên một quả tinh cầu, mặc dù là một viên tinh cầu hư ảo, thế nhưng vô cùng tỉ mỉ, tựa như thực thể đựng dạng, thậm chí liền tinh cầu bên trên lục địa, núi tướng mạo đều là sinh động như thật. Đây là cái gì, không phải là cựu thiên bên trên ngôi sao, thế nhưng người nào có năng lực thấy được ngôi sao toàn cảnh? Tại sao ta cảm giác cái này to lớn hình cầu phi thường cường đại, hình như cùng chúng ta dưới chân đại địa có từng tia từng sợi liên hệ? Chẳng lẽ hắn đã tu luyện ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy thiên khung bên ngoài, quan sát được sở tạc bên trong vật thật? Ấm ầm Ngôi sao to lớn nghiền ép tới, liền tốt máy cán đủng dạng, tất cả thế giới, tinh không tại cái này một khắc đều biến thành dâm dạng, tất tất ba ba, biến thành phế tích Đế Viễn Sách cũng nhìn xem liền muốn chìm ngập tại cái này cỗ uy năng bên trong, hắn tựa hồ đã không còn đường lui, thế nhưng vào lúc này, giữa hư không lộ ra một thân ảnh, đón đỡ toàn bộ công kích, ngang nhiên phía dưới hướng về Tần Mục nghiền sát tới. Thiên hề chi cảnh cường giả, đây là một vị so sánh vạn cổ cự kỳ cảnh thủ. Tần Mục đã sớm biết Đế Viễn Sách bên cạnh sẽ có cao thủ bảo hộ, lúc này thôi động chỉ xích hành độ bí thuật rút lui mấy chục dặm, cao giọng nói: "Thiên hoàng đại đế người, quả nhiên bá đạo à. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn động. Hiên Viên Sơ Phong, Hiên Viên Hải Vi, Mạc Như Thị, Nhung Địch Đế Quốc, Lang thần giáo vô số người nghe đến tin tức này, đều là cực kỳ hoảng sợ. Cái hư ảnh này giận dữ hết, trí tôn thần thể, chẳng lẽ ngươi nghĩ rời đi thế nhân cửu hận." Tân Mục lo sợ không yên cười một tiếng, nói, "Nói ta rời đi thế nhân cửu hận, ngươi lại là người nào? Đế Minh Tiên, Đế Minh Hạo, vẫn là Đế Viễn sách Hoàng tộc hoàng bá, ta tin tưởng ngươi căn bản không dám lấy bộ mặt thật gặp người, bởi vì ngươi chỉ là che chở người, che chở Thiên Hoang Đại Đế truyền thừa có thể trưởng thành." Hào quang lóe lên, Đế Viễn lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn bình nói, "Chí tôn thần thể, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu được thất thần bí thuật, bất quá lần này cũng là ngươi một lần cuối cùng đánh bại ta, lần sau gặp nhau, chính là vẫn là ngày" Vừa mới nói xong, vô số đại năng nhân sĩ nhộn nhịp xông lên, muốn lưu lại Đế Huyền Sách hỏi thăm rõ ràng. Cái hư ảnh này lúc này cuốn lên Đế Huyền Sách biến mất tại hư không, trốn không còn chút tung tích. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, Thiên Hoàng Đại Đế chuyển thừa người xuất hiện, cái này có thể chuyện lớn bằng trời, không ít người truy lùng đi qua, nghi tìm hiểu ngọn ngành. Tân Mục chậm rãi rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn vẻ bại xu, dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, không ai dám xem thường vị này sắp chết chí tôn thần thể, không, có người hiện tại đi vớt dâu hùng. Xiêu xiêu Hai đạo nhân ảnh lao vụt đi qua, nâng lên tân mục. Tần Mục Tả hữu xem xét, rõ ràng là Y Di Tuyết cùng Tiêu Vô Tả, Lý Vô Đạo ba người, đáng chắc nói, các ngươi sao lại tới đây? Lý Vô Đạo kéo Tiêu Vô Tả một cái, nói, nên ta dịu dắt, không sai biệt lắm là được rồi, ta cũng sở một cái trí tôn thần thể chân mềm giả thịt. Với Tử Long Dương, đồng tính đam mê ra hỏa. Tiêu Vô Tả ghét bỏ vây vây tay. Tần Mục tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Vô Đạo, nói, uy, huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, tiến thêm một bước sự tình cũng đừng nghĩ, ta có thể là một cái người chính trực. Các ngươi đừng bở, nói nói thương thế của ngươi thế nào. Y Di má một đỏ, chuyển hướng chủ đề. Rồi đi chỗ này lại nói. Lập tức mấy người bọn hắn rời đi nơi đây, tiến vào một chỗ lâm thời điểm dừng chân. Tân Mục lúc này mới đem chính mình tại Hoàng Tuyển Quỷ Thành kinh lịch nói một lần, đồng thời lại đem đế viễn sách nói một chút. Lý Vô Đạo lúc này nói, "Đi, chúng ta hiện tại giết tới Đại Thương Đế Quốc, diệt trừ cái này hậu họa. Đừng náo động, hiện tại thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta không cần ra mặt, đúng, đế tôn tiền bối còn tại Kỳ ra sao?" Tân Mục nghĩ đến Kỳ Đạo Huyền, hắn hiện tại có Niết Bàn Thần Thảo, có lẽ có thể cứu chữa Kỳ Đạo Huyền thế. Tiêu Vô Tạ lập đầu, nói, tiền bối cũng rời đi Kỳ ra, đến mức đi nơi nào, ai cũng không biết." Mấy ngày sau, có quan hệ Đế Huyền Sách thu hoạch được Thiên Hoàng Đại Đế truyền thừa sự tình lưu truyền rộng rãi, vô số người bắt đầu tìm kiếm hắn hạ lạc. Tần Mục đám người du tẩu tại cực bắc chi địa, hắn đem nhất bản thần thảo cho Y Lệ Tuyết, Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo ba người mỗi người một gốc, mới đầu bọn họ không muốn, dù sao đều cảm thấy Tần Mục thương thế là trọng yếu nhất, tại Tần Mục kiên trì bên dưới bọn họ vẫn là nhận. Con đường một tòa hoang vắng thành trí lúc, Tần nhìn thấy Hạ Tử tích, lập tức hội hợp đi qua. Chí thể, Mục. Hạ Tử Đỉnh nhìn thấy Mục cực kỳ kinh ngạc. xin lỗi nói, ngùng, hành hủy, muốn bị nạn, kỳ hoa ta bỏ qua." Đây là một gốc Niết Bàn Thần thảo, ngươi cầm a." Hạ Tử Đình nhìn xem Niết Bàn Thần thảo trong lòng kinh ngạc và phần, tranh thủ thời gian dấu đi, nói, "Ngươi thật đúng là làm tới thần thảo, ta lúc đầu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta cũng là vận khí mà thôi, cũng không có ngươi nói như thế vô cùng kỳ diệu." Tân Mục xấu hổ cười một tiếng, mấy người ngồi tại một chỗ con trà. Hạ Tử Đình tựa hồ có việc, nàng lúc gần đi đối Tân Mục nói, "Đúng, ta nghe thấy có cái tiểu nữ hài dáng dấp cực kỳ đáng yêu, nàng hình như nhận biết ngươi." "Tiểu nữ hài nhận biết ta?" Tân mình, nhìn y một cái, hỏi, "Người nào? Ngươi đem nàng cẩn thận miêu tả một cái." Hạ Tử Đình lúc này miêu tả một fan, nói, "Bất quá tiểu nữ hài này bị Đại Hoang giáo mang đi, bọn họ hiện tại khắp nơi thu thập có thiên phú đồng nam đồng nữ." Nha nha, ý gì tuyết kêu một tiếng, lúc này đứng lên, "Đi, chúng ta bây giờ liền đi Đại Hoang giáo." Tân Mục lập tức bắn ra, trong ánh mắt vô cùng kích động, thân thể hắn đều run rẩy lên. Đại Hoang giáo tại cực Bắc chi địa cũng là rất có danh khí, chính là xung quanh vạn dặm thực lực lớn nhất, đương nhiên bọn họ không thể cùng kỳ ra so sánh, thắng tại bọn họ vị trí vẫn vẻ, kỳ gia cũng không bằng được nơi này. Liên Miên chập trùng núi bên trong, từ cung điện bàn công nhụt lên từ mắt. Tại một chỗ viện tử bên trong đứng không ít tiểu hải tử, bọn họ đều quy quy củ củ đứng tại bậc thang trước mặt, tựa hồ đang chờ người nào. Mỗi người một phần thảo dược tinh hoa, đều cho ta uống cạn sạch, nếu ai lại lôn, xem ta như thế nào thu thập hắn một cái lao hầu đi tới, trong tay bưng một đĩa chứa thảo dược tinh hoa cái bình. Những đứa bé này toàn bộ đều lộ ra sợ hãi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nâng cái bình, đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải trước mặt, lao vòng quanh Tiểu nữ hải vô cùng đáng thương đối lao nói, "Ta đói." "Đói cái gì đói, ngươi tên phế vật này thân thể, uống gì tinh hoa đều vô dụng, đói a?" Lao hùng hùng hổ, hổ tiếp tục phân phát dược thảo tinh hoa. Tiểu nữ Hải trông mong nhìn đồng bạn bên cạnh có uống, nàng liếm môi, cẩn thận dò xét cái đầu. Thật khổ, không tốt uống, người uống à cái kia tiểu nam hải một mặt cay đắng, đem trong tay cái bình đưa cho tiểu nữ Hải. Muốn chết phải không? Một tiếng quát mắng, lúc này lao hổ vung lên roi trong tay liền quất đi xuống. A! Tiểu nam Hải dọa hét lên một tiếng. Cắt. Rồi sao bị tóm lấy, tiểu viện có nhiều người. Trần Mục liếc mắt một cái liền nhận ra nha nha, hắn đau lòng sắc khóc, tranh thủ thời gian hô, nha nha, ta là đại ca nha nha. Nha nha nhá nháy mắt nhìn xem Trần Mục, nhưng là nói, ta nói. Nha Nha, ta là người háo tuyết tỷ tỷ a, ngươi nói có phải là tỷ tỷ chỗ này có ăn, có bánh ngọt, ngươi tranh thủ thời gian ăn a. Y Dị Tuyết đem Nha Nha ôm ở trong ngực, mắt nước ra cuộc cuộc rơi. Nha Nha nhìn xem tinh xảo bánh ngọn, nói, ta không thể ăn cái này, ăn cái này đau bụng. Tiêu Vô tả nhìn thấy cái này búp bê, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, hắn suy nghĩ khẽ động, đột nhiên lấy ra một cái huyền thủy, nói, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không muốn ăn cái này nha. Nha Nha mắt sáng rực lên một cái, đưa ra phấn nộn tay nhỏ, sau đó lại rụt trở về. Tiêu Vô Tà, ngươi đủ rồi a, đáng yêu như vậy tiểu oa đều không buông Xuất sinh. Chương 334, Tà ác công pháp, chương 334, Tà ác công pháp. Thử. La Hầu kia rên khẽ một tiếng, Nha Nha lập tức giật một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất che lại đầu. Các ngươi là ai, dám can đảm lén sông vào ta đại hòa giáo, thật là cả gan làm loạn." La Hầu hung hăng nói. Tân Mục một bàn tay vung mạnh tới, La Hầu kia cũng là một cái tu sĩ, vậy mà liên tục làm ra 13 chủng lẽ tránh thủ đoạn, vẫn không có chạy trốn bàn tay vặn rủi. Ba. Một tiếng va dọn, La Hầu bị đánh nằm trên đất, một cái cương nha hào hào rơi. Y ôm lấy Nha, Nói, nha nha không sợ, ta là Ilya Tuyết, ngươi còn nhớ ta không? Nha nha giãy giụa lấy lui lại, con mắt lén lút nhìn hướng La Hổ kia, tựa hồ sợ hãi bị cái kia láo yêu tinh đánh. Tân Mộc lập tức giận không nhìn nổi, quát, các người đến cùng đối nàng làm cái gì? Xiêu xiêu siêu, mười mấy cái cường giả tiến vào tiểu viện bên trong, đem Tân Mộc đám người bao bọc vây quanh. Hảo tiểu tử, dám can đảm đến ta đại hoang giáo Dương Oai, thật là chán sống. Bắt người này, sau đó nói chuyện hành động ép hỏi, muốn biết cái gì tự nhiên là biết. Tốt, nhìn ta. Chỉ một thoáng ba đạo nhân ảnh nhảy tới, trong tay đánh ra lợi hại huyền thuật. Xong quyền gióng lên, rầm rầm rầm, ba quyền đi ra, không khí bên trong nhiều ba đóa huyết vụ, cực kỳ sắc lạnh, hắn rút ra xích mặt viện pháp long thương bất ngờ một cái quét ngang, trước đến tiêu trừ cường giả tất cả đều bỏ mình, đầu rơi xuống đầy đất. Mùi thương máu me đồng địa, huyết tinh vẫn là mới mẻ. Tí tách, tí tách. La Hầu nhìn xem đống máu trường thường, nàng toàn thân run lên, chưa hề có giờ khắp này khoảng cách tử vong là gần như thế. Nếu là không có một cái rất tốt bàn giao, đại hoang giáo cũng không cần tồn tại. Tân Mục Gâm lạnh nói. Y Di đột nhiên quay đầu, giống to, giáo này phải nhất định phải diệt. Ai muốn diệt ta đại giáo, báo lên tính danh. Chỉ một thoáng vào trời bay tới trọn vẹn hơn 20 người, trong đó 7 cái thiên huyền chi biến lao ra hỏa dẫn đầu, phía sau là một đám con em trẻ tuổi. Trong đó một cái lao ra hỏa cực kỳ kiêu căng, nhìn xuống tần mục đám người, kiêu ngạo nói, "Lén xông vào ta đại hoàng giáo, còn dám nói năng lô mãng, hôm nay các ngươi mấy cái cũng không cần đi." "Rất tốt." Tần Mục vừa mới nói xong, trường thương trong tay run lên, phốc phốc phốc, lại là ba vị đệ tử bị đâm thành cái sàn, tử tướng cực kỳ thê thảm. Siêu siêu siêu. Đệ tử trẻ tuổi nhộn nhịp lui về phía sau mấy bước, dấu ở mấy cái này thiên huyền chi biến vi lão gia hỏa sau lưng. Lão già kia cũng là sắc mặt giận mình, người này thực lực có chút ý tứ, lúc này hỏi: "Các người rốt cuộc là ai, vì sao tại ta đại hoang giáo như vậy làm ác?" Tần mục nhìn thoáng qua Nha Nha, nói: người đại hoang giáo cũng dám bắt lấy muội muội ta, hơn nữa còn để nàng mất đi ký ức, đây đã là tội chết." "Tội chết?" Y Tử Tuyết ôm Nha Nha đi tới, Tiêu Vô tả, Lý Vô Đạo cũng là đứng ở Tần Mộc bên người. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Lúc này, ba vị thiên huyền chi biến cảnh giới lao ra hỏa lập tức ra chiêu danh sát Tần Mộc, muốn một lần hành động kinh sợ mọi người. Y lấy ra một dải lại Nha Nha con mắt, nhẹ nói: "Nha Nha cái chảng diện này có chút không dễ nhìn, nghe lời à? Vừa mới nói xong, nàng giống như một đạo dải lụa màu trắng phi tiêu chạy tới, bất ngờ một quyền lóe ra, thoáng như cựu thiên trấn diện, một vị tiên huyền chi biến lao ra hỏa thôi không kịp đề phòng, lại bị lập tức đánh đổ đầu. Đáng ghét. Những người còn lại nhìn hoảng sợ không thôi, nhột nhịp ngăn cản đại địch. Ba kiện trọng bảo nên không mà lên, hướng về tần mục trấn áp tới, hắn cũng hồn nhiên không sợ, huy quyền liên niệm, trong tay xích mặc pháp long thương cũng là một khắc đều không có nhàn rỗi, vô số nắm đấm đánh vào trọng bảo bên trên, Đông nhiên một đạo đũa ảnh dáng lâm, chỉ một thoáng đem một cái tiên chi biến lao ra hỏa chém vào thoát ly trận hình. Một thương đâm tới, đem một tên thiên huyền chi biến lao ra hỏa đầm cái xuyên thấu. Còn lại hai người nhìn thấy một màn như thế, nhột nhịp lui lại. Tần Mộc bàn tay lớn vồ một cái, lúc này Lao Hầu kia bị hắn trộm trong tay, quát hỏi: "Các người đến cùng đối nha nha làm cái gì?" Phốc. Lao hậu lại bị Tần mục cho vô chết. Lập tức, đại hoang giáo người lập tức co vào ở cùng nhau, bảy cái thiên huyền chi biến lao ra hỏa nháy mắt chết mất hai cái, còn có mười mấy cái đệ tử, bực này tổn thất quá thảm trọng. Tần mục nhìn xem đám người này, nói: "Tất nhiên không có người nguyện ý cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hôm nay ta liền đại khai sát giới." Đại khai sát giới Ngươi như thế có tự tin? Hư không mở rộng, trong đó đi ra một kẻ hấp hối sắp chết, người này khí tức cực kỳ cường đại, trực tiếp trấn áp ở đây 5 vị Thiên Huyền Chi biến cường giả. Tiêu Vô ta liếc nhìn, kinh ngạc nói, không tốt, người này vậy mà đã bước vào Đạo Linh chi biến, chính là Thiên Huyền Chi biến đệ tam trọng cao thủ. Vô dạng lao tổ. Vô dạng lao tổ. Đại hoang giáo người toàn bộ đều túi đầu hô. Cái này Vô dạng lao tổ nhìn xem thân mục, đôi mắt lập loè một hồi, nói, dự đoán ngươi chính là cái kia thanh danh vang dội chí tôn thần thể a, bằng không sẽ không có uy năng như thế, mà tiểu nha đầu này là lai lịch thế nào? lão hủ nhưng là không cách nào đoán ra, bất quá cũng không cần đoán, can đảm dám đối với ta đại hoàng giáo bất kính, các ngươi đã là người chết." Lôn ngữ vừa rơi xuống, vô dạng lao tổ lấy ra một đoạn câu đằng, câu đằng lao vụn vụt tại trên không, tuyển chọn văn lưu truyện, thiên thế ngưng tụ, lúc này hóa thành một đạo màu xám to lớn một lòng, cuốn lượn lưu truyện, cực kỳ bá đạo. Một tiếng ầm vang, câu đằng biến hóa một long vậy mà trực tiếp đem hư không đều cho quắc nát, uy năng bác, trong liền rơi vào tần một tiếng, một long đánh trúng pháp long thường, phát ra rung trời tiếng vang. Chỉ một thoáng, mặt đất đều bị chấn khai một vết nứt. Lợi hại. Tân Mộc trong lòng cũng là giận mình, Sách Mạt Huyền Pháp Long Thương chính là Cựu Huyền Đế binh tài liệu Thiên địa tạo ra bảo vật, không nghĩ tới vậy mà không có phá vỡ đối phương gì bảo, mà cái này vô dạng lao tổ đã bước vào đạo linh chỉ biến, có thể tùy tiện ngưng tụ huyền văn, mượn nhờ thiên thế, gần như lợi cho thế bất bại. Nhưng gặp trên không lại lần nữa biến đổi, một đạo mục long biến thành ba đạo, hóa thành công kích trận pháp vây kích mà đến. Tân Mộc tả hữu ngăn cản, cảm giác chính mình đồng thời mặt mười mấy cái nhân, vô cùng chỉ có một lực lượng lại không có một cái chính xác phát tiết điểm. Trên trăm cái hiệp sau đó, vô dạng lão tổ ngưng kết phát tấn, thiên điệu biến đổi, Ba đạo mục long biến thành sáu đạo, công kích càng thêm tấn mãnh. Áp lực tăng gấp bội, Tần Mục lúc này âm thầm thúc dục đại dũng chi thuật, lập tức thay đổi đến không chút phí sức, nhẹ nhõm ngăn cản bất kỳ công kích. Ý thị Tuyết thấy cảnh này, trong lòng bội phục, nàng nói, cũng chính là Tần Mục có loại này nghịch thiên thực lực, nếu là bình thường tam tương chi cảnh, không, liền xem như Thiên Huyền chi biến cường giả ở đây lợi thế công bên dưới cũng đã tức vũ khí đầu hàng, đạo linh chi biến đã càng ngộ đến thiên đạo biến hóa, có thể thông dòng mượn nhờ thiên thế, loại này tá lực đả lực pháp công không dễ phá. Tiêu Vô Tà cũng là tờ nếu là mình đi lên, sợ rằng cái này sẽ đã biến thành đối phương phụ lục. Đột nhiên ở giữa, Chí đạo mục long xuất hiện, đồng thời xung quanh vậy mà biến thành một bộ có thơm um tùm, cây xanh dâm mát kỳ cảnh. Dị tự cầu? Lý vô đạo kinh ngạc nói. Y thì Tuyết lắc đầu, nói, đây không phải là dị tự cầu, mà là trận đồ, cái lao quái này vật cũng là có cơ duyên. Chí đạo mục long bệnh thành trận pháp, đột nhiên trên không xuất hiện hủy diệt trận đồ, vô số đạo văn xuất hiện, thiên thế ngưng tụ, mơ hồ đã bắt đầu dẫn động lôi đình lực lượng. Y Tử Tuyết lúc này đem nhà nhà giao cho Tiêu Vô Tà, nói, bảo vệ tốt Nha Nha, ta đi giúp hắn. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, một đạo cường tuyệt khí tức bắn ra, lập tức Mặt đất xuất hiện một cái nhỏ gợi nam tử, nam dạng trên mặt đất, đôi mắt một đỏ một xanh, thoạt nhìn tựa như là một cái con cóc lớn. Thiên Huyền chi biến đệ tam trọng đạo linh chi biến, tại sao lại tới như thế một cái tồn tại cường đại? Tân Mục trong lòng sốt ruột, lúc này thôi động dị tự cầu, Đại Dũng chi thuật, Thiên công chi thuật, trong cơ thể thanh sắc thạch bại run run, màu vàng cây cột đột nhiên nở ra mấy phần, giống một cỗ uy năng phóng lên tận trời, ngang nhiên vỡ vụ đạo văn trật độ, tất cả công kích tất cả đều bị tăng giảm, hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng y đám người tụ lại một chỗ. Vô dạng lão tổ có chút ngoài ý muốn, nói: "Ngươi tiểu gai nhi này Còn có chút đả hạnh, trí tôn thần thể quả nhiên lê gớm. Trí tôn thần thể, rất tốt, lão phu ta đang lo làm sao kéo dài tính mạng đâu, không nghĩ tới ngủ gật liền đến cái gối, không việc gì lao quỷ, chúng ta lại có thể sống lâu mấy chục năm, cái này cấp mô nam nhân trong miệng phát ra cười khạng khậc quá dị, trong đôi mắt dị quang liên tụ, giống như sói đói nhìn thấy cừu non. Vô dạng lao tổ liếm môi một cái, nói, không sai, lần này là hắn khiêu khích trước chúng ta đại hoang giáo, cho dù ngày sau đế tôn tới cửa chúng ta cũng có lời nói. mục âm thầm truyền âm cho Tiêu Vô Tà cùng Lý Vô Đạo, để hai người này bảo vệ tốt nha nha, đồng thời nhìn thoáng qua Y Tuyết. Trong chốc lát hai người giống như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đánh giết tới. Y Tử Tuyết khí tức nุ่ง lại, hai tay ở giữa đột nhiên thoát ra hai đạo màu đen hư ảnh, tựa như giao long, lập tức vánh sát tới. Tân Mục cũng là không khách khí, trong tay xích mặc huyền pháp long thương hóa thành to lớn hư không, trong miệng hắn quát lớn nói: "Đại địa đại ma bàn!" Ngang nhiên ở giữa, một tòa nguy nga tối say xuất hiện. Nguy rồi. Một tiếng sợ hãi thán phục, hai cái này sắp chết lão quái vật đột nhiên ôm ở cùng một chỗ, vậy mà cho người một loại tình đầu ý hợp giác, trong chốc lát, trên thân hai người bắn ra một đen một trắng hai đạo khí tức cuốn quấn tới. Tại bệnh trong quá trình mơ hồ hiện ra thái cực quỷ dị đồ án. Một tiếng ầm vang, cả hai chạm vào nhau, thật đúng là kháng trụ thiên địa đại ma bản công kích. Tiêu Vô tả thấy cảnh này không cách nào tưởng tượng, hắn kinh ngạc nói, hai người này đều là nam, làm sao đánh ra song tu chi pháp, chẳng lẽ? Lý Vô Đạo gật gật đầu, nói, thật đúng là bị ta nói chúng, cái kia cốc đồng dạng nam tử chính là đồng tính luyến ái, đồng tính đam mê, thậm chí đã đoạn tuyệt người căn, trở thành bất nam bất nữ quái vật. Cái này lại hoang giáo, vậy mà như thế ác chắc không được không dám vào vào văn phủ phúc địa, chỉ có thể ở chỗ này thủy đất hoang sống sót, bước này ta ác công pháp quả thực có ngược lại nhân luân a. Tiêu Vô Tà trong lòng cực kỳ xúc động, hắn vạn lần không ngờ nhân tộc vì lực lượng vậy mà có thể làm được một bước này. Các người có thể đi chết. Hai cái lao quái vật phát ra bất nam bất nữ bất âm bất dương âm thanh, trên mặt nhưng là xuất hiện nụ cười chiến thắng. Chương 335, buồn luôn dậy, chương 335, buồn luôn dậy. Trong chốc lát, bầu trời lại xuất hiện một đạo âm dương trận đồ, mà còn so vừa rồi còn uyên hơn, trong đó vậy mà đã xuất hiện địa thế. Y tuyết biến sắc, nói, không tốt. Bọn họ là phu thê, chính là dùng Càn Khôn chi pháp, nương tụ thiên địa chi thế. Tân Mục cũng là ngạc nhiên, điên cùng tôi động trong cơ thể huyết lực, thiên công chi thuật, đại dũng chi thuật toàn bộ đều điên cuồng tôi động, đột nhiên, bùng một tiếng nhẹ vang lên phát ra, đột nhiên ở giữa hắn thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại Dũng chi thuật vậy mà đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo, trực tiếp bộc phát ra gấp 6 lần thực lực. Tốt, quá tốt rồi. Lao cậu, ta muốn để các người chịu không nổi. Thiên địa đại ma bàn. Trong khoảnh nhiên, Tân Mục đỉnh đầu xuất hiện một phương tối xà, hắn đỉnh lấy tối xà hung hăng va chạm tới. Một tiếng ầm vang. Âm dương trận đồ vỡ vụn. Thiên điệu đại thế tán loạn. Phốc. Hai người này trong miệng phun ra máu tươi, đột nhiên Ilya Tuyết giáng lâm, hai tay ở giữa long hành xuất tha, ầm vang đánh ra cường tuyệt một kích. Lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, đồng nhiên huyết vụ bên trong xuất hiện một bộ trận đồ, nhưng gặp hai người này xông vào trận đồ bên trong, trận phía dưới thoát đi sát chiêu, xuất hiện ở trên không bên trong. Vô dạng lao tổ đôi mắt âm hiểm vô cùng, hắn nhìn xem tần mục cùng Ilya Tuyết, trong miệng nói: "Ta đại hoang giáo công pháp đệ nhất thiên hạ, dương kết hợp, không người có thể địch, ngươi vậy mà có thể phá giải chúng ta trận đồ, xem ra trên người ngươi nhất định có thất thần bí thuật." Cáp Mô nam nhân liếm lấy một cái khỏe miệng tàn huyết, thâm trầm nói: "Đại Dũng chi thuật, sức chiến đấu vô hạn tăng vọt, cao nhất có thể đánh ra 9 lần chiến lực, không nghĩ tới ta hai người hôm nay vận khí tốt như vậy, chẳng những có trí tôn thần thể bộ thân thể, còn có thất thần bí thuật, ha ha ha." Vừa mới nói xong, hai người này đột nhiên xuất hiện một cái buồn nôn người chết động tác, vô dạng lao tổ xuất hiện tại các Mô nam nhân sau lưng, lập tức hai người thật học thể, trên thân xuất hiện lần nữa âm dương trận đồ, thậm chí còn có huyết hoa tràn ra. Y xấu hổ cũng không dám nhìn, nàng nội giận mắng: "Không muốn mặt đến cực điểm a." Tân cũng lạ lùng túng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên giận là dữ, quắp Tiêu Vô Tà, ngươi làm gì đâu? tranh thủ thời gian che lại nha nha con mắt, đừng để nàng thấy được như thế buồn nôn hình ảnh. Vậy. Tiêu Vô Tà hút trượt một cái nước bọt, trình thủ thời gian bưng kín nha nha con mắt. A. Lý Vô Đạo hồn nhiên tê dần, khinh bị nhìn xem Tiêu Vô Tà, ghét bỏ nói, "Tiêu Vô Tà, ngươi khẩu vị nặng như vậy, thành thật khai báo với nhị ca thân phận là thế nào đến, chẳng lẽ ngươi cùng đại ca?" Lan. Tiêu Vô Tà tức giận mặt đỏ tiến hai, mắng, "Lý Vô Đạo, với có con, ta phải nói cho Thái Dũng đại ca, đến lúc đó ta xem ai rơi lớp giả." Ôi, ôi, ôi. Thái Dung đại ca, thật là thân thiết sưng hô à, ta muốn lui ra Tây Bắc Ngũ đại lang. Lý Vô Đạo trong lòng sướng như trời, cuối cùng bắt lấy Tiêu Vô Tả bịt tóc. Hai cái này hai hàng đang đùa bảo, thế nhưng tần mục không dám khinh thường, cái này vô dạng lao tổ cùng các mô nam nhân lại lấy ra chiêu số lợi hại gì, giờ phút này xem ra thiên địa đại ma bản đã không cách nào có hiệu quả, chỉ có thể dùng đại chiêu. Ý Di Tuyết tung ra mê trận, che đậy Tiêu Vô Tả cùng Lý Vô Đạo nghe nhìn, nhanh. Tất Ý hai tay đẩy, mắt Tiêu Vô Tả cùng Lý Vô Đạo bên cạnh lên một tầng mờ mịt, trong đó chạy văn chuyển động, mơ hồ trở thành chất pháp. Tần Mục nhìn thấy mọi việc sẵn sàng, trong lòng gầm thét, trong chốc lát vô số huyền lực nhô lên mà ra, ngược lại ở giữa xung quanh hắn xuất hiện hơn ngàn tòa thần hỏa gật linh, dậm dậm chậm chịch, tầng tầng lớp lớp, khai hỏa. Dậm dậm rầm. Hơn ngàn tòa thần hỏa gật linh cùng nhau khai hỏa, chỉ một thoáng, vô số quỷ dị lưu quang tập hợp làm trường sông không khác biệt oanh kích tới. Phanh phanh phanh. Đại hoang giáo khắp nơi vành tạc, từng tòa đỉnh núi thật giống như bị trận đồ đồng dạng. Bầu trời bên trong trận đồ bị đánh thành cái sảng, căn bản là không có cách ngừng tụ thành hình. Vô dạng lão tổ thấy cảnh này, kinh ngạc nói không ra lời. Các mô nam nhân thân chúng vô số viền quang vây kích, cả người không ổn định, đã thoi thót, hắn hoảng sợ muôn dạng thổ lộ mấy chữ. Dĩ Đoan Văn Minh, chết, đã chết hết, vô dạng lao tổ cùng các mô nam nhân chết, xung quanh năm cái thiên huyền chi biến cường giả cũng biến thành thí nát, thực lực thấp hơn đệ tử càng là ngọn cụ tỏi. Y Dĩ Tuyết chấn động vô cùng, nàng đi tới tần mục bên người, nói, ngươi có lá bài tẩy này, vì cái gì không cẩn? Tần Mục sắc mặt ngưng trọng nói, chứ không cần nói, lập tức dùng huyền lực đem nơi đây vây một lần, đừng để người nhìn ra mánh quẻ. Tốt, hai người lại lần nữa bay lên, đem toàn bộ đại hoang giáo vây tập một lần. Đồng thời cũng cấp bóc vô số huyền tụ bạ khố, thu hoạch cũng là không sai. Y Di Tuyết, chúng ta không phải người của thế giới này, việc này chính là bí mật lớn nhất, nếu là bị người ngoài biết được, chúng ta chính là mục tiêu công kích, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này cái gì trí tôn thần thể xuất hiện bọn họ liền bất mãn, các loại truy sát, một khi chúng ta thân thế bại lộ, chỉ sợ sẽ có càng cường đại hơn tồn tại muốn đối chúng ta hạ thủ, ta sở dĩ chém giết Hiên Viên Vô Hoa, là vì hắn tử Lê Hưng Tổ trên thân đã biết được cái này bí mật." nói nghiêm túc. suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy, gật, gật đầu. Mê trận giải ra, Tiêu Vô Tà cùng Lý Vô Đạo đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muốn vây khốn ta hay, đến cùng có cái gì âm u?" Tiêu Vô Tạ giận dữ. Lý Vô Đạo nhìn thoáng qua ý Nhi Tuyết, gương mặt của nàng đỏ bừng, lập tức trong lòng hiểu ý, kéo một cái Tiêu Vô tả, nói: "Đừng nói nữa, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, còn không biết phát sinh cái gì sao?" "Phát sinh cái gì?" Tiêu Vô tả không hiểu, lại liếc mắt nhìn tần mục cùng ý Nhi Tuyết. Lý Vô Đạo suy nghĩ chuyển động một cái, truyền âm cho Tiêu Vô tả. "A?" Tiêu Vô tả vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy tần mục sát mặt, lập tức nói: "Không có gì, đúng, mấy cái này tiểu a tư chất cũng không tệ, làm sao bây giờ?" Y Lệ Tuyết gõ mã càng đỏ, nàng biết Lý Vô Đạo cái thằng hèn mọn này khẳng định lại loạn suy nghĩ, lúc này bóp tần mục một cái. Tần mục lục thân cứng hãn, căn bản không cảm thấy đau, phát hiện tu hành vẫn là có chỗ tốt, nói: "Mang lên à, chúng ta nhanh lên rời đi chỗ này." Rời đi nơi đây, bọn họ tìm tới một chỗ tiểu trấn, thuê một cái đình viện. Y Lệ Tuyết nếu không cho Tiểu Hải tự tắm, Tần Mục thì là đi ra mùa không ít ý phục dày, còn mang theo không y ăn. Đợi đến những này tiểu A Nhi hóa trang đổi mới hoàn toàn, lại xem xét, mỗi một cái đều là phấn điêu ngọc chắc, rất có linh khí. Tiêu Vô sợ hãi than, nói: "Cái này đại hoạn giáo, bạn sự khác không có." Cái này tuyển chọn đệ tử ánh mắt cũng quá độc đáo, những này tiểu oa nhi mỗi người tư chất đều có năm đó ta một phần 10 a, cái này cũng quá không được a. Lan. Lý Vô Đạo nghe đến vô sỉ như vậy lời nói đều muốn nôn. Tân mục lôi kéo nha nha, nhỏ giọng nói, nha nha, ngươi kêu nha nha biết sao, ngươi là muội muội ta, chúng ta cùng một chỗ còn có vị này áo tuyết tỷ tỷ, từ địa phương rất xa rất xa đến, ngươi bây giờ không nhớ nổi không sao, ca ca nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Đại ca ca. Nha nha đột nhiên tới một câu như vậy. Tân Mộc hình như nhìn thấy lúc trước cái kia nha nha, cái mũi chua chua, viền mắt lập tức đỏ bừng. Y Di Tuyết vút vẻ tần mục sau lưng, nói: "Chớ nhúc nhí, đều sẽ tìm tới, mục thạch sẽ tìm đến, Giả Kim cưng cũng sẽ tìm tới, còn có Hồng Ili Ti tỷ tỷ." Tần Mục trung điệp gật đầu, hắn cảm giác chính mình trên vai trách nhiệm nặng thêm mấy phần. Ban đêm thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí tức xông vào viện tử. Tần Mục một cái giật mình lập tức chui ra, bất ngờ phát hiện là Hạ Tử Đình. "Không tốt, các ngươi lại đem lại hoang giáo nhũ tận gốc, đi mau, đại hoàng giáo giáo chủ và thánh nữ tới, đi a." Hạ Tử Đình lo lắng hô. "Đi, hiện tại đi khó tránh quá chế một chút, giết ta đại hoang giáo đệ tử, đánh cắp ta bảo khố, hủy ta sơn môn." Tu này hận này há có thể để các ngươi bình yên chạy trốn. Chỉ một thoáng, bầu trời xuất hiện hơn 20 thân ảnh. Một người trong đó khí tức cực kỳ cường đại, tựa như vạn cổ cự kình đồng dạng, mà vị cường giả này bên người xuất hiện một cái assassin nữ tử, mang trên mặt mặt mũi, xem ra hẳn là đại hoang giáo thái nữ. Tần Mục Liên nhìn, phát hiện cái này đại hoang giáo giáo chủ vậy mà đã đạt đến tiên huyền chi biến để ngũ trọng cảnh giới vô cực chi biến. Tiên huyền chi biến tổng cộng có thất trọng cảnh giới, tầng thứ nhất linh chi biến, đệ nhị trọng huyền linh chi biến, đệ tam trọng đạo linh chi biến, đệ tứ trọng chân linh chi biến, đệ ngũ trọng vô cực chi biến, đệ lục trọng có vô cùng chi biến thất trọng mới thật sự là thiên huyền chi biến. Một khi đột phá thiên huyền chi biến, đó chính là bước vào thiên thê chi cảnh siêu cấp cao thủ, trong cơ thể huyền lực cũng sẽ chuyển hóa thành tần nguyên, có thể miễn cưỡng thôi động cựu huyền đế binh. Y Diệt Tuyết, Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo nhanh chóng mang theo tiểu oa nhi bỏ chạy, nơi đây có ta đây." Tân Mục truyền âm cho ba người này. "Tân Mục, ngươi không ngăn nổi, ta lưu lại." Ý Diệt Tuyết không muốn lại một lần nữa để tần Mục đối mặt tất cả nguy cơ. "Đi." "Xiêu xiêu xiêu." Ba đạo nhân ảnh phá vỡ vết tường, hướng thẳng đến ba phương hướng bỏ chạy. "Muốn đi, không dễ dàng a." Đại hoang giáo giáo chủ phất phất tay, lúc này bên người vô số bóng đen vọt ra ngoài. Cái kia thánh nữ nhìn xem tần mục, nói, trí tôn thần thể, vậy mà còn bước vào người cùng nhau cảnh giới, chẳng phải là lợi hại hơn. Giáo chủ phụ thân, nếu như chúng ta đem người này bắt sống, đó chính là nắm giữ vô tận trí tôn bảo huyết, vạn hồi chúng ta đại hoàng giáo tổn thất, dư xài à. Không sai, dù sao ta thọ nguyên không có bao nhiêu, liền tính giết tiểu tử này cũng không sao, đế tôn sẽ chỉ tìm ta, sẽ không tìm người, yên tâm đi. Phụ thân sẽ đem tất cả thích đều cho ngươi, người giáo chủ này có nhiều già, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết con muội, trên tay khô ra từng tầng từng tầng tiếu nhũ xuống, bực này buồn nôn người vậy mà nói ra như vậy tình ý giả dịch nôn nữ. Nhất làm cho người kinh ngạc là cái này thánh nữ vậy mà không có nửa điểm khó chịu, ngược lại rất hưởng thụ phần này yêu thương. Biến thái. Đại hoang giáo làm sao đều là như thế một đám buồn nôn đồ chơi tạo thành, tân mục cũng là im lặng. Các người nói như thế lời đạn, ta đều kém chút tin tưởng mình đã rơi vào trong tay các ngươi, ai, ngươi nói người làm cái gì đều như thế dễ dàng rơi vào bản thân ảo tưởng bên trong đâu. Tần mục thở dài một tiếng lấy ra chỉ xích hành độ bí thuật, đồng thời dưới chân hào quang vừa hiện, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy đi được, nằm mơ. Chương 336, Thanh Đồng Đại Phược khối, chương 336, Thanh Đồng Đại Phược Hối. Tân Mục không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hoàng truyền quỷ thành bên trong, trời đất bao la, hắn căn bản không có chỗ có thể ẩn nút, lần này đại hoang giáo giáo chủ và cái kia cầu thí thánh nữ rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lại lần nữa tiến vào trong địa địa, cùng phía trước tâm cảnh vô cùng khác biệt, lần trước đã chết cầu sinh, hiện tại là lấy sinh cầu sinh. Má con, ngươi đừng trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi thâm trầm âm thanh tại bên tai nhiễu tới, hai da hỏa này như bóng với hình. Rất nhanh, Tân Mục liền đi tới thạch dây leo trước mặt, hắn trực tiếp leo lên trên, sau lưng lập tức xuất hiện hai đạo cái bóng, bọn họ tốc độ cũng là nhanh chóng, lập tức lẫn nhau ở giữa bắt đầu so đấu tốc độ. Đương nhiên, một đạo hắc ảnh bay tới. Tân Mục đôi mắt vụt qua, nhận ra tam nhãn ma cơ, hắn yên tĩnh nằm sấp, không có động. Cho chết, liền tính ngươi trốn vào hoàng truyền quỷ thành cũng đồng dạng chết chắc, ta không phải là lột da của ngươi già không thể. Đại hoang giáo, giáo chủ còn tại tức giận mắng, nhiên một tiếng hét thảm phát ra. về nhìn thoáng qua, tam nhãn lại biến mất không thấy. Ta thiếu người bà cái mạng." Tần Mục Kiên lặng nói một câu, không có lại hướng phía trước, mà là bắt đầu đi trở về. Đại Hoang giáo giáo chủ Đoán Trừng ngọn cụ tỏi, hắn không có cái gì uy hiếp, cũng không cần liều chết lại tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Hạ ước chừng 10 trượng trở lại thời điểm liền thấy được trên vách đá dán vào một tấm da người, cực kỳ khô giả. Lập tức, trong lòng hắn phát lạnh, cái lao quái này vật vậy mà tốc độ nhanh như vậy, kém vài chục trượng liền muốn đổi tới chính mình, may mắn tam nhãn ma cơ xuất hiện, nếu không mình sợ rằng lại phải kinh lịch một lần sinh tử luyện. Giới xuống tình trạng, Mục Tả xem xét, phát hiện đại hoang giáo thái nữ, hoàng sợ nhìn xem Mục Đở hổ muốn chạy trốn, lại không cam tâm. Làm sao, còn muốn bị ta che chở người chém giết sao? Tân Mục không hề sợ hai con chó này cái dám thánh nữ, nàng mới bất quá là tạm tương chi cảnh đỉnh phong, giờ phút này như là kiến hôi. Tân Mục, ngươi vậy mà cấu kết yêu tà, ta muốn đem bộ mặt thật của ngươi gã người, đến lúc đó sẽ có không ngừng nghỉ cường giả truy sát ngươi, ngươi chờ đó cho ta nói xong, thánh nữ lập tức bỏ chạy. Muốn đi, khó tránh quá đơn giản một chút. Tân Mục lập tức đánh giết tới, trong chốc lát, Xích Mạch Huyền Pháp Long Thương liền đã phụ cận. Làm! Một tiếng vang thật lớn Đại Hoang giáo thánh nữ đột nhiên lấy ra một khối màu vàng xương, chặn lại tần mục công kích. Ngươi vậy mà cầm Đế Tôn Thi Hải làm vũ khí, thật là tội ác tày trời. Tần Mục nhận ra cái cục xương này. Thánh nữ sắc mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, nói, ta chẳng những thu được Đế Tôn Thi Hải, còn có hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí còn có cựu Huyền Đế binh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Tần Mục lúc này lấy ra kiến một hỗn độn thiên địa đồ, mười quẻ mặt trời lập tức xuất thế, hào tới, đại hoang giáo thánh nữ đột nhiên sử dụng ra pháp, đem xương tới, hóa thành một đạo cường đại trưởng ảnh áp mà đến. Đáng sợ, cái này chẳng lẽ thật Đế Tôn xương? Tần Mộc có chút hoảng sợ, dị tượng cầu căn bản ngăn không được cỗ này uy năng, hắn suy nghĩ khẽ động rút ra lôi cổ ung kim chú ý hung hăng lệnh đi qua, xoay một tiếng, xương rơi trên mặt đất. Thánh nữ sắc mặt kinh hãi, vội vàng thôi động bí pháp muốn đem xương triệu hồi. Tần Mộc ngang nhiên một thương cái này tới, tiện tay cơ lấy xương đặt ở huyền kính bên trong, thôi động cự tầng tháp trấn áp xuống. Cầu tặc, dám can đảm tham ô ta chí bảo, ta liệu mạng với ngươi. Thánh nữ nổi giận không chịu nổi, lại nghĩ lấy ra cái gì bảo, Đông nhiên một đạo bất tới, phên, nữ bị đập bay ra ngoài, lúc này lại là một đạo bướu ảnh chém vào tới. Thánh nữ kia năm 7, hương tiêu ngọc vẫn. Một cái bóng chạy qua, trong miệng nói, ta đến xem cái này cái gọi là thánh nữ dáng dấp thế nào. Tân Mục sửng suốt một chút, phát hiện người tới vậy mà là Y Liệp Tuyết, Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo. Ha hử, xấu như vậy một cái xấu hàng, vậy mà còn trở thành thánh nữ, còn cùng cái tên láo yêu treo làm ra loại sự tình này. Lý Vô Đạo tức giận nhảy dựng lên, liên tục mắng. Tiêu Vô Tà lập tức cười ha ha, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì giở hơi đâu, ha ha ha. Các ngươi là thế nào thoát thân? Tân hỏi. Y nói, có cao nhân tương trợ, bước kế tiếp làm sao bây giờ? "Đúng, những hài tử kia đâu, còn có nha nha đâu?" Tần Mục hỏi. "Đại ca ca." Nha nha đột nhiên xuất hiện, chạy vội đi qua, ôm lấy Tần Mục chân chết cũng không buông tay. Y Yết nói, "Chúng ta gặp Hắc Bạch Thánh Vương tiền bối, hắn đem những hài tử kia đưa đến Tiêu Vô Tà hang ổ đi, lúc đầu nha nha muốn bị đưa qua, ta không có đáp ứng. Ân, chúng ta đi Tiên Phong." Ngày đó, Tần Mục tại Tố Tuyệt Thành bên ngoài thu được có quan hệ thất thần bí thuật bản đồ, lúc ấy hắn căn bản không có thực lực cùng đi hướng Phong tìm kiếm phần này bí thuật, lần này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về Tiên Thiên Phong không có tại Vân phủ chi địa, mà là tại Tây vực biên thủy cùng Dương Trầm Chi Điên chỗ giao giới, vị trí cụ thể tại Dương Trầm Chi Điên phàm vi, bọn họ hao phí trọn vẹn 3 tháng thời gian, đêm tối đi gấp cái này mới chạy tới khoảng cách Thiên Phong gần nhất Vân Dương thành. Tòa thành trì này xây dựng tại Vân phủ chi địa cùng Dương Trầm Chi Điên ở giữa, thuộc về một tòa mẫu dịch lui tới thành trì, cực kỳ phồn hoa, bọn họ tiến vào trong thành và ở đến nhà trọ nghỉ ngơi. Lúc ban đêm, nơi đây xuất hiện kỳ cảnh. Nửa bầu trời thải hà đầy trời, nửa bầu trời sao đều hiện, cực kỳ hùng vĩ. Tương truyền có một cái đế tôn chính là ở chỗ này quan sát như vậy hùng vi cảnh quan từ đó nội đạo, cho nên mỗi năm trước đến nơi đây quan sát phong cảnh tu sĩ cũng là không ít. Tân mục đám người nhìn thấy như vậy kỳ cảnh ai cũng tán thưởng, y đi một bộ si mê bộ dáng, đã nhìn ngốc. Tiêu Vô Tà hít mũi một cái, nói, cái này có gì đáng xem, còn không bằng đi khu phố đi dạo, có thể còn có thể nhìn thấy một hai cái mỹ nữ đâu. Lý Vô Đạo phụt liền cười, nói, ngươi coi như xong, mỹ nữ cùng ngươi không có duyên phận, ta đề nghị ngươi tu khổ tiễn công a, dạng này ngươi có khả năng trở thành đế tôn a. Cút đi, còn dám cầm ta chơi bựa, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Vô tả giận dữ. Một tiếng ầm vang, bầu trời đột nhiên vạch qua một đạo hỏa quang, tựa hồ dáng lâm tại cách đó không xa. Chí bảo xuất thế. Vân Dương Thành đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức mọi người liền sông ra ngoài. Tân Mục mấy người cũng là phản ứng thần tốc, điên cuồng xung tới. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới hỏa cầu rơi xuống đất chi địa, mặt đất xuất hiện một cái ba trượng xung quanh hào phong khối, thoạt nhìn tựa như là thanh đồng chất liệu, khối lập phương xung quanh còn tiên khắc huyền văn, bất quá nhìn không hiểu. Đây là cái gì dị bảo, không phải là từ thiên ngoại đến. Không có khả năng, thiên ngoại đều là ngôi sao, làm sao sẽ có lớn tội đồng rơi xuống? nhanh chóng thông báo gia tộc cao thủ trước đến nơi đây, bằng không bảo vật này sẽ bị người cướp đi. Người vây xem không ít, lúc này, bóng người như nước chảy, thông tin cũng là đang nhanh chóng trở lại. Tân Mục lập tức thôi động huyền nhận thức muốn xuyên vào trong đó, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, có hay không giá trị lợi dụng. Thử một lần phía dưới phát hiện huyền nhận thức căn bản là không có cách xuyên thấu những này huyền văn, trong lòng lập tức kinh nghi. Đương nhiên, từ trên trời giáng xuống một cái to lớn cao ngạo đại hán, lúc này bàn tay lớn vụ bắt đi qua. Người này vậy mà là Ngưu Ma Tiên Vương, vạn cổ cử kình. Trong khi nhân, xanh tỏa đồng đột nhiên bắn ra quang mang rực rỡ. Tựa như dao nhỏ đồng dạng lao vụn vụt đi ra, siêu siêu siêu, và đạo kim quang, tất cả mọi người giọa hốt hoảng chạy trốn. Tân Mục lập tức bao lấy ý Hia Tuyết, nha nha đám người trốn vào hư không bên trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Nư Ma Thiên Vương bàn tay lớn vụ bắt tại thỏi đồng bên trên, lại bị bay tứ tung, cũng không có bắt đến thực thể. Như Ma Thiên Vương, ta đến giúp ngươi." Hét lớn một tiếng, lại tới một đại nhân vật. Lao hủ sống 2000 năm, còn không có gặp qua như vậy huyền bí bảo bối, ta đến nghiên cứu một chút giữa hư không đi ngang qua đi ra một cái lão đạo tử, khí tức cường đại, rất hiển nhiên cũng là tiên thể chi cảnh cường giả. Lập tức Đại nhân vật càng ngày càng nhiều, mà còn đều là ngoài miệng khắc khí, thế nhưng xuất thủ nhưng là cực kỳ bá đạo, tranh đoạt không nớt. Vừa mới Kim Quang đả thương không ít tu sĩ, thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại bắt đầu đứng ngoài quan sát. Người quá lợi hại như vậy vật tranh đoạt, món pháp bảo này khẳng định cùng Cựu Huyền Đế binh có quan hệ. Cũng không nhất định, vạn nhất là thượng cổ đại năng luyện chế bảo bối, cũng là không sai. Tại sao ta cảm giác đây cũng là nguyên hoang phía trước đồ vật, ngươi nhìn phía trên huyền chúng ta đều không có gặp qua. Siêu. Mọi người ở đây tranh không nghỉ thời điểm, Đông nhiên tội đồng bỗng lúc lích, vậy mà trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Truy, chỉ một thoáng, vô số cường đại hư ảnh truy lùng đi qua. Chúng ta cũng truy a, không nhìn đến tột cùng trong lòng nữa. Tiêu Vô Tàm một bước phóng ra lại rút trở về. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sau một lát, bọn họ vậy mà xông vào lượng giới hoang lâm bên trong. Lượng giới hoang lâm chỉ là vân phủ chi địa cùng Dương Trầm Chi điên bản bạc một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong đó rừng cây dày đặc, mà còn cực kỳ hú hiểm, vài chỗ liền bạn cổ cự kình cũng là cực kỳ kiên kỵ. Tiến vào nơi đây, liền thấy được vô số che trời cự mục bị gãy. Mặt đất vạch ra sâu đạt ba trượng vết. Toàn đồng khí tức khi có khi không, không nhiều sẽ liền đem mọi người dẫn vào lượng giới hoang lâm chỗ sâu, đồng nhiên khí tức cường đại chuyển tới. Tân Mục lập tức sát áp, nói: "Không tốt, nơi đây có dị thú, đại gia cẩn thận, chớ kinh động những quái vật khổng lồ này." Tân, có chút dị thú mặc dù không có khai linh trí, thế nhưng tu vi nhưng là cực cao, nếu là chọc giận tới bọn ra hòa này, chúng ta nhưng có nhận. Tiêu Vô Tà lập tức cẩn thận từng ly tương tí. Một tiếng ầm vang, nơi xa một ngọn núi cao đột nhiên chặn ngang đất gây ra, ngọn núi to lớn lăn xuống rừng cây ở giữa, lập tức phát ra động tinh khổng lồ. Toàn bộ lượng giới hoang lâm bị triệt để kinh động đến, các loại quái thú gầm rú nhộn nhịp truyền ra, lập tức, nơi đây thay đổi đến hung hiểm vô cùng. Truy, Tân Mục cái thứ nhất xuất động chạy vội, những người còn lại đu theo, đi tới đoạn phòng phía trước, bọn họ lập tức sát áp. Lý Vô Đạo nhìn xem phía trước một mảnh đen như mực, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Thiêu Vô Tà nhìn tần Mục một cái. Tân Mục nói, làm sao bây giờ, phía trước chính là tiền phòng, có nên đi vào hay không? Siêu, một đạo thanh quang đột nhiên xông lên, đi theo mấy cái đại nhân vật cũng bay lên, chợt, thanh quang chìm vào tiền bên trong. Còn do dự cái giám a, đi vào lại nói. Chương 337, Tiên Phong Chỗ Sâu, chương 337, Tiên Phong Chỗ Sâu. Lúc này, một đoàn người hướng về Tiên Phong Vương hướng lao vụnụ tới. Đương nhiên, cách đó không xa dãy núi ở giữa bay lên một đạo thân ảnh quen thuộc, vậy mà làng Nhu Ma tiểu Thiên vương, tần mục bọn họ lần này tới đến Tây vực, chẳng khác gì là đi tới Nhu Ma tiểu Thiên vương cửa nhà. Lý Vô Đạo hung hăng nói, làm sao? Chúng ta mấy cái liên thủ đem cái này của vọng Trâu ngốc làm thịt rồi tính toán, tỉnh về sau còn muốn phiền phức. Tiêu Vô Tả cười lạnh cười một tiếng, nói, ngươi đi nha, đi đem Ngư Ma tiểu Thiên vương làm thịt rồi, ngươi nếu là làm đến Ta lập tức phụng ngươi là Tây Bắc Ngũ Đại Lang Đầu Lang, về sau để ngươi lao đại làm sao. Đừng ba Hoa, nơi này là Ngưu Ma Thiên Vương địa bàn, bất luận cái gì động tính đều chạy không thoát hai mắt của hắn, chúng ta nếu là làm thịt Ngưu Ma tiểu thiên vương, đoán chừng đều phải chết ta." Tần Mục ngăn lại hai người. Đỗng nhiên, một đạo ánh mắt bén nhọn bắn ra đi qua. Nưu Ma tiểu thiên vương tự nhiên là phát hiện Tần Mục đáng người, tay hắn cầm thần ma thứ tiên xoa, rất nghi tới đến cùng Tần Mục một trận chiến, cuối cùng vẫn là nhịn được, cho dù là nhịn xuống, gia hỏa này cũng là vô cùng âm hiểm, đột nhiên lấy ra thuật, bất ngờ đánh ra bảy lượng ngàn đạo trường thương tập đi qua. Đáng ghét! Tiêu Vô Tà giận dữ, lập tức ra chiêu ngăn cản. Đinh Đinh đang đang một trận hỗn hưởng. Lý Vô Đạo bất ngờ phát hiện Nhu Ma tiểu thiên vương vậy mà bước vào thiên huyền chi biến, nói: chắc không được tiểu tử này dám như thế cả gan làm loạn, nguyên lai là đột phá." Tân Mục lạnh lùng nhìn xem Nhu Ma tiểu thiên vương, nói: "Làm sao? Ngươi muốn tại nơi đây cùng ta sinh tử đại chiến? Tốt, chúng ta triển khai trận thế chiến a." Đương nhiên, những ngọn núi cũng xuất hiện cường giả khí thức, nhất là khoảng cách thiền phong gần nhất một chỗ ngọn núi, vậy mà xuất hiện Công Tôn Phượng hoàng thân ảnh. Công Tôn gia người cũng chú ý tới nơi đây phong ba, lập tức người sắc mặt đều không giống nhau. Đang tiếp Chí tôn thần thể lập tức liền phải chết. Lãng phí một cách vô ích nhà chúng ta 3000 bạn sợi huyền thủy, thật sự là quá khinh người. Không có cách nào, ai bảo hắn là đế tôn tiền bối bánh trái thơm ngon, nếu không phải xem tại đế tôn tiền bối mặt mũi, liền hắn được hạnh, một sợi huyền thủy cũng đừng hòng từ chúng ta Công tôn gia lấy đi. Tin đồn truyền ra, Tần Mục Phi thân lên, nhìn xem Công tôn gia phương hướng quát, "Yên tâm, thiếu các ngươi Công tôn gia huyền thủy, ta không sớm thì muộn một ngày sẽ trả." Công một cái, thần không thay đổi, nói, "Ta Công tôn gia lời đã nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, phụ thân ta nói không cần trả, vậy cũng không cần." Một tiếng ầm vang. Chạy a, phải chết. Một tiếng kêu sợ hãi. Bỗng nhiên, phía trước một tòa núi lớn vậy mà xuống lại, chỉ một thoáng, một đầu trọn vẹn phòng ốc thu cự mãng ngóc lên đầu, trăm trượng, cự thú bừng tỉnh, cái kia hai viên con người màu đỏ, tựa như bánh xe, nhìn chăm chú lên mọi người. Cùng lúc đó, sơn dã ở giữa từng cái hung thú chạy vọt lên, con voi đồng dạng lao hổ bổ nhào tới, một vị tu sĩ còn chưa kịp lấy ra thủ đoạn liền bị đạp vỡ nhục thân. Hống hống hống. giới hoang lâm triệt để sôi lên, vô số hung thú bị kích động, một cấp ép một cấp, nhộn nhịp chạy trốn. Chạy! Tần Mộc mang theo mọi người muốn xé rách hư không vượt qua chạy trốn, ai biết hư không thật giống như bị phong ấn, vậy mà không cách nào xé rách, liền xem như hiên viên già chỉ xích hành độ bí thuật cũng vô pháp trốn vào hư không bên trong. Nhanh chóng liên hợp lại, không nên hoảng loạn. Tần Mộc hô to một tiếng, "Cắn nha nha, bốn người đầu đôi liên kết." Thoáng qua ở giữa, vô số tu sĩ chết thảm ngay tại chỗ, thậm chí còn có thiên huyền chi biến cường giả cũng bị hung thú tàn sát. Nhu Ma tiểu thiên vương trốn vào công tôn ra thế lực bên trong, bọn họ cùng một chỗ đối kháng hung thú. Tần trong tay xích pháp Long thương giờ phút này uy một thương đem một đầu dài khoảng một trượng lang đâm chết xoay người mà lên đứng tại một khoảng trăm trượng đại thụ thân cây bên trên. Không tốt, đầu kia cự mãng để mắt tới chúng ta. Ý dư Tuyết giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quả nhiên, đầu kia cự vô bá đồng dạng hung thú đột nhiên tới lui mà đến, lập tức lượng giới hoang lâm giống như bị trụ trời hủy diệt, vô số cự mục nhộn nhịp sụp đổ, vô số ngọn núi bị quét gãy. Trong lúc nhất thời, công tôn ra người cũng ta hường, một đầu hơn 10 trượng đuôi rắn quét ngang tới. Không thể chiến thắng, đi. Tần Mục lúc này rút lui. Đột nhiên phát hiện phía trước gió tanh nổi lên, nhiên phía trước cũng vụt lên từ mặt đất một đầu cự mãng. Thưa hùng song mã Ta đi, rắn mẹ đến giúp đỡ nhà bọn họ nam rắn đến đánh nhau, làm sao bây giờ? Lý Vô Đạo dọa mặt không còn chút máu. Đi theo ta." Tần Mục hét lớn một tiếng, hướng về Tiền Phong hung hăng xập vào. Một tiếng ầm vang, sau lưng nhớ tới tiếng vang to lớn, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ yếu ớt. Tần Mục quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bụi đất tung bay, tối tăm mở mịt một mảnh, tiếp lấy cái gì đều nhìn không thấy. Bỗng nhiên, xung quanh phong cảnh biến đổi, tựa như tiến vào mặt khác thiên địa. "Ý Giả kêu một tiếng, lập tức ý tuyết, tiêu vô tạp, Lý Vô Đạo tập hợp tới. "Chúng ta tiến vào Phong." Lý Vô Đạo vẻ mặt cầu xin. Tiêu Vô Tạ mắng to một câu, nói: "Sợ cái lông à, lúc đầu chúng ta mục đích lần này chính là đến Thiên Phong. Ngươi biết cái gì? Thiên Bằng Thánh Vương bực này lợi hại tồn tại sửng suốt vây ở Thiên Phong hơn 3000 năm, ngươi cảm thấy ngươi so Thiên Bằng Thánh Vương còn muốn lợi hại hơn." Lý Vô Đạo biết Thiên Bằng Thánh Vương một cái chuyện, cho nên mới sẽ như vậy bề bại. Mục gật, gật đầu, nói: "Không sai, Phong thực có Vương cũng vô pháp tự mình phá vỡ, chúng ta nếu là dựa vào lĩnh hội trận văn đến phá trận mà ra là không thực tế, không bằng dứt khoát tìm một chút cái này hung hiểm địa phương, cũng có có sinh cơ đâu. Cũng chỉ có thể dạng này, đi thôi." Mấy người bất đắc dĩ hướng về tiền phong chỗ sâu đi đến. Đi ra gốc, bỏ qua một ngọn núi, phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, tựa hồ còn có một chi đội ngũ cũng tiến vào tiền phong bên trong. Tân Mục đám người cấp tốc chạy tới, muốn cùng bọn họ liên thủ một chỗ. Nha Nha đột nhiên nói, trong hồ có quỷ. Tân Mục đột nhiên ngưng lại bộ pháp. Siêu siêu siêu. mấy chục đạo bóng đen quỷ dị lướt đi, một con kia đội ngũ đột nhiên bị bóng đen thôn phệ, thoáng qua ở giữa liền biến mất ngay tại chỗ. Ta đi, đây là quái vật gì, lợi hại như thế. Tiêu Vô Tà lui về sau một bước. Lý Vô Đạo cũng là sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc nói, chi đội ngũ kia bên trong mấy cái thiên huyền chi biến cường giả, cũng là không thể nào chống cự, trực tiếp liền bị thôn vệ nha. Đại gia cẩn thận, chớ tới gần bên hồ. Tân Mục lập tức thả chấm bước chân, cảnh giác xung quanh bất kỳ tình huống. Đi tới hồ nước chỗ, mơ hồ thấy được trong hồ nước toát ra lớn viên ngâm một chút, cũng không biết đáy hồ cất giấu quái vật gì. Đại ca ca, bờ hồ bên kia có một đầu long, rất dài. Nha Nha còn nói đến một câu, một đầu long. Tần mục lập tức đình chỉ bộ pháp, hỏi, Nha Nha, con rồng kia là sống vẫn là chết, ngươi còn nhìn thấy thứ gì, nói cho ca ca Là chết. Con rồng kia trên thân còn có lá cây, những cái kia lá cây thoạt nhìn ăn thật ngon. Nha Nha nói xong nói xong nuốt từng ngụm nước bọn. Tiêu Vô tả ánh mắt sáng lên. Lý Vô Đạo bật miệng nói ra nói, Thông Thiên Đằng. Tần Mục cũng là cười khổ một tiếng, đồng thời đối Quỷ Giao Tiên Tử cùng Lâm Tuyết Tiên càng thêm cảm kích, hắn lúc trước chỉ là biết Thông Thiên Đằng lá cây trân quý, không nghĩ tới muốn lấy những này lá cây vậy mà như thế nguy hiểm. Đại ca ca, trên mặt đất có đồ vật, hình như rất sâu, lại hình như rất xa. Nha Nha chỉ vào mặt đất nói. Tần mục trong lòng giật mình, lập tức hô, đừng núc núc, tất cả động, khả năng này là đế tôn Trần Văn, một khi đã rất có thể sẽ biến mất tại nơi chỗ, bị Nazi đến địa phương khác, hiện tại cũng đi theo ta, từ nha nha chỉ đường. Thân nương của ta a, hung hiểm như thế a. Lý vô đạo vô vô bộ lực. Tần Mục bọn họ càng thêm cẩn thận đi về phía trước, ai cũng không biết con đường phía trước đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, bỗng nhiên Tần Mục một chân đặt xuống, lập tức cả người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng, hắn hình như bị thứ gì phổ biến trọn vẹn mấy chục vạn dặm, đợi đến hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh lúc trong lòng lộ bộ một cái, vậy mà đi tới một chỗ khe núi, hữu là cao tới nguy ngang ngọn núi, còn hắn thì ở vào ngọn núi khe hở bên trong. Phốc Y Giá Tuyết Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo ba người liên tiếp xuất hiện ở chỗ này. "Huynh đệ, ngươi làm cái gì a, hù chết chúng ta." Tiêu Vô Tà oán trách nói. Lý Vô Đạo nói, "Y Di Tuyết tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thật là, hai ta thật vất vả có một mình cơ hội, ngươi lại cùng theo vào." Y Di Tuyết quay đầu nhìn xem Lý Vô Đạo, nói, "Đi, chúng ta qua bên kia một mình một hồi." Phốc. Tiêu Vô Tà cười phu ra. Lý Vô Đạo giấu ở Tần Mục bên người, lớn tiếng nói, "Huynh đệ, quản một chút người nữ nhân, nàng muốn đối ta đánh." "Có người?" Tần Mục lập tức lui về sau một bước, dựa tại trên vách núi đá. Những người khác cũng là giật nảy mình. Không dám ở chơi đùa. Siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền ra, rất rõ ràng có đồ vật gì tại cấp tốc tới. Đột nhiên, xung quanh yên tĩnh trở lại, đông nhiên tiếng xé gió càng ngày càng xa, hình như lại rời đi nơi đây. Đến mức phát sinh cái gì, ai cũng không biết, bọn họ chỉ biết là nguy hiểm giải trừ. Nha Nha từ tần mục trên lưng xuống, nàng lôi kéo tần mục đi lên phía trước, trong miệng nói, "Đại ca ca, phía trước có ăn ngon." Lời này vừa nói ra, những người còn lại sắc mặt đã Sẽ không phải là Nha Nha tìm tới lại một chỗ thông thiên đàng vị trí a? Mấy người đi theo Nha Nha đi về phía trước phía trước xương mù mờ nhạt một chút, mơ hồ thấy được một chút tráng kiện dây leo, cuộn lượn mà bên trên, không nhìn thấy phần cuối. Thật là thông thiên đàng, Lý Vô Đạo nhạy dựng lên, Hung Hang Huy vũ một cái nắm đấm, nói, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, nói chính là chúng ta, ta phát hiện đi theo tần mục huynh đệ la lột, luôn là có thời ăn, ha ha ha. Quả nhiên, phía trước xuất hiện tận mấy cái thông thiên đàng, dây leo thoạt nhìn cực kỳ cổ lão, đã bịt kín một tầng vách đá nhan sắc, nhưng là nối thẳng mấy mù, nhìn không thấy phần cuối, dây leo bên trên cũng là mọc ra thưa thớt là cây, mỗi một cái lá cây đều là cực kỳ không tầm thường, đại đạo diệu vận lưu chuyển trong đó. Phát phát, nhiều như thế lá cây, chúng ta phải lớn phát, ha ha ha. Tiêu vô tả cười lớn liền muốn tiến lên. Nha nha đông nhiên chỉ vào một chỗ hô, đại ca ca, có người. T. Mọi người sắc mặt giật mình, nhộn nhịp lui về sau, quan sát tỉ mỉ thông thiên đằng xung quanh. Đông nhiên, tại vách núi mấy chục trượng vị trí xuất hiện một tòa hư ảnh, tản ra khí tức cường đại. Đế tôn hải quốc.